Ngami Sở so Thanh Thành đích thật là có ưu thế chút ít, ít nhất là tại trò chơi giai đoạn trước thoạt nhìn, nhưng cũng không phải tại trụ cột tâm pháp điểm ấy trên lệch bên trên. Mà là trái nguyên 13 hạn cùng phải nguyên hỏa chỗ ở đối với Ngami chỉnh thể người chơi tố chất trên diện rộng tăng lên, La Thanh Thành không có hạng nhất đồ ăn có thể so với mà vừa đấy. Về phần trò chơi hậu kỳ như thế nào, Cốc Lỏ Sẹt Bệ Tạ thời điểm cho dù có gấp 10 lần kinh nghiệm, cao nhất người chơi cũng không quá đáng vừa mới trăm cấp xuất đầu, tiếp xúc đến tin tức có hạn. Hơn nữa ai biết, Ôn Cần Bệ Tạ về sau, trò chơi công ty là hay không tiểu ở phương diện khác làm điều chỉnh. Vô luận như thế nào, người này liền nga mi ký danh đệ tử cũng không phải, chỉ lấy một cái nga mi người chơi lập trường đến khinh bỉ thanh thanh, lại để cho Diệp Khải thật là có chút dở khóc dở cười. Thanh danh đại, lựa chọn người chơi nhiều, cũng là cỡ lọ xét bệ tạ cường nhân phân bố tối đa tông môn, nga mi bên trong cạnh tranh gà liệt có thể nghĩ. Người một người bình thường người chơi, muốn tại nga mi chính giữa tiệm lộ tài giỏi, tối thiểu là được có vượt qua mọi người mảng lớn thực lực, cùng với liên tục cơ duyên mới thành. Bất quá xem tại hạo tử trên mặt mũi, Diệp Khải đương nhiên là sẽ không không biết phân biệt cùng loại này người qua đường giáp đi không chấp nhận chỉ la nhẹ nhàng cười cười, hồn nhiên không có để ở trong lòng. Chương 46, Thái thú nhiệm vụ tự do phát huy. A Vinh, kế tiếp ngươi chuẩn bị đi đâu? Đi đón thái thú nhiệm vụ à, của ta túi càn khôn còn không có thăng cấp qua đâu rồi, vẫn là hệ thống đưa tặng chính là cái kia vừa giáp xong hàng. Đã đã đến thành đô, Diệp Khải đã sớm nghĩ kỹ, nhất định phải là đem cái này tưởng nhớ hồi lâu sự tình cho xử lý rồi. Cho dù đổi lại có 50 cách chứa vật không gian túi càn khôn, cũng muốn so hiện tại chịu tại số lượng nhiều ra gấp đôi nhiều, đối với hắn mà nói có cực kỳ trọng yếu ý nghĩa. Ha ha. Ta còn tưởng rằng là cái cao thủ, nguyên lai like cũng là liền túi càn khôn nhiệm vụ đều không có làm đấy. Người qua đường giáp nam tử nhẹ giọng cười nhạo câu, không dung tha bất kỳ một cái nào có thể trào phong diệp khai cơ hội, mấy người còn lại nhìn qua ánh mắt của hắn cũng là có một chút giễu biến hóa. Túi càn khôn nhiệm vụ cơ hội là từng người chơi đã đến chủ thành về sau, trước tiên sẽ đi hoàn thành nhiệm vụ thiết yếu, khi bọn hắn 9 người chính giữa, cũng có gần nửa người đã hoàn thành nhiệm vụ này. Cái tiết tốt, không bằng chúng ta một khối đi đem nhiệm vụ này hoàn thành, nhẹ nhàng các nàng mấy cái cũng đúng lúc là không có làm. Hạo tử như vậy để nghĩ lấy Diệp Khải tự nhiên là từ chối cho ý kiến, còn lại mấy cái đều là biểu hiện thập phần tích cực hứng phấn, giúp mỹ nữ làm nhiệm vụ luôn nhiều thêm vài phần thêm vào độc lực. Những người này, ngoại trừ không phá gà trứng một cái 20 cấp, còn lại 8 người đều cùng hạo tử không sai biệt lắm đẳng cấp. Mà trò chơi cho tới bây giờ, lúc đầu tại từng chủ thành bên trong đều có thể tìm đến đại hình tông môn tiếp dẫn sứ chuyện tốt đã là lần này đổi mới về sau hủy bỏ, những cái kia tông môn nở tợ cở đều là rút lui khỏi. Tư chất căn cốt vượt qua kiểm tra trực tiếp có thể bị truyền tống đến tông môn ở trong chuyên tốt, những cái kia người hiểu biết ít người chơi là rốt cuộc hưởng thụ không đến rồi. Mà đối với ngàn vạn người chơi phàn nàn thanh âm, trò chơi công ty là mắt điếc tai ngơ. Nga Mi chiêu đổ điều kiện tuyệt sẽ không so thanh thành thấp, nghe nói nhập môn nhiệm vụ độ khó càng là bị ngăn bên trong cỡ lớn tông môn bên trong nhân tài kết suất. Bất quá Nga Mi có hạng nhất chỗ tốt, cái kia chính là gia đại nhập đại, có quyền trực tiếp đem người chơi thu nhập môn tưởng chuyển thành đệ tử chính thức nhị đại nở cỡ có hơn 10 người nhiều. Con giống như gia cắt cánh ta, đẳng tám cốt như vậy đợi thứ ba gia sắp đệ tử cũng là có thêm tuyển nhận muôn đủ quyền lợi. Cho nên, ôm áp lấy loại này tìm vận may nghĩ cách, vọng tưởng lấy trực tiếp bị nở tở cờ đại lão nhìn chúng, dung thân biến thành đệ tử chính thức người chơi, cũng là số lượng không ít. Như Hiên Viên tiên hạ, Lam Sắc chiến sa, không đều là phương diện này chính diện ví dụ a ư, nghe nói còn có một người may mắn bị Nami trưởng giáo rượu một chân nhân đủ thấu minh tu làm nhập thất đệ tử. Đã có những này tấm gương, kẻ đến sau tự nhiên là càng thêm nô nước tấm ngập, sẽ không chứng kiến tại đây chút ít sự thành công ấy sau lưng có như thế nào một cái khủng lâu người chơi số đến bại. Phủ Thái Thu tại chủ trong thành là một cái cực đại quy mô lâm viên, chiếm diện tích ngàn mẫu đã ngoài. Mầu son đại môn trước, hai nhóm cầm trong tay trường đao, Hàn Quang bốn run sợ thị vệ quét mắt tới gần tùy ý một gã người chơi, ánh mắt long lanh thủy. Những này đường đao thị vệ mỗi người đều là 120 cấp tinh anh cấp nở và cỡ, 2 30 cấp người chơi tại nó trước mặt dám có dị động, bất quá là một đao chém xuống đầu thai trọng sinh kết cục, không, có loại thứ hai khả năng. Nói rõ ý đồ đến về sau, Diệp Khải một đoàn người bị nên tiến vào phủ thái thú ở bên trong, đến đó tên râu dài thái thú trước mặt. Mấy cái muốn làm thăng cấp túi càn khôn nhiệm vụ người từng cái tiến lên. Một đoạn ngắn gọn đối thoại về sau nhận lấy nhiệm vụ, giúp nháo giao chạy thoảng một phát tất cả không có cùng. Hệ thống nhắc nhở, chém giết thành bên ngoài hồng tiên phấn cánh điệp, thu thập nó trên người tản mang mật phấn, hạn lúc nửa canh giờ. Lại là tự do phát huy nhiệm vụ. Diệp Khải đè lên mặt trời xoè, nhìn xem người chơi nhật ký bên trên không ngừng nhảy lên giảm bất còn thừa thời gian, có chút đau đầu cũng là hưng phấn nói. Đến nay mới thôi, mấy cái đạt được lớn hơn dung lượng không gian túi càn khôn người chơi, đều là vì hoàn thành tương tự chính là tự do phát huy nhiệm vụ, thành tích cuối cùng cực kỳ gia sắc mới được là đã nhận được tương ứng đại dung lượng túi càn khôn ban thượng. Bất quá loại nhiệm vụ này, bởi vì không có cố định con số chỉ tiêu, ai cũng không biết nên dùng như thế nào tiêu chuẩn kết luận. Nếu phát huy không tốt, đạt được một cái so vừa giáp xong túi càn khôn lớn hơn không được bao nhiêu ban thượng phẩm đều là rất có thể. Diệp Khải trong tay nắm một cái bích loa túi thơm, là nhiệm vụ trong lúc đặc thù loại pháp bảo, sẽ tự động thu các loại mật phấn, hương liệu, hơn nữa tiến hành phân loại phân chia, cao tới ngu giai. Chỉ tiếc, nhiệm vụ vừa kết thúc, cái này pháp bảo tiểu sẽ tự động bị hệ thống thu về lại để cho Diệp Khải muốn vụng trộm thăm dò xuống đều không cái gì khả năng. Hạo tử, nhiệm vụ của ta là tự do phát huy nhiệm vụ, được lập tức đi rồi, không thể với các ngươi cùng nơi làm. Cái kia được rồi, chúng ta lần sau lại liên hệ. Hạo tử sững sờ, nhẹ gật đầu, hắn cũng là nhìn ra Diệp Khải cùng bằng hữu của hắn tầm đó ở chung cũng không thoải mái, hai bên không phải cùng một loại người. Hạo tử, ngươi cái kia bằng hữu đi rồi hả? Ân, nhiệm vụ của hắn có khi hạn hạn chế, một người hoàn thành dễ dàng hơn chút ít. Như thế nào? Thanh ảnh, vừa ý huynh đệ của ta rồi hả? Nói mò co trường ta sẽ nát ngươi tiền miệng." Lạc Lạc thanh ảnh giọng dịu dàng mắng một câu, trên mặt có bôi đỏ tươi nổi lên nhộn dần muốn cái cổ, càng thêm ánh da thịt trắng nõn như tuyết. 8. Diệp Khải nhẹ thở ra một hơi, hắn vẫn là không thích đứng cùng nhiều người như vậy một khối hoạt động cảm giác, cảm thấy tay mình chân đều là bị trói buộc ở, xa không kiềm chính mình một mình một người thời điểm đến thống khoái nhẹ nhàng vui vẻ. Chủ thành chính giữa có cấm bay cấm chế, bất luận kẻ nào đều là không có cách nào ở trong đó ngự kiếm phi kiếm, nghe nói đợi đến lúc vượt qua một lần tiên kiếp về sau có thể được miễn loại này cấm chế, tự do ở trong thành phi hành. Nửa canh giờ, cũng chính là một cái tiểu lúc, trong khoảng thời gian này biểu hiện trực tiếp quan hệ đến Diệp Khải có khả năng đạt được túi càn khôn dung lượng đại tiểu, phẩm chất cao thấp. Hồng tiêm phấn cánh điệp là cấp 15 quái vật, có thể phun ra rất nhỏ màu hồng bột phấn, lại để cho địch nhân sinh ra rất nhỏ choáng váng cảm, giật, lực công kích rất thấp. Bất quá hồng tiêm bướm trắng cánh phần lớn đều là ở trung ma sinh, mấy chục trên trăm chỉ hồng tiêm bướm trắng cánh đồng thời vô cánh, phun ra màu hồng bột phấn, coi như là so nó thực lực cường ra rất nhiều đối thủ, làm theo sẽ bị nó cho mỹ hôn mê bất tỉnh. Diệp Khải ra thành đô thành, tựa là ngự kiếm mà lên thẳng đến Hoa Thiên Cốc. Cái này đầu trong sất gốc, sinh hoạt đều là các loại điệp loài yêu vật, theo cấp 10 lăm đến 30 cấp không đều, thập phần thích hợp làm nơi người chơi đẳng cấp. Rất vừa mới thêm đi vào thành đô cùng với tại tông môn chỗ nhập môn nhiệm vụ bị nhục người chơi, đều sẽ là lựa chọn nơi đây tiến hành đánh quái, xem như thành đô thành phụ cận tương đối nóng môn một cái đi chèn lẻ vẹo nơi rồi. Ba ba ba. Một chỉ hồng tiên phấn cánh điệp đồng thời bị 4 năm đạo kiếm quang đánh trúng, lập tức liệt thành mấy mảnh, chết không toàn thây. Diệp Khải rất bất đắc dĩ phát hiện, chính mình tựa hồ cũng là lâm vào nhiều người quái thiếu khốn cảnh chính giữa. Theo tiến vào Hoa Tiên Cốc đến bây giờ, chính mình thu thập đến mật phấn số lượng vẫn chưa tới tập phần. Thật sự là có quá nhiều người chơi rồi, thường thường là có một chỉ hồng tiên bướm trắng cánh vừa bị đổi mới đi ra, lũ lượt mấy cái người chơi một loạt trên xuống, lập tức tiêu diệt. Cho dù Diệp Khải mắt sắc nhanh tay, thực lực vượt qua những này người chơi một đoạn, cũng không thể nào tại người ta tổ đội tác chiến dưới tình huống còn có thể cướp được quái. Theo như thế hiệu suất, một cái tiểu lúc về sau Diệp Khải túi càn khôn nhiệm vụ thành tích, chỉ sợ là cũng không khá hơn chút nào. Chương 47, sinh hoạt chức nghiệp. Tiến bị nạn đến nay, Diệp Khải thường xuyên là càng cấp dữ quái, rất ít cảm thụ qua đối với bình thường người chơi mà nói làm phức tạp đã lâu nhiều người quái thiếu phiền não. Bất quá loại tình huống này, theo người chơi bình quân đẳng cấp tăng lên, rất nhanh sẽ có lớn hơn chuyển biến tốt đẹp. Dỗng lượng hoàn toàn mới quái vật dũng mãnh vào người chơi ánh mắt, sẽ khiến cho người chơi phân lưu ra, sẽ không tại đại quy mô tụ tập tại một mấy cái khu vực chính giữa. Diệp Khải nhíu mày, hung ác nhận tâm lại là hướng Hoa Tiên Cốc ở Joseon trong đi một đoạn, các loại điệp loại đổi mới tần suất quả nhiên là nhanh một chút. Chư Hồng Tiên phân cánh điệp bên ngoài, cũng có mặt khác loại hình điệp loại quái vật xuất hiện. Có thể ở chỗ này đi chèn lẻ vèo người chơi, không phải phối hợp ăn ý tiểu đội tựu là thực lực xuất chúng độc hành hiệp. Diệp Khải muốn tại hơn 10 chủng điệp loại chính giữa chuyên môn đem hồng tiên phấn cánh điệp tìm tìm ra, cũng không phải một kiện chuyện dễ dàng. Ở đây người chơi số lượng thiếu đi, có thể chất tăng lên, đoạt quái độ khó cũng không có giảm xuống. Lúc đứt lúc nối giết mấy cái hồng tiên phấn cánh điệp, Diệp Khải đột nhiên phát hiện một cái quy luật, cũng không phải là mỗi chỉ phấn cánh điệp chỉ biết bạo một phần mật phấn. Có khi vận khí tốt, bích loa túi thơm một lần có thể thu được hai phần mật phấn. Muỗi chỉ hồng tiên phấn cánh điệp đeo trên người mật phấn số lượng bất định, nếu như ta giết là tinh anh cấp hồng tiên phấn cánh điệp, sẽ hay không? Nghĩ lại lo nghĩ, Diệp Khải nhận thức đúng phương hướng, lần nữa thay đổi, thay thế địa điểm. Vệ công tử, các nơi nhân thủ cũng đã an bài thỏa đáng. Tốt, theo kế hoạch làm việc, đem cái kia phấn cánh điệp dẫn vào trong trận. Vệ công tử lay động cổ sếp, dáng vẻ tiêu sái, đem chính mình mệnh lệnh phân phó số dưới. Loan huynh, như thế này nếu có biến cố, vẫn là cần ngươi ra tay, ổn định cục diện. Ta đã ứng thỉnh cầu của ngươi, tự nhiên sẽ làm được, không cần nhiều lời. Hắc hắc. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Vệ công tử ngượng ngùng cười khan hai tiếng, vậy mà thái độ khác thường cực kỳ kính cẩn, không dám mở miệng phản bác. Hắn và bên cạnh nam tử đều là mặc một đầu Huyền Vũ Đạo Bảo, sau lưng một bức bắt quái đồ án, lực trước một cái quy xả quấn quanh tông môn tiêu chí. Không chỉ có là hai người bọn họ, những cái kia sức chạy bảy trận gần trăm người chơi chính giữa, cũng có mười mấy người đều là như thế thống nhất chế thức đạo bảo. Cái này thân đạo bảo, đúng là võ đang người chơi mặc, ngoại nhân bắt chước không được. Vệ công tử làm người kiêu căng, lời nói ác độc cay ngữ, nhưng cũng không ngu dốt. Hắn biết rõ chính mình đắc tội người quá nhiều, cơ rõ xét bệnh tạ lúc tại Nga Mi môn hạ hỗn được cũng rất là giống như, trước khi cũng không có cùng Lam Sắt Chiến Sa đánh tốt quan hệ, tên kia vậy mà đi vận khí cứt chó bị Tú đạo nhân thu làm đệ tử. Nếu lại đi đường xưa, một lần nữa bái nhập Nga Mi môn xuống, muốn hôn gia điểm thành tích, chỉ sợ là ngàn khó muôn vạn khó khăn, phía sau mình cũng không có đại lao che chở bảo kê. Suy nghĩ lại muốn, vệ công tử dứt khoát là nhận tâm bái nhập vợ đang môn xuống, cái này nghiêm đạo tông môn trong xem như kế cuối tồn tại, nhất phế vật một cái tông môn. Trò chơi công ty một mực được Sư Tông môn Tiềm Lực phát triển cân đối, có thể võ đang nở tở cỡ cùng Nga Min nở tở cỡ thực lực sai biệt người sáng xuất đều là nhìn được đi ra, quả thực không phải một cái cấp bậc bên trên. Bỉ ngạn bên trong, tông môn thực lực cao thấp, cùng người chơi phát triển có thể là có thêm mật thiết tương quan liên hệ. Võ đang tự trưởng giáo bên lão ni phía dưới, nổi danh nhất đúng là võ đang bài nữ, mỗi người mạo như thiên tiên, phong độ tư thái tuyệt đại, ngược lại là hấp dẫn rất lớn một đám nữ tính người chơi cùng một đám lang hữu bái nhập. Vệ công tử cảm thấy võ đang nhân khẩu tàn lụy, chính mình bái nhập trong đó tự nhiên là có được thật lớn xuất đầu cơ hội. Như thế nào cũng có thể sưng bá một phương. Không nghĩ tới, mang loại này trà làm ga đầu không là vượng vĩ người chơi số lượng không ít, như giờ phút này bên cạnh Loan một đao tiểu là như thế. Muốn trở thành võ đang đệ tử chính thức, hắn nhiệm vụ độ khó cũng không so mặt các tông môn dễ dàng bao nhiêu, bất quá có hạng nhất chỗ tốt, kiểu là trở thành ký danh đệ tử sẽ sớm ban thưởng hạ thái cực tâm pháp cùng thái cực kiếm bí quyết. Mà vệ công tử lúc này xuất hiện tại Hoa Tiên trong cốc, vị chính là đối phó một chỉ tinh anh cấp hồng tiên phấn cánh của vương. Nó chốt tuân ra vật chính giữa có một dạng là quan hệ đến nhậm chức sinh hoạt chức nghiệp mấu chốt đạo cụ, vệ công tử đối với chuyện này là tình thế bắt buộc, chủ tính đã lâu. Vị ngạn bên trong, mỗi tên người chơi cũng là có thể nhậm chức hai cái sinh hoạt chức nghiệp, bất quá cũng không cái gì công khai nhậm chức cách, thiết yếu được cao cấp nợ đỡ cờ chuyển thụ hoặc là tự hành đạt được nhậm chức đạo cụ. Sinh hoạt chức nghiệp chính giữa, ngoại trừ nóng nhất môn luyện kiếm sư, luyện bảo sư, luyện đàn sư bên ngoài, còn có thiên hướng chiến đấu phương diện cơ quan sư, tạo truyền sư, trùng cổ sư, cùng với thiên hướng sinh hoạt phương diện cất rượu sư, hàng dệt bằng máy tượng, thủ mổ sư. Vệ công tử lần này hao hết tâm tư, kéo tới võ đang môn hạ rất nhiều ký danh đệ tử cùng với muốn bái nhập tông môn người chơi, còn có ương thuận chỗ tốt đem Loan một đao mời đến hỗ trợ này, nam tử tại Cở Lọ Xét Bệ Tạ lúc tên không nội danh, nhưng đã đến ổn gần Bệ Tạ lúc này vậy mà tay cầm Bảo Đinh đao, uy lực kinh người. Bảo Đinh đao bị Bình Luận làm Cở Lọ Xét Bệ Tạ lúc xuất hiện thập đại phi kiếm một trong, cùng sở hữu tầng 3 phòng ấn, toàn bộ cởi bỏ là được một kiện cự giai phi kiếm. Lúc này một tầng phòng ấn đều không có khai mở, chỉ tính toán tam giai phi kiếm, nhưng vẫn có một bộ xung pháp thuật tấu đao huyễn. Tấu đao huyễn Tốc độ công kích tăng lên 5 thành, suất liên tục 10 đao, 17% tỷ lệ bỏ qua phòng ngự trực tiếp xuyên tấu mục tiêu, 9% tỷ lệ tạo thành gãy chi hiệu quả, mỗi ngày hạn dùng 3 lượt. Hồng Tiêm Phấn Cánh Điệp Vương nói như thế nào cũng là 25 cấp tinh anh cấp quái vật, lại có rất nhiều tiểu đệ ở một bên có thể cung cấp triệu hoán, vệ công tử dám đánh chủ ý của nó, tự nhiên là có khác dự tại. Tại hắn phân phó xuống, chừng trăm tên người chơi bố trí xuống trận thế, thậm chí có một chỉ cực lớn con rùa đen hư ảnh ở trên phương ngưng tụ. Không hổ là chân vũ trận pháp, đáng tiếc là tạm thời tính đấy, dùng qua lúc này đây về sau sẽ biến mất. Vệ công tử thì thào tự nói, cái này chân vũ trận pháp bố trí là hắn mượn một trường trận đồ mới có thể bố thành, đáng tiếc cái này trận đồ là một lần tính tiêu hao độ dụng, hay là hắn phí hết thật lớn sức lực mới tự linh linh tử trên tay được đến. Mục tiêu xuất hiện, trận pháp vận chuyển. Một chỉ hai cánh triển khai có 3 4m mở rộng đích cực lớn phân cánh điệp vương với cánh, xuất hiện ở trung tâm mắt của người chính giữa. Vệ công tử không dám lãnh đạm, lúc này quát to một tiếng, mệnh lệnh bọn thủ hạ đem chân vũ trận pháp phát động. Chân vũ trận pháp sơ cấp, có thể làm cho trong trận pháp người phòng ngự 100, có huyền quy hộ thể. Tổ thương giảm miễn 25%, có đằng xà bảo hộ, mỗi nhiều 7 người người tạo thành trận pháp, gia tăng 1 điểm công kích lực. Nhìn thấy Hồng Tiêm phấn cánh điệp vương như trong kế hoạch đồng dạng lâm vào chân vũ trận pháp chính giữa, phấn cánh tốc động, tự là không có cách nào lao ra trận pháp phạm vi, vệ công tử nhịn không được vui mừng nhướng mày. Hào hào hào. Chỉ cần phát nổ cái này phấn cánh điệp vương, mặc kệ tuân gia loại nào sinh hoạt chức nghiệp nhậm chức đạo cụ, đều là đủ để cho ta thực lực tăng nhiều. Sinh hoạt chức nghiệp đối với bình thường người chơi mà nói bất quá là tăng thêm chút ít trò chơi niềm vui thú, nhiều loại cách chơi, nhưng đối với bang phái thế lực mà nói nhưng lại không thể thiếu, rất quan trọng yếu. Đặc biệt là mấy hạng khẩn yếu nhất sinh hoạt chiến nghiệp, có được những nghề nghiệp này, người chơi số lượng, bên cạnh có thể phản ứng ra nhà này bằng phái tiềm lực phát triển. Chương 48, phấn nê chứng khí. Ngoá, cái này tinh anh cấp phấn cánh điệp rõ ràng tăng lên nhiều như vậy cấp. Diệp Khải không phải người ngu, vài trăm mét có hơn cái kia chỉ phấn cánh điệp thân hình thật lớn như thế, căn bản không phải chính mình một mình có thể đối phó. Bất quá trước mắt cái này trăm người tả hữu đoàn đội, đang tại tạo thành một cái trận pháp, đem phấn cánh điệp một mực trói khóa tại trong đó đem tính mạng của nó giá trị nhanh chóng mài rất xuống hàng. Diệp Khải ngược lại là thật không ngờ, đoàn đội hợp lực dĩ nhiên là có thể phát huy ra thực lực như vậy đến, đem đẳng cấp cao hơn nhiều như vậy phân cánh điểm áp chế không hề có lực hoàn thủ. Bất quá Diệp Khải đoán chừng, có thể có như vậy hữu dị biểu hiện, vẫn là dựa tại cái kia kỳ quái quái trận pháp. Nếu không một đám đám hô hợp, cho dù nhân số nhiều hơn nữa, cũng không cần vọng tưởng có thể có thật tốt biểu hiện. Vệ công tử, ác vệ công tử, tân thủ chôn thời điểm ta tiểu đã từng nói qua sau này gặp ngươi một lần tiểu muốn giết ngươi một lần. Nếu thay đổi người khác ta cái này quái đoạt còn không có như vậy yên tâm thoải mái đây này. Đầu lĩnh vệ công tử Cẩm Bạch muốn qua sếp, Thét to chỉ huy, đứng đây giữa đám người cực kỳ dễ thấy. Diệp Khải không nói hai lời, trước đem chó đen Đinh vô ra, theo tổn cái này chỉ phấn cánh điệp lượng HP nói sau. Bị ngạn bên trong giết quái kinh nghiệm phân phối là theo như cá nhân đối với quái vật tạo thành tổn thương đến quyết định, chỉ có tạo thành một kích cuối cùng người có thể thêm vào đạt được 10% kinh nghiệm. Diệp Khải muốn chính là phấn cánh điệp đeo trên người mật phấn, loại vật này chỉ có là tiếp nhiệm vụ người mới sẽ là được, chỉ cần đem một kích cuối cùng cướp đến tay. Vách loa túi thơm cũ sẽ tự động thu thập đến mật phấn. Hắn hiện tại không chỉ có là tốt đến mật phấn, còn muốn cướp quấy đoạt trang bị, triệt để phá hư vệ công tử kế hoạch. Tại trò chơi giai đoạn trước lôi ra như vậy một cái lớn bộ đội để đối phó bọn, nếu như không phải quan hệ đến thật lớn lợi ích, ai đều sẽ không tin tưởng. Có thể quấy loạn cái này làm cho người chán ghét vệ công tử kế hoạch, đối với Diệp Khải mà nói tuyệt đối là một kiện có thể cho chính mình tâm tình khoan khoái dễ chịu sự tình. Mắt nhìn hảo hữu liệt biểu liệt bên trên giải giác mấy người, Diệp Khải thở dài, bằng hữu của mình quá ít. Nếu không lúc này có thể gọi đến 3 năm, cái thực lực cùng chính mình tương tự người chơi phối hợp, hành động xác suất thành công sẽ rất cao. Thục Sơn kiếm hiệp thời điểm, Diệp Khải cùng chính mình cùng chung chí hướng bằng hữu tổ kiến một cái chỉ có 7 người bang phái. Không có bang phái nơi đóng quân, không làm bang phái nhiệm vụ, không tuyển nhận bất luận cái gì thành viên, thuần túy thăm dò hình bang phái, lẽ vào cùng nơi là vì thú vị thú vị, giúp đỡ cho nhau. Lẫn nhau giúp đỡ hoàn thành nhiệm vụ, cho cứu ra một khối rút kiếm trận trận, hải ngoại tiên phủ cùng nhau thăm dò khai phát. Bởi vì kể cả Diệp Khải ở bên trong 7 người này, đều xem như lúc ấy trong trò chơi cao thủ nhất lưu, bọn hắn cái này tham dò kiểu tiểu đoàn đội coi như là hôn không sai, tại trong trò chơi xông ra nhất định được danh hiệu. Cũng không biết đỏ xanh mấy người bọn hắn có hay không đến chơi bị ngăn cho dù ta hiện tại một người cũng có thể quấy đến bọn hắn long trời lở đất. Võ đang thái cực kiếm bí quyết vẫn là rất có đặc biệt sắc đấy, tu luyện tới ở chỗ sâu trồng, có thể hình thành một đen một trắng hai đạo âm dương cá mắt, đem đối thủ phi kiếm, pháp bảo hết thảy hấp tụ tới, lại để cho đối thủ đánh mất đối với hắn lực khống chế. Bất quá bọn này ký danh đệ tử Đương nhiên là không thể nào đem Thái Cực kiếm bí quyết tu luyện tới cao như vậy cấp độ, đều là chỉ có đơn giản kiếm quang vô hành. Nhưng ở chân vũ đại trận phía dưới, cơ hồ mỗi người thực lực đều đã có gần như gấp bội tăng trưởng, phấn cánh điệp dùng lực công kích nhược tiểu chứ danh, mặc dù là tinh anh cấp quái vật tăng phúc cũng cũng không lớn, ít nhất không thể nào một kích miểu sát một cái người chơi. Đã như vậy, phấn cánh điệp vương bị thua tụ là hợp tình lý sự tình, xem ra chỉ là sở dụng thời gian bao nhiêu vấn đề. Diệp Khải đương nhiên sẽ không cho phép loại chuyện này phát sinh, hắn lo nghĩ, đã đến gần chiến trường rồi ít, đại khái bảo trì 50 bước khoảng cách. Quảng cái này, là phi kiếm cùng với pháp bảo trước mắt có thể tốt hơn phát huy cực hạn. Hắn méo lại con mắt nhắm ngay một gã võ đăng ký danh đệ tử. Siu, siu xíu du du. Ba đạo thủy phù ngang trời mà ra kích tại đây tên bị diệp Khải đã coi như là mục tiêu võ đăng ký danh đệ tử trên người, lập tức cử lá phấn cánh điệp hai cánh vung đến, tại trên đầu của hắn xuất hiện hai cái cực đại tổn thương con số, một đạo bạch quang tại chân vũ trong đại trận hiện lên. Đây là khai chiến đến nay, chết đi đệ nhất danh người chơi. A. Xem ra ta tiểu thời điểm chơi đánh ông mật tiểu trò chơi lưu lại bản lĩnh vẫn còn. Diệp Khải hưng phấn giá giá quá đẫm, hắn quan sát thật lâu vì chính là suy tính ra kế tiếp xuất hiện tại phấn cánh điệp hai cánh hạ bị công kích người chơi là ai. Vì không bị đối phương phát hiện là ai ở một bên cùng với không muốn bị khấu trừ công đức giá trị, Diệp Khải muốn làm chỉ là lại để cho người này tổn thương huyết nhưng bất tử, do phấn cánh điệp để hoàn thành một kích cuối cùng. Vệ công tử, có người tại tính toán chúng ta. Theo hai tiếng kêu thảm thiết, lại là hai đạo bạch quang nhấp loáng, tổng cộng là có 3 gã người chơi tại bậc này thủ đoạn hạ bị Diệp Khải đưa đi trọng sinh. Hơn nữa hắn cái gì trừng phạt đều tích tụ đến, hạ sát thủ thế nhưng mà phấn cánh được a. Hắn chỉ là tại đối với võ đăng ký danh đệ tử ra tay thời điểm bị hệ thống cảnh cáo một lần, tàn sát chính đạo đệ tử, công đức giá trị sẽ khấu trừ nhân đôi. Không đi quản hắn phi gió, trước chuyên tâm giết phấn cánh của vương, nhặt nhót tiểu xấu mà thôi. Vệ công tử mặt sắc tái nhợt, trong tay giơ lên một khối châu, có một vòng đồng quang sắc ra đến chỗ luận chiếu. Diệp Khải trong nội tâm không hiểu cảm thấy một tia cảnh giác, mặc dù là không rõ ràng lắm cái này châu tác dụng, vẫn là vội vàng lui về phía sau hơn 10m, dù sao thủy bá phù trong thủy phù đã dùng hết, trong thời gian ngắn đã phát huy không được tác dụng. Đáng giận Ta cái này tiểu diễn kỳ môn bản chỉ là phòng chế phẩm, thiết yếu muốn soi sáng địa phương mới có thể phá người khác cận tung tảng đi thủ đoạn, nào có chính phẩm trực tiếp có thể đem 10 dặm trong phạm vi sở hữu tất cả người chơi tung tích trực tiếp tại chậu trong cho thấy đến như vậy thoải mái. Ta gạch chéo ngươi cái sếp đặt thiết kế cái này pháp bảo ra hỏa, cái này đồng riêng này sao mạnh một đầu, ở đâu chiếu đến người? Vệ công tử cái trán nổi gần xanh, trong tay chậu hồ vung loạn chiếu, cũng không có trông cậy vào nó có thể thực đem nút trong bóng tối đối thủ tìm ra. Xem ra có cơ hội nhất định phải đi tu tập tiểu diễn thần mấy hoặc bậy cầm thần thuật các loại thầy tướng số chắc nhân đạo pháp, sau này muốn đội theo giết hai đều là thuận tiện, cũng không có người có thể mai phục đánh lén được chính mình. Vệ công tử ở đằng kia đoán mò, đột nhiên chân vũ trong trận pháp có biến cố phát lên, có một hồi sương đỏ bị gió thổi qua, phiêu tán ra, trong không khí tràn ngập một cổ trắng người hương vị ngọt nào. Hệ thống nhắc nhở, ngươi ở vào phấn mê chướng khí chính giữa, lực công kích hạ thấp 3 thành, mỗi giây rơi xuống cánh mạng giá trị 5 điểm. Cái này tiến phấn mê chướng khí vừa ra, đem tất cả mọi người là đợi đi vào kể cả vệ công tử cùng loan một đao ở bên trong. Tiếp theo mà đến hệ thống nhắc nhở, càng làm cho không ít mọi người loạn đúng mực, mỗi giây cố định rơi xuống 5 điểm tánh mạng giá trị một lúc sau tiểu La phi thường khả quan. Chân Vũ trận pháp chính giữa từng dãy chỉnh tề năm con số phiếu khởi, rất là đồ sộ, phấn nghê chướng khí liền trận pháp chi lực đều không có cách nào ngăn cách. Hoa, không hổ là 25 cấp tinh anh quái, ta biết ngay không dễ dàng như vậy bị vùi dập giữa chợ, khẳng định còn có ẩn dấu pháp thuật tại. Diệp Khải chỗ đứng đầy đủ xa, cũng không có bị phấn nghê chướng khí cho khóa nhập, đứng tại góc độ của hắn nhìn lại, chính là một cái phấn sắc bọn khí gắn vào trong chàng người chơi đỉnh đầu, bọn khí bên trên có ngũ thải bàn lan chi sắc du động, mờ mịn phấn sắc xương mù ở trong đó bay lên. Chương 49, Thanh Ngọc Hồ Lô. 25 cấp tinh anh quái, lượng HP có mấy và nhiều, tại bị phấn mê chướng khí suy yếu lực công kích về sau, người chơi phi kiếm có thể tạo thành tổn thương cực kỳ bé nhỏ. Hai bên cứ như vậy lúng ta lúng túng hao tổn rồi đi, người này cũng không thể làm gì được người kia bộ dạng. Nhưng người chơi có thể mang theo đan dược luôn có hạn, tại đã qua hơn 10 sau về sau những người này tiếp tế đều là có chút theo không kịp. Trong sinh mạch quang thỉnh thoảng tại chân vũ trong trận pháp hiện lên, một tiếng ngay sau đó một tiếng kêu thảm thiết, trong chốc lát công phu hơn trăm người đội ngũ tiểu ít đi tiểu nửa người chơi. Mà chân vũ trận pháp vốn là càng nhiều người, đạt được trận pháp tăng thêm càng cường, lần này thiếu đi nhiều như vậy người chơi, lực công kích quả thực nhược làm lộ. Loan huynh, hay là muốn thỉnh ngươi xuất thủ tương trợ rồi?" Vệ công tử Khiêm cũng nói, hắn tự tiến vào võ đàng về sau, toàn bộ tinh lực tụ đặt ở nhậm trước sinh hoạt trên chức nghiệp bên cạnh, chuẩn bị dùng cái này với tư cách sau này tiến thân chi giai, thực lực bản thân không cũng có thể tăng lên bao nhiêu. Cũng may là cùng võ đang ngũ trưởng lão một trong linh linh tử gặp mặt một lần, theo trên tay hắn hoàn thành hai nhiệm vụ, gia tăng lên không ít hảo cảm độ. Nếu không, chỉ là lần này chân vũ trận đồ cũng không thể nào làm đến tay. Loạn một đao về phía trước một vượt qua, thân hình lần đầu theo âm ảnh trong mà ra, là cái mặt mũi tràn đầy hành thịt trắng háng, một thân vải thô rộng rãi y y, trong tay du ám không sáng bảo đính trên đao có một đạo dị sắc chạy qua. Con ngón đúng ra, lại có một tiếng dễ nghe như âm nhạc tiếng vang theo bảo đính trên đao phát ra, tấu đao hoạch nhưng pháp thuật đã là phát động, trong tay bảo đính đao hóa thành một đạo bóng xám thẳng sắt mà ra. Lớn như vậy một chỉ phấn cánh của vương, liền nhắm chúng đều là không cần, cho dù ra tay công kích là được. Tại tăng lên năm thành tốc độ công kích dưới tình huống xuất liên tục 10 đao, pháp thuật này dùng đang cùng người tợ cờ hoặc là đối phó quái vật hình người thời điểm đều là rất khó phát huy ra lớn nhất công hiệu đến. Quá nhanh tốc độ công kích, lại tinh diệu kiếm thuật cũng không cách nào cam đoan chính mình mỗi lần ra tay góc độ đều là không có sai biệt, chút xíu không kém, huống chi đối thủ lại không chết vẫn sẽ ngốc tại nguyên chỗ mặc ngươi tiến công. Đối với một khi nghiệm phong phú, tốc độ cực nhanh đối thủ, 10 trong đao thất bại một nửa, cũng không phải kỳ lạ quý hiếm sự tình bất quá dùng tại lúc này, nhưng lại vừa mới bất quá, phấn cánh điệp vương vững vàng đem 10 đao đều là đã nhận lấy xuống, hai cánh điên của Ngô, phát ra một tiếng bén nhọn như hai mảnh khối sắt dùng sức ma sát chói tai thanh âm. Cực lớn cánh bên trên xuất hiện bốn cái phá, đồng thời bên cánh triệt để vô lực treo xuống dưới, đã mất đi vô cánh bay lượn năng lực. Bỏ qua phòng ngự xuyên thấu mục tiêu, sẽ tạo thành nghiêm trọng chảy máu hiệu quả, về phần gãy chi hiệu quả thì là tại đối phó có tứ chi quái vật thời điểm sẽ sinh ra cực đại tác dụng, gãy chi hiệu quả ở dưới quái vật hành động năng lực đem sẽ phải chịu thật lớn suy yếu. Loan một đao một chiêu này cho phân cánh điệp vương đã tạo thành mấy trăm điểm tổn thương, càng mấu chốt là khiến nó đã mất đi phi không năng lực. Điểm này cực kỳ mấu chốt, ý nghĩa cho dù tạo thành chân vũ trận pháp người chơi số lượng hạ thấp đến không cách nào tạo thành trận thế vây khốn phân cánh điệp vương về sau, nó cũng không thể nào bỏ trốn mất dạng. Hảo thủ đoạn, thật bén nhọn tiến công. Bàng quan Diệp Khải tự đấy lòng tán thưởng một tiếng, bất quá không phải đối với tên kia người chơi phát ra, mà là nhằm vào trong tay hắn phi kiếm. Mặc dù cũng không đủ kiến thức có thể nhận ra cái thanh này không ngờ vũ khí là cỡ lọ sét bệ tạ lúc thập đại phi kiếm một trong bảo đinh đạo. Nhưng hắn đủ để đoán được đao này thuộc tính tuyệt đối tại Quá Huyền Băng Phách kiếm đã ngoài, huống chi còn có kèm theo pháp thuật. Tiên kia đao khách tại tiến công thời điểm rõ ràng cho thấy hết thảy giao đưa cho hệ thống khống chế, dung tha cho do bản thân đến khống chế nguy cách, loại làm này tuy nhiên an toàn tính cao chút ít, có thể tại trong mắt cao thủ nhưng lại sơ hở trùng chết, lợi dụng tỉ lệ cứ thấp. Thì ra là phấn cánh điệp thân hình cẩu lồ, tăng thêm bị chân vũ trận pháp vây khốn không được lúc nhích, đổi lại Diệp Khải uýt nhất có thể tránh thoát 10 trong đao bảy đao. Bất quá dù vậy, Diệp Khải cũng không dám nói bữa nhất định sẽ là thủ thắng, cái thanh này cổ quái phá đao uy lực quá lớn cho dù ba đao cũng đầy đủ diệp Khải tốt chịu được, đương nhiên điều kiện tiên quyết là tại hắn không sử dụng Tiểu Dương Thần Lôi dưới tình huống. Tấu Đao hoạch nhưng lần nữa phát động, phấn cánh điệp một chỉ cánh trực tiếp đứt gãy rất xuống, cả thân thể lệ bại nằm sấp trên mặt đất. Mau lên đó. Vệ công tử tiếng kêu kêu lên, trong tay sắc ra phi kiếm lung la lung lay, kiếm quang chập chạp, tối đa chỉ có cấp 2 tiên binh cấp bậc. Người sáng suốt cũng là có thể nhìn ra, phấn cánh điệp cũng sắp muốn không được, đều là hết sức cầm trong tay phi kiếm dốc sức liều mạng chém tới. Diệp Khải đè xuống quá huyền băng phi kiếm, xúc thế không phá chỉ cầu có thể ở tốt nhất thời khắc bộc phát ra mạnh nhất một lần ra tay, mang đi phấn cánh điệp cuối cùng một tia lượng HE. Phụp, phụp, phụp. Phấn cánh điệp trên người bỗng dưng có trên dưới 100 căn tơ mỏng sắt ra, đứng gần chút ít người chơi trực tiếp chịu là bị miễu sát, dựa vào sau chút ít tình trạng nhiều còn có thể giữ lại một tầng tí máu, bảo trụ tiểu mệnh. Tiểu la giờ phút này, một đạo hàn quang đâm rách không trung, sát hướng phấn cánh điệp, đồng thời bên kia, bảo đinh đao đồng dạng hóa thành một đạo cường trăng mờ mà đi, cả hai cơ hội là đồng thời đánh trúng vào phấn cánh điệp thân thể. Phân không rõ là bên nào công kích mang đi phân cánh điệp cuối cùng một tia tánh mạng giá trị, ba thoáng một phát tê liệt ngã xuống xuống, tuôn ra mấy kiện đồ vật đến. Diệp Khải cơ hội là tại ra tay lập tức tiểu Lạp Bạo nhảy lên ra, hướng về phân cánh điệp vị trí chạy như điên, quả nhiên tại trên nửa đường tiểu Lạp đã nghe được dễ nghe hệ thống tiếng nhắc nhở âm cùng với bích loa túi thơm thành công thu đã đến mặt phân. 25 cấp tinh anh quái vật, quả nhiên là thân ra xa xỉ, không phải những cái kia bình thường quái vật có thể so sánh. Cách Diệp Khải gần đây chính là một chiếc chỉ có lớn cỡ bàn tay tiểu thanh nuấn hồ lô, xa hơn chút nữa là một bản phi sắc đạo từ. Bên kia góc trên thì là một đôi vân long vân lý. Bay trận người chơi bị trên dưới 100 căn tơ mỏng chỗ nhiếp, đều luồn cuốn tay chân, phản ứng nhanh nhất mấy cái cũng không kịp diệm khai chạy nhanh. Chỉ có cái kia cùng chính mình đồng thời ra tay ra hỏa cũng là tại chạy như điên chính giữa, cùng trang bị khoảng cách cũng không xa xôi. Về phần vệ công tử thì là ngự phi kiếm, từ trên cao hướng về chính mình đánh tới, đồng thời ngoài miệng hổn hển hô hào, lại để cho dưới tay hắn triển khai công kích, tuyệt không muốn thả đi chính mình. 3. Sau lưng như là bị một cây roi hung hăng nào đánh thoán một phát, có cổ đau nhức ý truyền lại tiến đến. Cũng may huyền lồng khí màu tím kịp thời phát động, liền một loạt cánh mạng giá trị đều không ít. Đùng đùng ba lượng đạo kiếm quang rơi vào Diệp Khải thân lên, đều là bị huyền lồng khí màu tím ngăn trở, bất quá độ phòng ngự hạng đến đây cốc, cái lồng khí trực tiếp vỡ vụn. Xoay người một trảo, đem thanh muẫn hổ lô tốn tại trên tay, đồng thời thân thể mãnh liệt về phía trước lăn một vòng, hai đạo kiếm quang kích trước đây chạm kế tiếp lập vị trí, trên mặt đất lưu lại hai đạo thật sâu vết kiếm. Diệp Khải vẫy tay, đem quá huyền băng phách kiếm nắm trở về trong tay, tên tiêu đao khách đã là đem phi sắc bịa mặt đạo thư thu hồi, hướng về Vân Long Vân Lý chạy tới. Hắn biết rõ mình đã là không có hy vọng tiếp tục đoạt thức ăn trước miệng quạ, quyết đoán buông tha cho, ngữ kiếm tựu là muốn thoát đi. Đuổi theo cho ta bên trên đi giết hắn, nhất định phải đem cái kia thanh nuấn hồ lô cho Tuân gia đến. Vệ công tử khí ở cái kia thẳng rộng chân, hắn việc này mục đích hơn phân nửa đều là tại thanh nuấn hồ lô lên, nếu Diệp Khải lấy đi chính là phi sắc bịa mặt đạo thư hoặc là Vân Long Vân Lý đều là khá tốt, hết lần này tới lần khác cựu là cái này thanh nuấn hồ lô. Lúc này hắn chỉ hận chính mình phi kiếm thấp kém, cho dù ngữ kiếm truy kích cũng không thể nào đuổi theo Diệp Khải, chỉ có thể đem hy vọng phóng dưới tay trên thân người trung năm 0, bán đấu giá. Diệp Khải phát động ngữ kiếm thanh minh, ưu giống với tại liệt hỏa bên trên rót thùng dầu mazut, kiếm quang tăng vọt. Lúc này ngữ kiếm thanh minh ba thành tốc độ phi hành tăng lên còn không rõ ràng, các loại thay đổi đẳng cấp cao phi kiếm về sau, cái kia chính là hơn mấy trăm ngàn khác biệt. Diệp Khải trước khi đi, vẫn không quên vung tay đem mỗi ngày một lần chân quý tiểu dương thần lôi ném hướng về công tử, nhưng nguyện nhận được ngươi giết chết vợ đăng ký danh đệ tử vệ công tử, khấu trừ công đức giá trị 200 hệ thống nhắc nhở. Diệp Khải tầng năm thanh thành quyết quyết, mà cầm sáo trang tăng thêm cùng với ngữ kiếm thanh minh tăng lên, 3 năm phút đồng hồ thời gian liền đem phía sau đội theo chính mình mấy người kéo ra khoảng cách, vung vô tung vô ảnh. Cái kia thanh nuấn hồ lô là cái đẳng cấp cao pháp bảo không thành, xem vệ công tử dạng đều cùng chết thân nhân đồng dạng bi thương, ánh mắt kia quả thực là không chết không lứt, ai đoán đến cực điểm hay. Diệp Khải lúc này mới có thời gian đem thanh nuấn hồ lô bỏ ra đến, hảo hảo quan sát vút vút, đây là cái thứ gì? Thanh nuấn cảnh thang rượu hồ lô, kỳ vật, công dụng không biết. Không phải pháp bảo. Đổi mới về sau, quái vật rơi xuống trang bị đều là chưa dám định trạng thái, hoặc là đi chủ thành hoa tiền thỉnh giám định sư phát ra ánh sáng hoặc là cho mời tông môn trưởng bối thay người xem xét, nhưng ít ra sẽ biểu lộ là mấy giai pháp bảo, cái đó giai phi kiếm, không đến mức một cái kỳ vật hai chữ đến hồ khó người chơi. Được rồi, đối lại ta lấy về lại để cho Trần Thái Chân sư huynh xem xét thoáng một phát, tiểu rõ ràng. Lại lấy ra bích loa túi thơm, hướng trong đó xem xét, đã là góp nhặt 160 phần mật phấn, nói cách khác vừa rồi đánh chết hồng tiêm phấn cánh điệp vương Vi Diệp Khải đã mang đến suốt 100 phần mật phấn. Lập tức hạn định thời gian gần, Diệp Khải trực tiếp hướng phụ thái thú mà đi, giao giao nhiệm vụ. 9. Bạch luyện tơ tầm túi cần khôn. Nội bao hàm không gian 60 cách. Cái này là Diệp Khải giao giao nhiệm vụ về sau có được phần thưởng, so nguyên bản hàng chọn vẹn lớn hơn gấp 3, xương không bên trên tốt nhất, nhưng là có thể miễn cưỡng sử dụng rồi. Phủ thái thú bên cạnh, còn có một cái cọc chiếm diện tích gần cỡ lớn kiến trúc, tựa là thành đô thành bản đấu giá. Diệp Khải vẫn là đầu lần tiến vào trong phòng đấu giá, bị người trước mắt đầu tích lủi động, như con kiến giống như chen tới chen lui dày đặc cảnh tượng cho lại càng hoảng sợ. Thật vất vả chen đến một góc, trên vách tường treo lấy lần lượt từng cái một thủy tinh lưu ly tựa như hơi mờ lá cây. Mạch lạc trải qua vấn đề đều là rõ ràng có thể thấy được. Những máy hơi mở lá cây đều là có trụ ở mặt đại tiểu, ngón tay hướng bên trên một điểm, sẽ có ngọc đẹp tràn đầy một màn hình đấu giá trong vật phẩm cho thấy đến. Còn có thể theo người chơi yêu cầu, thiết lập các loại điều kiện tiến hành tìm tòi cùng với rất đơn giản gợi bán và mua sắm thủ tục. Gợi bán thương phẩm, thành giao về sau hệ thống sẽ thu 7% thủ tục phí, mua sắm thì là không cần. Diệp Khải siêu giới phi kiếm pháp bảo, phát hiện cũng không đều là hàng nát, cũng có không thiếu so trên người mình trang bị còn tốt hơn đấy. Chỉ là xem xét giá cả đều là dùng hoàng kim vi kế giá đơn vị, khóe miệng một phen nào xúc trực tiếp đánh xiên buông thả cho. Tìm tòi tứ giai phi kiếm, cùng sở hữu 17 đem, tứ giai pháp bảo 20 mức hiện, tìm tòi ngũ giai phi kiếm, chỉ có 2 thanh, ngũ giai pháp bảo bà dạng. 9 cái chủ thành ở giữa bán đấu giá đều là thương phẩm liên hệ, số này lượng 4-5 giai pháp bảo, phi kiếm số lượng cũng là bình thường, luôn không chịu nổi có cái loại lầy lịch thiên người may mắn, đạt được cao cấp bảo vật. Về phân rất cao giai vật phẩm, trong phòng đấu giá tụ là một kiện cũng không có rồi. Nghĩ đến cũng đúng, đảm nhiệm trong tay ai có lục giai phi kiếm pháp bảo cũng sẽ không biết bắt được bán đấu giá đến gọi bán. Coi như mình không cần nghĩ phải thay đổi tiền, lục giai phi kiếm pháp bảo giá trị hiện tại cũng không cách nào hoàn thành thể hiện ra, người chơi đẳng cấp cũng còn quá thấp trang bị không lên, giá cả ngược lại là xảo không đi lên. Diệp Khải nhìn chính mình ăn mặc thành trang bị, đánh vào mấy cái mấu chốc chữ, bắt đầu tìm tòi khởi trên người mình tạm thiếu mấy cái vị trí trang bị đến. Trang phục loại vị trí khiến nó không lấy dùng không thuộc tính đạo bảo xung lấy cũng không sao cả, vật phẩm trang sức loại vị trí không lấy cũng có chút đáng tiếc nói đến đạo bảo. Diệp Khải hiện tại trên thân thể cái kia kiện bái nhập thanh thành thêm vào nhiều ra thanh thành đạo ý cũng là có thuộc tính đấy, còn không chiếm theo thanh trang bị vị trí. Phong ngự 100, bổ sung pháp thuật dịch thủy phân lưu, tại sông thủy biển lưu trong ngự kiếm tốc độ 10. Chỉ có một môn kiếm quyết đã đến 20 tầng về sau mới có thể ngự kiếm vào thủy, mà lại ngự kiếm tốc độ ở trong thủy giảm phân nửa. Đương nhiên, người nếu là có ích thủy châu, phân biệt cái quặp các loại thủy hệ bảo vật hoặc tu luyện tâm pháp diễn sinh pháp thuật chính giữa thì có tích thủy thuận, vậy cho dù không có 20 tầng kiên quyết, cũng đồng dạng là vào thủy không ngại. Cho nên pháp thuật này Đối với hiện nay Diệp Khải mà nói, hoàn toàn vô dụng. Kimono trang loại trang bị bất động, đồ trang sức loại trang bị chính giữa tổng vẫn là sẽ xuất hiện một ít không tệ tiểu thuộc tính, tựu như hắn trong lúc vô tình gom góp mà cầm sáu trang, Diệp Khải tại trong phòng đấu giá trọng điểm tìm tòi như nai lưng, vòng tay những loại trang bị tình huống. Quan sát hồi lâu, trải qua so với tính giá sơ, so, mới được là hung ác lấy tâm thịt đau nhức chụp được một căn nội bao hàm 30 cách không gian màu cầu vòng vòng tay, hoa hắn 10 lượng bạc. Cái này trên người chứa vật không gian trực tiếp quan hệ đến người chơi trên người có thể mang theo tiếp tế phẩm bao nhiêu. Vô luận dở cỡ vẫn là đánh một thời điểm đều lộ ra thập phần trọng yếu. Thường nghĩ hai bên đều là chiến đến lúc này, một bên thọ tay một trong túi chống trơn, đan dược hao hết, bên kia thì là tinh thần vô cùng phân trẫn, lại là một thanh đan dược nuốt vào, thừa thắng xông lên đem đối thủ chém giết tại dưới thân kiếm. Loại tình huống này tại song phương thực lực sai biệt không lớn, vừa rồi không có nắm giữ uy lực cường hành siêu tuyệt pháp thuật trước khi, thật là dễ dàng xuất hiện của diện. Đương nhiên, Diệp Khải đối với đại dung lượng chứa vật không gian truy cầu, là vì muốn đánh quái đi chẹn lẻ và thời điểm có thể nhiều lấy chút ít tài liệu trở về, đừng không công lãng phí hết. Tadi, ta con mắt không có hoa a, đây là cái quái gì? Diệp Khải mua mua xong rồi mǒu cầu vòng vòng tay, cũng không có vội vã lập tức rời đi bàn đấu giá, mà là từng tờ từng tờ đảo gợi bán vật phẩm, nhìn xem có hay không không nhìn được hàng người chơi hồ loạn nhãn hiệu giá tiền đấy, có thể bị chính mình nhặt cái tiền nghi. Phiến lá bên trên cho thấy đến hình vẽ là một khối thật sự rõ ràng ba vạn chơi mặt trượng, ghi rõ là nhất giai pháp bảo. Công kích 11, không mặt khác bất luận cái gì là hiệu, gộp góp 144 trường có thể tạo thành ngũ giai pháp bảo chí tôn bài mặt trượng. Diệp Khải ngây dại một lát, Liên tưởng đến bắt được cái này, Pháp Bảo người chơi biểu lộ muốn nhịn không được bật cười, thật sự là rất có thú vị. Chơi mạt trược Pháp Bảo, ha ha, liều chết liều sống hoàn thành nhiệm vụ đạt được như vậy ban thượng, người nọ hợp lý lúc biểu lộ hẳn là sẽ rất tinh màu mới đúng. Ngoại trừ bực này hoàn toàn thú vị Pháp Bảo, Diệp Khải cũng là nhìn chúng khác nhau thuộc tính không tệ đối với chính mình dưới mắt thực lực cũng có rất lớn bổ ích Pháp Bảo, chỉ tiếc cái kia giá cả thật là lại để cho chính mình chùn bước a. Giết quá đi. Sớm một ít gom góp 10 khối tinh tiết mấy bữa, đi gà sống thiên tàn tự liên hoàn nhiệm vụ chẳng khác nào có thể sớm một khắc dùng tới đẳng cấp cao phi kiếm. Cho mình định ra mục tiêu, Diệp Khải tiểu là thẳng đến vô tận cánh rừng Bao La Bạt ngàn mà đi. Về phần tiếp tế phẩm, Hàn Đại Tông môn đang trong phòng đã sớm mua sắm đầy đủ, hơn nữa cho dù muốn mua cũng là hồi trở lại tông môn trong mua, chủ thành trong dược phòng đan dược giá cả thế nhưng mà tương đương với tông môn trong mua xăm gấp 2 nhiều. Chương 51, tiên binh đúc tuyệt màu vàng hàng ngày. Hoài ngộng thảo 50 căn, cái này con mẹ nó căn bản không thể nào hoàn thành. Từ phía trên tàn tử chỗ đi ra, Diệp Khải chửi ầm lên. Vì hết sức của chín châu hai hổ mới đưa 10 khối tinh thiết mảnh vỡ thu thập đủ toàn bộ, hoàn thành vòng thứ nhất nhiệm vụ, về sau Thiệu đã nhận được như vậy một cái hồi phục có lẽ là vận khí không tốt, cuối cùng hai khối tinh thiết mảnh vỡ xuất dùng hắn một cái hạ buổi trưa. Đã đến liên hoàn nhiệm vụ thứ hai hoàn, đã là có thể trông thấy cuối cùng nhất phi kiếm ban thưởng, Ngũ giai tiên binh, Độc Tuyết. Cho dù không biết Độc Tuyết cụ thể thuộc tính như thế nào, hướng về phía Ngũ giai nhãn hiệu cũng là đáng được liều mạng. Nếu không có như thế, hắn Thiệu không tin rằng làm đi xuống. Hoài Mộng Thảo ở nơi nào có sản xuất, Diệp Khải cũng là tin tưởng. Kim cây rơi dưới vách loài rắn trong đại bản doanh tiểu sinh trưởng lấy 10 khỏa hoài mộng thảo. Mỗi ngày đổi mới một lần, 50 căn cũng không quá đáng năm ngày thời gian có thể thu thập đủ rồi. Bất quá thủ hộ lấy hoài mộng thảo đấy, là ở đâu 30 cấp bột mỹ nhân sả, Diệp Khải muốn đoạt thức ăn trước miệng quạ, đầu tiên muốn hỏi hỏi đầu của mình có đủ hay không cưng gián. Về phần là tiêu diệt mỹ nhân sả, hơn nữa là liên tục 5 lần, Diệp Khải thiệt tình là cảm thấy thiên tàn tử căn bản không chuẩn bị lại để cho người chơi bắt được tiên binh nữ tuyết. Chính mình cũng không phải bang phái thủ lãnh, có thể đem ra sử dụng đại lượng thủ hạ giúp đỡ đi săn giết mỹ nhân sả. Huống chi đối với cái này trùng 30 cấp bậc, tại hiện nay mà nói đối với cỡ lớn thế lực đều là rất cố hết sức một việc. Cho dù thật sự là bang phái thủ lĩnh, cũng không có khả năng ngay tại lúc này lợi dụng bang phái lực lượng giúp mình làm bực này sự tình, thật sự là được không bù mất. Một cái không tiểu tâm cả đoàn bị diện, hoặc là mấy lần xuống được lợi xa xa không kịp lấy được, dưới đây thành viên nhất định sẽ khởi câu oán hận, liên quan với tư cách bang phái chi chủ uy tín đồng dạng là sẽ chịu ảnh hưởng. Huống chi, hôm nay có tương đương một đám công hội đều là song lưng có trong hiện thực tập đoàn, tại phiệt bơm tiền. Công hội chiều dài cũng tựu tương đương với một cái cao cấp người làm công, người muốn làm như vậy sao Lương Kim chủ cũng bất đồng ý đây này. Mặc kệ nhiều như vậy, trước đem đẳng cấp luyện đi lên nói sau, tháng sau bắt đầu sẽ có tông môn tiểu so khảo hạch, xuất sắc người sẽ có các loại ban thưởng. Ta đi đầu lớn như vậy một bước, cũng không thể đến lúc đó còn rất lại phía sau người khác, vậy thì quá mất mặt rồi. Cho chơi giai đoạn trước, những cái kia không có tông môn người chơi thực lực cũng không so có tông môn người chơi rất lại phía sau bao nhiêu, bọn hắn theo cách khác lấy được trụ cột đạo tư tâm pháp tại mới bắt đầu giai đoạn uy lực cũng sẽ không thua tông môn tâm pháp. Nếu là vận khí không tệ, lấy được đạo thứ bí lực, rất có thể còn có thể cao hơn tông môn trụ của đạo thư. Như Đông Lưu Thương Thủy Khỉ trắng kiếm quyết, Phục hậu tiểu sinh huyền âm tâm pháp, đều là loại tình huống này, biểu hiện ra ngoài thực lực đều là rất thượng. Ma Vô tận cánh rừng Bao La Bạt ngàn hôm nay đã là không rất thích hợp Diệp Khải đi chèn lẹ vẹo rồi, bên ngoài quái vật quá phân tán, hiệu suất không cao, nếu như xâm nhập, lại càng nguy hiểm tính quá lớn, tùy thời cũng có thể thoát ra một chỉ có thể đủ dây giết chính là ngươi quái vật đi ra. Diệp Khải tiểu là tại Vô tận cánh rừng Bao La Bạt ngàn trong bái kiến một chỉ thanh sắc huyền điểu, theo đỉnh đầu của mình bay qua, hình thể cũng không quá lớn lại tản ra đáng sợ làm cho người run rẩy rỉ áp. Trên người buông thõng thật dài thanh sắc lông vũ, mỗi một căn đều có tiểu cánh tay phẩm chất, bên trên mang theo một tầng gần như trong suốt màu trảm lửa khói. Cái này màu trảm lửa khói chỉ cần có từng giọt từng giọt rơi xuống, rất tại Lâm trong thủy tụ là sẽ khiến một hồi núi rừng đại hỏa, một lần muốn tiêu hủy mấy trăm mẫu cánh rừng, kể cả trong đó hết thảy quái vật cùng với người chơi. Núi Thanh thành phụ cận tuy nhiên là bị rộng lớn vô tận cánh rừng bao la bạc ngàn bao ở hơn phân nữa, nhưng cũng không phải là sẽ không có những thứ khác tr chỗ chèn lẻ mèo rồi. Tây Nam phương hướng là đều giang nghiện. Cái này thối thủy vực kéo dài vươn đi ra có hai cái nhánh sông, trong thủy có rất nhiều thủy sinh quái vật, tương lai các loại người chơi đẳng cấp cao chút ít chính là một cái rất tốt đi chèn lẻ vẹo địa điểm. Cách núi thanh thành bất quá mấy trăm dặm khoảng cách, không có ngoại ý muốn sẽ là bị thanh thành người chơi bao trọn, ngoại nhân là đừng muốn bước vào một bước đấy. Đều Giang Hiển cũng là có nhiều cái truyền thuyết câu chuyện, quan hệ đến nhiều cái cơ lớn nhiệm vụ, bất quá cơ lọ sét bệ tại thời điểm còn chưa kịp triển khai cũng đã chấm dứt, tham dò không đủ đường tận. Du Diệp Khải trước mắt thực lực đi, đều Giang Hiển thủy vực đi chèn lẻ mèo, đó là ông cụ ăn thạch tiến ngại mã dài. Căn bản không thực tế, chỉ là không thể vào thủy địa ấy, có thể đoạn tuyệt loại ý nghĩ này, tân thủ chôn bên trong đích cái con kia lũ lụt quy lạ vì nhiệm vụ quan hệ bị hệ thống cài đặt không thể lặn xuống thủy đảo thoát môn nhân, nếu không chỉ bằng một đám hơn 10 cấp người chơi cho dù có thể đánh bại cũng không thể ngăn trở lũ lụt quy chạy thủ mạng. Núi Thanh Thành mặt phía bắc thì là dân núi tuyết linh, thế núi hiểm trở, khí hậu băng hàn. Dân núi tuyết linh đỉnh phong quanh năm đóng băng, có cửu thiên cương phong quét, nham thủy băng lôi đánh xuống, không phải người bình thường các loại có thể leo. Giống như người chơi chỉ cần leo lên đến đến tuyết linh giữa sườn núi sẽ bởi vì giá lạnh tiếp tục tính mất máu, đừng nói đánh quái bình thường tính ngự kiếm chạy đi đều rất thành vấn đề. Cho nên nói, rất có kháng hàn trang bị tùy tiện đi Tuyết Lĩnh cũng là một cái rất liệu lĩnh cử động. Về trước đi nhìn xem hôm nay nhiệm vụ hàng ngày nói sao. 7 ngày ba lựa xem xét số lần đã bị giập khải sử dụng mất, còn muốn vài ngày nữa mới có thể lại lại để cho Trần Thái chân sư huynh đi xem xét thanh muốn cảnh thăng rượu hồ lô công dụng. Hiện tại tiểu đà trực tiếp chuyển hướng Bạch Vân Quan, nhận lấy nhiệm vụ hàng ngày, nhìn xem có hay không phù hợp nhiệm vụ hàng ngày lại đến định ra giết quái mục tiêu. Kỳ trèo lên sư huynh Bạch Vân Quan môn đỉnh quản cũng ép. E. Bởi vì, vì ký danh đệ tử nhiệm vụ hàng ngày cũng không phải là mỗi ngày đều có thể tiếp đấy, không có việc gì lao hương cái này chạy làng tốn thời gian gian làm gì. Diệp Khải tiến nhập xem ở bên trong, còn là một khối phiến đá bên trên trưng bày ra hôm nay nhiệm vụ hàng ngày, cung cấp Diệp Khải lựa chọn. Nhiệm vụ hàng ngày mỗi ngày đổi mới một lần, mà ký danh đệ tử mỗi 3 ngày mới có thể nhận lấy một lần nhiệm vụ, cho nên Diệp Khải căn bản không cần lo lắng sẽ có ban thưởng hậu đãi nhiệm vụ bởi vì chính mình tới chuẩn bị người lập tức ngạo tuyển đi nha. Dù bạn vẫn ung dung chậm rãi mở ra phiến đá, thoải mái nhàn nhã bắt đầu lựa chọn xuống hoạt động ngón tay đột nhiên dừng lại bất động. Màu vàng hay sao? Màu vàng nhiệm vụ hàng ngày. Diệp Khải ngược lại hít một hơi khí lạnh, trong miệng trực tiếp nói ra. Nhiệm vụ hàng ngày bình thường đều là so sánh đơn giản, sẽ không vượt qua người chơi trước mắt đẳng cấp năng lực hạn chế, ban thưởng bình thường, nhiệm vụ kiểu chữ cũng là bài xác. Loại ngày này lâu giải vụ số lượng là tối đa đấy, chiếm cứ đã đến chín thành đã ngoài. Còn có một loại nhiệm vụ hàng ngày thì là làm phiền một ít, cần chính tự, hoa phí thời gian là bình thường mấy lần nhiều, nhưng nhiều hoa phí chút ít công phu tổng có thể làm đến, ban thưởng sẽ có nhất định được gia tăng. Loại ngày này lâu giải vụ kiểu chữ biểu hiện vì thanh sắc, số lượng đại khái tại 1 thành không đến. Về phần dùng màu vàng kiểu chữ nhiệm vụ hàng ngày, đó là vẫn chưa tới 1 phần ngàn xuất hiện tỉ lệ, đại biểu cho viễn siêu gia người chơi trước mắt đẳng cấp năng lực yêu cầu, cực cao thất bại xác suất. Bất quá màu vàng nhiệm vụ hàng ngày ban thường, đồng dạng sẽ là thập phần dụng người, không có người chơi sẽ tự tuyệt. Bất quá là bước lên chút ít phong hiểm nha, thật sự không có năng lực làm thành buông tha cho là được. Đây cũng là Diệp Khải tại phiến đá bên trên xem lựa chọn nhiều ngày trôi qua như vậy, chứng kiến đến điều thứ nhất màu vàng nhiệm vụ hàng ngày phải biết rằng, nhưng hắn là mỗi ngày có thể tại gần trong đầu hàng ngày trong nhiệm vụ tùy ý lựa chọn đấy, như vậy đụng với màu vàng nhiệm vụ hàng ngày sát suất đều là như thế, chớ nói chi là những cái kia hoàn toàn theo kỉ trèo lên sư huynh tâm tình cấp cho nhiệm vụ ký danh đệ tử rồi. Diệp Khải ngón tay chậm rãi rời về phía màu vàng nhiệm vụ hàng ngày Mộc Lan, có một loạt cực nhỏ tiểu chữ hiện hiện. Chương 52, Tuyết Linh Sơ Tiêu. Màu vàng nhiệm vụ hàng ngày, tìm về thanh thành đệ tử rơi mất tại Tuyết Linh bên trên thanh phong kiếm một thanh, bên trên giao tuyết tiêu nội đàn một quả. Thật đúng là Tuyết Linh nhà nhà ta đây cái này xem như có trước xem tính ấy ư? Vừa đem Tuyết Linh tình huống hiểu rõ tính tưởng, đã tới rồi cái tương đối ứng nhiệm vụ. Tuyết Linh cao hơn ngàn trượng, càng lên cao phương đi quái vật đẳng cấp cũng lại càng cao, đồng thời còn sẽ đụng phải thêm vào Z căn căn khảo nghiệm. Linh ngọn nguồn sinh hoạt nhóm lớn sơn tiêu, hướng trên trăm trượng tiến vào thực băng khu vực, sẽ bắt đầu xuất hiện tuyết tiêu, một loại toàn thân dài khắp tuyết trắng lồng đậm chường mao, tứ chi kiện trượng, chỉ trưởng dày mà đại, tại đất tuyết chính giữa bước đi như bay, hành động linh mẫn quái vật. Lại nói tiếp, diệp Khải vẫn là cái này hai chủng quái vật địch nhân, tại tân thủ thôn thời điểm giết chết cái kia kỳ quái sơn quỷ tổ linh về sau, đã nhận được một cái sơn quỷ tự địch danh xưng. Sơn quỷ tự địch có được này danh xưng người sơn quỷ hệ quái vật cừu hơn 1, đối với sơn quỷ hệ quái vật sát thương gia tăng 5%. Tuyết tiêu, tuyết tiêu tại trong trò chơi đều là bị đã đưa vào sơn quỷ một hệ, tuy nhiên Diệp Khải cũng nhìn không ra chúng tầm đó có mấy thứ gì đó liên hệ. Bất quá chỉ cần tìm cách thỏa đáng, cái này danh xưng lợi dụng tốt rồi, ngược lại sẽ là ở Tuyết Linh bên trên phát huy ra không tưởng được hiệu dụng đến. Tuyết tiêu nội đan, đó là danh như ý nghĩa chính là muốn theo tuyết tiêu trên người đã lấy được, về phần thanh thành đệ tử rơi mất tại Tuyết Linh bên trên thanh phong kiếm thì là không có đầu mối. Diệp Khải ngược lại cũng rất muốn biết, là cái nào thanh thành đệ tử không có việc gì sẽ mang theo thanh phong trên thân kiếm Tuyết Linh, còn đem cái này chuôi tàng kiếm chỉ thì có bán ra nhất giai tiên binh cho rơi mất rồi, thật sự là rất không hợp lý nha. Về phần cái này màu vàng nhiệm vụ hàng ngày ban thưởng Diệp Khải chuyển con ngươi nhìn lại, không phải trong dự liệu phi kiếm hoặc là pháp bảo, dĩ nhiên là tình tiến muốn phù một quả, tu vị một số. Nợ tự cỡ trong miệng tu vị đối với người chơi mà nói là được điểm kinh nghiệm e ít rồi, bất quá màu vàng nhiệm vụ hàng ngày điểm kinh nghiệm e ít tự ban thưởng cũng không thể là mấy ngàn đi à nha. Ít nhất cũng phải là mấy vật đấy. Cụ thể đấy, còn phải xem tinh tiến muốn phụ là cái gì cấp bậc vật phẩm, tóm lại tuyệt đối là sẽ có tầm thường nhiệm vụ nhiều gấp 10 ban thưởng. Diệp Khải không có làm đa tượng, trực tiếp xác nhận tiếp được màu vàng nhiệm vụ hàng ngày. Hay nói giỡn, chỉ cần làm thành cái này một cái nhiệm vụ, đạt được ban thưởng đều tương đương với bình thường 10 cái, cho dù khó hơn nữa cũng muốn nếm thử một phen. Chỉ cần thành công, có thể một lần hành động kéo ra phía sau thanh thành người chơi cùng chính mình khoảng cách, bảo trì đầy đủ ưu thế. Mua sách Dương Đan ba miếng, phí 6 lượng bạc. Phục dụng một quả có thể báo trì một canh giờ ở trong khỏi bị hàn khí tập thể, tình cảm ấm áp nồng đậm. Đan trong phòng còn có hiệu quả rất tốt đan dược, chỉ có điều tại mua xích dương đan cùng mấy phần mặt khác bổ ích khí huyết, chân khí đan dược về sau, đã người không có đồng nào rồi, trên người tiền tài dùng sạch sẽ. Dẫn Sơn cây Nam Đông Bắc đi về hướng, vắt ngang ngàn dặm, phủ cận còn có mân dàng, phủ răng, Hắc thủy sông và Bạch thủy sông bốn đầu thủy chảy, trong đó ẩn cư lấy rất nhiều tán tu chi sĩ, cũng nhiều không hề phạm tình quái yêu vận. Tuyết Lĩnh là dân núi cách thanh thành gần đây một cái ngọn núi. Cơ sa nhau bất quá hơn trăm dặm, ngựa kiếm mà đi đột nhiên đã tới. Lĩnh ngọn nguồn độ ấm bình thường, nhiều nhất là thổi tới phong có chút hàn ý, xa không đến không thể thừa nhận tình trạng, tự nhiên không cần sớm phục dụng Sích Dương Đan. Cái này đan dược đều là không rẻ, một quả 22 lạng bạc chỉ có thể dùng một cái giờ, cũng chính là một cái tiểu lúc một lượng bạc. Bất quá đã đến gần Tuyết Lĩnh, sinh trưởng thực vật tiểu là rất thưa thớt, chỉ có như vậy một hai chủng chịu rét thu hoạch, có hạng nhất chỗ tốt tiểu là ở đầu có quái vật liếc có thể phát hiện, sẽ không bị thực vật cho che dấu đi rồi. Một thân bầu dục sắc trường mao, mặt ngựa lồi mũi Miệng lớn dính máu, hai tay lực lớn vô cùng, đạp hiểm trở sơn linh giống như đất bằng, hành tẩu như gió. Trời sinh thể có vừa đến lượng hạng thần thông tiên phú, tuy nhiên không thể tu luyện tấn cấp, nhưng tinh diệu châu sẽ không so nhân loại tu sĩ pháp thuật tốn sắc bao nhiêu. Bất đồng sơn tiêu, vốn có thiên phú thần thông cũng là hơi có sai biệt, cho nên tuyệt không thể dùng chỉ một ứng đối thủ đoạn đi đối phó sở hữu tất cả sơn tiêu. Ôm loại kinh nghiệm này chủ nghĩa người chơi, tại đối mặt sơn tiêu thời điểm rất dễ dàng cũng là bởi vì sơ sẩy, ăn được giảm nhiều. Không biết là có hay không bởi vì sơn quỷ tử địch danh hiệu quan hệ. 340 mm khoảng cách thì có hai cái sơn tiêu mãnh liệt đứng thẳng lên, mặt hướng Diệp Khải nhìn hằm hằm mục lộ hung quang. Song tay đạp một cái, Tự La lướt qua hơn một trượng khoảng cách, tứ chi cùng sử dụng, quả nhiên là hành tẩu như gió. Diệp Khải theo thường lệ kiếm quang một cuốn, Quá Huyền Băng Phách kiếm thẳng đến sơn tiêu nơi yếu hại, bên trái cái kia chỉ sơn tiêu đột nhiên hung hăng gõ lấy chính mình ngữ mức, mở ra miệng lớn dính máu phun ra một đạo pha tạp không tinh khiết ánh sáng màu vàng đem Quá Huyền Băng Phách kiếm ngăn trở, bên phải sơn tiêu thì là ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, trên người có một tầng đen nhánh bóng loáng sáng bóng phủ đi lên. Toàn bộ thân hình đều là khổng lồ mấy phần. Hướng về Diệp Khải đi nhanh vọt tới, giẫm được dưới chân địa mặt đều là bang bang rung động, như là đã xảy ra rất nhỏ địa chấn giống như. Phật môn thần quang. Diệp Khải chỉ cảm thấy lấy trên tay mình phi kiếm như là lâm vào vũng bùn chính giữa, chệch chót chót khó đi, vận dụng phi kiếm tầm đó không hề như ý tự tại. Đạo kia pha tạp không tinh khiết ánh sáng màu vàng như là có thêm thật lớn dính tính, vây khốn Diệp Khải phi kiếm, điểm ấy cùng Phật môn thần quang có rất lớn tương tự tính. Nhiều loại nổi danh Phật môn thần quang chính giữa đều là có thêm cùng loại công hiệu. Đương nhiên đồng thời còn sẽ có phá tà chú ma thuộc tính. Bất quá loại này tinh quái trời sinh có được tiên phú thần thông, hẳn là không có phá tà thêm vào thuộc tính, bất quá là cùng Phật Môn thần quang lực lượng đặc biệt tính có chút gần. Cứ may liền từ trước mắt tình huống đến xem, hẳn không phải là mỗi chỉ sơn tiêu đều có loại này thần quang khắc địch thủ đoạn, nếu không mỗi chỉ sơn tiêu một đạo hoàng quang, 7, 8 chỉ một đống cho dù ngũ giai phi kiếm sợ là đều bị nó chống đỡ. Cái, cái con kia toàn thân đen nhánh bóng loáng sơn tiêu hai tay dang ra, giơ lên một khối ngàn cân cự thạch mãnh liệt nện đi qua. Diệp Khải hướng bên cạnh nhảy lên, Cự thạch leo góc gáo mà qua, nền trên mặt đất phát ra rung trời tiếng vang, liệt trở thành mấy núi so sánh tiểu hồng đá. Chân trước chỉ trưởng đánh ra trước sau vùng, vụ vù vụ vù rung động, nổi lên trận trận chướng phong, mỗi một trưởng hạ đều có tràn trề không ai ngự khủng bố sức lực lớn. Diệp Khải đoán chừng, cái này chỉ sơn Tiêu Thiên Phú thần thông hẳn là cùng sơn quỷ cùng loại, đều là tăng cường lực lượng thuộc tính phương diện. Bất quá vô luận là tăng thêm biên độ vẫn là tiếp tục thời gian, đều xa không phải sơn quỷ núi lực hảo kích có thể so sánh với, ngày đêm khác biệt xa. Trong lúc nhất thời, Diệp Khải bị truy chật vật không chịu nổi. Dựa vào phản ứng không chậm tả hữu tháo chạy nhảy lấy, chèn né lấy sơn tiêu hung ác thị trưởng. Hơn nữa còn là không dám chạy trốn được xa, Diệp Khải phát hiện một khi chính mình ly khai 10m bên ngoài, đối với Quá Huyền Băng Phách kiếm khống chế thì càng là không chịu nổi, ở đằng kia đạo pháp pháp không tinh khiết ánh sáng màu vàng bao phủ xuống lung lay muốn rơi tùy thời đều có rơi xuống khả năng. Chính mình cùng phi kiếm cái kia một tia liên hệ cũng là như có như không, tùy thời cũng có thể đoạn đi. Người chơi trong tay phi kiếm hoặc là pháp bảo, nếu là song phương thực lực quá lớn lại có đặc thù thu bảo bí quyết hoặc là tương đương tác dụng pháp bảo. Trực tiếp tại giao tay thời điểm đem đối phương phi kiếm pháp bảo đoạt đến đều là khả năng. Cái này pha tạp không tinh khiết ánh sáng màu vàng hiển nhiên cũng có cùng loại tác dụng, tuy nhiên hiệu quả rất kém cỏi, nhưng nếu như Diệp Khải ở cách xa đối với phi kiếm khống chế độ mạnh yếu chưa đủ, rất có thể tiểu là bị sơn tiêu cưỡng đoạt đi. Đây chính là 4000 nhanh tiền đây này. Đối với tiếp cận nghèo rất mùng tơi Diệp Khải mà nói, cái này quá huyền băng phách kiếm không thể có mất, dứt mình hắn vội vàng quấn cái vòng tròn luẩn quẩn lại là trở về. Chương 53, Cựu tử nhất sinh. Đã đoạt Diệp Khải quá huyền băng phách kiếm cứ bị giải hắn một đoạn thời gian rất dài tiến lên chi lộ, cử là tuyệt tiền đồ của hắn. Dám đoạt tiền của ta, chết! Lộ! Một! Đẩu! Diệp Khải đỏ hừ mắt, hung dữ nói, bất luận cái gì ngăn tại hắn trước kế hoạch trước mọi người sẽ bị hắn đá văng ra. Bất quá Diệp Khải tình cảnh đích thật là không tính là tốt, bởi vì muốn cố kỵ không thể cùng Quá Huyền Băng Phách kiếm khoảng cách kéo xa, cho nên mà ngay cả trốn tránh phương vị đều là được sớm tính toán, không thể tùy tâm cho muốn. Cơ bản cũng là hiện lên một vòng tròn, dùng Quá Huyền Băng Phách kiếm làm trung tâm đốm, không ngừng vòng quanh vòng tròn luẩn quẩn. Hai cái sát tiêu chỉ cần tiêu diệt một chỉ, còn lại một chỉ tử nhưng đối với Diệp Khải cũng là không tạo thành uy hiếp, chỉ là hắn chỉ có một thanh phi kiếm nơi tay, không thể nào đồng thời biến ra lượng thanh phi kiếm đến. Tay không tốc sát, làm sao có thể đối phó được lực lượng bạo tăng bên trong đích Tiêu, quái vật kia lực lượng thuộc tính lúc này chỉ sợ là đã vượt qua 50 điểm. Năm hạng tiên thiên thuộc tính chính giữa, lực lượng thuộc tính luôn luôn là nhất người chỗ bỏ qua. Cũng hoàn toàn chính xác, theo trọng yếu chỉnh độ đi lên nói, lực lượng thuộc tính xa so ra kém mặt khác mấy hạng, cũng không có nghe nói nhà ai tông môn tu đồ đệ sẽ đối với lực lượng thuộc tính có đặc biệt yêu cầu khác nhiều nhất là sau này có chút kỳ lạ phi kiếm, trang bị thời điểm sẽ yêu cầu người chơi lực lượng trong nhiều thiếu đã ngoài. Nhưng vào lúc này, Diệp Khải đối mặt lực lớn vô cùng, có thể tay sẽ hủy báo sơn tiêu sẩu muộn bó tay rồi. Chỉ có thể đi hiểm đánh cướp một lần. Bước nhanh chạy như điên, vọt tới quá huyền băng phách kiếm trước lấy tay cầm kiếm, dùng sức một nào, cảm giác như là đem hám sâu lòng đất phi kiếm rút ra, có rất mạnh lực cản. Trên tay thanh mang chớp động, đem thanh thành luyện khí bí quyết thúc đẩy sinh trưởng đã đến cực hạn, quá huyền băng phách kiếm tuy nhiên không phải dùng thanh thành tâm pháp luyện chế mà ra, không có đặc biệt tăng thêm Nhưng với tư cách thích hợp nhất đạo gia đệ tử sử dụng tiên minh, tại thanh thành luyện khí bí quyết thúc dục hạ vẫn có thể đủ đem bản thân uy lực phát huy thập toàn tầm mỹ, ngạnh sanh sanh đem pha tạp không tinh khiết ánh sáng màu vàng văng tung tóe. Cái này đạo hoàng quang dù sao chỉ là sơn tiêu tiên phú thần thông, tinh tinh khiết trình độ, vận dụng huyền diệu phương diện đều là còn lâu mới có thể cùng chính thức Phật môn thần quang so sánh với, cũng chỉ là tại tiên tiên đặc biệt tính bên trên có chút tương tự. Lọt vào cường hữu lực ngoại lực phản kháng, quả nhiên tiểu là duy trì bất trụ, pha tạp không tinh khiết ánh sáng màu vàng tại chỗ tiểu là mệt dã cả rời tử. Diệp Khải kiếm trong tay Lần thân chen vào cái này, Chỉ Sơn tiêu trước người, hắn tinh điểm một chút, mũi kiếm trực chỉ nó hai mắt chớp núi vị trí. Trong tay phi kiếm hảo quang phun gian nuốt vào, lúc dài lúc ngắn, lại để cho người không có cách nào phán đoán nhất kiếm này là cần là thực, thay đổi liên tục. Cái này Chỉ Sơn tiêu giơ lên hai cái tay trước ngăn tại trước mặt, kiếm quang quét ngang, tại cạnh trên để lại một cái thập tự miệng vết thương. Sơn tiêu ra áo thịt dày, dù tam giai tiên binh chi lợi đều không thể trực tiếp xuyên đấu, chỉ là mở ra ra, chạy trốn. Diệp Khải sững sờ, Cái này chỉ Sơn Tiêu tại phụ bỏ vết thương nhẹ về sau làm dễ dàng ra triệt thoái phía sau cử động lại để cho hắn há hốc mồm, cái này có thể cùng táo bạo thiên nộ, rất dễ công kích người qua đường tỷ tính biểu hiện cực kỳ không quen. Sau lưng một cái khác chỉ Sơn Tiêu đã là đồng nhất chất hạng nặng xe bọc thép giống như ầm ầm mà tới, Diệp Khải nhẹ nhàng linh hoạt một cái xoay người tránh thoái, tiếp tục hướng triệt thoái phía sau chạy trốn cái kia chỉ Sơn Tiêu đuổi theo. Hắn đã là nghĩ thông suốt bộ phận, cái kia pha tạp không tinh khiết ánh sáng màu vàng theo uy lực đi lên nói là hơn xa mặt khác Sơn Tiêu bình thường thần thông, vì cam đoan cân đối tính Có được loại thiên phú này, thần thông sơn tiêu cận thân thịt bác thực lực sẽ tương ứng gọt yếu rất nhiều. Nếu không, loại này sơn tiêu đẳng cấp hẳn là sâu sắc tăng lên mới đúng. Một chỉ bất thiện cận thân thịt bác sơn tiêu, đây chính là Diệp Khải ưa thích đối phó đấy, tại hắn xem ra xa so phía sau cái con kia to con dễ đối phó nhiều. Diệp Khải tại phía sau có truy binh dưới tình huống, cầm trong tay phi kiếm vận dụng diệu đến đỉnh cao, vậy mà bức Bách Sơn Tiêu liền phụt lên ánh sáng màu vàng cơ hội cũng không có. Trên người đã là miệng vết thương liên tục, hiện đầy vết máu miệng vết thương, chảy ra dĩ nhiên là quỷ dị lam nhạt sắc huyết dịch. Chậm Quá Huyền Băng Phách kiếm rời khỏi tay, lấy cực nhanh tần suất tại sơn tiêu trên lưng chém liên tục 3 cái, cuối cùng nhất kiếm rốt cục đem nó chặn ngang phân thành 2 đoạn. Loại này ngự kiếm thủ pháp, đem tốc độ công kích thúc đẩy sinh trưởng đến phi kiếm có khả năng đạt tới cao nhất hạ độ, đối với chân khí giá trị tiêu hao cũng là khủng bố, là bình thường trạng thái cấp 3. Diệp Khải vừa nuốt vào một phần hồi khí tán, lại để cho gần như cạn kiệt chân khí giá trị hồi phục đi lên một ít, sau lưng tiểu lạnh như gặp phải lôi các bách, cả người cùng đống cắt giống như về phía trước đã bay đi ra ngoài. Phụp. Phần lưng sở hữu tất cả cốt cách đều cùng đứt gãy long dạng đã không phải là đơn thuần kịch liệt đau nhức, mà là ngắn ngủi triệt để đánh mất chi giác. Mấy tức về sau, mới được là có đau tận xương cốt, từng khúc đứt gãy cảm giác truyền đến, lực trước thanh thành đạo bảo đã bị nhuộm đỏ một khối, vị máu của mình thấm ướt. Diệp Khải rất rõ ràng, chính mình loại thương thế này không phải phục dụng mấy khỏa đan dược có thể lập tức hồi phục được rồi, sẽ cùng gãy chi đồng dạng, hoặc là chết trước đó lần thứ nhất hết thể mặt trái trạng thái tự nhiên toàn bộ thành số 0, hoặc là kiểu là tìm được linh đan rượu dược gãy chi trọng sinh. Ngũ Tạng Lục Phủ triệt để lại vị trí Đang trong phòng có một loại ngũ phẩm đan dược tựa hồ có trị hết loại thương thế này tác dụng. Nếu không đỡ mua sắm, vậy thì muốn nằm ở chủ án bên trên ngoan ngoãn vượt qua 3 4 ngày thời gian, đừng muốn bình thường đánh qué đi chèn lẻ vẹo rồi. Bất quá Diệp Khải hiện tại càng chật muốn đấy, là như thế nào đối mặt tạo thành đây hết thảy hung thủ, cái con kia lực lớn vô cùng sân tiêu. Mau vàng nhiệm vụ hàng ngày, quả nhiên là khó khăn. Diệp Khải trên mặt lưu lộ ra đắng chát dáng tươi cười, đã là buông tha cho chống cự, hắn lúc này dĩ nhiên là chuẩn bị đem bị ngạn bên trong đích trố nữ treo kính dâng tại Sơn Tiêu trong tay. Bất quá hắn cũng không hối hận tiếp được cái này màu vàng nhiệm vụ hàng ngày, nếu là một mặt cầu ổn, an toàn thứ nhất, đâu có thể nào chính thức ở gần nữ người chơi chính giữa chỗ hết tài năng. Cái này chỉ Sơn Tiêu tại kích phi diệp Khải về sau, nhai răng nghiến miệng giễu vợ Dương Ai một phen, trên người đen bóng dầu quang đột ngột rút đi, hình thể cũng là có lại tiểu hải phần, như là bị ép khô giò xương. Dáng vẻ khí thế độc ác khí tức cũng là đều không có, mềm nhũn nằm sấp trên mặt đất, chỉ tiếp tục dùng hung ác ánh mắt trừng mắt Diệp Khải. Đây là thiên phú thần thông có tác dụng trong thời gian hạn định đã đến, sinh ra dị di chứng. Diệp Khải hưng phấn kêu lên. Đã có dâng già trô nữ treo chuẩn bị, không có nghĩa là chính mình thực cam tâm tình nguyện đi chịu chết, có thể chạy ra một mạng đương nhiên là không còn gì tốt hơn. Chỉ tiếc chính mình hiện nay thật sự không hề năng lực phản kích, nếu không có thể thừa cơ tiêu diệt cái này Chỉ Sơn Tiêu rồi, cũng không biết cái này Chỉ Sơn Tiêu di chứng sẽ kéo dài bao lâu, Diệp Khải gian nan bỏ sát vài bước, đem trước Chỉ Sơn Tiêu tuân gia đồ vật nhặt lên, đợi đến lúc vừa lui ra trạng thái chiến đấu tửu là vạch tìm tòi thanh dự phụ. Tông môn đặc thù truyền tống phù lục phát động, Diệp Khải bị một quả kén tầm giống như cực lớn thanh sắc phù lục vây quanh, lập tức về tới tông môn chính giữa. Diệp Khải tranh thủ thời gian phục dụng hai khỏa bổ huyết đan, đem cánh mạng giá trị hồi phục đến viên mãn, cuối cùng là có thể đứng dậy đi đi lại lại, không hề cùng người tàn phế người giống như. Vất quá, chỉ là trên háng mấy cái bập thang tịu là ngực khẩu làm đau, có toàn tâm cảm nhận sâu sắc, liền đi đường đều là khó khăn, muốn há mồm thở dốc. Như vậy trạng thái, căn bản không thể nào đi ngự kiếm phi hành, đánh quái đi chẻn lẹ bẹo. Chương 54, Ngọc Thanh Phổ tạo Cam Lâm thuật. Diệp Khải cũng không có muốn thạ vực bỏ mẩu vàng nhiệm vụ hàng ngày ý tứ, trong lòng của hắn nhẫn nhịn cổ khí, thế muốn đem nhiệm vụ này hoàn thành. Cũng may nhiệm vụ hàng ngày cũng không phải là quy định nhất định phải tại ngày đó ở trong hoàn thành, chỉ là có thêm trước một cái nhiệm vụ hàng ngày không có hoàn thành còn tại trên thân thể, dù không cách nào xác nhận mới đích nhiệm vụ hàng ngày hạn chế. Du Diệp Khải trước mắt thực lực đi Tuyết Linh, vẫn là kém một chút, mới sẽ như thế từng bước truy gian. Ngũ phẩm đan dược tố thể đan, tiết giảm 100 lượng bạc dòng một khóa, đệ tử chính thức giá ưu đãi 50 lượng bạc dòng. Diệp Khải mở ra túi càn khôn, còn thừa 17 đồng. Chẳng lẽ thật muốn đi chết trước đó lần thứ nhất? Ngạnh xanh xanh sống qua 3 ngày thời gian, Đối với Diệp Khải mà nói là căn bản không thể chịu đựng được tổn thất, ưu thế của mình có lẽ tiểu là sẽ ở mấy ngày nay chính giữa bị người đuổi tới a. Diệp Khải nhíu lại lông mày, chịu chết đi trọng sinh một lần nhất định là bị đặt ở cuối cùng không đường có thể đi thời điểm mới sẽ làm ra lựa chọn, có một đường theo phương diện khác giải quyết chuyện này khả năng, hắn cũng sẽ không lựa chọn con đường này. Suy tư một phen, tiểu là hướng về ngũ nhạc cư phương hướng mà đi, không có tiền lại không nợ chết trước đó lần thứ nhất, xem ra chỉ có thể là đi cầu cái kia vị đại sư huynh rồi chỉ mong chính mình là phục ma chân nhân khương thứ đệ tử đích truyền thân phận có thể phát huy chút ít tác dụng, bất quá là trị liệu xong thương thế mà không phải là thỉnh hắn chính thức ra tay, loại này gián tiếp trợ giúp hắn là sẽ không lọt vào cự được a. Diệp Khải có chút lo sợ bất an, hệ thống cho mỗi cái có danh tiếng cao cấp nợ ở cỡ đều là giao phó đặc biệt tính cách, sự sự phương pháp. Cho nên, đồng dạng dưới điều kiện, tại bất đồng nợ ở cỡ trên người sẽ đạt được hoàn toàn bất đồng trả lời thuyết phục, mà Diệp Khải là tuyệt không dám đảm bảo mình đã vậy là đủ rồi giải chân thái chân sư huynh bẩm tính. Cùng môn chi nghị Cứ xem cái này cùng môn chi nghị có thể ở thần thái chân sư huynh trong nội tâm chiếm được vài phần sức nặng rồi. Đã đến ngũ nhạc ở trước khấu môn mà vào, Diệp Khải Trùng thấy Trần Thái Chân sư huynh đúng là ngồi ngay ngắn tại một khối ôn nhuyễn như muốn hắc thạch trên bồ đoàn, trong tay một thanh dài ba tấc ngắn thì tiểu xảo phi kiếm tại hắn bàn tay như tinh linh giống như nhảy lên, tự hành múa. Có nguyên một đám huyền ảo phù văn theo trong tay hắn bị đánh ra, nhảy vào ba thốn tiểu xảo tuyệt hoa long văn phi kiếm chính giữa. Mỗi có một cái phù văn đánh vào, trên phi kiếm bên cạnh hoa văn tuyên tú tú tiểu là rõ ràng hơn tích linh động một phần, thân kiếm sắc chạch cũng càng sâu một tầng. Đây là một thanh chưa luyện chế thành công kiếm thai, nhưng giờ phút này chỗ phát ra kiếm ý uy thế đã là tại phía Sa Diệp Khải quá huyền băng phách trên thân kiếm. Kiên Nhẫn đã chờ đợi thật lâu, thẳng đến Tuyệt Hoa Long Văn kiếm thai quanh thân phụ cận gần trăm cái long hổ sư báo bách thú phù như hoàn toàn bị hấp thu, Trần Thái Chân mới được là há miệng đem chuôi kiếm lẩy thai nuốt xuống, đứng dậy. "Sư đệ, ngươi hôm nay như thế nào?" "Ồ, ngươi bị thương." Trần Thái Chân chỉ là ánh mắt quét qua, liền phát hiện phát sinh ở Diệp Khải thân bên trên các thương, thò tay một đắp cầm cổ tay của hắn. Đã Trần Thái Chân sư huynh đã đã nhìn ra Diệp Khải dĩ nhiên là là đem việc này chi tiết thuật lại một lần. Quá Liêu Linh, Lỗ Maãng, dùng ngươi hôm nay thực lực tiến Tuyết Linh vẫn là quá nguy hiểm. Trần Thái Chân sư mình có thể thay ta chữa thương một phen. Diệp Khải chỉ chờ mong ánh mắt nhìn qua Trần Thái Chân, hy vọng theo trong miệng hắn nghe được một cái làm cho người mừng rỡ thỏa mãn đáp án đến. A, ngươi tất nhiên cần phải có tông môn điểm cống hiến mới có thể mời ta ra tay, đây là tông môn quý củ, thỉnh bần đạo cần 500 điểm. Đi, công khai đi giá, già trẻ không gạt ta. Diệp Khải trong bụng oán thầm một câu, Trần Thái Chân vừa rồi rõ ràng sững sờ. Những lời này hiển nhiên là hệ thống thiết lập đấy. Nguyên lai điểm cống hiến còn có bậc này tác dụng, vậy mà có thể thỉnh động tông môn nợ đỡ cở ra tay giúp đỡ, cũng không biết hẳn là thiếu tông môn cống hiến mới có thể làm cho mình sư phụ phục ma chân nhân Khương Thứ hoặc là thấp tẩu Chu Mai bậc này cấp độ đích nhân vật ra tay một lần. Cho dù yêu cầu lại cao, tại có chút thời điểm mấu chốt cũng là đáng được, không có người sẽ là bửn xịn. Hai vị thanh thành trưởng giáo đều là 200 cấp tại hữu tự cực lớn đại bảng bảng nhân vật, bang phái nhiệm vụ hoặc là cơ lớn phụ khai phát các loại quan hệ trọng yếu thời khác, có như vậy một vị nhân vật tọa trấn cơ bản cũng là dựng ở thế bất bại. Bất quá tiểu sư đệ ngươi vẹn vẹn là để cho ta thay ngươi chữa thương, lại là đầu thứ yêu cầu, chỉ cần ngươi 10 điểm tông môn điểm cống hiến thì tốt rồi. Ngay tại Diệp Khải cho rằng đường này không tông không có hy vọng thời điểm, Trần Thái Chân đột ngột lời nói xoay chuyển, cho hắn một cái sâu sắc kinh hỉ. "Có, có, 10 điểm tông môn cống hiến ta có." Diệp Khải liên tục không ngừng gật đầu, may mắn chính mình là xuất phát từ Hiếu Kỳ tiếp nhận một cái ban thưởng vi tông môn cống hiến nhiệm vụ hàng ngày, đúng lúc là có 10 điểm tông môn cống hiến. Muốn thanh phủ tạo cam lâm Phật, khởi. Trần Thái Chân niết tay thành hoa. Có một cột suối phun giống như mưa bụi giọt thủy theo hắn đầu ngón tay phun ra, rơi vào Diệp Khải trên người. Hệ thống nhắc nhở, ngươi đã bị muốn thanh phổ tạo cam lâm thuật trị liệu, trong cơ thể hết thể nội thương khôi phục, tại một canh giờ trong vòng khí huyết hồi phục tốc độ gia tăng 100%. Cái này lại để cho Diệp Khải đầu thương yêu không dứt thương thế tại Trần Thái chân trong tay cứ như vậy hồi hộp được giải quyết rồi, không cần tốn nhiều sức, thậm chí còn nhiều ra một cái tăng trạng thái tại trên thân thể. Cái này muốn thanh phổ tạo cam lâm thuật hiển nhiên là thanh thành đẳng cấp cao pháp thuật, tựa là không biết đã đến loại nào trình độ, mới có tư cách tu tập. Trân thành tạ ơn Trần Thái chân về sau, quả nhiên là tránh không được một phen dài dài bảo, nghe Diệp Khải mơ màng muốn ngủ, vẫn là cắn răng kiên trì sừng dưới. 8. Diệp Khải lật tay, có một quả quen thuộc cái chìa khóa xuất hiện ở trong tay, bên trên có nhãn nhạt phong cách cổ xưa Hoa Vân, tràn ngập thần bí huyền diệu ý tứ hàm súc. Tiên phù mật địa, thanh đồng cấp, sử dụng về sau bị truyền tống chí tiên gia phủ, một ngày hạn sử dụng một bả. Cũng đã từng lấy được tiên phù mật địa giống như lúc, chỉ là bề ngoài nhan sắc và tính chất biến hóa, theo Đường Vân dậm dạ bạch mục biến thành cổ sắc thanh đồng. Tiên phù mật địa Cái thanh này theo chết đi sơn tiêu trên người Tuân gia đến tiên phủ mật tiệp bị Diệp Khải chăm chú túm trên tay, nghĩ đến lần trước theo Lang Hoàn muốn ở bên trong lấy được ban thượng, Diệp Khải không bình tĩnh rồi. Bạch mục cấp tiên phủ mật tiệp có thể có như vậy ban thượng, cái kia thanh đồng cấp tiên phủ mật tiệp ban thượng vẫn không thể lật lên vài lần. Thậm chí là ban thượng trong xuất hiện ngũ giai phi kiếm pháp bảo, Diệp Khải cũng sẽ không cảm thấy ngạc nhiên. Bị ngạn đưa vào hoạt động mấy ngày này, Diệp Khải cũng không tính là nữu bị tân thủ rồi, thông qua cùng người bên ngoài giao lưu cùng với phụ dùng bên trên những người khác bại viết ở bên trong cũng là có thể phát hiện tiên phủ mật địa tuân gia sát suất còn xa tại chính mình trước khi dự tính phía dưới, chính mình đánh hỏa hồ đều có thể tuân gia một bả là đến cỡ nào đích vận may. Ít nhất phò dùm bên trên cho hấp thụ ánh sáng đi ra tiên phủ mật địa, còn cũng chỉ là bạch mục cấp đấy, Diệp Khải còn chưa thấy qua có một thanh thanh đồng cấp đấy. Đương nhiên cái này cũng không đại biểu thanh đồng cấp tiên phủ mật địa không có xuất hiện qua, có lẽ kẻ có được ý đồ thông qua tiên gia phụ thất bại, có lẽ người này phi thường ít xuất hiện vân vân, đợi một tí, nhưng ít ra cũng có thể theo bên cạnh nói rõ thanh đồng cấp tiên phủ mật địa tại trong trò chơi tuyệt đối là Phượng Mao Lân Zác chi vật. Diệp Khải chỉ giết một chỉ sơn tiêu thì có tiên phủ mật địa tuôn ra, một mặt là nguyên ở hắn bản thân phúc nguyên thuộc tính cao, là trọng điếu hơn phương diện đoán chừng là bởi vì đây là Tuyết Linh bên trên con thứ nhất bị người chơi giết chết quái vật. Đầu sút, tỷ lệ rơi đồ luôn sẽ cao chút ít đấy, Diệp Khải đúng lúc là chiếm được cái này tiền nghi. Chương 55, điên cuồng đi chẻ lẻ vèo diễn sinh pháp thuật. Diệp Khải đem tiên phủ mật địa nắm trong tay tưởng tận xem xét thật lâu, mới được là tiểu tâm thu vào. Bạch mục cấp tiên phủ mật địa, độ phải vẫn là sở hữu tất cả phụ chính giữa thấp nhất cấp bậc hoàng giai giai phủ. Trú khảo nghiệm phương hướng lại là nhằm vào người chơi cơ chế ứng biến vực diện, thực sự không phải là đơn thuần thực lực khảo nghiệm. Đủ loại điều kiện đều là đối với Diệp Khải cực kỳ có lợi. Nếu không thay đổi một cái phụ, dù Diệp Khải ngay lúc đó thực lực chưa hẳn tiểu có thể thuận lợi thông qua. Cũng là hắn lúc ấy đối với tiên gia phụ rất hiểu rõ có cực hạn, nếu không tuyển sẽ không mạo mạo nhiên liền đem tiên phụ mật địa sử dụng. Lần này đổi thành thanh đồng cấp tiên phụ mật địa, ban thưởng tăng lên đồng thời độ khó cũng có thể nghĩ thành ra tăng gấp bội, Diệp Khải tại không có 10 phần năm chắc trước khi cũng sẽ không dễ dàng mở ra cái này cùng màu vàng nhiệm vụ hàng ngày bất động. Tiên phủ mật hiện tại trên tay mình, khi nào muốn vào nhập cũng có thể, màu vàng nhiệm vụ hàng ngày bỏ qua cũng không biết lúc nào mới có thể lần nữa đổi mới đi ra. Dân núi Tuyết Linh cũng đã bị Diệp Khải dùng suite nữa bỏ bệnh một cái giá lớn đã chứng minh tuyệt không phải vùng đất hiền lành, ít nhất hiện nay mình muốn ở trong đó đánh quẫy rất có chút khó khăn. Lạc Đan một chỉ sơn tiêu Diệp Khải có thể nhẹ nhõm đối phó, một khi số lượng lên hai cái phải đối mặt áp lực tựu là thành gia tăng gấp bội. Đặc biệt là đem làm mỗi chỉ sơn tiêu vốn có thiên phú thần thông đều là có khả năng bất động, bổ sung phối hợp phía dưới có thể phát huy ra đến mấy lần thực lực. Diệp Khải lần này còn chỉ là kiến thức hai trùng Thiên Phú thần thông, ai biết theo xâm nhập còn sẽ có bao nhiêu bản lĩnh khác nhau Sơn Tiêu xuất hiện, cho dù có 10 cái mạng cũng không đủ dùng đấy. Về phần màu vàng nhiệm vụ hàng ngày cần tiết quyết tiêu nội đan, đó là sinh hoạt tại Tuyết lĩnh thực đất tuyết mang, so Sơn Tiêu càng mạnh hơn nữa một phần quái vật. Ai, thành thành thật thật đi chèn lẹ vẹo đi, người trẻ tuổi thật cao theo đuổi xa không được. Lắc đầu mình an ủi hai câu, đi chèn lẹ vẹo đi ở điểm tiếp tục về tới vô tận cánh rừng Bao La bạt ngàn. Vô cận còn có thích hợp hơn chính mình đi chẻ lẻ vèo nơi đều tại mấy ngoài trong rậm, đồng tông môn như vậy khoảng cách xa hiển nhiên là có chút bất tiện rồi. Hợp với hai ngày, Diệp Khải lại là lấy ra lúc trước đại học thời điểm cùng ngủ chung phòng huynh đệ một đạo mọi thời tiết tăng lệ vèo ma liều mệnh sức mạnh, mỗi ngày ba bữa cơm đều là qua loa giải quyết, ngoại trừ phải làm đánh quyền giãn ra gần cốt vận động, hết thảy thời gian đều là có thể tiết kiệm thì nên tiết kiệm. Tại loại này mỗi ngày vượt qua 16 cái tiểu lúc điên cuồng đi chẻ lẻ vèo xuống, vô tận cánh rừng bao la bạc ngàn viên hầu loại sinh vật đều là gặp không may hại. Nếu không phải đổi mới rất nhanh mộ khu vực viên hầu thiếu chút nữa là bị Diệp Khải giết tuyệt chủng. Cũng không phải Diệp Khải đặc biệt thích viên hầu loại quái vật, trên thực tế này chủng loại người quái vật thập phần khó chơi, linh trí lại cao, nếu như là 3 năm chỉ là quần thể còn có thể tinh thông tại lẫn nhau phối hợp chiến trận đánh hội đồng. Đối phó chúng, không duyên cớ nếu so với đối phó tầm thường đồng cấp quái vật nhiều chả giá mấy thành tâm huyết tinh lực. Loại tình huống này, Diệp Khải vẫn là như thế yêu cầu danh lợi tìm tới viên hầu loại quái vật, là hắn phát hiện chúng cùng sơn quỷ giống như có cực thấp tỉ lệ sẽ rơi xuống khỉ con bằng. Một căn khỉ con bằng Có thể thanh lý cho tàng kiếm chỉ giá trị năm lượng bạc, mà gom góp 10 cành khỉ con bằng, thì là có thể ở Đỏ Thẩm Viên hầu cái kia hối đoán đến một căn hoàng côn gỗ, nhất giai thần binh. Nhất giai phi kiếm tại tàng kiếm chỉ bán một lượng hoàng kim một kiện, có thể trên thực tế tại người chơi chính giữa đã là xa xa không đến cái giá tiền này. Nhất giai phi kiếm, tối đa cửu là bán đi 20 lượng bạc giá cả, còn muốn xem ngươi thuộc tính như thế nào. Lượng so sánh với, Diệp Khải đương nhiên là đem khỉ con bằng hối đoán thành ngân lượng rồi. Đã cảm thụ đã qua không có tiền vốn cảnh, Diệp Khải tại tăng lên bản thân thực lực bên ngoài. Đồng dạng đem kiếm tiền đã coi như là một đại yếu vụ. Khỉ con bằng tỉ lệ rơi đồ nếu so với rơn quỷ lệnh bài hơi cao một chút, Diệp Khải cả ngày đánh phá xuống, đại khái xẻ ra 10 căn đến 12 căn tầm đó không đều khỉ con bằng. Hai ngày xuống, Diệp Khải thông qua bán ra khỉ con bằng, tích góp từng tí một đã đến bị ngạn bên trong đệ nhất lượng hoàng kim. Cần cù đánh quái, cũng không phải uổng phí đấy, Diệp Khải đã là đem chính mình tăng lên đến 25 cấp. Như vậy đẳng cấp có lẽ ngang cấp bảng hàng đầu đích nhân vật so sánh với còn là xa xa chưa đủ vậy, nhưng đặt ở phái Thanh Thành cái này hạn định trong hoàn cảnh, tựu là lộ ra không tệ rồi. Diệp Khải thực sự không phải là một mặt đi chẹn lẻ vật tiểu phong bế cùng ngoại giới giao lưu, ít nhất lột ra lấy gần tiểu là mỗi ngày đều sẽ là đem tông môn chính giữa mới nhất tin tức đang nói chuyện thiên trong quá trình truyền lại cho hắn. Bọn hắn một nhóm người này ở bên trong, đẳng cấp cao nhất cái kia người vậy mà không phải lão đại đồng lưu Thương Thủy, mà là muội muội của hắn, một cái may mắn mỹ nữ. Đúng là lột ra lấy gần trước khi trong miệng, vẫn may bị Lữ Linh cô thu làm đệ tử cái kia người. Nàng không biết hoàn thành một cái nhiệm vụ gì, rõ ràng đã nhận được động dạng đầy đủ pháp bảo, cùng sở hữu năm dạng, chỉ chiếm một cái pháp bảo Lan Ô Bông. Dựa vào bộ kia pháp bảo, giết quái như trò choạng, nàng hiện tại đã là 20 tầng cấp, so đông lưu thương thủy cao hơn già tầng cấp. Mặt khác, Thanh Thành Ký danh đệ tử chính giữa cũng có biểu hiện xông ra nổi bật, tiệm lộ tài giỏi người chơi, nhưng không có một cái nào có vượt qua 30 cấp đấy. Về phần tông môn đại sự thì là lộ ra có chút bình thản, tất cả mọi người là nhận thức đến nhập môn nhiệm vụ gian nan, phân mấy phái thế lực đều tại trong đầu buồn bực đi chèn lẹ vào trong. Nghe nói có một đám không biết tự lượng sức mình người chơi đi đánh qua nhiệm vụ buộc chú ý, kết cục tự nhiên là không cần nói cũng biết cả đoàn bị diệt, thê thảm vô cùng. Diệp Khải kiếm quang đi ngang qua, bốn tay lưng bạc đầu tròn sọ bay lên, khoan hậu thân thể ầm ầm na xuống, giơ lên thật lớn một mảnh núi đất. Cùng ngay lúc đó Diệp Khải trong thai truyền đến giống như tiên nhạc, giống như hệ thống tiếng nhắc nhở âm, chính mình thành thành luyện khí bí quyết tầng thứ 5 rốt cục luyện thành. Diệp Khải chính xác là muốn rơi lệ đầy mặt, ngửa mặt lên trời gào thét rồi, hắn cuối cùng là minh bạch cỡ lọ xét bệ tạ người chơi theo như lời thăng cấp cùng tu luyện đạo thư khác nhau là cực kỳ xung đột một sự kiện, như thế nào điều chỉnh tốt cả hai ở giữa kinh nghiệm phân phối, là một gã cao thủ thiết yếu có đủ năng lực ý tứ. Diệp Khải trong hai ngày này đều là bình quân phân phối, nhân vật kinh nghiệm cùng đạo thư kinh nghiệm hấp thu đều là 50, tầng thứ 5, tu luyện xong thành cần thiết kinh nghiệm cũng đã là lại để cho người lũi rũi, giết cả bầy quái tài đi phía trước hoạt động một tiểu đoạn. Bất quá cũng may là đã đến tầng thứ 5, hơn nữa là xuất hiện thanh thành luyện khí bí quyết cái thứ nhất diễn sinh pháp thuật. Diệp Khải lòng tràn đầy chờ mong, mở ra cá nhân thuộc tính mặt bản theo lột ra lấy gần chỗ ấy biết được tin tức đến xem, khí trắng kiếm quyết có lẽ hậu kỳ phát triển tính không bằng thanh thành kiếm quyết, có thể giai đoạn trước diễn sinh pháp thuật cũng rất là trợ lực. Cái thứ nhất diễn sinh pháp thuật vi vượn công nhảy lên, ộ tụ toàn thân tinh khí thần, ra sức một kích, công kích khoảng cách 3 trượng, lực công kích tăng lên 200%, mỗi ngày hạn dùng 2 lần. So sánh dưới, Thanh Thành kiếm quyết ngự kiếm thanh minh loại này chạy đi pháp thuật nói ra đều là nhược phát nổ, quả thực không phải một cái cấp bậc. Sở tu luyện đạo sách một lần xuống, phân loại ra Thanh Thành luyện khí bí quyết, Thanh Thành kiếm quyết, song hư chân kinh bà cái tiểu hạng. Diệp Khải đem ánh mắt chậm rãi truyền qua Thanh Thành luyện khí bí quyết xuống, trước mắt trạng thái tu tập đến tầng 5 viên mãn, diễn sinh pháp thuật vi. Ánh hình quang khám hơi thuận, tăng lên phạm vi tầm mắt 100m, tiêu hao chân khí giá trị 200 tiếp tục nửa canh giờ, mỗi ngày có thể dùng 10 lần. Chương 56: Song kiếm dương mai. Diệp Khải một bả kéo xuống tinh thần liền đạo khí, liên y phục đều không có thoát, trực tiếp hướng chủ ảnh bên trên một chuyến, đảo mắt tựu là tiến nhập ngộng đẹp chính giữa. Thật sự là quá mệt mỏi, cường độ cao tăng lệ vừa ép khô Diệp Khải mỗi một phần tinh lực, tinh mỏi mệt lực tận. Game thủ chuyên nghiệp thật sự là một cái giảm thọ công tác. Cái này một ngủ tựu là hơn 10 cái tiểu lúc, thẳng đến ngoài môn sổ dương quang xuyên qua chiếu vào Diệp Khải thân lên, mới được là lại để cho hắn miễn cưỡng chờ mình. Dựa mặt quản lý một fan Diệp Khải một hơi chọn ba khách hắc hổ tiêu bỏ bí tết, đại nhanh tàn an, gió cuốn mây tan bị hắn tiêu hóa sạch sẽ. Làm Trạch Nam Lịch thật là man tiết kiệm tiền đấy, Diệp Khải chứng minh nhân dân bên trong đích số dư còn lại mấy ngày nay đến nay cũng tiểu ít đi hơn 100. Mỗi ngày ngoại trừ thức ăn cần thiết, sẽ không có những thứ khác hoa phí hết, không đi mua quần áo, không có có tình chi tiêu, không cần các loại xã giao, giải trí hoạt động. Tiền thuê nhà cùng phí điện thủy dụng thì là tại đầu tháng thời điểm cũng đã giao nộp phần bộ. Một năm một mười đem một đường năm hình quyền đánh xong, thật sâu nhổ ra ngực khoang ở giữa một ngụm chọc khí. Toàn thân cuốt ken két một hồi bạo như giang đậu thanh âm. Có bao lâu không có đi sinh thái viên rồi, lại có bao lâu không có đi hưởng qua thủ công thức ăn hương vị. Diệp Khải thở dài thở ngắn một phen, theo một cái tiểu khang trong sản gia đình thoảng một phát rơi cho tới bây giờ cảnh ngộ, cũng mất đi là lòng hắn cảnh rộng rãi, lãng, làm người là quang, mới không có tạo thành bao nhiêu tính cách cải biến. Tự kỷ tự oán không phải của hắn cái tính, quang nao kết nối vào trò chơi, nhanh chóng lên đất liền đăng nhập bị ngạn. Hình ảnh chờ đợi trong thời gian, Diệp Khải leo lên phụ rùm, xem xét mới nhất nóng môn tin tức. Cái này đã trở thành thói quen của hắn có được cường thịnh trở lại thực lực, cũng không thể cùng ngoại giới tách rời rồi, trò chơi mấu chốt vẫn là ở chỗ người với người giao hướng hợp tác, bị nạn bên trong phát sinh đại sự kiện cũng thích hợp hắn đối với chính mình bước tiếp theo kế hoạch làm ra phù hợp lựa chọn. Vừa mở ra phò dùm, thì có một chuyến thêm tô máu chạy đầm địa chữ to bị đưa trở vào phò dùm bắt mắt vị trí Nga Mi người chơi chịu khổ tàn sát, đệ nhất tông môn vị trí đã bị khiêu chiến. Mà trang đầu thượng diện, sở hữu tất cả nóng môn bài viết theo tiêu đề bên trên nhìn lại tựa hồ cũng là cùng việc này có quan hệ. Trúc Sơn cùng Nga Mi đại chiến hết sức căng thẳng, luận đối với hai phe thực lực phân tích Đến tận cùng là cái gì lại để cho chúc sơn người chơi có thể lấy yếu thắng mạnh, hết thảy nội tình vẹn vẹn tại bản tiếp chính giữa. Cũng không phải là đại môn đại phái tiểu là sự chọn lựa tốt nhất, yếu thế tông môn tại trong trò chơi cũng có chính mình một mảnh bầu trời. Diệp Khải mở ra đưa đỉnh tin tức tập hợp tiếp, xem cả buổi, cuối cùng là đem chuyện đã trải qua đại khái hiểu rõ tất thất bát bát, tuy nhiên đều là phụ ở biểu hiện ra một ít gì đó. Nguyên nhân gây ra rất đơn giản, một đám nga mi người chơi đang luyện cấp thời điểm cùng người nổi lên xung đột, hai bên không ai nhường ai. Nga mi gia đại thế đại, người chơi nhân số phần đông. Mấy vị trước mắt trồi lên mặt thủy cao thủ cũng nhiều là nga mi người chơi, lại để cho bọn hắn thời gian dần trôi qua đã có không coi ai ra gì, tiểu dò xét mặt khác tông môn người chơi tâm lý. Hung chi nổi lên xung đột chúc sơn phái người chơi, vốn là ta đạo tương ứng, cùng nga mi là thế bất lưỡng lập, lẫn nhau tầm đó gở cờ giết người chẳng những sẽ không khấu trừ công đức giá trị, phản sẽ gia tăng. Giamba câu giao vượt không có kết quả, rất nhanh tiểu là phát triển trở thành chửi rủa, tiếp theo kéo ra tư thế đã bắt đầu loạn chiến. Nga mi người chơi thực lực so với chúc sơn người chơi cao hơn không chỉ một bậc ba đến hai lần xuống công phu tiểu lấy cực tiểu một cái giá lớn toàn diệt bọn này hơn 20 người trúc sơn người chơi đội ngũ. Nhưng thiệt vui chóng tàn, rất nhanh tựu là bị chạy đến thêm nữa trúc sơn viện quân một hồi trúc kiếm loạn sắc, hết thảy chuyển sinh đi. Trúc sơn phái lớn nhất đặc biệt sắc, ngay tại ở trúc sơn tâm pháp dĩ nhiên là có thể luyện chế phi kiếm, tuy nhiên luyện chế ra đến trúc kiếm đều là cùng giai phi kiếm chính giữa thuộc tính kém cỏi nhất cái chủng loại kia. Nhất giai trúc kiếm, cấp 2 thanh trúc kiếm, tam giai mực trúc kiếm, tứ giai linh trúc kiếm, thẳng đến cao nhất ngũ giai khổ trúc kiếm. Chỉ bằng lấy cái này thiếp tay sự tình Chúc Sơn phái cao thấp tuy là không có mấy cái nổi tiếng bị ngạn cao cấp nở tở cờ đại lao, nhưng như cũng là có thể ở nhị lưu tông môn hàng đầu chiếm tốt vị trí, cũng không tính thi rất kém cỏi. Sự tình cao trào ngay tại ở, chúc sơn người chơi chiếm trước này khối đi chặn lẹn và khu vực về sau, bá ở không đi không nói, còn đem sau đến báo thù Nga Mi người chơi đã diệt ba đợt. Ở trong đó, thậm chí là kể cả Nga Mi đệ tử chính thức Hiên Viên Tiên Hạ tự mình dẫn hơn 500 người một chi đội ngũ. Trận chiến này về sau, Hiên Viên Tiên Hạ thanh danh tổn hao nhiều đồng thời, cũng là sáng tạo ra chúc sơn phái thủ tịch đại đệ tử hiển hách thanh minh. Ba kiếm chém dụng hiên viên tiên hạ. Phong nhất bản nam tử, theo phỏ dùn bên trên bị công bố ra mơ hồ screen màn hình chống được, phong nhất bản nam tử từ đầu đến cuối tựu là dựa vào một thanh như mực trúc kiếm, nhẹ nhõm nên địch. Tại chống lại hiên viên tiên hạ thì hậu, sau lưng cái hộp kiếm trong đột nhiên là nhảy ra một thanh đoản tiểu như cánh tay du bạch trúc kiếm đến, song kiếm cũng kiếm cho, trực tiếp miểu sát hiên viên tiên hạ. Song kiếm lưu, phong nhất bản nam tử chỗ biểu hiện ra ngoài chắc tuyệt thực lực, cũng là việc này bị sao được lửa nóng một đại nguyên bởi vì, song kiếm cũng ra dĩ nhiên là có uy lực lớn như vậy. Có thể hắn là như thế nào làm được hay sao? Người chơi bắt đầu trò chơi chỉ có một vũ khí lan, mỗi tháng 50 cấp có thể nhiều vũ khí lan, có thể nhiều trang bị một thanh phi kiếm. Cho dù bị ngăn bên trong hôm nay đẳng cấp cao nhất Lịch Thủy Hàn cũng là xa không đến 50 cấp cái này phân giới điểm, phong nhất bản nam tử tự nhiên là càng không có đấy. Vậy hắn có thể đồng thời cào khống lượng thanh phi kiếm nguyên nhân, nhất định là trang bị cái gì kỳ lạ bảo vật, lại để cho hắn sớm làm được điểm ấy. Diệp Khải phán đoán hòa luận đàn bên trên rộng khắp ý kiến nhất trí, cho rằng là phong nhất bản nam tử sau lưng ấn lấy thanh hoa men màu cái hộp kiếm tác dụng. Song kiếm đối với đất kiếm, sẽ chảy đến một công một thủ, lại có thể song kiếm tề ra, bảo thủ chút ít một thanh ngữ kiếm lăng không, một thanh đem ra sử dụng công kích, đủ loại chiến lược đều là có thể. Có thể nói, nhiều vũ khí lan ý nghĩa tại phía xa nhiều pháp bảo lan phía trên, trọng yếu tính càng là không thể lẫng động. Lúc này phó dùng lên, đã là có người đem phong nhất bản nam tử gọi bị ngạn đệ nhất cao thủ thanh kiếm xuất hiện, ngay tiếp theo trúc sơn phái cũng là thanh thế phóng đại, quyết định bái nhập trúc sơn phái người chơi cũng là số lượng tăng nhiều. Phong nhất bản nam tử sử dụng lượng thanh phi kiếm, trải qua trúc sơn người chơi chứng minh là đúng vừa là mực trúc kiếm, vừa là linh trúc kiếm, đều là tại hoàn thành tông môn nhiệm vụ về sau lấy được luyện kiếm tài liệu, dùng trúc sơn tâm pháp luyện chế ra đến, tuy nhiên thuộc tính giống như, nhưng cực kỳ gián hợp trúc sơn người chơi bản thân điều kiện, thúc dục bắt đầu dễ sai khiến. Hảo cương truyền nga mi lập uy, thật sự là thật can đạm sắc. Diệp Khải đang nhìn qua video về sau, tự đáy lòng khen. Cái này tán thưởng không chỉ có là đối với phong nhất bản nam tử một người phát ra, cũng là đối với sở hữu tất cả trúc sơn người chơi. Tuyệt đại đa số mọi người là chỉ có thấy được phong nhất bản nam tử chắc tuyệt thực lực lại không quan sát đến còn lại trúc sơn người chơi tại đối mặt nhân số còn nhiều với mình Nga Mi người chơi thời điểm chút nào không rơi vào thế hạ phong. Chúc kiếm đều phát triển, thêm một sắc giống nhau dưới phi kiếm, những này trúc sơn người chơi đều là hợp thành từng bước từng bước tiểu hình trận pháp. Công thủ gồm nhiều mặt, lấy cực cao hiệu suất thu gặt lấy Nga Mi người chơi, bề ngoài hiện ra kinh người thực lực. Chương 57, ánh huỳnh quang khám hơi thuật. Tuy nhiên thắng một trận chiến, bất quá người sáng suốt đều là có thể nhìn ra Nga Mi thực lực nhưng không phải trúc sơn có thể so sánh, cả hai ở giữa chênh lệch quá xa. Liên Từ ký danh đệ tử mà nói, Na Mi hôm nay ký danh đệ tử đã vượt qua 60 và người, đệ tử chính thức số lượng không rõ, mà trúc sơn ký danh đệ tử còn chưa đủ đệ và người, đệ tử chính thức càng là chỉ có phong nhất bản nam tử một người. Theo đầu nhập tông môn người chơi số lượng, tiểu là có thể nhìn ra một cái tông môn phát triển tiềm thế lực. Chỉ có điều Na Mi người chơi số lượng nhiều rồi, bên trong thế lực khác nhau cũng tiểu lớn hơn, muốn làm được ra lệnh một tiếng, vạn người phụ họa tràn diện rất khó khăn. Lệnh thủy Hàn Quý Vi bị nạn bạn đẳng cấp đệ nhất nhân, cũng không có thực lực kia đem như vậy một chiếc khủng lô cư hạm cả hợp lại, nắm giữ ở trong tay. Số lượng to lớn đại nam nhi người chơi, phân thuộc tại mấy chục cái bất đồng thế lực, có chút là Cố Hữu công hội, nhóm, có chút thì là tại bị ngạn chính giữa vừa kết hợp cùng một trối nhân vật mới thế lực. Mà Trúc Sơn thì là hoàn toàn bất đồng, phong nhất bản nam tử với tư cách thủ tịch đại đệ tử đối với sở hữu tất cả Trúc Sơn người chơi đều là bình luận giới quyền lực, chức vị quyền lợi so tông môn bên trong đích trưởng lão đều không kém là bao nhiêu. Hơn nữa bản thân thực lực cường hành siêu tuyệt, lại là cỡ lọt sét bệ tại thời điểm đại lão, người chơi chính giữa vô luận thực lực vẫn là thân phận tư lịch có thể so với hắn người đều là không có. Trình hợp trúc sơn người chơi tiểu là đơn giản rất nhiều. Những ngày này xuống, phong nhất bản nam tử đã là đem chúc thế núi lực thu nạp không sai biệt lắm, lần này càng là đại thắng Nga Mi, nghĩ đến uy danh lại là tăng vọt. Bất quá chỉ cần Nga Mi chỉnh hợp hoàn tất, cao thấp đồng lòng, chúc sơn phái tại nó trước mặt bất quá là châu chấu đá xe, không đáng giá nhắc tới. Cho nên, Diệp Khải mới được là biết nói phong nhất bản nam tử có đủ gan sắc, dĩ nhiên là cầm Nga Mi với tư cách dương ai đối tượng. Thanh thành thực lực cũng không như Nga Mi, cũng không có như trúc sơn như vậy có cường nhân đi ra chỉnh hợp thế lực. Hoàn hảo là không có bị liên lụy vào loại này tông môn xung đột trong sự tình đi nếu không, sợ La sẽ phải xấu sắc mất mặt. Diệp Khải tắt đi phụ dụng, đăng nhập vào trò chơi chính giữa. Thanh thành hiện trạng như thế nào không phải Diệp Khải có năng lực cải biến, hắn cũng vô tâm đi làm phương diện này cố gắng, trên người mình không hoàn thành nhiệm vụ thế nhưng mà một đống lớn đây này. Mau vàng nhiệm vụ hàng ngày, đỏ thấm viên hầu luyện kiếm nhiệm vụ, thiên tàn tử liên hoàn nhiệm vụ, cái này ba cái nhiệm vụ từng đều là rất khó, trong ngắn hạn nhìn không tới hoàn thành hy vọng, hết lần này tới lần khác nhiệm vụ ban thượng đều là Diệp Khải không nỡ bung tha cho đấy ánh hình quang khám hơi thuận, tăng lên phạm vi tầm mắt 100m, tiêu hao chân khí giá trị 200, tiếp tục nửa canh giờ, mỗi ngày có thể dùng 10 lần. Cái này là chính mình ký thác kỳ vọng thanh thanh luyện khí bí quyết tu luyện tới tầng thứ 5 sinh ra hiện cái thứ nhất diễn sinh pháp thuật, lại là phụ trợ phương diện đấy, lại để cho Diệp Khải thở dài một tiếng, thất vọng chi tình tựu không cần nhiều lời rồi. Tu luyện thanh thành tâm pháp, Diệp Khải ánh mắt vốn là tăng lên rất nhiều, 200m trong vòng cảnh tượng đều là rõ ràng tường tận, không có đinh điểm gì động đạo thoát ra ánh mắt của hắn. Tăng lên 100m phạm vi tầm mắt. Có lẽ tại có chút đặc biệt hắc ám trong hoàn cảnh rất có tác dụng, có thể tuyệt đại đa số thời điểm đều là một cái gà lôi thôi pháp thuật. Nhìn qua xa chút ít, có thể sớm phát hiện quái vật, hoặc là nói có thể sớm phát hiện nguy hiểm, đối với trốn chạy để khỏi chết thời cơ lựa chọn bên trên càng thêm kịp thời một ít. Mặc dù thất vọng, nhưng cái này tâm pháp tu luyện vẫn phải là tiếp tục, ai bảo mình đã là thanh thành đệ tử đây này. Huống chi, thuận lợi đã trở thành đệ tử chính thức, cựu tư điểm đó đi lên nói đã so mặt khác mấy vạn thanh thành người chơi không biết muốn may mắn bao nhiêu. Lấp lánh chí quang, chiếu ta sáng sủa. Tùy tâm thế mà thay đổi. Trong cơ thể có một cỗ khí lạnh leo tứt hướng hai mắt dâng lên đi, chớp mắt khép lại về sau, trong mắt thế giới tựu là đã có bất động. Sa sa mơ hồ cảnh tượng như là bị màn ảnh kéo gần lại rất nhiều, một cảnh một vật đều là đã có rõ ràng góc cạnh, gần chút ít cảnh tượng, càng là liễn trên lá cây từng chút một lộ thủy, thân cảnh cây vân đều là rõ ràng có thể thấy được, cùng con mắt đụng lên đi quan sát đựng dạng. Vô luận đối với ánh huỳnh quang khám hơi thuật cỡ nào thất vọng, đối với mình thân vốn có từng pháp thuật làm được tưởng tận rất hiểu rõ đều là bắt buộc một điểm. Coi như là không ngờ gà lôi thôi pháp thuật Có lẽ sẽ tại cái nào đó thời điểm giúp đỡ chính mình lại ân, Diệp Khải dùng loại này lý do thoái thác gã nuôi chính mình, mà lại rất nghiêm túc đi quen thuộc ánh huỳnh quang khám hơi thuận. Phạm vi tầm mắt tăng cường mới bắt đầu còn có chút không thói quen, bất quá Diệp Khải rất nhanh tựu là thích dưỡng loại này thị lực tăng cường trạng thái. A mô, một chỉ bốn tay lưng bạc vượn vung vẫy lấy đều có thể rủ xuống đến mà cánh tay dài, gấp rú lây hướng về Diệp Khải và tới. Hắn lọ gấp địa điểm tiểu là tại vô tận cánh rừng Bao La Bạt ngàn chính giữa, thực sự không phải là tuyệt đối an toàn khu vực, gặp gỡ quái vật cũng là bình thường. Bốn đầu cánh tay dài bên trên mọc ra vài tsubprocess sáng loáng tia chảo, so bình thường vượt loại quái vật nhiều hơn hai cái cánh tay ưu thế tựu là tiến công bắt đầu sẽ để cho địch nhân càng thêm khó có thể chống đỡ. Mà lúc này ở bên trên một đôi so sánh tiểu chút ít cánh tay dài giơ lên cao cao, có một cây côn bằng hư ảnh tại nó hai tay chính giữa ngưng tụ thành, chừng hơn 1 triệu dài. Phía dưới cánh tay dài xé chảo, bên trên một đầu côn bằng hư ảnh vụ xuống, mang theo o o tiếng gió, không giống như là hư ảnh mà là một đầu chân thật tồn tại trong côn. Ưng đôi bốn tay lưng bạc vượn côn ảnh pháp thuật diệp khai đã là cưỡi xe nhẹ đi đường quen, thân hình hơi động một chút. Quá Huyền Băng Phách kiếm hướng côn bằng hư ảnh bên trên một dự án, tiêu cùng đánh lên một căn chân thật côn sắt giống như phát ra giòn tan kim loại tiếng va chạm tiếng nổ. Thủ đoạn điểm nhẹ, Quá Huyền Băng Phách kiếm tại côn bằng hư ảnh bên trên rất nhanh mà lại linh động liên tục đụng chạm mấy cái, liền khiến mang dính, đem lực có thiên quân cái này một côn nhẹ nhõm hóa giải. Đồng thời phía dưới hai cái cánh tay dài duệ trảo, chỉ là theo diệp khai ngực trước mồm xẻ qua, cách đạo bào còn có hai thốn khoảng cách. Nếu như chế đem côn hành pháp thuật giải quyết, căn này côn bằng hư ảnh sẽ càng ngưng càng lớn, thẳng đến có tiểu cánh tay phẩm chất 3 trượng dài hơn đón gió một cơn xuống, thật sự là có chứa ngàn khối lực, không thể ngăn cản được thế. Diệp Khải trước khi không biết thời điểm tiểu là thụ đã qua giáo huấn, mới có thể là hiện tại vừa lên đến muốn cận thân chiến đấu muốn đem côn bằng hư ảnh diện sát tại nại sinh trong lúc. Quá Huyền Băng Phách kiếm trực tiếp xuống vung lên, bốn tay Lưng Bạc vượn trên người chụp lên một tầng sương lạnh băng tinh, một thân da mao đều là biến hóa nhan sắc. Bất quá đông cứng hiệu quả tại đẳng cấp càng cao quái vật trên người, có khả năng phát huy ra đến tác dụng tiểu là càng tiểu, không đến nửa giây thời gian, bốn tay Lưng Bạc vượn tiểu là rã rãy rủa sương tầng. Nhưng cái này chút thời gian đã là đầy đủ diệp Khải tại nó trên người lưu lại 3-4 huyết, ồ ồ máu tươi thẳng phun ra đến. Trở tay chêu chọc kiếm vung lên, bốn tay lưng bạc vượn lên tiếng nga xuống, mũi kiếm theo trên thi thể khơi mào một căn chiếc đúa đại tiểu mini gãy gục, côn bằng đầu đuôi tất cả là khắc lại một chỉ gái thủ tiểu hầu. Căn này chiếc đúa bộ dáng tiểu côn, hữu la khỉ con bằng rồi, cũng đáng năm lượng bạc đây này. Diệp Khải thu hồi khỉ con bằng, tiếp tục hướng đi về phía trước đi, đi chèn lẹ vào chi lộ không trừ mực, lộ dài đằng đẵng này hắn tu xa, mình muốn đạt tới như phong nhất bản nam tử thực lực như vậy, vẫn có lây rất dài một đoạn khoảng cách. Trong video phong nhất bản nam tử, cho Diệp Khải đã mang đến rung động thật lớn, cao làm, trang bị, tu vị, không có chỗ nào mà không phải là VIP nhất đính kèm tiêu chuẩn, cũng là cho hắn một cái đuổi theo mục tiêu. Nếu như nói phong nhất bản nam tử còn có cái gì chỗ thiếu hụt lợi mà nói, cái kia chính là thân là trúc sơn phái người chơi, tông môn gầy yếu thấp pháp, pháp thuật đem sẽ ảnh hưởng đến hắn hậu kỳ phát triển. Chương 58, nhập môn nhiệm vụ giúp đỡ một tay. Lộ gia, ngươi xác nhận hắn sẽ đến hỗ trợ trợ trận sao? Nhất định sẽ, Nhất Kiếm nói với ta ngựa tốt bên trên sẽ tới, hắn cách tông môn có chút khoảng cách. Lột ra lấy gần dùng sức nhẹ gật đầu, có xung xúc tín tưởng. "Ca, muốn tìm ngoại nhân hỗ trợ làm cái gì, chẳng lẽ rựa vào tự chúng ta vẫn không thể thành sao?" Man Châu Lục Nhi vịnh lên hồng chun tiểu miệng, có chút không phục nói. "Ta có năm kiện bộ đồ hỏa hệ pháp bảo, tăng thêm mọi người nhiều người như vậy, đối phó một chỉ thiết tí chiến viên còn không phải dễ như trở bàn tay. Đúng đấy, chúng ta hơn 30 cá nhân còn bắt không được đến lời mà nói, nhiều hắn một cái lại có chỗ lợi gì?" Nói chuyện chính là từng cùng Diệp Khải phát sinh nhắm rượu giang khập khiễng tiểu mặt trắng cây phong đi thiên hạ, vị chư nói. "Tốt rồi, không cần nhiều lời." Thỉnh nhất kiếm cô khắp hỗ trợ là ta định ra đấy, thiết tí chiến viên lợi hại ta so các ngươi tình tường nhiều, không có trợ giúp của Hàn Lục Nhi trở thành đệ tử chính thức thời gian tối thiểu còn muốn đợi, đưa chỉ một bữa lễ. Đông Lưu Thương Thủy dùng không thể trái lưng kiên định ngữ khí nói ra, đem phía dưới sở hữu tất cả không hài hòa thanh âm đều đè ép xuống dưới. Thanh Thành người chơi số lượng, tại mấy ngày nay tới giờ đã có gấp mấy trăm lần tăng trưởng, nói như thế nào núi Thanh Thành tại sự thật chính giữa là có thêm rất lớn danh khí một cái ngọn núi. Mới vào trò chơi bình thường người chơi tại không biết bối cảnh dưới tình huống thường thường sẽ căn cứ từ mình ấn tượng đầu tiên tới chọn chọn tông môn. Cố tình kiến tạo một phe thế lực, sau này muốn sáng tạo thuộc về mình bang phái giá tâm gia đô là điên cuồng đem có tiềm lực nhân vật mới thu nạp đến chính mình dưới trướng, mấy phương thế lực nhân số đều là quả cầu tuyết đồng dạng tăng trưởng ở bên trong, ngắn ngủi vài ngày tiểu là bành trướng lên. Bất quá Đông Lưu Thương Thủy đoàn đội nhân số tăng trưởng cũng không nhiều, đến bây giờ mới thôi cũng không quá đáng hơn 30 người. Tại hắn xem ra, nhóm lớn tốt xấu lẫn lộn ký danh đệ tử gia nhập sẽ nghiêm trọng kéo chậm chính mình đội ngũ chủ lực đi chệch lẽo về tốc độ. Mà bây giờ tuyển nhận nhiều như vậy người chơi, ngoại trừ nhìn lại thanh thế lớn chút, cũng không có gì thực chất tính tác dụng, trung thành tính, lực hướng tâm đều là lu bình. Đông lưu thương đại quặng nhỏ người chơi đều là có thêm nhất định được thực lực trụ cột, gia nhập vào tuyển sẽ không kéo sau tay đấy. Chỉ muốn các loại cái này hơn 30 tên người chơi tất cả đều trở thành đệ tử chính thức, lúc kia chỗ mang đến dung động vượt qua hết thể hoa nói sáo ngữ, không cần chủ động mời chào đều có vô số người chơi bên trên môn. Lại là thừa cơ tổ kiến bác phái định có thể một lần hành động đem thanh thành hơn phân nửa thực lực đều ôm tại trên tay mình, so cỡ lọ sét bệ tại thời điểm thất đại đệ tử phong quang càng lớn một bậc, Đông Lưu Thương Thủy nghĩ như thế lấy. Đông Lưu Thương Thủy bọn hắn chờ đợi cũng không vượt ra ngoài kiên nhẫn, nhất kiếm khô khốc người đã đến. Diệp Khải đứng tại ngàn giai trên bệ đá, trông mong chú ý tứ phương, thấy được lột da lấy gần, bước nhanh đi tới. Không gọi ý tứ, mới vừa ở khá xa địa phương đi chẹn lẽ bèo, trở về chậm chút ít. Diệp Khải gật đầu hướng lột da lấy gần ý bảo, chính mình nhận được hắn truyền âm, liền tình huống cụ thể cũng không hỏi liền trực tiếp đuổi đến trở về lục ra lấy gần muốn làm nhập môn nhiệm vụ, Diệp Khải thiếu nợ lấy hắn thật lớn một fan nhân tình, cho dù lãng phí một ít thời gian cũng nhất định là muốn ngạo ra không đến giúp cái này bậy bọ. Nhất kiếm, vị này tựu là Đông Lưu lão đại rồi. Diệp Khải vẫn là đầu lần gặp được vị này cỡ lò xét bệ tạ cư nhân, thành thục rõ ràng, cái cầm dây đặt một vòng râu ria, rất dễ dàng lại để cho người vừa thấy phía dưới tựu là sinh ra hảo cảm. Anh nói giao lưu chính giữa đều là cực kỳ phong khoáng. Bất quá ngoại trừ Đông Lưu Thương Thủy, những người khác thái độ sẽ không có tốt như vậy rồi. Diệp Khải Tửu là cảm nhận được vài đạo bao hàm bất thiện chi ý ánh mắt tại nhìn từ trên xuống dưới chính mình, ở trong đó nhất hiển nhiên một trong tiểu la đến từ vị kia Tây Phong Đi Thiên Hạ. Đông Lưu Thương Thủy thủ hạ những người này ngươi chơi ánh mắt bất thiện, Diệp Khải cũng là có thể lý giải, có lẽ là đối với mình thực lực không tín nhiệm, có lẽ là bởi vì Tây Phong Đi Thiên Hạ mặt trái tuyên truyền, đưa hắn diện mục miêu tả cực kỳ đáng ghét. Bất quá trong truyền thuyết cái vị kia may mắn mỹ nữ, Đông Lưu Thương Thủy muội muội Màn Châu Lục Nhi tại ca ca của nàng lẫn nhau giới thiệu thời điểm cũng là dùng hung hăng ánh mắt nhìn mình long lóng, tự lại để cho hắn có chút không đến đầu óc. Nghe Đông Lưu Thương Thủy trong lời nói ý tứ, lần này thành tựu mình ra tay chính là vì Man Châu Lục Nhi nhập môn nhiệm vụ. Cho dù không thích chính mình cái giúp đỡ, cũng không cần dùng loại này bị mình rết lão công ánh mắt nhìn qua a. Chẳng lẽ ta lớn lên như vậy lấy mi nu get? Diệp Khải chính mình cái mũi, bình tĩnh mà xem xét, Man Châu Lục Nhi được xưng tụng là một vị đỉnh cấp mỹ nữ rồi, ưu hắn trong trò chơi đã thấy nữ tính người chơi mà nói, chỉ có Thủy Vân Yên tư sắc có thể cùng nàng so sánh với. Khách quan phía dưới, Thủy Vân Yên mỹ cảnh tại phiêu miểu mỹ cách, không thể bắt xuất chúng khí chất lên, không phải nói nàng dung nhan không tốt, khó coi. Mà thì không bằng nàng đặc biệt khí chất như vậy bắt mắt, mà Man Châu Lục Nhi tuy nhiên tuổi tác không lớn, theo trên khuôn mặt mà nói vẫn là nụ hoa chấm nở thiếu nữ, còn có lấy thật lớn tương phản đầy đặn thân hình lại càng có thể cái búng nam tính muốn nhìn qua, quả thực tiểu là mặt trẻ cự. Dụ, Trạch Nam sát thủ. Bất quá người ta đã biểu hiện như vậy rõ ràng làm bất hòa chán ghét, Diệp Khải cũng không có bắt chuyện nhận thức hứng thú, chính mình tới đây mục đích là vì lột ra lấy gần. Chúng ta mục tiêu lần này tiểu là cái này thiết tí chiến viên, sự xuất hiện của nó tọa độ vị trí, có được pháp thuật đều là đã có ký càng tư liệu. Thiết tí chiến viên Diệp Khải lông mày nhíu lên, quái vật kia đồng dạng là 30 cấp tinh anh quái, thân hình ba trượng, một căn bát nhã phong ma côn tại đồng cấp tinh anh quái trong đều là thực lực nổi bật. Bất quá cũng may dưới trướng tiểu đệ không nhiều lắm, không đến mức tại đối phó nó thời điểm còn nếu ứng nghiệm giao vô cùng vô tận tiểu quái ở một bên xáo nhiễu. Nếu sợ tiểu nói, miễn cho đến lúc đó phạm sai lầm làm phiền hà mọi người chúng ta. Chứng kiến Diệp Khải hơi có chần chờ, cây phong đi thiên hạ lập tức cựu là kêu gào lấy, không dung tha bất kỳ một cái nào có thể mỉa mai cơ hội của hắn. Ta tới đây là vì lột ra lấy gần nhập môn nhiệm vụ cũng không phải là giúp một đám miệng đầy phun phần ra hỏa đến ấy. Diệp Khải lạnh lùng nhìn hắn liếc, xem thưởng chi sắc tận lộ tại bề ngoài. Tự nhiên, tiểu muội về sau tiểu là đến phiên giúp lột ra lấy gần hoàn thành nhập môn nhiệm vụ, như thế nào? Đông Lưu Thương Thủy không phải kẻ ngu rốt, đương nhiên nghe ra Diệp Khải trong lời nói ý tứ, lập tức tỏ vẻ sẽ không cầm hắn đem làm ô xin làm việc. Trên thực tế chỉ cần có Man Châu Lục Nhi một cái đệ tử chính thức, tiểu la hoàn thành nhiệm vụ hơn phân nữa, kế tiếp Diệp Khải có nguyện ý hay không xuất thủ tương trợ đều là không kém là bao nhiêu. Chỉ cần mở ra loại này lương tính tuần hoàn, không dùng được mấy ngày thời gian, Bọn hắn cái này một đoàn đội phần lớn người chơi đều có thể hoàn thành nhập môn nhiệm vụ, trở thành đệ tử chính thức. Như vậy rơi xuống trang bị như thế nào phân phối? 30 cấp tinh anh quái, tôn gia đồ vật đã là có cực cao giá trị. Lột ra lấy gần nhập môn nhiệm vụ diệp khai có thể bạch hỗ trợ, nhưng lúc khắc ra tay giúp đỡ thu hoạch được thủ lao tự nhiên là từ đó chất lọc được rồi. Chỉ cần ngươi tham gia nhập môn nhiệm vụ, ngươi đều có từ đó chọn lựa đồng dạng vật phẩm quyền lực, bất quá thiết yếu xếp hạng thứ 2 thuần bị. Đông Lưu thương mặt thủy sắc một hồi chủ trữ, cấp ra lời hứa của hắn điều kiện. Chương 59, phân phối quy củ thành thành hiện trạng. Cái gọi là thứ hai thuận vị chọn lựa quyền, Cửu La tại sở hữu tất cả rơi xuống thứ đồ vật chính giữa trước do Đông Lưu Thương Thủy bọn hắn một phương tuyển đi một kiện, lúc sau diệp khai chọn lựa. Cũng đã nói, hắn trố đến tay đấy, sẽ là bộ tuân gia thứ hai tốt vật phẩm. Nhưng nếu như chỉ phát nổ một vật, cái kia dĩ nhiên là là không tới phiên diệp khai rồi. Đông Lưu Thương Thủy cho ra điều kiện là chỉ cần diệp khai tham dự hỗ trợ là bất luận cái cái gì một lần nhập môn nhiệm vụ, đều có thể tại thứ hai thuận vị chọn lựa một kiện vật phẩm, cái này thù lao đã là tương đương phong phú, cho dù không nhìn lọt ra lấy gần mặt mũi hắn cũng có vài phần có thể sẽ đáp ứng. Đồng lưu thương thủy sau lưng mấy cái người chơi đều là mặt không hề phấn, nhưng là nhịn được không nói gì, hiển nhiên đều là cho rằng cho Diệp Khải điều kiện quá hở đã rồi. 30 cấp tinh anh quái cách chính mình còn rất xa, nếu như không có một cái nào đoàn đội, chỉ dựa vào cá nhân muốn giết chi còn là xa xa không kịp. Sớm nhận thức một phen bực này, tinh anh quái dáng vẻ khí thế đột ngác, sau này mình có thể chém giết thời điểm cũng là nhiều hơn 2 phần 5 chắc. Tốt, bất quá còn một điều, giết mỹ nhân xạ thời điểm nó trong hang ổ hoài mộng thảo muốn thổ sở hữu ta. Diệp Khải linh cơ khế động. Ngụy Tới chính mình thiên tàn tự liên hoàn nhiệm vụ cần có 50 căn hoài mộc thảo. Chính mình một mình là không thể nào làm được, nhưng đi theo Đông Lưu Thương Thủy đội ngũ lại có cơ hội mượn lực lượng của bọn hắn, đem cái này hoàn nhiệm vụ hoàn thành. Hoài mộc thảo. Tốt, ta đã ứng rồi. Mỹ nhân xạ thực lực chu dung, nhưng kim cây roi nhai phụ cận các loại loài rắn chiếm giữ, nó chỉ cần triệu hoán một tiếng, tiểu có vô số tiểu đệ yêu xà xông lại hỗ trợ, dùng Đông Lưu Thương Thủy cỡ lọ xét bệ tạ thời điểm kinh nghiệm đến xem, tuyệt đối là xếp hạng top 3 khó đối phó nhập môn nhiệm vụ đột chính giữa. Rất không may một điểm. Đông Lưu Thương Thủy nhập môn nhiệm vụ yêu cầu là được mỹ nhân Sở Nhãn Châu một đôi. Diệp Khải lúc này chủ động đưa ra muốn gia nhập đối phó mỹ nhân Sở Hằng Ngũ, hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Về phần Hoài Mộng Thảo Đông Lưu Thương Thủy tại cỡ lò xét bệ tạ thời điểm cũng chưa nghe nói qua có nhiều đại tác dụng, cũng không để trong lòng, chỉ cho là cái bình thường tài liệu thu thập nhiệm vụ. Thiên Tản tự liên hoàn nhiệm vụ, phải làm muốn tông môn cống hiến vượt qua 1000 điểm, đẳng cấp lại đang dưới 50 cấp người chơi mới có thể gà phát. Diệp Khải nếu không phải là có Trần Thái chân dẫn tiến, cũng là tiếp không đến nhiệm vụ này đấy. Cũng chính bởi vì đối với cái này không biết Đông Lưu Thương Thủy đơn giản đáp ứng xuống, lại để cho Diệp Khải chiếm được thật lớn một cái tiện nghi. Nếu không dựa vào chính hắn, không biết năm nào tháng nào mới được là có thể đem 50 căn hoài mộng thảo thu thập đủ toàn bộ rồi. Xuất phát. Điều kiện đã thỏa đảm, Đông Lưu Thương Thủy quát to một tiếng, tướng thúc thủ hạ hướng về thiết ti chiến viên qua lại phương vị xuất phát. Cớ Lọ Sẹt Bệ Tạ thời điểm Thanh Thành tất đại đệ tử, chỉ có 3 người tại ổẩn bệ tạ thời điểm như trước bãi nhập Thanh Thành bên trong, mấy người còn lại đều là không thấy bóng dáng. Hoặc là Cớ Lọ Sẹt Bệ Tạ thời điểm ném đi thể diện, cảm thấy Thanh Thành tiền đồ không lớn, thay Cao Minh Đi hoặc là tựu là đã có hắn cơ duyên của hắn, đã có rất tốt lựa chọn. Còn lại ba người chính giữa, bỏ Đông Lưu Thương Thủy bên ngoài, Phúc hậu tiểu sinh bị Diệp Khải chém giết một lần thanh danh vẫn là nhận lấy thật lớn ảnh hưởng, thủ hạ thế lực phát triển tốc độ cực kỳ là hậu, thất đại đệ tử bên trong đích tên còn lại mạnh phong, thì là từ trước đến nay yêu thích độc lai độc vãng, tuy nhiên thực lực mạnh mẽ, nhưng ở thanh thành trong vẫn là người cô đơn nhân vật. Lúc này cũng không biết núp ở chỗ nào dốc sức liệu mạng đi chẻn lẻ vèo chính giữa, rất ít xuất đầu lộ mặt. Nhưng ngôi nhập người chơi ở bên trong, lại có mấy cái đem thủ hạ thế lực phát triển vận tắc hơn hơn hướng quang minh. Phân đường cũng đã, liền sau này bàng phái hình thức ban đầu đều là tạo dựng lên, lên rồi. Cái này mấy người ở bên trong, có chút là cỡ lọ xét bệ tạ thời điểm vừa bãi vô danh bình thường người chơi, có chút thì là ôm gần bệ tạ về sau mới tiến vào trò chơi, mang theo trong hiện thực hoặc là trước kia công hội quen biết bằng hữu một đạo. Tiểu Đông Lưu Thương thủy sở được đến tin tức đến xem, cái kia mấy phương thế lực ở này vài ngày cũng muốn bắt đầu tiến hành nhập môn nhiệm vụ, đây cũng là thúc đẩy hắn không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn lực bài chúng nghị đè xuống những người khác phản đối ý kiến mời đến Diệp Khải hỗ trợ nguyên nhân. Nhập môn nhiệm vụ đối tượng buộc chỉ có một chỉ. Huân đố đổi mới thời gian dài đạt một ngày, một khi tiến nhập dày đặc nhập môn nhiệm vụ hoàn thành trong lúc, nhất định là sẽ phát sinh gà liệt xung đột, ai đoạt trước một bước đều là đã chiếm thật lớn tiền nghi. Bất chỉ có một, tất cả mọi người muốn, làm sao bây giờ? Chỉ có tất cả bằng thực lực nói chuyện. Cơ hội cũng có thể dự đoán đến, khi đó thanh thành người chơi sẽ bởi vì nhập môn nhiệm vụ bột tầm đó triển khai như thế nào gà liệt chiến đấu. Đông lưu thương thủy thủ hạ bất quá hơn 30 người, cho dù tất cả đều là tinh anh, tại loại này nơi cũng nhất định là ăn thiệt tỏi. Hơn 30 người ngự kiếm phi hành, theo tốc độ phi hành Phi kiếm sáng bóng bên trên tiểu là có thể nhìn ra cao thấp đến. Chỉ phi hành vài dặm, trước sau tiểu là kéo ra gần 100m khoảng cách, đặc biệt là đầu lĩnh mấy người thư dạn thích khí, hiển nhiên là còn không có đem toàn bộ bọn sự dùng đi ra. Như Diệp Khải, tự nhiên là không thể nào tại chạy đi thời điểm ga phát ngự kiếm thanh minh trạng thái. Hắn ngự kiếm phi tại đội ngũ hàng đầu chính giữa, cái kia Man Châu Lục Nhi dĩ nhiên là cũng không phải là ngự kiếm phi hành, dưới chân có một đoạn họa vân đem nàng khởi động, tốc độ phi hành không chút nào thua kém tứ giai phi kiếm. Diệp Khải đón trùng Cái này đoàn hỏa vân tiểu là tới từ ở trên người nàng bộ kia hỏa hệ pháp bảo bổ sung một sự. Còn có cái kia cực kỳ chán ghét tiểu mặt trắng cây phong đi thiên hạ, dưới chân một đôi tơ trắng bức vân lý, đúng là có thể lăng không giẫm trận tại chỗ ở không trung, tốc độ phi hành cũng gần so với Diệp Khải chậm một bậc. Cái này song tơ trắng bức vân lý đẳng cấp cao chút ít tựu là vô dụng, tốc độ phi hành quá chậm, nhưng giờ phút này nhưng lại tương đương với nhiều hơn một loại thủ đoạn. Cho dù trên không trung chân khí giá trị khô kiệt, cũng sẽ không biết trực tiếp rơi xuống ngã thành cái thịt bánh, cũng có thể không ra một thanh phi kiếm đến đứng trên không trung cùng người thi đấu. Về phần mấy người còn lại, Tiêu nhìn không già có chỗ đặc biệt gì đến, đương nhiên là có người giấu rốt cũng nói không chừng. Diệp Khải lúc này là không dám tiểu dò xét người khác, loại này đẳng cấp xuống, một kiện cường lực pháp bảo tiểu có thể cải biến chiến cuộc, lại để cho song phương thực lực đến điên đảo. Thiết tí chiến viên qua lại vị trí, so Diệp Khải bình thường tại vô tận cánh rừng bao la bát ngàn đánh quái vị trí muốn xâm nhập nhiều, là hắn chưa từng có đi qua địa phương. Ngay bình thường sợ gặp được mình không thể đối phó đánh quái, Diệp Khải đánh quái đi chèn lẹ vẹo đều tận lực tuyển chính là biên giới rựợ vào nơi khác mang, cho dù có việc cũng tới kịp thoát đi. Nhất kiếm Ngươi Thanh Thành luyện khí bí quyết đã là tu luyện đến tầng thứ mấy? Vừa xong tầng 5. Phái gia thủ hạ người chơi đi xác định thiết tí chiến viên trước mắt vị trí cụ thể, thừa dịp cái này công phu Đông Lưu Thương Thủy cùng Diệp Khải giao lưu bắt đầu. Hắn đối với Diệp Khải cái này thành thành vị trí đầu náo đệ tử chính thức có thật lớn rất hiếu kỳ tâm, cũng biết hắn sau này phát triển định so người chơi khác nhiều hơn vô số tiện lợi, cố tình giao tốt muốn đem Diệp Khải lôi kéo tới. Thế nhưng mà cảm thấy ta Thanh Thành luyện khí quyết uy lực thưa thớt, diễn sinh pháp thuật đều là rắc rưởi. Diệp Khải sửng sở, có chút nhẹ gật đầu. Cùng Namy chỗ vách Trần Lộ đi ra pháp thuật so sánh đến xem, Thanh Thành đích thật lại yếu đi không chỉ một bậc. "Đừng nói là ngươi, ta cỡ lọ xét bệ tạ thời điểm giống nhau là loại suy nghĩ này. Ngươi cũng đã biết ta vì sao như trước Ô Tần bệ tạ tiếp tục bái nhập Thanh Thành môn hạ." Đông Lưu thương trên mặt thủy lưu lộ ra lòng có ưu tư ở đó cảm xúc, vươn tay ra muốn vỗ vỗ Diệp Khải bả vai dùng bày ra thân mật. Lại phát hiện hắn căn bản không có muốn cùng chính mình thân cận ý tứ, biểu lộ lại nhạt, chỉ là nghiêng thai lắng nghe, xấu hổ bắt tay thu trở về, ho khan một tiếng. Chương 60, đủ loại nội tình được lợi không nhỏ. Phái Thanh Thành hết thảy tinh hoa, đều tại tổ sư trong nội đường. Đông Lưu Thương Thủy giảm tốc xuống thanh âm, mang theo hai phần thần bí chi ý nói ra: "Sau này nếu có tông môn ban hưởng, ngươi nhất định phải tuyển tiến vào tổ sư trong nội đường bồi dưỡng tiền hạng." Tổ sư đường, Diệp Khải cũng không lạ lần đầu tiên nghe được rồi, hắn sở tu tập không chọn vẹn bản tiểu dương thần luôn nếu muốn tấn chức nguyên vẹn, tu thiết yếu tiến vào tổ sư trong nội đường mới được. Bất quá nghe Đông Lưu Thương Thủy lúc này khẩu khí, tựa hồ tổ sư đường tác dụng còn vô cùng không sai, còn có thêm nửa nội tình. Kính xin Đông Lưu huynh vui lòng giới thiệu. Ta thành thành đạo thống sâu xa tuyệt không thua Nga Mi, ngoại trừ Côn Luân, cũng không có nhà ai có thể áp trên đầu chúng ta. Có thể trên thực tế, vô luận tiến giai tâm pháp, vẫn là phi kiếm pháp bảo, thanh thành thành, Côn Luân đều là thua Nga Mi rất nhiều. Cỡ Lọ Xét Bệ tạ thời điểm vô số người chơi đối với cái này từng có suy diễn suy đoán, cuối cùng được ra một cái kết luận, đó chính là còn lại tông môn giống nhau là có ẩn nút thủ đoạn, chỉ là cỡ Lọ Xét Bệ tạ thời gian quá ngắn, không có thể đều khai mở phát ra tới mà thôi. Nếu Nga Mi một nhà độc đại, cũng không phù hợp trò chơi công ty lý niệm. Mà cái này ở nút mới xuất hiện thẳng truy thủ đoạn ta thanh thành thành tựu là tổ sư đường, cái kia côn luân thì là tam thập tam thiên cổ đạo. Vô luận thần lôi pháp thuật, vẫn là các loại công pháp, thậm chí là thành thành luyện khí bí quyết tầng mấy hạn mức cao nhất tăng lên, đều có thể tại tổ sư trong nội đường làm được. Ta cỡ lò xét bệ tạ thời điểm cũng gần kề tiến vào qua hai lần, một lần học được tiểu dương thần lôi, một lần thì là đem thành thành luyện khí bí quyết hạn mức cao nhất tăng lên đến 25 tầng. Diệp Khải trong lòng chấn động mãnh liệt, hắn chỉ nói tổ sư trong nội đường có thể tu tập tiểu dương thần lôi, ai ngờ còn ẩn giấu nhiều như vậy huyền bí. Đông Lưu Thương Thụy không nói, chính mình sau này cũng nhất định sẽ biết rõ, nhưng khẳng định phải có không ít đường quanh co, lần này thật đúng là thừa hắn một cái sâu sắc nhân tình. Những vật khác đã lâu không đi nói nó, chỉ là tăng lên thanh thành luyện khí bí quyết hạn mức cao nhất một đầu, tựa là đầy đủ lại để cho sở hữu tất cả thanh thành người chơi tâm động điên cuồng. Chỉ lần này một đầu, có thể cải biến thanh thành luyện khí bí quyết khách quan nga mi tự phụ đan tự yếu thế cùng chưa đủ, tỏa sáng ra uy lực mạnh hơn đến. Cái tiết như thế nào mới là có tư cách tiến vào tổ sư đường. Đầu tiên ngươi là muốn trở thành nội đường đệ tử? Sau đó lại chỉ dùng để dọc lượng tông môn cống hiến hối đoán tiến vào tổ sư đường một lần tư cách. Nội đường đệ tử. Diệp Khải mặt khác thường sắc, đệ tử chính thức phía trên còn có nội đường đệ tử cấp bậc này. Đúng vậy, đúng là nội đường đệ tử. Đông Lưu Thương Thủy chính sắc nói ra, nghĩ đến người cũng biết sau này mỗi tháng đều có tiểu so khảo hạch, xuất sắc người tiểu là có tư cách tiến vào nội đường, Thanh Thành Sở Hưu tất cả đẳng cấp cao pháp thuật tu tập điều kiện tiên quyết tiểu là trở thành nội đường đệ tử. Mà tông môn thi đấu cũng chỉ là sẽ ở nội đường đệ tử chính giữa triển khai, bình thường người chơi là căn bản không có tư cách kia tham gia. Diệp Khải yên lặng gật đầu, đem Đông Lưu Thương Thủy theo như lời mỗi một câu, mỗi một điểm tin tức đều là lao nhơ kỹ. Chính mình tuy nhiên hôm nay tông môn trong thân phận tại Đông Lưu Thương trên Thủy, nhưng đối với trò chơi kinh nghiệm vẫn là xa không bằng vị này cỡ lọ xét bệ tạ cường nhân, có rất nhiều đáng giá lãnh giáo chỗ học tập. Nguyên Lai like Trần Thái Chân Sư huynh theo như lời tiểu so khảo hạch vì chính là tuyển gia nội đường đệ tử, tầng này thân phận còn có cái kia rất nhiều chỗ tốt, xem ra ta nhất định là muốn bắt xuống dưới, không để cho bị người khác cướp đi. Diệp Khải âm thầm hạ quyết tâm, đã là đem nội đường đệ tử vị coi là nhà mình độc chiếm chi vật. Đông Lưu Minh có thể cáo trì, Thanh Thành luyện khí bí quyết đã đến phía sau còn có cái gì diễn sinh pháp thuật, sẽ không vẫn là phụ trợ pháp thuật a. Diệp Khải đem trong lòng nhất lo sợ bất an một cái nghi vấn ném ra ngoài, hắn tuy nhiên biết được bạn muốn tâm pháp trọng yếu tính, nhưng nếu như Thanh Thành luyện khí bí quyết vốn là như vậy gầy yếu, lại để cho người tu luyện sức lực đầu cũng là tiểu rất nhiều. huống chi hắn lại không phải là không có mặt khác lựa chọn, còn có sông hư chân kinh phóng ở đằng kia, chờ hắn đi tu luyện. Yên tâm, phía sau pháp thuật tuyệt sẽ không như ánh huỳnh quang khám hơi thuật như vậy gà lôi thôi, nhất định là thực sử dụng pháp thuật. Hai người một hỏi một đáp lại để cho Diệp Khải đối với Thanh Thành rất nhiều che giấu tin tức đều là đã có hiểu rõ, đối với mình sau này phát triển lộ tuyến cũng là có tín tưởng. Ta thấu lộ nhiều như vậy tin tức cho nhất kiếm cô khốc, cho dù hắn sau này sẽ không gia nhập ta bên này, luôn sẽ không theo ta đối nghịch đi à nha. Đông Lưu Thương Thủy Tâm trong ám sân, hắn chịu nói cho nhiều như vậy tin tức, cũng là coi được Diệp Khải sau này phát triển. Chỉ là lòng hắn ngực dẫu dãi, làm người hào khí, thay đổi phúc hậu tiểu sinh nhân vật như vậy khẳng định tiểu là sẽ nói rõ xe ngựa thu phục chiếm được ngươi, nếu là đúng phương không muốn sẽ có các loại chèn ép thủ đoạn thậm chí tụ khởi thủ hạ chán lấy liền giết ngươi mấy lần cũng có thể, đem ngươi ngạnh sanh sanh giết bằng được. Cũng chính bởi vì loại này là người, Đông Lưu Thương Thủy thực lực không phải mạnh nhất, thủ đoạn không phải cao nhất, nhưng ở thanh thành thất đại đệ tử chính giữa thanh danh là tốt nhất một cái. Đông Lưu lão đại, tìm được thiết tí chiến viên rồi. Tốt, chúng ta trước đi giết bọn, quay đầu lại lại tìm thời gian giao lưu. Ân. Phụ trách tìm hiểu truy tung người chơi là Đông Lưu Thương Thủy bên người phụ tá đặc lực, trên người có vài kiện tăng tăng tốc độ trang bị, nhất là có một kiện kỳ loại pháp bảo, nghe lột ra lấy gần nói có thể thêm vài trăm tốc độ phi hành. Trước khi ngự kiếm lúc phi hành hậu, người này cũng là phi tại trước nhất đầu một người, so với Man Châu Lục Nhi cũng là không chút nào chỉ. Đông lưu thương thủy bọn thủ hạ số không nhiều, thiết yếu là muốn tính đánh kế hoạch mỗi một phần lực lượng, không thể xa xỉ lãng phí hết. Dùng thế sét đánh lôi đình, đem phụ cận du dạng mấy cái linh hầu diện sát xong việc, hữu la xuất đội xông vào thiết tí chiến viên chỗ một cái mô đất bên trên. Lột ra, ngươi một đội kia đối phó bốn tay lưng bạc vượn, cây phong đi, ngươi tiểu đội giải quyết vượn lưng giáp ưu. Nhất kiếm, mấy người chúng ta đối phó thiết tí chiến viên. Diệp Khải lúc này tiểu là nhận được người chơi Đông Lưu Thương Thủy mời người gia nhập đội ngũ hệ thống nhắc nhở, chọn xác định. Thiết tí chiến viên sẽ không chịu hoán đổi hạng, bất quá cái này tòa mô đất bên trên vẫn có lấy tám cái bốn tay lưng bạc vượn cùng với bốn chỉ vượn lưng giáp ưu, cho dù đem chúng tất cả đều giết, lại sẽ rất nhanh đổi mới đi ra, đối với cường độ cao bộ chiến cũng là có không tiểu mặt trái ảnh hưởng. Còn không bằng rứt khoát phân ra hai đội người đi ra ngoài, chuyên tâm giải quyết những này quái vật, cho mấy vị chủ lực sáng tạo ra, tạo ra tốt nhất giết bộ điều kiện. Vượn lưng giáp ưu lớn lên cùng bình thường châu thủy tiếp cận, Tiểu La trên lưng sinh ra một khối môn bản giống như khắp màn thuyền, từ đầu đến cuối bao trùm bắt đầu. Hai vó câu giẫm mạnh, chính phía trước cựu là sẽ có vài gốc bén nhọn cột đá theo lòng đất đâm đi ra, không hay người chơi cũng sẽ bị làm thành xuyên đốt thì đoàn. Hai đội người chơi riêng phần mình cầm trong tay phi kiếm sắt ra, tại người dẫn đầu dưới sự chỉ huy nhắm ngay một con quái vật sắp đi, hỗn độn loạn kiếm dưới ánh sáng cơ hồ đều làm miểu sát. Cũng tiểu La màn thuyền cứng rắn vượt lưng giác như có thể nhiều kháng vài cái, nhưng cũng là lợi không được tốt, rất nhanh tiểu La gào thét một tiếng, ngã xuống vũng máu chính giữa. Thật là uy vũ một hầu tử. Diệp Khải khen một tiếng, Thiết tí chiến viên thân cao tiếp cận 10m, trên người hất lên một bộ điểm kim cương giáp, trên tay một căn bát nhã phong ma côn, bên trên vẽ lên từng chích xi si mị võ lượng, linh động cùng bố. Miệng rộng mở ra, lộ ra một ngụm bén nhọn răng nhọn, một giọt một giọt thủy bọt rơi xuống, hung ác đến cực điểm. Chương 61, Long tướng hoàn hỏa hệ pháp bảo. Tại Đông Lưu Thương Thủy An bày xuống, đối phó Thiết tí chiến viên nhân thủ trừ chính hắn bên ngoài, Từ La Diệp Khải, Man Châu Lục Nhi, tăng thêm 4 cái giúp đỡ. Diệp Khải cùng Man Châu Lục Nhi tự nhiên là chủ công điểm. Mạc Khắc trong bốn người hai cái cửa lò set bệ tại thời điểm tiểu là Đông Lưu Thương Thủy thủ hạ, mà Mạc Khắc hai cái thì là gần đây gia nhập đấy, nghe nói đều xem như không tệ hảo thủ. Mà Đông Lưu Thương Thủy chính mình một thân trang bị rất là giống như, nhưng có một dạng pháp bảo nơi tay, có thể trói pháp bảo phi kiếm, rất là thần diệu. Đông Lưu Thương Thủy tay phải hất lên, thì có một vầng sắc vòng tròn khẽ hở bay ra, bọc tại thiết tí chiến viên Bát Nhã Phong ma côn bên trên. Nhanh, ta cái này Long Tức Hoàn chỉ có thể không nó 10 tức thời gian. Cái này là Long Tức Hoàn. Diệp Khải Hiếu Kỳ nhìn chằm chằm cái này, nổi danh pháp bảo liệp. Không phải có lẽ có âm dương song hoàn mới đúng, như thế nào Đông Lưu Thương Thủy thủ trong chỉ có một chỉ. Vất quá cũng bình thường, nếu là có âm dương thành đôi long tức hoàn nơi tay, bọn hắn căn bản không cần thỉnh chính mình hỗ trợ. Thiết tí chiến viên trên tay Bát Nhã Phong Ma côn bị trói ở, nỗi giận giống như hết sức đánh lây chính mình ngực lồng ngực, một thân da mao trong đều sông lên một tầng huyết sắc. Cái này tinh quái hơn phân nửa thực lực đều trên tay cái này đầu gậy gộc lên, không có vũ khí còn lại pháp thuật đều không có mấy cái, cùng đồ hàm răng lão hổ giống như. Man Châu Lục Nhi thiêm giơ tay lên, thì có năm kiện đỏ dự pháp bảo nổi trước người của nàng. Theo thứ tự là một chiếc bếp lò, một thanh hỏa phiến, ba khối hỏa phù. Cái này hỏa phù cũng không phải là Diệp Khải từng có được qua cái chủng loại kia không nhập lưu hàn sắc, mà là bản tay lại tiểu, nguyên vẹn một khối sáng long lanh hỏa muốn điều thành, bên trên vẽ vài con hung mãnh hỏa hệ tinh quái. Cái này năm kiện hỏa hệ pháp bảo là Man Châu Lục Nhi nan nị sư phụ nàng lư linh cô có được, phân tán ra đến bất quá đều là chút ít hai tam giai tầm thường pháp bảo, một khi đầy đủ tiểu là lập tức biến thành tứ giai pháp bảo, còn chỉ chiếm dùng một cái pháp bảo lan vị trí. Tinh xảo bếp lò đứng tại Man Châu Lục Nhi đầu vai. Ba khối hỏa phù thì là vây quanh xoay tròn, hỏa phiến thì là bị nẵng năm trong tay. Man Châu Lục Nhi chỉ là chỉ một ngón tay, thì có hơn 10 đạo lửa khói lưu màu xẻ qua, từ không trung truy lạc, hung hăng nện ở thiết tí chiến viên trên người, tràn diện hết sức hoa lệ nhiều màu. Diệp Khải nhìn xem mỗi đạo lửa khói lưu màu đều có thể tạo thành một trăm tổn thương con số, nghẹn họng nhìn chân rối, chỉ cảm giác mình trên tay pháp bảo thật sự là keo kiệt tới cực điểm. Chó đen đinh loại này tống tiền, ám toán người pháp bảo, đều là không có ý tứ dùng đến rồi. Cùng la tứ giai pháp bảo, có cần trinh lệch nhiều vậy không? Nhìn mình đồng dạng đứng hàng tứ giai huyền tử quy bản pháp bảo, nhìn nhìn lại Man Châu Lục Nhi hỏa hệ pháp bảo, trong lúc này trên lệnh không phải cái mù lòa đều nhìn được đi ra. Chính mình vẫn là tam đại đệ tử, không thể so với Man Châu Lục Nhi cái này bốn đời ký danh đệ tử địa vị cao nhiều hơn. Diệp Khải đoán thầm hai câu, vẫn là thành thành thật thật đem huyền lông khí màu tím căng ra, đưa tay đem quá huyền băng phách kiếm sắc đi ra ngoài. Vai kiện đầy đủ pháp bảo hoặc là phi kiếm, bởi vì tu thập bắt đầu khó khăn, uy lực bình thường đều sẽ là so cùng giai đại ra gia một ít. Nội danh nhất không ai qua được Nga Mi Tử dính thành tác xong kiếm hợp bích cùng với bảy tu kiếm rồi. Bất quá như loại này cấp thấp đầy đủ pháp bảo, không chỉ có là thu thập bắt đầu phức tạp, hơn nữa tại độ phải đẳng cấp cao pháp bảo thời điểm bởi vì cấu thành bộ kiện bản thân phẩm giai không cao, có rất lớn tỷ lệ sẽ tại đối bính trong quá trình tạo thành hư hao. Bất quá, cho dù loại này dễ dàng bị đẳng cấp cao pháp bảo khắt chế pháp bảo ta tình hình kinh tế cũng là một kiện đều không có đấy, Man Châu Lục Nhi cô nàng kia nếu chịu dùng nàng đầy đủ hỏa hệ pháp bảo cùng của ta huyền tử quy bạn giao đổi, ta lập tức chịu là hai tay dâng. Tuy tiện còn có thể đắp bên trên âm người an toàn, đoạt quái đánh lén, ở nhà lư hành thiết yếu pháp bảo chó đen đỉnh một quả. Bộ này không biết tên hỏa hệ pháp bảo cụ thể thuộc tính diệp khai không rõ ràng lắm, đã có thể biểu hiện ở bên ngoài đã có hai chủng pháp thuật vốn là Man Châu lục nhi lái phi hành cái kia đoàn hỏa vân, lại ngay tại lúc này dùng để đả thương địch thủ lửa khói lưu mầu. Diệp khai trong nội tâm truyền loạn thất bát tao ý niệm trong đầu, cũng không ảnh hưởng đến trên tay phi kiếm tào lãm. Quá huyền băng phách kiếm xẹt qua hai cái vòng tròn, đã là tại thiết tí chiến viên ngực cậu, đầu vai để lại 4-5 cái miệng vết thương, chỉ là quái vật kia sinh quá mức cao lớn ngửa đầu góc độ công kích rất không thoải mái. Diệp Khải công kích phương thức từ trước đến nay dùng ngắn gọn, trực tiếp, hiệu suất cao làm chủ, cái loại lầy mắt hoa quấn loạn, hoa lệ rườm rà kiếm pháp cho tới bây giờ không phải của hắn nắm hiểu. Quá huyền băng phách kiếm đi đều là nhắm nhất, nhất thẳng tuyến đường, chỉ cần tiểu tâm tránh đi thiết tí chiến viên một hai bản tay to hồ loạn cầm lấy không chúng bay múa kiếm quang. Cái con kia đấu đại mao ngượt mà bản tay lớn, chỉ sợ thò tay sờ tam giai phi kiếm chính là muốn bị nó chào tới, Diệp Khải có thể không nỡ chính mình phi kiếm xuất hiện cái gì tổn thương. Bị ngạn bên trong mặc dù không có cái gì trang bị độ bền thiết lập, nhưng là tại đã bị quá mức lực lượng cường đại hoặc là cao ra bản thân phẩm giai quá nhiều phi kiếm pháp bảo thời điểm, cũng là sẽ xuất hiện trang bị tổn thương tình huống cho đến trang bị triệt để hư hao, không cách nào sử dụng. Trang bị tổn thương về sau, uy lực tiểu sẽ chịu ảnh hưởng, hoặc là tìm đem sinh hoạt chức nghiệp luyện kiếm sư đẳng cấp tu rất cao người chơi đến chữa trị, hoặc là tiểu là thỉnh cao cấp nợ đỡ cở ra tay giúp đỡ. Người phía trước là lập tức trong trò chơi đều không có buồn sự kia luyện kiếm sư, thứ hai thì là khẳng định phải trả giá nhất định được một cái giá lớn mới được mà khác bốn cái người chơi kiếm quang loạn đầm, tạo thành tổn thương con số còn không có có dịp khai một người đến nhiều, nhiều khi kiếm quang đều là căn bản không có đã trúng mục tiêu mục tiêu. Tao tung phi kiếm bổ sự, quả thực là có thể dùng vô cùng thế thảm, làm cho người khó coi để dùng. Đông lưu thương thủy phụ tá đắc lực tạo làm mà nói tương đối nhiều, có thể tại diệp khai trong mắt cũng chỉ có thể xem như miễn cưỡng ở cách. Diệp khai chính tại trong lòng khinh bỉ lấy những người này tạo làm tiêu chuẩn, cái kia tốc độ cực nhanh người chơi chính là một cái tạo làm sai lầm, động tác rời lại như vậy 0.34 giây bộ dạng, một cái tát bị thiết tí chiến viên cho đập trúng. Cái này là sử dụng hệ thống kiếm chiêu chỗ hỏng rồi, nhất kiếm ra tay trên đường muốn căn cứ tình huống làm chút ít sửa đổi biến hóa cũng không kịp. Tại bình thường giết quái thời điểm nhìn không ra khuyết điểm đến, một khi vở kờ hoặc là đối phó đột thời điểm tựu lộ ra thua chỉ kém em rồi. Xem kia kiếm quang con mèo đã bay đi ra ngoài, thật vất vả mới khôi phục bình thường, bên trên kiếm quang cũng đã là ảm đạm rồi hai phần, Diệp Khải minh bạch, phi kiếm này đã là đã có trình độ nhất định tổn thương. Có thủ đoạn gì tựu là đều lấy ra đi, Đông lưu lão huynh xem ra là cũng sắp nhịn không được rồi. Diệp Khải hô lớn câu, trên tay thủy bá phù hiện hiện. Dương Đại Tiểu là 10 cái thủy phù đầu đòi tương liên đồng thời sắp đi ra ngoài, đồng nhất đạo của thủy có chút tương tự. 10 cái thủy phù toàn bộ đều đánh trúng vào Thiết Tí chiến viên tay trái bàn tay, tạo thành tổn thương không nhiều lắm, nhưng lại để cho hắn động tác hơi chậm lại, đúng lúc là lại để cho một gã người chơi theo hắn dưới lòng bàn tay bay qua, đã tránh được bị đập thành thịt bùn kết cục. Thúc dục Long Tức hoàn hiển nhiên là cực kỳ hao tổn chân khí giá trị, Đông Lưu Thương Thủy không ngừng thôn lấy đan dược, mới miễn cưỡng đem Long Tức hoàn trèo chống xuống dưới. Nhưng chỉ cần Thiết Tí chiến viên quằn quại, cái kia căn bát nhã phong ma côn tụ là kịch liệt lắc lư. Đem hoàng sắc vòng tròn khe hở sáng ngời ông ông vang lên. Đông lưu thương mặt thủy sắc đỏ bừng, hiển nhiên là chống đỡ không nổi đã bao lâu. Nói bậy, ta ca hảo hảo đây này. Man Châu Lục Nhi xoay đầu lại, tức giận Trừng Diệp Khải liếc nói ra. Vất quá vẫn là trên tay hỏa phiến vung lên, vậy mà lại có một loạt lửa khói lưu màu từ không trung rơi xuống, đem thiết tí chiến viên một hồi hoành tạm. Ta đi, cái này hỏa hệ pháp bạo pháp thuật làm lạnh nhanh như vậy. Đây chính là đại quy mô hỏa hệ sát thương pháp thuật a, cũng quá mức không có thiên lý đi à nha. Diệp Khải thấp giọng quát cái kêu một câu. Lửa khói lưu màu rất xuống sinh ra nóng làng mặt tiền môn hiệu mà đến, hun đến ánh mắt hắn phát đau nhức. Bất quá cô nàng kia tiếng nói thiệt tình không tệ a, cho dù sinh khí cũng cùng chim hoàng oanh gaming không sai biệt lắm, tức giận bộ dáng cũng tinh giận dữ đáng yêu đấy cục cục. Chiến đấu, đây là trong chiến đấu, chớ để phân tâm rồi. Chương 62, lửa bố mày đồng đội. Một loạt lửa khói lưu màu cho đi qua, lại một loạt lửa khói lưu màu cho đi qua. Man Châu Lục Nhi đúng là một hơi phóng ra 4 lần lửa khói lưu màu vũ, 50 60 đạo lửa khói lưu màu nện xuống đến. Thất tí chiến viên khổng lồ như vậy hình thể làm theo là bị cái này đổ sộ hỏa vũ cho che chắn, tạc đất thạch loại phi. Diệp Khải chỉ thấy lửa khói lưu màu trong mưa, từng loạt từng loạt tổn thương con số bạo suất, loại cảnh tượng này tựa hồ là sẽ vĩnh viễn tiếp tục xuống dưới giống như. Lang phí nha, nếu thay đổi ta nhất định là dùng để đánh quái, dẫn lên 100.000 chỉ quái mấy sắp xếp lửa khói lưu màu đi qua, cũng cùi tất cả đều treo rồi, đoán chừng một lần có thể thăng lên hơn phân nửa cấp kinh nghiệm. Hắn lúc này cuối cùng là đã minh bạch Man Châu Lục Nhi tại sao lại là cái này một nhóm người trung đẳng cấp cao nhất một cái rồi cái loại này hỏa hệ pháp bảo tại trên thân thể, đi chèn lệm và có thể không nhanh sao? Bằng, một tiếng kinh tiếng nổ, hoàn sắc vòng tròn khe hở bị đạn bay ra, xoay tròn ngã hồi trở lại đông lưu thương thủy trong lực. Cả người hắn cũng là vẻ mặt đi ngoại, nghiêng dựa vào trên một cây đại thụ, thở nghi ngơi lấy, ta đẳng cấp không đủ, không có cách nào trang bị cái này long tức hoàn, mới vừa rồi là dùng mật pháp khu động, di chứng là trong vòng một canh giờ chân khí giá trị là không, thất phẩm phía dưới đan dược đều là không, có cách nào bổ sung, ta tạm thời là không tạo nên cái tác dụng gì rồi. Không có chân khí giá trị cũng chỉ có thể cầm thanh phi kiếm khắp nơi loạn chém, thực lực so với cái kia 10 cấp tân thủ đều cũng không khá hơn chút nào. Muốn muốn nhờ Đông Lưu Thương thủy lực lượng, cơ bản tương đương vọng tưởng rồi. Bất quá hắn thậm chí có bực này bí thuật, rõ ràng có thể trả giá nhất định được một cái giá lớn đem đẳng cấp cao trang bị sớm dùng tới như vậy trong chốc lát, đây chính là Diệp Khải chưa từng nghe người qua bọn sự. Không phải đâu. Diệp Khải kêu thảm thiết một tiếng, cái này thiết tí chiến viên đến bây giờ rơi xuống cánh mạng giá trị vẫn chưa tới 1 phần 3, càng mấu chốt chính là nó đem Bát Nhã Phong Ma côn cầm lại rảnh tay lên, làm như hưng phấn vô cùng toàn bộ khí thế đều cùng vừa rồi không giống với lúc trước. Các ngươi tới giết tiết tí chiến viên, cửu lạnh như vậy chuẩn bị. Diệp Khải cực kỳ hối hận, dung hắn nghĩ đến Đông Lưu Thương Thủy như vậy cỡ lọ sét bệ tạ cường nhân nhất định là chuyện xảy ra trước đã làm xong vạn toàn chuẩn bị, không cần hỏi nhiều. Ai nghĩ đến cái này, đoàn đội là ngân thương sắp dương đầu, như vậy không còn dùng được, Đông Lưu Thương Thủy tạo làm tiêu chuẩn không biết, nhưng theo dưới tay hắn mấy người tạo làm đến xem đoán chừng cũng cũng không khá hơn chỗ nào. Đông Lưu Thương Thủy mời đến Diệp Khải trợ trận thời điểm chỉ là bởi vì hắn là đệ tử chính thức, tu luyện thành thành luyện khí bí quyết Vì kiếm công kích tương đối cao nguy nhân, nhất định là không, có lượng trước đến hắn tạo làm, có thể có như vậy sắc bén. Nói cách khác, Diệp Khải hiện tại biểu hiện là vượt qua Đông Lưu Thương Thủy trước đó dự tính đấy, có thể giối mắt sự thật tiểu là theo như như mức tiến này căn bản không thể nào cầm xuống thiết tí chiến viên. Vẫn là cỡ lọ xét bệ tạ cường nhân đâu rồi, từ cái này tạo làm, quả thực là lừa bố mày a. Diệp Khải kêu lên một tiếng, cảm thấy cực kỳ hối hận. Nhưng thật ra là hắn đánh giá sai cỡ lọ xét bệ tạ cường nhân thực lực phương hướng, cỡ lọ xét bệ tạ bất quá hơn 3 tháng ngoại trừ cấp cao nhất cái kia số ít mấy cái người chơi, những thứ khác người chơi lại có thể đem kỹ thuật tăng lên tới cái gì cấp độ. Bọn hắn những người này ưu thế, cũng ngay tại ở so người chơi khác đối với bị ngạn bối cảnh tài liệu giải càng nhiều một ít, biết rõ một ít nhiệm vụ manh mối, phi kiếm pháp bảo tin tức. Diệp Khải tại Thục Sơn kiếm hiệp trung bình đùa giỡn thời gian 3 năm, tôi luyện lâu vậy, lại là Thục Sơn kiếm hiệp bên trong đích siêu nhất lưu tạo làm cao thủ. Dùng ánh mắt của hắn xem ra, mới có thể là cảm thấy những người này tạo làm trình độ là như vậy vụng về rồi. Nhập môn nhiệm vụ nào có người nói dễ dàng như vậy hoàn thành. Sơ kỳ cái nào không phải muốn trả giá ba bốn lần cả đoàn bị diệt một cái giá lớn mới có thể làm thành. Chúng ta lần này bất quá là đến thanh thiết tí chiến viên bọn luận, vì lần sau chính thức hành động đánh tốt chuẩn bị. Man Châu Lục Nhi khói lửa rốt cục phóng đa xong, dùng một loại ngươi cái này Liễu Bị quả nhiên không có kiến thức ánh mắt nhìn xem Diệp Khải. Ta ta thật sự là hối hận, đã biết rõ cái này thủ lao không có tốt như vậy cẩm, ai biết theo như vậy một phế vật đội ngũ. Bất quá ngươi cái này Liễu Bị rõ ràng tảo lam không tệ, vẫn là sâu sắc ngoài buồn cô nương đó trước. Man Châu Lục Nhi có lẽ là nghĩ tới Diệp Khải vừa rồi phi kiếm tảo lam. Ở bên cạnh bốn người làm nổi bật hạ như trong bầu trời đêm trăng sáng giống như dễ làm người khác chú ý, tiểu mặt đỏ lên lập tức chuyển đổi câu chuyện. "Giống." Lam Như bị Long Tức hoàn bỏ bụng quá lâu, dễ giận Thiết Tí chiến viên lộ ra càng thêm táo bạo, đưa tay một ngón tay bắt nhã phong ma côn tụ lại hóa thành một mảnh cuốn ảnh, chồng chất gấp xuống dưới. Kể cả Diệp Khải ở bên trong, bảy người đều là bị bắt nhã phong ma côn gắn vào trong đó, rất xa tụ lại có thể cảm nhận được cái kia ngập trời áp lực. Thiết Tí chiến viên cái này vừa ra tay, tụ lại nó cho nắm giữ ba hạng pháp thuật chính giữa, phạm vi lớn nhất, uy lực mạnh nhất đồng dạng thủ đoạn, gọi là Tiên Lạp Phong Ma côn ảnh. Mỗi cây côn ảnh đều có tương đương với chân thật bát nhã phong ma côn một nửa lực công kích, hơn nữa tại côn ảnh trong phạm vi tốc độ giảm xuống 3 thành. Diệp Khải xem thời cơ nhanh, đã sớm nhìn ra thiết tí chiến viên là ở tức giận muốn khiến cho đại triều, kiếm quang một chuyến tiểu là hướng về bên ngoài phóng đi. Đồng thời gà phát ngự kiếm thanh minh rồi, bổ sung bị côn ảnh gió lốc cho ảnh hưởng đến tốc độ phi hành. Hắn chỉ nghe được sau lưng binh binh bang bang không ngớt nổ mạnh, chấn đắc cả tòa tiểu đội đều tại lắc lư, cùng đã xẻ ra một hồi cựu cấp động đất không có gì khác nhau. Bên người đồng dạng là có một đạo kiếm quang bay ra. Đúng là tên kia có tiểu kỳ pháp bảo người chơi, ỷ vào tốc độ phi hành hữu thế đồng dạng chôn thoát. Những người còn lại, sợ là đều chết hết à. Diệp Khải tiếng nói còn chưa rơi xuống, Tiểu La nhìn thấy Man Châu Lục Nhi kéo lấy Đông Lưu Thương Thủy đơn giản chỉ cần một đường tiểu chạy vượt ra, mỗi cây côn ảnh nện xuống, nàng đầu vai vần quanh lấy 3 khối hỏa phù chính giữa sẽ có một khối bay ra, hóa thành một mặt hỏa chắn ngăn đỡ được. Đoạn đường này xuống, 3 khối hỏa phù tối thiểu là giúp đỡ Man Châu Lục Nhi ngăn cản 7, 8 căn côn ảnh, mới được là tiêu tán. Đem làm cuối cùng một cây côn ảnh nện xuống thời điểm Màn Châu Lục Nhi cùng đồng liêu Thương Thủy cũng rốt cục chạy ra, cái này một côn còn không đến mức miểu sát hai người. Cũng tốt tại đây phong ma côn ảnh uy lực phân tán, Thiết Tí chiến viên muốn một mẹ hút gọn, cũng không đem côn trong tập ảnh tại một khối khu vực. Nếu không hỏa phù xoay chuyển máu nữa, lại có thể kháng, cũng là bảo vệ bất trụ hai người. Ba cái pháp thuật. Một cái tứ giai pháp bảo bổ sung ba cái pháp thuật a. Diệp Khải hâm mộ ghen ghét hận chi hỏa lần nữa bị câu dẫn ra, cái này đầy đủ hỏa hệ pháp bảo cũng thật sự là mạnh hơi quá đáng. Thiết Tí chiến viên nói ra bắt nhã phong ma côn tiếp tục đuổi tới, gặp người tiểu là một côn mẹ xuống. Tại bên ngoài những cái kia phụ trách thanh lý tiểu quái người chơi càng là không chịu nổi, nhìn thấy cây cột như vậy vừa thô vừa to một cây côn bằng đập tới, trực tiếp cừu là choáng váng. Ngắn ngủi vài giây đồng hồ, tựa là có 4-5 đạo bạch quang hiện lên, nhao nhao đầu thai trọng sinh đi. Đông lưu thương thủy lớn tiếng hô hào, chỉ huy thủ hạ người chơi lập tức rút lui khỏi phiến khu vực này, nhưng vẫn là có mười mấy người chơi bị nổi giận bên trong đích thiết tí chiến viên tròn nện trở thành thịt bánh. Diệp Khải sớm một bước cựu bay ra trăm mét bên ngoài, hắn biết rõ, với giết thiết tí chiến viên trận đấu, thất bại. Chương 63: Tất Diệu Sư Lần thất bại này hành động, lại để cho Đông Lưu Thương Thủy thủy thủ hạ gần nửa người đều chết hết một lần trực tiếp tại Phong Ma Côn ảnh hạ chết ba người, tăng thêm về sau bên ngoài phụ trách thanh lý tiểu quái người chơi lại là chết đi hơn 10 người. Bất quá Diệp Khải xem Đông Lưu Thương Thủy cũng không có bao nhiêu nạn chí bề bại chi ý, chủ yếu là hắn cùng Màn Châu Lục Nhi hai cái chính yếu nhất chiến lực không có treo, tổn thất tương đối mà nói có thể tiếp nhận. Đã nói 3 ngày sau liên hệ, các loại đến mọi người thực lực đều là tất cả tiến thêm một bước, đi thêm giải quyết thiết tí chiến viên, Diệp Khải tựu là cùng Đông Lưu Thương Thủy bọn hắn mỗi người đi một ngả, chính mình làm việc đi. Chỉ cần một lần nữa cho ta chút thời gian, để cho ta thăng cái hơn 10 cấp, thay đổi ngũ giai phi kiếm, cái này thiết tí chiến viên một mình ta cũng là có thể cho lấy. Lời này Diệp Khải đương nhiên là giấu ở trong lòng, không có khả năng lấy ra nói. Cũng không phải là tự ngạo, hôm nay một trận chiến này tuy nhiên thất bại, thế nhưng lại để cho hắn đối với thiết tí chiến viên thực lực, phương thức chiến đấu đã có cái ký càng rất hiểu rõ. Chỉ cần mình thực lực lại tăng vài phần, thực sự không phải là không có người nào nhất kiếm đem chi cầm xuống khả năng. Bất quá Diệp Khải cũng không có chút nào đem Đông Lưu Thương Thủy người liên can xem thấp nghĩ cách. Trong tay bọn họ pháp bảo thật sự là cường lực. Không nói Man Châu Lục Nhi hỏa hệ pháp bảo rồi, Đông Lưu Thương Thủy Long tức hoàn đích thật là lợi thiên, nếu như hắn có thể trói buộc bát nhã phong ma côn thời gian không phải 10 tức, mà là có như vậy 17 8 phút lợi mà nói, thậm chí là trực tiếp đem thiết tí chiến viên tại chỗ chém giết cũng có thể. Diệp Khải tránh không được muốn suy nghĩ một chút, nếu như là chính mình chống lại Long tức hoàn như vậy pháp bảo, nên là ứng phó như thế nào. Quả nhiên là giam cầm khống chế loại pháp thuật mới được là vương đạo, không biết thanh thành trong pháp thuật có hay không thiên hướng cái này một phương diện đấy, sau này ta có thể phải hảo hảo chú ý một phen. Có thể ở phương diện này nhiều hạ chút ít khí lực. Diệp Khải dạo qua một vòng, nghĩ đến nên đi nơi nào đánh quẫy đi chèn lẹ vẻo mới tốt, bỗng dưng nhớ tới trên người mình còn có một dạng chưa từng xem xét qua vật phẩm. Thay nuốt cảnh thang diệu hồ lô, kỳ vật, công dụng không biết. Cái này theo vệ công tử trong tay đoạt tới diệu hồ lô, Diệp Khải dựa vào trực giác phán đoán hẳn là có đại tác dụng, nếu không vệ công tử tuyệt sẽ không một bước chết cha mẹ đồng dạng gương mặt. Chỉ là đối với vệ công tử hữu dụng, phóng tại trên tay mình, tác dụng hay không còn có lớn như vậy, tựa là khó mà nói rồi. Hôm nay đúng lúc là mới đích xem xét chu kỳ. Diệp Khải lại có thể có ba kiện trang bị cầm lấy đi Trần Thái Chân sư huynh chỗ đó xem xét. 8. Tốt rồi, cầm đi đi, bất quá là bên cạnh môn đồ chơi, sư đệ chớ để hoa quá đa tâm tư tại cái trên. Minh Bạch. Diệp Khải Hiếu Kỳ đem Thanh Nuẫn Cảnh Thăng Diệu Hồ Lô tiếp trở về, trải qua Trần Thái Chân sư huynh xem xét, Diệu Hồ Lô bên trên đã là có một tầng mờ mịt sương mù vần quanh. Thanh Nuẫn Cảnh Thăng Diệu Hồ Lô, kỳ vật, nhập chức sinh hoạt chức nghiệp cất rượu sư lão cũ. Sinh hoạt chức nghiệp, cất rượu sư. Diệp Khải giận mình, khó trách vệ công tử sẽ đối với vật ấy như vậy coi trọng. Nguyên lai là quan hệ đến sinh hoạt chức nghiệp. Đẳng cấp cao phi kiếm pháp bảo ra không ít, nhưng lúc này bị ngạn bên trong, có thể xác định có được sinh hoạt game thủ chuyên nghiệp nhưng lại một cái đều không có. Nguyên nhân mâu chốt, ngay tại ở cái này trước đạo cụ yên có. Không phải nóng nhất môn mấy cái chức nghiệp, bất quá cũng không tệ rồi, dù sao ta loại này người chơi cũng khả năng không lớn đem rất nhiều thời gian kinh nghiệm vùi đầu vào sinh hoạt trên chức nghiệp đi đấy. Chứng thực sinh hoạt game thủ chuyên nghiệp cơ bản đều là toàn tâm đầu nhập, đẳng cấp sẽ không cao đi nơi nào, hơn nữa một đường luyện đi lên chỗ hao phí tài liệu, kinh nghiệm đều là rộng lượng. Không phải một mình có thể phụ gánh chịu nổi, cơ bản đều là một bang phái chuyên môn bổ dưỡng mấy cái. Diệp Khải vốn là trong nội tâm tưởng tượng sinh hoạt chức nghiệp tốt nhất là một cái luyện kiếm sư, một cái tạo truyền sư. Người phía trước có thể vì chính mình luyện chế phi kiếm không nói, mấu chốt là còn sẽ có một phần chi kỹ năng chuyên môn dùng để chữa trị tổn hại phi kiếm. Mà tạo truyền sư cái này chức nghiệp, phía trước kỳ phát ra nội tác dụng khả năng không lớn, nhưng đã đến hậu kỳ hải ngoại thế giới chính thức tiến vào đến người chơi ánh mắt thời điểm, tạo truyền sư sẽ trở thành tất cả đại bang phái tầm đó chạm tay có thể bỏng, nhất biệt sẹo lờ một cái sinh hoạt chức nghiệp. Muốn rong ruổi Hải Cương, săn giết các loại cao cấp tinh quái, tham dò hải ngoại tán tiên phủ, thiết yếu được có trên biển cự hạm ủng hộ. Cho dù giai đoạn trước, nếu như ngươi là ở thủy vực phụ cận, tạo truyền sư cũng là có thể phát huy không tiểu tác dụng. Diệp Khải đem tay vỗ, thay ngón cảnh thăng diệu hồ lô tụ lại hóa thành một đạo ánh sáng màu xanh, chào vào trong cơ thể của hắn. Hệ thống nhắc nhở, ngươi đã nhậm chức cất rượu sư, cần học tập cất rượu cách điều chế mới có thể tiến hành cất rượu. Cá nhân thuộc tính mặt bạn, sinh hoạt chức nghiệp một lần hạ. Nhất kiếm khâu vinh, cất rượu sư, cảnh thăng phái Tại sản xuất hồi phục loại rượu ngon thời điểm hiện qua 10, trước mắt tu tập cất rượu cách điều chế, không. Ồ, nguyên lai like cất rượu sư còn phân bất đồng mấy cái lưu phái hay sao? Diệp Khải tiểu âm thanh nói thầm một câu, sinh hoạt chức nghiệp trước mắt vạch trần lộ đi ra tin tức thật sự có ít, huống chi vẫn là cất rượu sư loại này, lúc trước hắn hồn nhiên không biết sinh hoạt chức nghiệp. Đúng vậy, người cái này tranh muốn cạnh tranh rượu hồ lô chỗ nhậm chức đúng là cạnh tranh phái, chuyện tinh tại sản xuất hồi phục loại rượu ngon. Ngoài ra, còn có gia Nhung phái, chú trọng tại rượu ngon vị, so cái khác lưu phái sản xuất đi ra rượu ngon mùi thơm càng đậm, mùi rượu càng thuần. Dương Trùng Phái, cất rượu đi ra tạm thời tăng cường thuộc tính rượu ngon hiệu quả càng tốt. A, bái kiến sư tôn. Một cẩm trưởng lão đầu đột nhiên vô thanh vô tức xuất hiện ở đỉnh viện chính giữa, giật mình Trần Thái chân vội vàng hành lễ, đã cắt đứt hắn cho Diệp Khải phụ cấp tri thức quá trình. Phục Ma chân nhân Khương Thứ như cũng là một bộ như cũ, bưng lấy một cái hồ lô rượu, cười tủm tỉm chầm chậm vào Diệp Khải. Đồ Nhi, nghe nói ngươi nhậm chức cất rượu sư rồi hả? Vâng, vừa mới nhậm chức. Diệp Khải lúc này tỉnh ngộ lại, chính mình vị sư phụ không phải là cái sâu sắc tiểu quỷ ấy ư? Lúc trước đụng với nhiệm vụ thứ nhất tự là lại để cho chính mình đi thay hắn lấy Hầu Nhi tiểu trở về. Tốt, tốt, tốt. Lão giả ta sau này muốn uống rượu thì có một cái tốt nơi phát ra rồi. Phục Ma chân nhân Khương Thứ ném ra lượng trang giấy phiến nhét vào diệp khải trong tay, bàn tay lớn dùng sức vỗ bờ vai của hắn. Tốt Đồ Nhi, mau mau đem cất rượu cái này, môn tay nghề luyện tập mà bắt đầu, tương lai làm tốt vi sư sản xuất rượu ngon. Gần đây vô tận cánh rừng Bao La Bạt ngàn bên trong đích linh hầu số lượng giảm nhiều, ngay tiếp theo Hầu Nhi tiểu số lượng cũng là càng ngày càng ít rồi. Đây không phải nghiền ép lấy ta về sau biến thành chuyên trách cất rượu sư rồi, cái này không thể được." Diệp Khải đột nhiên linh cơ khẽ động, "Sư phụ, không bằng ban bố một đầu pháp lệnh, đem linh hầu định vị thành linh thú, phàm là thành thành đệ tử không được giết lụ, kẻ vi phạm giết một linh hầu khấu trừ công đức giá trị 100." "Tốt đồ nhi, cái chủ ý này tốt." Phục Ma chân nhân khương thứ một hồi hoa chân múa tay vui sướng, miệng chun thị thảo ông động, Diệp Khải rất nhanh tiểu lão phát hiện mình nhận được một đầu tông môn tin tức. Từ lúc có thể lên, linh hầu vi tông môn linh thú, chém giết người khấu trừ công đức giá trị 100. Dựa vào Lão gia hỏa còn là một hành đạo phái. Diệp Khải trong nội tâm đích thì thầm một tiếng, "Phục Ma chân nhân khương thứ với tư cách thanh thành trưởng giáo một trong, tuyên bố như vậy cái pháp lệnh tự nhiên là thật đơn giản. Về phần cái này pháp lệnh sẽ hay không ảnh hưởng đến mặt khác thanh thành người chơi đi chèn lẻ bẹo, tu không liên quan Diệp Khải sự tình, dù sao chỉ cần chính hắn có thể thiếu cho lão gia hỏa làm chút ít ô xin là tốt rồi." Chương 64: Tổ sư đường bán chết tay. Tức mặc rượu lâu năm, nhất phẩm rượu ngon, mùi rượu nồng đậm, khẩu vị thuần hậu, hơi khổ mà dư hương không dứt. Chim bạc rượu, nhị phẩm rượu ngon, hổ phách sáng bóng. Ngọt tuần hậu, hơi say rượu. Cái này hai chủng rượu ngon cách điều chế tiểu là vừa rồi phục ma chân nhân Khương Thứ nhét vào trong tay mình đổ vào rồi, Diệp Khải hai tay vô tựu là đem hai chủng cất rượu cách điều chế tất cả đều hợp tập, không chút do dự. Sinh hoạt chức nghiệp mạnh nếu ngoại trừ chứ chức nghiệp đẳng cấp bên ngoài, cùng trò nắm giữ cách điều chế số lượng nhiều quả cũng là có quan hệ rất lớn. Tức mặc rượu lâu năm hiệu quả tiểu là hồi phục khí huyết, hiệu quả so bổ huyết đan còn phải kém bên trên một đoạn, về phần chim bạc rượu thì là có thể đồng thời hồi phục khí huyết, chân khí, hiệu quả cùng bổ huyết đan, hồi khí tán một khối phục dụng không sai biệt lắm. Tuy nhiên tại quá trình chiến đấu trong rượu ngon không có đan dược tiếp tế đến phương diện, bên cạnh Tào Tung Phi kiếm bên cạnh cầm cái vỏ rượu, mãnh liệt rót tình hình thật sự quá không khỏe rồi. Bất quá tại bình thường đánh quấy đi chèn lệ vẹo thời điểm, rượu ngon chính là tốt nhất dụng, đánh quấy khoảng cách uống một ngụm là được. Ngoài ra, vị ngạn bên trong rượu ngon vị tuyệt đối còn hơn trong hiện thực chín thành chín đã ngoài rượu loại, đối với hảo tiểu mê rượu chi nhân cái này sinh hoạt chức nghiệp tuyệt đối là có lớn lao lực hấp dẫn. Hơn nữa chỉ cần tìm dung lượng cũng đủ lớn và chứa, có thể đem đủ nhiều rượu ngon thịnh ở trong đó, tương đương với dẫn theo mấy trăm khỏa đan dược tại trên thân thể rồi. Cao phẩm rượu, ngon rượu, ngon càng là sẽ có có các loại đặc biệt tu tính, thậm chí kể cả thời gian ngắn tăng lên đẳng cấp rượu ngon. Diệp Khải nhìn xuống hai chủng cất rượu cách điều chế cần thiết tài liệu, tức mặc rượu lâu năm trong cổn có khác nhau nghe qua, chìm vạc rượu tài liệu tiểu là hoàn toàn không biết gì cả, hơn nữa mỗi dạng tài liệu cần lượng đều tinh đại. Bất quá tăng lên cất rượu sư chức nghiệp đẳng cấp sự tình, không cần phải gấp, bằng vào Diệp Khải một người muốn sinh hoạt chức nghiệp đẳng cấp luyện đi lên, thật sự rất khó khăn. huống chi nương theo lấy luyện cất rượu sư chức nghiệp đẳng cấp thời điểm tất nhiên sẽ sinh ra số lượng to lớn đại rượu ngon. Dựa vào Diệp Khải chính mình tiêu hóa sợ là 3 năm 5 năm đều chưa hẳn tiêu hóa xong. Việc này có thể trước để đó, các loại Diệp Khải tìm được thỏa đáng phương pháp về sau lại đến nghiên cứu cất rượu sư cái nghề nghiệp này, dưới mắt còn có mặt khác một kiện chuyện cần yếu. Tổ sư Đường bạn chép tay, thanh thành cao nhân mà biến thành soạn tinh muốn, đọc sử dụng về sau có thể đạt được đại lượng kinh nghiệm. Diệp Khải trên tay cái này bản hơi mỏng một sách, chỉ có 5 6 trang độ dày tiểu vợ tiểu là tại đưa ra đem linh hầu thiết vi thanh thành linh thú dùng cam đoan hầu nhi tiểu sản xuất lượng về sau, phục ma chân nhân Khương Thứ vui vẻ tiếp thu trước khi đi cho phần thưởng của hắn. Diệp Khải bắt đầu còn lớn hơn vì cái gì hưng phấn, cho rằng lão gia hỏa rốt cục nhớ tới chính mình làm là sư trưởng trách nhiệm, chuẩn bị là giáo sư chính mình một bản đẳng cấp cao đạo thư kia mà rồi. Ai biết nhận lấy xem xét, mới phát hiện là đại lầm đặc biệt lầm, hệ thống quả nhiên sẽ không cho phép ngươi dễ dàng như vậy đã nhận được đẳng cấp cao bản thượng, chỉ là một bản tổ sư đường bản chép tay mà thôi. Tại Trần Thái Chân sư huynh cái kia bù lại một phen thanh thành thưởng thức đây cũng là Diệp Khải tam đại đệ tử thân phận duyên cớ, thay đổi cái mặt khác thanh thành người chơi người ta căn bản không để ý tới ngươi loại này, tổ sư đường bạn chép tay là có thể đi trưởng giáo thấp tẩu chu mai cái kia dùng tông môn cống hiến hồi đoán, 500 điểm tông môn cống hiến mới có thể hồi đoán một bản. Tuy nhiên không phải đẳng cấp cao đạo thư, nhưng có thể thoáng một phát lại để cho người chơi đạt được tuyệt bút kinh nghiệm, cũng là không tệ một chuyện. Diệp Khải lo nghĩ, đem kinh nghiệm phân phối tạm thời sửa đổi về 199 về phần đạo thư tu luyện làn bên trên phóng thanh thành luyện khí quyết, thanh thành kiếm quyết vẫn là sông hư chân kinh lựa chọn, do dự chỉ chốc lát vẫn là định ra thanh thành luyện khí quyết. Chỉ cô đã trải qua cường độ cao chiến đấu, mới có thể biết trong chiến đấu chân khí giá trị tiêu hao có đáng sợ cỡ nào, đây là Diệp Khải thân bên trên không có vài món đặc lực pháp bảo quan hệ. Như Man Châu Lục Nhi cái loại này đầy đủ hỏa hệ pháp bảo, đối với chân khí tiêu xài cũng là thật lớn, không có một thân thêm chân khí giá trị trang bị chỉ sợ còn chống đỡ không đứng dậy. Diệp Khải tình hình kinh tế, có thể tăng trưởng chân khí giá trị cũng tiểu thanh thành luyện khí quyết một bộ, cũng không có nhiều lựa chọn chỗ trống. Đem tổ sư đường bản chép tay vô, tựa là hóa thành một đạo bạch quang xông vào Diệp Khải trong cơ thể, một cổ thủy ấm tuôn hướng toàn thân tứ chi bách hải. Hệ thống nhắc nhở, sử dụng tổ sư đường bản chép tay, lấy được kinh nghiệm 20 vạn. Hệ thống nhắc nhở, Thanh Thành luyện khí quyết tầng thứ 6 tu thành, Thanh Thành luyện khí quyết tầng thứ 7 tu thành, Thanh Thành luyện khí quyết tầng thứ 8 tu thành, Thanh Thành luyện khí quyết tầng thứ 9 tu thành. Hừ ức, loại cảm giác này thật sự là thoải mái làm lộ. Thanh Thành luyện khí quyết một ngụm theo tầng thứ 5 vọt tới tầng thứ 9, liên tầng thứ 10 kinh nghiệm đều là đã tu luyện tiểu dược. Loại này một lần tính thu hút đại lượng kinh nghiệm cảm giác, chứ không phải tân tân khổ khổ một chỉ quái một chỉ quái đánh tới đồng dạng. Dựa theo phía trước kinh nghiệm, chỉ cần thanh thành luyện khí quyết lại tiến một tầng, tiểu la có thể nhiều ra mới đích diễn sinh pháp thuật đến. Diệp Khải quyết định, trong 3 ngày này đích thị là muốn đem thanh thành luyện khí quyết vọt tới 10 tầng, làm cho cái này mới đích pháp thuật tại hạ lần đối phó thiết tí chiến viên thời điểm có thể dùng tới chạng, chỉ hi vọng không phải phụ trợ tính pháp thuật là tốt rồi. Đi vô tận lâm trong thủy rết một đám quái vật, thời gian không sai biệt lắm thời điểm tiểu la thối lui ra khỏi trò chơi, nghỉ ngơi đi ngủ đây. Hôm nay ngày hôm nay đủ loại đâm gà trải qua, đại chiến thiết tí chiến viên một hồi mặc dù thua, nhưng cũng là hao tổn diệp khai thật lớn tính lực, cần muốn nghỉ ngơi thật tốt một phen. Ngày hôm sau online, tiếp tục vất vả cần cù đánh quái, chính giữa còn ngảo ra nửa cái tiểu lúc cùng lột ra lấy gần đi tìm một phen ngạc điệu tung tích. Lột ra lấy gần nhập môn nhiệm vụ đối tượng buộc là cực kỳ lạ hiếm thấy một loại buộc, đoàn bọn hắn trong đội hơn 30 người ở bên trong cũng tiểu hắn một cái là cần ngạc điệu kiểm tra, có thể đến bây giờ liền ngạc điệu cụ thể qua lại phạm vi đều không có xác định xuống. Phải biết rằng tốt Mấy cái người chơi nhập môn nhiệm vụ buột tuy nhiên là cùng một cái, nhưng yêu cầu nộp lên trên tài liệu cũng không phải cùng một vị trí. San liệt loại này buột tự nhiên là phù hợp nhất đoàn đội lợi ích đấy, cũng có thể trong thời gian ngắn nhất lại để cho càng nhiều nữa người trở thành đệ tử chính thức. Nếu như không phải Diệp Khải tham gia nhập, lọt ra lấy gần nhất định là sẽ phái đến cực kỳ đằng sau vị trí, thực lực của hắn còn chưa tới Đông Lưu Thương Thủy nguyện ý vì hắn một người kéo trì hoán mặt khác mấy người tiến độ tình trạng. Bất quá cho dù Diệp Khải ra tay, vẫn không thể nào phát hiện Ngạc Điệu tung tích, nghe được có người chơi nói Ngạc Điệu xuất hiện đuổi đi qua lúc sau đã chỉ còn lại có một đống cháy khô cây cối. Diệp Khải cái trán lẩn lẩn phát đau nhức, hắn có thể cảm giác được, loại này phi hành quái vật tuyệt đối sẽ so tiết tí chiến viên còn muốn khó đối phó mấy lần, đặc biệt vẫn là loại này tùy cơ hội chạy, không có cố định phạm vi hoạt động tinh anh quái. Diệp Khải phát hung hắc tâm, quyết định đem thanh thành luyện khí quyết tu luyện đến 10 tầng về sau, tựa là chuyển công thanh thành kiên quyết, đem tốc độ phi hành tăng lên đi lên. Còn như vậy chậm chạp phát hiện không được ngạc điệu tung tích, cho dù giết tiết tí chiến viên về sau, Đông Lưu Thương Thủy cũng có đầy đủ lý do đem lột ra lấy gần vị về sau truyện. Tổng không có khả năng lại để cho hắn mang theo hơn 10 người đội ngu cùng ngươi cùng nơi đầy trời tìm ra. Ngày hôm đó chạm vạng tối thời điểm, Diệp Khải cuối cùng là đem Thanh Thành Luyện Khí Quyết tầng thứ 10 tu thành, lần nữa đổi mới hoàn toàn diễn sinh pháp thuật. Bích kiếm chiếu rọi thuật. Chương 65, Phi kiếm truyền thư. Thanh Thành Luyện Khí Bí Quyết tầng thứ 10 tu thành, được diễn sinh pháp thuật Bích kiếm chiếu rọi thuật. Bích kiếm chiếu rọi thuật, dùng Thanh Thành Tâm Pháp rèn luyện phi kiếm, tăng lên phi kiếm công kích 15%, tiếp tục thời gian một cái tiểu lúc, hạn mỗi ngày một lần. Cái này môn pháp thuật tăng lên chỉ là phi kiếm bản thân lực công kích trên người mặc các trang bị cùng với tâm pháp mang đến ngữ kiếm tổn thương tăng thêm tác thì không tính ở trong đó. Một ngày chỉ có thể sử dụng một lần, cái này hạn chế cũng không tránh khỏi quá mức một ít ta. Diệp Khải thì thào nhớ kỹ, cái này Bích kiếm chiếu rọi thuật hiệu dụng không tính yếu, đẳng cấp cao phi kiếm 15% lực công kích cũng tương đương với tiểu nửa giai tăng lên rồi. Chỉ là hạn chế bên trên quá mức hà khắc, một ngày chỉ có thể dùng một lần, cũng cùng với người so kiếm đấu pháp thời điểm mới từ bỏ sử dụng lên, bình thường đánh quái đi chèn lẻ và căn bản cũng có khả năng tùy ý sử dụng. Diệp Khải hôm nay thành thành luyện khí bí quyết tầng thứ 10 tu thành chỉ là tâm pháp tăng lên ngữ kiếm tổn thương thì có 150. Dùng Quá Huyền Băng Phách kiếm cái này điểm công kích, cho dù sử dụng Bích kiếm chiếu rọi thuật, chỗ tăng lên lực công kích cũng cùng với một tầng thanh thành luyện khí bí quyết hiệu quả giống nhau. Nói cách khác, tại hiện ở thời điểm này, Bích kiếm chiếu rọi thuật có thể phát huy ra đến tác dụng như cũng là tiểu đao thương. Ngiet kiếm chỉ một điểm, có doanh doanh bích quang ngưng tại Quá Huyền Băng Phách kiếm trên thân kiếm, lưu chuyển mấy vòng mấy lúc sau mới được là ẩn xuống, khôi phục bình thường. Rút kiếm trước đâm, mấy kiếm đâm đổ một chỉ bốn tay lưng bạc vượng, thu hồi rơi xuống một tờ bản vẽ. Bỏ cái kia điểm công kích tăng lên bên ngoài, tựa hồ phi kiếm trở nên càng lợi hại đi một tí, xuyên thấu quái vật trở nên dễ dàng hơn rồi. Bích kiếm chiếu rọi thuật tác dụng như thế nào, hay là muốn thử qua mới biết được, Diệp Khải chém giết quái vật thời điểm mới có thể phát hiện phi kiếm sắc bén trình độ tựa hồ cũng có chỗ tăng lên. Vũ Hầu mộ di tích địa đồ trang 7, ồ, thứ này như thế nào nhìn đến như vậy nhìn quái mắt, tựa hồ ta có kiện đồng dạng thứ đồ vật kia mà đấy. Diệp Khải tại túi càn khôn tìm tìm, nhảy ra một chương giống như lúc bạn vẽ đến, chỉ có điều bên trên chữ viết biến thành Vũ Hầu mộ di tích địa đồ trang 3. Cái này Trương Di tích địa đồ tảng trang, vẫn là tại Tân Thủ thôn bên trong đích thời điểm hết sắc cây thuốc phiện cho chính mình đấy, dùng để giao đổi hai người hoàn thành nhiệm vụ thứ tự. Vũ Hầu từ ngay tại Thành Đô nội thành, muội tiên người chơi đều có thể đi vào tế bái gia cắt Vũ Hầu, nghe nói đạt tới điều kiện yêu cầu còn có thể nhận được nhiệm vụ, tập đến chiến trận chi thuận. Mà Vũ Hầu mộ thì là tại phía xác định quân sơn, quan hệ đến một cơ lớn nhiệm vụ, bản thân tiểu là diện tích cực kỳ hùng vĩ một cái phó bản địa đồ, đến nay còn chưa mở ra. Nghe nói, chỉ cần là gom góp Vũ Hầu mộ di tích địa đồ, có thể mở ra mộ địa cơ quan phần lợi tiến vào trong đó. Vũ Hầu trong mộ cất giữ đại lượng có quan hệ với cơ quan khôi lỗi bản vẽ, tuyệt đối là nhậm chức cơ quan sư sinh hoạt game thủ chuyên nghiệp yêu nhất. Càng có trong truyền thuyết vài món vũ hầu chí bảo tàng ở trong đó, đối với bên cạnh người chơi cũng là có lực hấp dẫn thật lớn. Chỉ là cái này Vũ Hầu mộ di tích địa đồ phân hơn 10 khối, đặc biệt là có trong đó mấy phần cực kỳ khó được, đến nay cũng chưa từng nghe qua có người có thể đem địa đồ thu thập đủ toàn bộ một nhiều hơn phân nữa. Cho nên cũng lơ đếm, người ta những cái kia sau lưng nhân số hơn 1000 đại bang phái đều không có thể gom góp một phần địa đồ. Dựa vào tự mình một người cái kia hy vọng thì càng xa về rồi. Diệp Khải đem lưỡng tấm bản đồ đặt ở cùng nơi, ném tới túi càn khôn nhất dưới đáy trong gấp đi. Thuận tay đem thanh thành luyện khí bí quyết theo đạo thư tu luyện lan bên trên đổi xuống dưới, đổi lại thanh thành kiếm quyết. Về phần sông hư chân kinh, Diệp Khải đã là ý định tốt rồi, chờ mình sau này bất quá đạt được tổ sư đường bạn chép tay cơ hội, tự là đến phiên sông hư chân kinh hưởng dụng lúc sau. Phi kiếm truyền thư. Không trung trong có một đạo vàng lóe ánh kiếm quang xa xa sắp đến, so với chính mình quá huyền băng phách kiếm không biết nhanh vài lần. Sợ tới mức Diệp Khải vội vàng bay lên huyền lồng khí màu tím hộ thể, đồng thời nhìn không chuyển mắt nhìn chăm chú lên. Bất quá cái này vàng nóng ánh kiếm quang khí thế hùng hùng, xông đến Diệp Khải thân lúc trước hậu lại mãnh liệt ngừng lại, chỉ là ôn hòa vòng quanh hắn thân thể lảo quanh. Vàng nóng ánh kiếm quang nhân đi, rương lộ đi ra chính là một thanh màu vàng khoan hậu phi kiếm, bên trên kẹp lấy một trương giấy viết thư. Đây là Diệp Khải lần đầu thu được người khác phi kiếm truyền thư, trước khi cùng người liên lạc đều là trong giọng truyền âm, mới có thể là kinh hãi mất sắc, lại càng hoảng sợ. Phi kiếm truyền thư thiết yếu muốn chiếm đi một thanh phi kiếm. Tại loại này cấp thấp phi kiếm cũng còn là quý trọng tài nguyên hiện nay, cái nào cam lòng đem trên tay mình phi kiếm dùng để truyền thư. Phi kiếm truyền thư tốc độ là sử dụng phi kiếm bản thân tốc độ phi hành gấp 5 lần, hơn nữa có thể tại trên phi kiếm bổ sung giấy viết thư, vật phẩm, so trăm giảm truyền âm tại ở phương diện khác không biết hữu dụng bao nhiêu. Màu vàng quan hậu phi kiếm chỉ là vòng quanh diệp khai thân tử bất trụ đảo quanh, thẳng đến hắn đem thượng diện cái kia trương giấy viết thư gỡ xuống, mới được là quay đầu hóa thành kim quang kiếm quang lần nữa sắc vào cao giữa không trung. Lại làm miểu miểu thanh ý người kia, hắn cũng bái nhập phái thanh thành. Tại Tân Thủ Tôn trông giúp nhau bỏ thêm hảo hữu về sau, giữa hai người tiểu là không tiếp tục liên hệ, Diệp Khải cũng là đã đến nay trời mới biết Miểu Miểu Thanh Ý rõ ràng cũng là thành thành người chơi. Tân Thủ Tôn trong mấy người kia tuy nhiên trên miệng không nói, nhưng trong nội tâm còn đều là đối với Diệp Khải cái này Tân Thủ có vài phần xem thường xem thường đấy, bất quá là giai đoạn trước đi hơi có chút vận may, sau này cùng chính mình chắc chắn sẽ không lạ ở đồng nhất cấp độ bên trên. Miểu Miểu Thanh Ý cũng là thành thành người chơi trong sớm nhất hoàn thành thí luyện nhiệm vụ mấy người một trong, tại nhập môn nhiệm vụ trước đồng dạng là tạm thời ngừng lại, không được đi về phía trước. Bất quá và những người khác bất động, trong lòng của hắn cũng không có bao nhiêu lo nghĩ, có ý định khác. Miểu Miểu Thanh Ý tại Cỡ Lọ Xét Bệ tại thời điểm là bái nhập Nam Hải Huyền Quy Điện môn xuống, chỉ là bởi vì đồng dạng Cỡ Lọ Xét Bệ tại bên trong đích đại phát hiện hắn dứt khoát thay đổi môn đầu, chuyển thành thanh thành người chơi. Diệp Khải cùng Phúc Hậu tiểu sinh một trận chiến người vây xem cái gì, hắn đệ tử chính thức thân phận tự nhiên là theo một trận chiến này truyền bá mở đi ra, Miểu Miểu Thanh Ý cũng là tại trước tiên tiểu đã nhận được tin tức. Ngày đó coi là đi vận khí cước chó Lưu Bị, hôm nay vậy mà trước mấy vạn thanh thành người chơi một bước, dẫn đầu trở thành đệ tử chính thức cho dù tận là vì số phận quan hệ, cái kia vận khí cũng thật tốt quá. Lần này Miểu Miểu Thanh Ý có nhiều người hình nhiệm vụ thiếu khuyết ít người, tự nhiên là nghĩ tới nhất kiếm khô vinh danh tự, phi kiếm truyền thư một phong tới. Đều Giang Nghiễn Miểu Miểu Thanh Ý cái lúc này tựu nhận được có quan hệ tham dò thủy phủ nhiệm vụ, cũng sớm nhiều lắm a. Giấy viết thư bên trên chỉ là giải giác mấy ngữ, giao đợi thời gian địa điểm đình hiệp khai tiến đến một hồi, nói là có quan hệ với tham dò đều Giang Nghiễn thủy vực trong thủy phủ sự tình. Một tòa thủy phủ chỗ đại biểu giá trị diệp khai đều có thể cảm nhận được nó nặng trịch sức nặng lại không luận thủy phủ trong có thể sẽ có các loại bảo vật, chỉ là thủy phủ bản thân chính là một cái tuyệt hảo bang phái nơi đóng quân. Người chơi thành lập bang phái về sau, bang phái nơi đóng quân hoặc là chính mình kiến tạo, hoặc là lựa chọn sử dụng vừa đã tồn tại phủ với tư cách bang phái nơi đóng quân. Những này phủ thường thường các loại kiến trúc phương tiện càng thêm hoàn thiện, còn có phòng hộ cấm chế, phòng ngự giá trị tự cao, có thể làm cho bang phái nơi đóng quân an toàn tính tăng hơn mấy lần, mà đấy thủy phủ so lục bên trên phủ càng là nhiều hơn ẩn nấp tính, ngoại trừ bang phái thành viên ra vào có thể sẽ có chút bất tiện bên ngoài, quả nhiên là phòng thủ kiên cố. Chương 66 Thủy phủ. Đối phủ hai chữ, tại Diệp Khải trong đầu bất chủ xoay quanh, như thế nào cũng biến mất không đi. Chém một thủy phủ, có ra tâm người có thể dùng làm lập nghiệp chi cơ, một khi thành lập bang phái đem so với những người khác vượt lên đầu một cái đại bậc thang. Nhan Vân Giá Hạc, giải trí trò chơi đấy, thiếu tiền đấy, qua tay bán đi đổi chém nhân dân tệ, không thiếu tiền đấy, cho rằng chính mình ngắm cảnh chơi trò chơi bệnh viện, cũng là có khác một phen niềm vui thú. Diệp Khải còn không có pháp đối với một tòa thủy phủ cụ thể giá trị làm ra một cái ước định, phủ giá trị là sẽ theo hắn địa lý vị trí, bên trong kiến trúc độ hoàn hảo. Cấm chế cấp bậc chúng nhiều phương diện đến 3 động biến hóa. Nhưng nghĩ đến, mặc dù là kém cỏi nhất một tòa thủy phủ, cũng là sẽ có công hội nguyện ý vì chi trả giá thật lớn giá tiền rất lớn. Bị ngạn nóng bỏng hiển nhiên đã là không thể ngăn cản, rất nhiều công hội đem tinh anh theo mặt khác trong trò chơi rút khỏi, đại quy mô tiến vào chiếm giữ bị ngạn. Loại hành vi này lại là kéo đại lượng bình thường người chơi, cũng là theo những này công hội đội môn đỉnh, đầu nhập vào bị ngạn ôm ấp hoài bão. Diệp Khải trị biết là, trước mắt bị ngạn đăng ký nhân số đã quá ức, hơn nữa bình quân online nhân số tỉ lệ cực cao đã chứng minh người chơi đối với cái này khoản trò chơi độ trung thành, nguyện ý hoa phí đại lượng thời gian ở trong đó. Ma phù ở mặt thủy lớn nhất một số giao dễ dàng, không ai qua được 2 ngày trước một kiện ngũ giai pháp bảo, bán đi 8 vạn 5000 khối nhân dân tệ. Đây là nhà bán hàng nóng lòng ra tay mua nhân, nếu là chịu nhiều mang lên bài xuống, giá cả khẳng định còn có thể rất cao. Một tòa phủ giá trị, rõ ràng cho thấy so ngũ giai pháp bảo không biết cao hơn bao nhiêu, đặc biệt là đối với cỡ lớn công hội mà nói cả hai chiến lược ý nghĩa lại càng không là ở một cái cấp bậc bên trên. Diệp Khải trầm tư thật lâu, lưỡi kiếm mà lên. Đi gặp bên trên một mặt cũng tốt. Miểu Miểu Thanh Ý mời hắn gặp mặt địa điểm cụ là tại Thành Đô trong thành thái Bạch Lâu, nói là cả buổi tối đều sẽ là tại quán rượu chính giữa, nếu là có ý tùy thời cũng có thể đi gặp hắn. Thái Bạch Lâu lên, thần ba. Chuyên đạo tiến tức đi qua, Miểu Miểu Thanh Ý rất mau ra đầy tìm được Diệp Khải, đưa hắn đón đi vào. Hắn vẫn là ngày đó tân thủ thôn trong cái kia bức như cũ, một bộ áo bảo xanh, thần sắc vĩnh viễn là nhàn nhạt đấy, nhưng cũng sẽ không cho người cảm thấy hắn là tại làm bất hòa ngươi. Trong giáp ngoại trừ Miểu Miểu Thanh Ý còn có người chơi khác tại, cái này đã ở Diệp Khải trong dữ liệu. Tham dò thủy phủ loại này đại sự, cũng không phải là một hai người cao thủ người chơi có thể hành động hoàn thành đấy. Các vị, vị này chính là Nhất Kiếm Cô Vinh, ta thân thành đệ tử chính thức, thực lực thế nhưng mà bất phàm, sư tôn phục ma chân nhân khương thứ. Trong bữa tiệc mấy người đại cũng chỉ là miễn cưỡng gật đầu một cái, đều là không cho là đúng, có thái độ hòa thiện đích đứng dậy với đến thoáng một phát. Bất quá đang nghe Diệp Khải sư thừa phục ma chân nhân khương thứ thời điểm, có vài mọi người là mặt lộ dị sắc, đưa hắn cẩn thận đánh giá một phen. Thân thành trưởng giáo đệ tử thân phận, vẫn còn có chút làm cho người gẻ mắt coi trọng đấy. Miểu Miểu Thanh Ý từng cái giới thiệu đi qua, lần này thế nhưng mà đến phiên Diệp Khải chấn động, tại đây đang ngồi có mấy người sư thừa rõ ràng đều là không chút nào tốn sắt chính mình, Miểu Miểu Thanh Ý nhân mạch rộng thật là làm cho người kinh ngạc. Vẻ mặt mẫn cười, hình thể có chút hơi mập giá hỏa gọi là sư lão cao nhất, được năm phúc tiên tử Tôn Tuân Y bắt truyền thừa, định đứng lên cũng là thanh thành nhất mạch. Cái kia năm phúc tiên tử là thanh thành trước đây tổ sư cực lạc đồng tử chi vợ, thật muốn bàn về dành cho đến, Diệp Khải so cái tên mập mạp này còn muốn cấp đồng nữa. Cái kia bưng chén rượu nâng ly đối với tiến môn đến Diệp Khải hờ hững chính là phổ độ đạo nhân. Hoàn Sơn đại sư San Hà ký danh đệ tử, xem như Nga Mi nhất mạch. Trương Không Vong ngân vết, thanh thành ký danh đệ tử, xem như đối với Diệp Khải thái độ nhất thân mật một người, đứng dậy hướng hắn đánh cho cái bắt chuyện. Vị này chính là Linh Linh Dương, Côn Luân ký danh đệ tử, cỡ lò sẹt bệ tạ thời điểm trưởng Bạch Sơn Ma Vân Linh Thiên chỉ thượng nhân đại đệ tử. Linh Linh Dương con mắt nhìn lên trời, nhẹ nhàng hừ một tiếng, liền con mắt đều không nhìn Diệp Khải liếc. Thôi đi ba ơi, giả trang cái gì cao thủ, cỡ lò sẹt bệ tạ thời điểm là Thiên Chỉ thượng nhân đệ tử, hiện tại cũng không quá đáng là một bình thường ký danh đệ tử mà thôi. Diệp Khải trong nội tâm đoán thẩm hai câu, đem cái này con mắt đều vừa được bầu trời Côn Luân đệ tử hung hăng rất kinh bị một phen. "Tốt rồi, Thanh I Liễ, người như là đã đủ, ngươi cũng có thể bắt đầu nói chính sự đi à nha. Dung thủy phủ cái này tên tuổi đem chúng ta cái này mấy người khô cằn đều hấp dẫn tới, cũng đừng làm cho mọi người thất vọng rồi." Trương Không Vong ngăn vết trước hết nhẫn nhịn không được, đại Diệp Khải ngồi xuống hạ tiểu là gấp vội vàng nói ra. "Đúng vậy, thời gian của ta thế nhưng mà quý giá vô cùng, trên người còn có mấy cái tông môn nhiệm vụ treo không có làm đây này." Nếu chỉ là cái nhiệm vụ manh mối mở đầu hoặc là một bình thường thủy phủ, cũng không cần lãng phí thời gian của ta rồi." Linh Đinh Dương tướng mạo coi như danh chính, chỉ nói là lời nói thời điểm khệ mắt luôn không tự giác viết lên, lại để cho người rất là chán ghét. "Trang, giả bộ." Linh Đinh Dương lời này vừa ra, không chỉ có La Diệp Khải mà ngay cả trưởng khung vông ngân vết cùng sư nãi cao nhất nhìn về phía ánh mắt của hắn đều là mang lên một tia khinh thường. "Yêu một côn luân ký danh đệ tử, còn nói chuyện như thế hung hăng tàn quái, liền bình thường thủy phủ cũng còn không để tại mắt ở bên trong, người không biết còn tưởng rằng ngươi là đã bái cái gì không được sư phụ." toàn bộ cấp tự cực lớn đại bảng bảng nổ tở cờ đây này. Mọi người an tâm một chút chớ vội, ta lập tức tiểu là sẽ kỹ càng nói tới. Miêu Miểu Thanh Y đem trên bàn trước thêm vài bản thức ăn cùng chén rượu đẩy ra, trải lên một chương gấm đồ, bên trên quân cò, con con quấn quấn vẽ lên mấy cái phân nhánh đường thủy cùng với quanh mình một mảnh khu vực. Đều ra nguyên thủy vực địa đồ. Diệp Khải Thân Vi thanh thành người chơi, đối với xuyên thuộc vùng địa hình đã sớm có một cái đại khái rất hiểu rõ, Liếc kỹu là nhận ra được. Vì ngạn bên trong cũng không hệ thống địa đồ tồn tại, chỉ có làm nhiệm vụ có thể được đến đặc tu loại mô khối khu vực địa đồ lạc cụ. Hoặc là có nhậm chức hàng dệt bằng máy tượng chức nghiệp người chơi đem đẳng cấp luyện đi lên, có thể vẽ địa đồ đi ra. Miêu Miểu thanh y lấy ra phần này gấm đồ tường tận cẩn thận, tuy nhiên chỉ là đều giang nhuyễn thủy vực phụ cận một khối, nhưng đem bên trong mô đạo thủy chảy, môi toa ngọn núi đều là từng cái đi rõ, thậm chí là liền tại đây sẽ đổi mới cái gì đẳng cấp quái vật đều là có vạch, hiển nhiên là hàng cao đẳng. Như vậy kỹ càng địa đồ, coi như là một kiện chân quý đồ vật, đối với cô y lúc này đi chèn lẹ và cắm rễ người chơi mà nói phi thường hữu dụng. Đúng là, nhất kiếm huynh tốt ánh mắt Cái này chương gấm độ chính là ta tiếp nhiệm vụ về sau được đến, ta theo như lời thủy phủ đại khái tiểu là tại vị trí này. Miêu Miểu Thanh Ý chỉ một ngón tay, phương hướng đại khái là đều Giang Nghiễn Thủy vực hạ du đã ra vị trí, tìm một cái tiểu vòng dùng sức một điểm. Nhiệm vụ này là muốn thăm dò thủy phủ, phát hiện về sau đem ta phát hiện cái kia tên tán tu thi hải giở nhập trong đó là được, cái kia thủy phủ dĩ nhiên là là nhiệm vụ này vụ phần thưởng. Ta mời đến chư vị, mỗi người đều là trước mắt trong trò chơi đều biết cao thủ, chúng ta 6 người hợp lực nói không chừng tiểu là có thể tìm được cái này tòa thủy phủ. Thanh Ý đi. Trương Đường Dót Mỹ hừn sút, nói nói có chỗ tốt gì a nhiệm vụ này tại trên tay ngươi, chúng ta giúp ngươi đã tìm được thủy phủ, lại có cái gì lợi ích, không phải làm không một phen làm việc cực nhọc. Sư Mãi cao nhất gợi tủ tìm đấy, cũng không một điểm muốn khách khí lễ nhượng ý tứ, câu hỏi thẳng trong hoạch tâm vấn đề. Thủy phủ chỉ có một tòa, ở đây 6 người cho dù ra khí lực, kết quả là làm sao phân phối cái này ban thượng tiểu là vấn đề lớn rồi. Chương 67, màu vàng cây thăm bằng chúc kích thủy châu. Mọi người ánh mắt đều là tụ tại miểu miểu thanh ý trên người, chờ hắn xuất ra nhất phải lý do thoái thác đến mà ngay cả trầm mặc ít nói một mực không nói gì phụ độ đạo nhân cũng là con mắt chuyển hướng cho hắn. Miêu Miểu Thanh Ý cỡ lò xét bệnh tạ lúc bị người gọi Thanh Ý quân tử, nhân mạch chi chúng, bằng hữu vòng tròn luận quần rộng, từng cỡ lò xét bệnh tạ người chơi đều là sở hữu tất cả nghe thấy. Huyền Quy Điện một môn nhất tự ý đúng là trận pháp chi đạo cùng với tạo thuyền thuật, cái khác tông môn người chơi hoàn thành nhiệm vụ được đẳng cấp cao pháp thuật, tiến giai tâm pháp, Huyền Quy Điện người chơi thì là có thể có được thuyền hạm chế tạo bản vẽ với tư cách ban thượng. Miêu Miểu Thanh Ý khi đó tựu là nổi danh tạo thuyền sư. Cỡ lò sẹt bệ ta hậu kỳ thậm chí là có thất giai chiến thuyền tại trên tay hắn sinh ra đời. Cỡ lớn chiến thuyền là bang phái hải chiến vô thượng lợi khí, tiểu hình chiến hạm thì là sa hoa thay đi bộ công cụ, nếu có trang bị tàu mẹ pháp khí, càng là tương đương với đẳng cấp cao pháp bảo, giờ cơ thời điểm không hướng mà bất lợi. Dựa vào một tay tạo thủy thuật, miểu miểu thanh ý giao du giọng lớn, cùng thế lực khắp nơi đều là đánh tốt rồi quan hệ. Các vị mời xem, cái này là cái kia có tán tu di hải rồi. Bạch quang lóe lên, miểu miểu thanh ý trên tay dĩ nhiên là nhiều hơn một cỗ thiết hải, cốt cách hiện ra cổ đồng sắc sáng bóng, như kim loại Lư Quang vị trí bị cờ hở một thanh mực sắc đại đao, nhập vào cơ thể mà qua, đã là cùng hài cốt hoàn toàn phù hợp lại với nhau, mặt không thể phân. Chỉ là lại để cho tất cả mọi người nhìn thoáng qua, Miểu Miểu Thanh Ý lại là đem tán tu gi hài thu hồi. Ta được đến này là gi hài về sau, tại nó bên cạnh còn nhặt đến đó trương gấm đồ cùng với một căn màu vàng cây tham bằng chúc, đây là nhiều người hình nhiệm vụ, các ngươi giống nhau là có thể tiếp được. Xuất hiện tại Miểu Miểu Thanh Ý trên tay đấy, quả nhiên là một căn vàng dòng chi sắc, cây tâm đại tiểu cây tham bằng chúc, tụ con ngươi nhìn lại mới có thể vừa ý bên cạnh ẩn ẩn là khắc lấy một tòa ngọc đẹp thủy phủ. Có vô số thủy tộc tinh quái bồi hồi hờn lên, ẩn ẩn có mờ mịt hơi thủy tại cảnh trên tạo ra. Bất quá ta lời nói trước nói trước, một khi xác nhận gia nhập tựu là không được rời khỏi, không được đem này thủy phủ tin tức truyền ra bên ngoài, thủy phủ chính giữa đoạt bảo cũng là tất cả bằng bổ sự. Nếu người nào có vi phạm, còn lại 5 người cộng đồng đối giết, lại để cho hắn tại trò chơi này cũng sinh tổn không đi xuống. Hiện tại lựa chọn rời khỏi ly khai vẫn là có thể. Miêu Miểu thanh ý đề cao âm thanh lượng, đem chính mình lập nhiều quy củ từng cái nói tới, là hướng về tất cả mọi người giảng nói, nhưng ánh mắt tại Diệp Khải tại đây dừng lại thêm nửa khắc. Còn lại 4 người mặc kệ nhân phẩm rất xấu, hắn đều là từng có tiếp xúc, đối với bọn họ có hiểu rõ. Có thể nhất kiếm khô vinh người này chỉ là tại Tân Thủ thôn trong hợp tác qua một lần, thời gian lại đoạn, căn bản nhìn không ra một người làm người đến. Thanh Ý Liễu, điểm ấy ngươi yên tâm, ta muốn đang ngồi không có một cái nào sẽ không rõ ràng lắm thủy phụ giá trị. Thật muốn đem tin tức truyền bá đi ra ngoài, dù chưa chắc là mấy người chúng ta khống chế ở, những cái kia công hội đại lão còn không chạy đến chia lên một chén canh. Sư mãi cao nhất híp tiểu mắt, xoa xoa hai tay, ánh mắt một mực không rời miểu miểu Thanh Ý trong tay màu vàng cây tham bằng chút. Kể cả Diệp Khải ở bên trong, năm người đều là nhao nhao gật đầu đáp ứng, nguyện ý gia nhập cái này một nhiệm vụ chính giữa, hơn nữa là tuyệt sẽ không hướng người bên ngoài thấu lộ tin tức. Một tòa thủy phủ Hư Ác, cho dù vẫn là hư vô mờ mịt, xa cuối chân trời, nhưng lại có ai kháng cự được. Mỗi người đều là dựa theo miểu miểu thanh ý theo như lời, đi đến màu vàng cây thâm bằng trước phía trước dùng ngón trỏ dùng sức một đâm, nhỏ ra một giọt máu tươi nhuộm tại cạnh trên, quả nhiên là lập tức đã nhận được tham dò thủy phủ nhiệm vụ nhắc nhở. Hệ thống nhắc nhở, đã gây ra đều ra diện thủy phủ nhiệm vụ phải chăng muốn hộ tống thượng cổ tán tu giải trở lại không biết thủy phủ. Diệp Khải tự nhiên là tiếp được, phát hiện mình nhiệm vụ liệt biểu lịt trong tiểu là nhiều hơn nhiệm vụ này, hơn nữa biểu hiện nhiệm vụ trước mặt đang tiến hành, cộng đồng tiến hành nhiệm vụ nhân số vi 6 người. Miêu Miểu Thanh Y thật sự là tốt hữu tính, mới đến 5 người tất cả không có cùng thân phận, bất đồng tác dụng, thực lực không kém lại cũng sẽ không đưa hắn triệt để ác qua. Diệp Khải ngồi xuống cẩn thận một phân tích, mới được là phát hiện nhân viên này trong danh sách rất có chú ý. Miêu Miểu Thanh Y, trưởng không vung ngân vết tăng thêm chính mình, đều là thanh thành đệ tử. Tính cả năm Phúc Tiên tử Tôn Tuân đệ tử sư ngoại cao nhất, cũng là có thể tính toán Thanh Thanh thành nhất mặt trong. Như vậy tính toán, Thanh Thanh người chơi đúng là có 4 người nhiều, nếu như đến lúc đó nổi lên tranh chấp, bằng tông môn đại nghĩa, cùng môn tương trợ điểm ấy nhất định là có thể kéo lúng đến đa số người số phiếu ủng hộ. Phổ độ đạo nhân đoán chừng là miểu miểu thanh ý trong nhận thức biết cảm thấy thực lực mạnh nhất một người, xem mọi người đối đãi thái độ của hắn tiểu có thể biết được một hai, cho nên thừa kế tiếp sợ lọt tiểu tuyệt đối không thể tìm một gã ngami cao thủ đã đến, cho nên tình nguyện tìm bướng bình hung hăng càn quét bất thiện hợp quần côn luân đệ tử linh đinh dương đến về phần Thanh Thành bên trong, chính mình chỉ là một mới vừa tiến vào tân thủ, chỉ sợ căn bản không có bị Miểu Miểu Thanh Ý đặt ở trọng yếu vị trí. Trường Không Vô ngân vết ở trước mặt hắn cũng là nhiều có câu thúc, tựa hồ thấy hắn có chút e ngại ý tứ, không biết là nguyên nhân gì. Mà sư nãi cao nhất loại này, người chơi chỉ có thể coi là là Thanh Thành bằng chi, cùng Thanh Thành người chơi sinh ra lợi ích xung đột ngược lại là sẽ rất yếu, có thật lớn có thể hợp tác không gian. Nếu như Diệp Khải là Miểu Miểu Thanh Ý, nhất định là sẽ đồng ý sau này tông môn bộ phận lợi ích cho sư nãi cao nhất, để đổi được trợ giúp của hắn. Nhiệm vụ này được muốn tiểu tâm. Đường thủy phụ không có tìm được, trước đem mình đem vào. Diệp Khải trong nội tâm âm thầm bay lên cảnh giác, đem cực lớn lợi ích ngông ở cặp mắt của mình đánh bóng, tiểu tâm ứng đối. Tham dò thủy phụ loại nhiệm vụ này, đoán chừng là bị ngạn hiện nay độ khó cao nhất nhiệm vụ một trong rồi. Tại trước mắt đẳng cấp hạ thực sự không phải là càng nhiều người càng tốt, đều ra nghiện thủy vực trong thủy tộc tinh quái hơn 1000 chủng loại, trong cấp đã ngoài đại quái cũng là mỗi đoạn sông đều có phân bố. Bình thường người chơi căn bản không có cách nào vào thủy, cái này một đầu tiểu là ngăn chặn dùng chiến thuật biển người nghi cách. Cho dù có tích thủy bảo vật Thực lực không đủ cũng không cách nào ở trong thủy hành động, tùy tiện đụng với chỉ thủy tộc quái vật tựu là cả đoàn bị diệt. Sáu người thảo luận lấy tham dò thủy phủ có lẽ chú ý hạng mục công việc, cùng với khả năng tao ngộ nguy hiểm. Cứ may miểu miểu thanh ý có kỹ càng gấm đủ, có thể sớm làm ra an bài, tránh đi cường đại thủy tộc quái vật bảy, lựa chọn tận khả năng an toàn dưới thủy lộ tuyến. Chỉ có điều đà giang lớn như vậy một mảnh phạm vi, chỉ dựa vào lấy 6 người hit and miss, chẳng có mục đích tìm kiếm, chỉ sợ tìm được thủy phủ vận khí phát huy tác dụng sẽ quan trọng hơn chút ít. Bất quá trong 6 người cũng không có người cho rằng sẽ ở trong vòng vài ngày có thể tìm được thủy phủ, nếu thật là như thế, cái kia thủy phủ cũng quá không đáng giá, ở đâu đem làm mà vượt băng phái trọng yếu chiến lược căn cứ danh hảo. Dù sao nhiệm vụ tất cả mọi người đã tiếp được, hợp tác tiểu tổ đã thành, coi như là tại thủy phủ bên ngoài cỡ lớn nhiệm vụ mọi người cũng không phải là không có hợp tác khả năng. Tính công trình thủy lợi có làm sao bây giờ, ta muốn không có người có một môn kiếm quyết đã đến 20 tầng đã ngoài a. Phổ Độ đạo nhân nói ra, ngồi vào vị trí đến nay đến bây giờ, hắn đã từng nói qua mà nói còn chưa vượt qua năm câu đã ngoài. Sư nãi vậy có một khóa khí thủy châu, có thể mở rộng ra trợ giúp 10 người tại dưới thủy hành động, chúng ta chính là muốn dựa vào hắn rồi. A, bình thường lức thủy châu đều là chỉ có thể lại để cho mang theo người bản thân vào thủy, tuyệt không có trợ giúp người khác tác dụng, sư nãi cao nhất cái này khóa còn có loại này kèm theo tác dụng, cũng là đúng là khó được. Hắc hắc, tiểu đệ bất tài, theo năm phúc tiên tử trên tay làm đến đấy. Sư nãi cao nhất ước lượng bắt tay vào làm bên trên một khóa nắm đấm lớn tiểu hồng ánh một thủy, thủy quang lưu chuyển, như là tùy thời đều tản ra đến cảm giác. Trong đó thậm chí còn là phong lớn một đuôi đỏ tươi kim vây cá hung tước, vẫn còn dong đưa cái đuôi ở đầu bên cạnh du động. Vậy cứ như thế định rồi, ngày mai buổi sáng 8 giờ, đều ra diện Đả Giang Giang Khẩu, đúng giờ gặp gỡ. Chương 68, tận lực kết giao. Đả Giang Giang Khẩu, Big 3 phiêu miểu. Diệp Khải sớm tụi leo lên trò chơi, cách trước định thời gian còn sớm, hắn có khác một phen nghi cách. Trong 6 người, chỉ có mình không phải là cỡ lọ xét bệ ta người chơi, cái kia trưởng không vông ngân vết ít nhất cũng là tham dự qua cỡ lọ xét bệ ta, mặc dù chỉ là đông đạo bình thường một thành viên. Tại có chút thời điểm Cơ Lọ xét bệ tạ kinh nghiệm cũng không có nghĩa là lấy cái gì ưu thế, chỉ là một loại nhận đồng cảm giác, đặc biệt là như Diệp Khải hiện dưới loại tình huống này. Bất quá theo thêm nữa ngươi cất chi thành tú xuất hiện, Cơ Lọ xét bệ tạ người chơi lại chiếm ưu thế linh chạy cục diện thì ra là rất nhanh muốn đi qua. Sáng sớm 6 7 giờ đồng hồ, trên mặt thủy sương ngủ dày đặc, mờ mịt hơi thủy tràn ngập lại để cho ánh mắt nhận lấy thật lớn ảnh hưởng. Lãnh Dung do sớm mang theo trầm trọng sương mù thổi tới, quét đến trên người có thể cảm nhận được cái kia kia hàn ý. Nếu là gia nhập tham dò thủy phủ hợp tác đội ngũ Sau này mấy ngày này trọng điểm khẳng định tiểu là tại đều ra nghiền thủy vực phụ cận. Chính mình vừa rồi không có tích thủy bảo vật, nếu như không thể ngự kiếm vào thủy, thật sự quá bất tiện rồi. Kiếm quyết 20 tầng là một cái rất trọng yếu phân giới điểm, rất lớn một bộ phận kiếm quyết tầng mấy hạn mức cao nhất tiểu là đã đến 20 tầng mới thôi. Mà kiếm quyết 20 tầng trở điểm, mới được là có thể ngự kiếm vào thủy, phi kiếm tái người phi hành vân vân, đợi một tí, là xuất hiện bản chất tính biến hóa thời điểm. Mà tuyệt đại đa số kiếm quyết đến vậy hết hạn, hoặc là tiểu là thay đổi, thay thế một bộ mới đích kiếm quyết trọng đầu tu luyện hoặc là kiểu là nghĩ biện pháp đạt được đến tiếp sau tiến giai kiên quyết. Như Thanh Thành kiếm quyết phía trên thì có Tiến giai kiếm quyết Tùng Phong kiếm quyết, Nội thực kiếm quyết có thể để cho lựa chọn tu tập. Tùng Phong kiếm quyết cùng Nội thực kiếm quyết thuộc về đồng nhất cấp bậc kiếm quyết, chỉ là riêng phần mình ưu thế trọng điểm điểm bất đồng, tu tập loại nào chính là muốn xem người chơi yêu thích cùng với bản thân thích hợp loại nào rồi. Diệp Khải đã là đem Thanh Thành kiếm quyết đặt ở đạo thư tu luyện lăn lên, hơn nữa đem kinh nghiệm phân phối đổi thành 40, 60 tỉ lệ. Cũng là không tinh khiết là vì trước mắt thủy phủ một chuyện, chỉ là liền ngự kiếm vào thủy đều làm không được thật sự là có quá nhiều bất tiện. Bỉ ngạn bên trong nhiều có sông hồ thủy, thành thành phụ cận cảng có thủy vực rộng lớn đều Giang Nghiễn thủy vực, sớm đi tu luyện tới 20 tầng kiếm quyết nhất định là sẽ chiếm được rất nhiều tiên cơ. Đa Giang hai bờ sông cũng có lẻ tẻ quái vật, rất nhiều đều là lượng thê quái vật, vừa thấy ngăn cản không nổi tiểu là xoay người lăn vào đả trong thủy, lại để cho Diệp Khải chỉ có dương mắt nhìn phận. Loại tình huống này hợp với đụng hai lần trước, Diệp Khải cũng là có kinh nghiệm, vừa lên đến tiểu là thi triển nhất lăng lệ ác liệt thủ đoạn, kiếm quang bao phủ căn bản không để cho quái vật cơ hội chạy trốn, chăm chú quấn ở nó bên người. Thừa Diệp miểu miểu thanh ý bọn hắn còn chưa tới đến. Diệp Khải nắm chặt thời gian đánh quái, 6 người chính giữa đẳng cấp cao nhất phổ độ đạo nhân cũng đã là 32 cấp. Tuy nói bị ngạn thực sự không phải là chỉ nhìn đẳng cấp đến định thực lực cao thấp cho chơi, nhưng đem làm đẳng cấp kém quá lớn thời điểm, cả hai tầm đó thực lực cũng không phải là dễ dàng như vậy san bằng rồi. Tối thiểu nhất cấp bậc thấp người chơi, là căn bản không có cách nào trang bị cao hơn giai phi kiếm, pháp bảo, chân khí giá trị cũng là cực kỳ có hạn, chiến đấu hơi chút kéo dài tiểu là lực không hề thế. Ân, đã đến. Bản thân một người trà hơn một cái tiểu lục quái, có một đạo tin tức tới, mắt nhìn là trưởng không vô ngân vết. Trở về phòng thư tức đi qua, Diệp Khải tiếp tục đánh quái, đa dạng hai bợ sùng quái vật tuy nhiên lại tệ rất hiếm chút ít, nhưng những này quái vật thực lực đều không thể nào cường, điểm kinh nghiệm EXP ở cũng không có hạ thấp. Người tới tinh tảo buổi sáng đẻ, hiện tại cách ước định thời gian còn có nhanh nửa cái tiểu lúc đây này. Phía nam một đạo kiếm quang bay tới, Trường Không Vô Ngân vết nhảy xuống tới hướng Diệp Khải chào hỏi nói: "Ân, chính mình trước soát một lát quái." Thuận tay ném đi cái tổ đội mời đi qua, Trường Không Vô Ngân vết xem như hôm qua trong bữa tiệc đối với Diệp Khải thái độ tốt nhất một cái. Có lẽ là bởi vì hắn cũng chỉ là thanh thành ký danh đệ tử quan hệ, chống chân một người bình thường gỡ lọ xét bễ tạ người chơi thân phận còn chưa đủ để tại lại để cho hắn tại Diệp Khải trước mặt có cảm giác về sự ưu việt. Nhất kiếm, hắc hắc, ta như thế nào nhớ rõ có bạn sách cổ một cái đằng trước hòa thượng cũng gọi là khô khốc kia mà. La Thiên Long bát bộ, ngươi cũng xem qua. Diệp Khải hơi kinh ngạc nhìn Trưởng Không Vô Ngân vết liếc, cái kia bạn võ hiệp sách cổ niên đại đã lâu, hiện tại người trẻ tuổi còn sẽ đi gặp đã là rất ít rồi. Tiểu thời điểm xem qua, còn có để lại chút ấn tượng. Trưởng Không Vô Ngân vết nở nụ cười một tiếng nói. Ta đây về sau đã tiêu ngươi Khô Khốc đại sư rồi, ngươi gọi ta Trường Tiên là được. Khô Khốc, ngươi thế nhưng mà thành thành trưởng giáo chi đồ, sau này tiến vào nội đường cũng là ván đã đóng thuyền sự tình, tông môn nội nên nhiều hơn chiếu cố ta một phen. Hai người giáp công một chỉ xong quen tiếng nhạc, Trường Không Vô Ngân vết cố ý tìm chút ít chủ đề cùng Diệp Khải bắt chuyện lấy, tựa hồ là muốn gần hơn hai người quan hệ. Nội đường đệ tử vẫn là không thấy sự tình, nào có nói đi vào tựu là đi vào. Trường Không Vô Ngân vết sững sờ, hắn cho rằng Diệp Khải sẽ hỏi hắn cái gì là nội đường đệ tử lâu rồi, còn muốn bán một cái nhân tình. Không nghĩ tới Diệp Khải cũng không phải là giống như Lưu Bị, đã sớm biết thành thành đệ tử các loại cấp bậc phân chia, không cần hắn để làm cái này khoa phụ công tác. Trường Không Vung ngân vết như vậy sự sợ, trên tay kiếm quang chậm chạp tựa là lại để cho Song Quan Tiết Ngạc tìm được khe hở, thiết vị trên mặt đất mãnh liệt bắn ra, miệng mở rộng đến một cái cực hạn góc độ hướng hắn chặn ngang tắc tới. Lạch cạch. Song Quan Tiết Ngạc trường trong miệng mùi tanh đã là phun đã đến Trường Không Vung ngân vết trên mặt, cánh người chi vị lại để cho hắn liên tiếp lui về phía sau, lại phát hiện Song Quan Tiết Ngạc nửa trước thân đột ngột gặp lại rũ xuống tới trên mặt đất. Chết rồi, nhanh vậy Song quên tiết ngạt là 30 cấp quái vật, tuy nhiên bản thân sẽ không bất luận cái gì pháp thuật, phế vật nhất lưu quái vật, nhưng da tháo thịt dày lực công kích rất mạnh, cũng không phải dễ dàng đối phó như vậy đấy. Trường Không Vô Ngân Vết mới vừa rồi còn cho là mình bất tử cũng là xác định vững chắc bị thương nặng, không nghĩ tới Diệp Khải nhanh như vậy tốc độ phản ứng cứu được hắn một lần. Hắn đây mới là nhớ tới, chính mình trước khi đến nhất kiếm khô vinh tụi hồ tiểu là ở chỗ này một mình đi chèn lẻ vèo đã lâu rồi, tụi hồ còn là phi thường nhẹ nhõm bộ dạng. Trường Không Vô Ngân Vết đã rơi vào đằng sau một bước, đúng lúc là có thể hoàn thành quan sát đến Diệp Khải công kích hình ảnh. Lúc đầu nhìn lại không có gì kỳ lạ quý hiếm đấy, nhưng nhìn nhiều vài lần tựu là phát hiện trong đó huyền huyễn rượu. Liên tiếp hơn 10 kiếm đều là không có nhất kiếm thất bại, chiêu chiêu đâm vào sóng quen thiết nặng tiến tối lượng nan trên vị trí, khiến nó ngay cả chạy trốn nhập đà gian chính giữa đều là không có khả năng. Hơn nữa trường không vông ngân vết rất kinh ngạc phát hiện, diệp khai kiếm chiêu căn bản không phải phái thanh thành kèm theo hệ thống kiếm chiêu, mang theo vài phần quân mật, hơn nữa là hạ bút thành văn, thiên mã hành không kiếm chiêu. Tự do tạo làm lưu. Cái này Liễu Bị dĩ nhiên là chính thức tự do tạo làm lưu cao thủ. Mọi người chúng ta đều là xem nhìn lầm rồi. Trương Không Vô ngân vết túi đầu kinh hô một tiếng, trong lòng chấn động mãnh liệt, hắn hiểu được lần này kể cả Miểu Miểu Thanh Y người bậc này vật ở bên trong tất cả mọi người là hoàn toàn xem nhìn lầm rồi, nếu như tại kế tiếp trong nhiệm vụ còn thì đối với đại nữ bị tâm tính đến đối với nhất kiếm cô bình, kết quả là nhất định là chính mình có hại chịu thiệt. Chương 69, dưới thủy tinh quái. Chính thức tự do tào làm lưu, mà không phải là những cái kia gà mờ sơn trại chấp vá lưu. Trương Không Vô ngân vết trừng lớn mắt châu, đem nhất kiếm cô bình mỗi một cái động tác đều là thu nhập tầm mắt, không chịu buông tha. Cơ lõi set bệ tạ thời điểm thì có việp nhất đính tiêm cường nhân nói ra qua vứt bỏ tông môn hệ thống kiếm chiêu, cải thành tự do tạo làm đến ngự sử phi kiếm, sẽ có càng lớn uy lực. Chỉ là con đường này tự rất nhanh tiểu là được chứng minh, hoàn toàn chính xác hữu hiệu có thể cũng không phải là mỗi người có thể đều nắm giữ, kỹ thuật bất quá người buông tha cho hệ thống kiếm chiêu đi học tự do tạo làm lưu ngược lại là bắt trước bữa, so nguyên lai like còn nếu không có thể. Cơ lõi set bệ tạ người chơi chính giữa, có thể chính thức được xưng tụng tự do tạo làm lưu cao thủ sẽ không vượt qua 10 ngón số lượng. Tối thiểu nhất Trương Không Vô Ngân vết bên người kết bạn cờ lọ sét bệ tạ người chơi ở bên trong, còn không có một cái nào có thể có như vậy kỹ thuật đấy, kể cả Miểu Miểu Thanh Ý ở bên trong. Trương Không Vô Ngân vết từng là nhiều phiên quan sát qua hôm nay bị ngạn bảng đăng cấp đệ nhất nhân Nga Mi nghịch thủy hàn tại cờ lọ sét bệ tạ thời điểm lưu lộ đi ra video, cũng chỉ có tam đoạn, một đoạn vì hắn solo 50 cấp quý hiếm cấp quái vật, nhị đoạn là hắn nên chiến cờ lọ sét bệ tạ thời điểm một cái khác đại cường giả phong nhất bản nam tử, tam đoạn thì là hắn tỷ lệ Nga Mi người chơi cùng ngũ đại người chơi vạn người đại thời gian chiến tranh hậu. Vô luận solo đơn chiến, vẫn là kiếm chém buốt, Lịch Thủy Hàn trên tay một thanh một tím hai luồng kiếm quang theo hai tay của hắn tung bay, bày ra chiêu thức chi tinh diệu, hoàn toàn vượt quá trường không vông ngân vết tương tự. Trước đó, hắn còn chưa bao giờ nghĩ tới có người có thể đem phi kiếm tạo tung đến như thế cái giới. Lịch Thủy Hàn cũng là dựa vào vượt qua thử thách chiến tích, tại cửa lò sét bệ tạ bên trong có bị ca ngợi qua nga mi thần kiếm, chỉ là về sau trên người hắn pháp bạo phần đông, che giấu hắn cái này một sở trường. Tự do tạo làm chạy vào muôn khó, nhưng uy lực vừa lớn, thì có người chơi nghĩ ra gặp lại trong biện pháp. Quân thuộc tinh thông nhiều gia tông môn hệ thống kiếm chiêu, dung hợp trộn lẫn tại cùng nơi. Hỗn biến lấy khiến cho dùng đến, tại cùng người chơi ở cỡ thời điểm bởi vì biến hóa rất nhiều, kinh nghiệm chưa đủ người chơi tiểu là rất dễ dàng chúng chiêu có hại chịu thiệt. Nhưng bản chất, vẫn là đem hệ thống kiếm chiêu hợp lại mà thành, như cũng là trang mục có thừa, linh động chưa đủ. Trường Không Vô Ngân vết có thể khẳng định, nhất kiếm khô vinh chỗ biểu hiện ra ngoài tuyệt đối là một gã chính thức tự do tạo làm lưu cao thủ. Tuy nhiên nhìn xem không bằng Lịch Thủy Hàn kiếm chiêu hoa lệ, nhưng là có được hôm nay đẳng cấp còn thấp quan hệ, nhân vật như vậy lại bị cho rằng nếu bị đối đãi Nói ra chẳng phải là bị người cười đến dựng răng. Chẳng lẽ là cỡ lọ sét bệ tạ cường nhân thay đổi, thay thế ai đi, cố ý ít xuất hiện làm việc. Vẫn là mới gia nhập người chơi thực sự như vậy tạo làm cao thủ. Mấy cái nghi vấn tại Trường Không Vô Ngân Vệt trong nội tâm gồi hồi, nhất kiếm khô vinh thân phận trong lòng hắn cũng là trở nên thần bí mông lung bắt đầu. Bỗng dường như là nghĩ tới mấy thứ gì đó, Trường Không Vô Ngân Vệt gấp vội vàng đuổi theo, theo sát tại nhất kiếm khô vinh bên người. Lúc trước hắn cửu là cố ý kết giao vị này thành thành mới tiến luồn lên đệ tử chính thức. Người sáng suốt đều là có thể nhìn ra hắn sau này tại tông môn bên trong đích phát triển nhất định là tiền đồ vô lượng, chỉ là kéo không dưới cỡ lọ sét bệ tạ người chơi mặt mũi mà thôi. Hôm nay đột nhiên phát hiện người ta là viễn siêu cao thủ của mình, trong lòng cái này điểm vấn đề mặt mũi cũng chưa có, đương nhiên là lập tức muốn đi đánh tốt hai người quan hệ giữa. 8. Giới xuống đà giang về sau, mọi người chớ để tán quá khai mở, nếu không lẫn nhau tầm đó viện thủ không đến. Đà trong thủy, coi như là dùng miểu miểu thanh ý gấm độ vi tham chiếu, chọn lựa ra đến an toàn nhất đường thủy, 40-50 cấp thủy tộc quái vật cũng là chủ lưu. Hơn nữa trong thủy bất đồng lục lên, một chi bảy cá dùng trăm vi tính toán đơn vị đều rất tầm thường, mấy ngàn đôi cá tụ thành cỡ lớn tộc đàn cũng là tùy thời có khả năng sẽ độ vài. Miêu Miểu Thanh Y không sợ người khác làm phiền nhắc nhỏ lấy, đem dưới thủy hành động mấy chỗ nhanh phải chú ý địa phương nói ra một lần lại một lần, cái kia linh đinh dương trên mặt đã là không hề nhịn chi sắc. Sư nãi, giúp mọi người ra chỉ lên tích thủy năng lực a. Sư nãi cao nhất lấy ra cái kia khóa phong ấn lấy kim vây cá hổ tức kích thủy châu, hướng mỗi người trên người một điểm, tựa là có một tiểu cổ thành truyền phong gia. Ta cái này hích thủy châu có thể cho các ngươi ở trong thủy hành tẩu một cái giờ, như thế này mọi người tính toán tốt rồi thời gian, cũng đừng chết đối đà đẫy sông rơi xuống." Sư Mãi cao nhất vĩnh viễn một bức ngân cười bộ dáng, nhìn xem cả người lẫn vật vô hại, có thể Diệp Khải tiềm thức nhắc nhở chính mình, người này che giấu sâu đậm, thực lực chắc có lẽ không thua kém phổ độ đạo nhân. Diệp Khải mắt nhìn chính mình trạng thái, quả nhiên là đã có một cái tích thủy kết giới tại trên thân thể, có thể bức thủy xô giới, ngũ hồ thứ hải, giang hà đầm lầy tùy ý ngao du, trong thủy tốc độ giảm phân nửa. Tiến đến đà giang chính giữa, thì có một cổ vô danh lực lượng đem Diệp Khải quanh thân thủy sông đạp ra, bước ra một cái đường kính 3 mét giống giọt thủy cầu. Sáu cái thủy cầu từng cái chấm xuống, giương phần mình giẫm lên phi kiếm, dùng miểu miểu thanh ý phía trước bên cạnh đầu lĩnh dẫn đường, những người khác tại phía sau hắn đi theo. Lặn xuống bất quá 100 mét, Diệp Khải tiểu là chứng kiến một đám cá chép tinh theo chính mình trước người vài mét bên ngoài bơi qua, mỗi đầu đều là chiều cao hơn 1 mét. Quái vật đẳng cấp vượt qua người chơi 20 cấp, nhìn sang tiểu là một chuỗi dấu chấm hỏi, ba, bọn này cá chép tinh vừa vặn còn ở lại chỗ này cái trong phàm vi, 40 cấp bình thường quái. 6 người cùng một thời gian dừng bước, thu liễm hết thảy động tác, chờ cá chép bảy trải qua. Mới hơn 10 đầu 40 cấp cá chép tinh nhào đầu về phía trước, cho dù Diệp Khải bọn hắn bên này nhân thủ lại lật lên gấp đôi, cũng khó có thể ứng phó tới. Cũng may những này cá chép tinh tự hồ là tính từ ôn hòa, không thích chủ động công kích người, thành thôi thành thôi theo 6 người trước mặt du tới. Lặn xuống đáy sông như vậy điểm lộ trình, Tử La lại đụng phải lượn nhóm 45 cấp cá chuối tinh, sợ tới mức mọi người hàn mao trồng cây chuối. Cũng may Miểu Miểu thanh ý dẫn đường buồn sự hoàn toàn chính xác không tệ. Xa xa chứng kiến có tướng mạo dị thường hung manh thủy tộc tinh quái khi đi tới, luôn có thể mang theo mọi người tàng trốn đi hoặc là tiểu hoặc là kịp thời tránh đi. Chúng ta tại đây cơ hồ là nửa bước khó tìm, đáy thủy hạ lại là ánh mắt lờ mờ, chỉ có rượi vào tới gần mới được là có thể dò xét tra rõ ràng, căn bản không thể nào tìm được thủy phù mà. Linh Đinh Dương là côn luân đệ tử, là trong 6 người duy nhất tông môn không tại xuyên thuộc trong khu vực người. Theo côn luân đuổi tới thành thành phụ cận cũng là tốt đường xa, trên đường đi cũng tiểu thuộc hắn nhất vội vàng sao động, sợ tại đây chậm trễ thời gian lâu rồi bỏ qua tông môn bên trong đích nhiệm vụ gì. Cho nên kiên nhẫn cũng là kém cỏi nhất, một chiếc mắt thăm dò thủy phù hành động tiến hành không nội nữa, lập tức tụ lại kêu lên. Miêu Miểu Thanh Ý mặt sắc cơn mai, chỉ là lạnh lùng quan sát đến trong tay mình gắm đồ cùng chiếc mắt địa hình đối lập, muốn tìm ra xác thực phương vị đến. Hắn cỡ lò xét bệ tạ thời điểm ngược lại là nghe nói qua Linh Đinh Dương người này tâm ngực hỏi, không coi ai ra gì, làm việc lại là cực không có co có chừng mực, hết lần này tới lần khác tụ lại vận khí đầy đủ tốt đã trở thành côn luân 4 hữu một trong tiên chỉ thượng nhân đại đệ tử. Miêu Miểu Thanh Ý trước khi cũng chỉ là cùng Linh Đinh Dương đánh qua hai lần giao nói cũng không xâm nhập hiểu rõ qua người này, không nghĩ tới hắn là như vậy không được việc, một điểm lòng dạ kiên nhẫn cũng không có, nếu không cho dù thiếu người cũng sẽ không biết mời hắn gia nhập. Cũng đã không có cơ lọt sẹt bệ tạ thời điểm cơ duyên và khí, cũng không biết tu liễm, còn tưởng là chính mình là một rất giỏi đại nhân vật. Hoàn cảnh lờ mờ, ánh mắt chế ngự. Diệp Khải hai mắt tỏa sáng, động dưng nghĩ tới mấy thứ gì đó, mặc kệ đi người khác thảo luận mấy thứ gì đó, chỉ là lặng lẽ đã phát động ra ánh huỳnh quang khám hơi thuật. Lấp lánh trí chi quang, chiếu ta sáng sủa. Theo trong miệng thì thảo niệm tụng, một cổ khí lạnh lẽo tức phun lên hai mắt Hai điểm hoàng mang trong mắt hắn chợt lóe lên. Chương 70, đa dạng đánh quái. Ánh hình quang khám hơi thuật tăng lên phạm vi tầm mắt 100m, bị Diệp Khải coi là gà lôi thôi đến cực điểm một cái phụ trợ pháp thuật. Tu tập thành thành luyện khí bí quyết về sau, Diệp Khải thị lực thật tốt, 300-400m ở trong cảnh vật đều là vào hết trong mắt. Chỉ là tại Đa thủy sông ngầm ngần, dương quang quang sắc không đến địa phương, lại có đáy thủy bùn cát đục ngầu, tối đa tựu là nhìn tới mấy chục thước ngoại trừ địa phương. Ánh hình quang khám hơi thuật một phát động, nhưng lại ánh mắt kéo dài, suốt mở rộng 100m, không, có đinh điểm chiết khấu. Diệp Khải thậm chí chứng kiến, khi bọn hắn bên trái trăm mét bên ngoài, có phòng ốc rộng tiểu một chỉ lão quy chấm dãi du độc lấy. Trên đầu một đôi con mắt, tự cùng hai cái đèn lồng đồng dạng, lóe chọc dục hoàng châu quang. Có ánh huỳnh quang khám hơi tỏa tại, nếu là thật sự tìm được thủy phủ cũng nhất định là ta cái thứ nhất phát hiện. Khâu Vinh lão đại, ngươi dùng đúng là ánh huỳnh quang khám hơi thuật. Trường Không Vô Ngân vết lặng yên không một tiếng động di động đến Diệp Khải thân bên cạnh, cũng không nói lời nào mà là phát ra một đạo tin tức hỏi thăm. Diệp Khải vừa rồi đều là một mực đưa lưng về phía mọi người cũng chỉ có đối với hắn đặc biệt chú ý Trường Không Vô Ngân Vết mới được là phát hiện hắn hai mắt gian một kia hiện lên hòa mang. Không tệ. Diệp Khải nhẹ gật đầu, cũng không phủ nhận, Trường Không Vô Ngân Vết rầu gì cũng là cỡ lọ xét bệ tạ người chơi, tuy nhiên cũng không cái gì đặc thù kỳ ngộ hỗn vô cùng là giống như, nhưng cũng là đem thanh thành luyện khí bí quyết tu tập đến 20 tầng viên mãn đấy. Tầng thứ 5 diễn sinh pháp thuật, hắn làm sao có thể lại không biết? Trường Không Vô Ngân Vết con mắt chuyển động, vị trí hơi dợi, dựa vào cách Diệp Khải thêm gần nhất kiếm khô vinh loại này cao thủ đứng đầu tại trong đội ngũ không muốn người biết, lại có ánh huỳnh quang khám hơi thuật với tư cách phụ trợ, nếu là thật sự phát hiện vượt lên trước tiến vào thủy phủ cơ hội tuyệt đối là lớn nhất đấy. Nếu như ta quay đầu ủng hộ cho hắn, chưa hẳn không thể theo miểu miểu thanh ý cái kia uy quân tử trong miệng đoạt được một khối thì đến. Trường Không Vô ngân vết tại trong lòng âm thầm tính toán hai bên lực lượng đối lập, nghĩ Lâm Diệp Khải là sớm có chuẩn bị, cố ý mưu tính cái này tòa thủy phủ. Tìm mấy cái lạc đàn quái vật, thử xem thực lực của bọn nó, nếu không chỉ là tránh né lúc nào mới có thể có thực chất tiến tiến triển. Y nói phổ độ đạo nhân đột nhiên mở miệng, đưa ra một cái đề nghị. Đúng là như thế, nếu là một mặt tránh né tại đà trong thủy căn bản đi không nhúc nhích được, khắp nơi đều là quái vật. Nếu liền trong thủy quái vật thực lực đều không có thành, cái kia không càng là đến không một chuyến, chút nào thu hoạch đều không có. Muốn tại đà trong thủy tìm một chỉ lạc đàn quái vật thật đúng là không dễ dàng, đặc biệt sáu người còn cũng là muốn tiểu tâm ẩn nấp thân hình, sợ kinh động đến phụ cận bầy cá, chen chúc tới mấy người tiểu là cả đoàn bị diệt kết cục. Trảm. Một tiếng quát nhẹ, lục đạo kiếm quang đồng thời rơi vào một đầu thanh ngư trên lưng chém vào nó huyết hoa loạn tung tóe, các loại nó kịp phản ứng phun ra một đoàn thanh sắc đan khí muốn ngăn cản thời điểm lại là một vòng kiếm quang đánh nút lại, trực tiếp đem nó phân thành mấy khối. Lục Đạo quay lại kiếm quang bên trong, có một đạo lạnh thấu xương như băng kiếm quang đột ngột xuống chối xuống, đoạt tại phía sau một đạo vàng óng ánh kiếm quang tiền quyền ở một hạt đậu nành bộ dáng đồ vật, mang về Diệp Khải thân bên cạnh. Có được lượng thanh phi kiếm, sau phát một đạo kim quang kiếm quang dĩ nhiên là là miểu miểu thanh ý rồi, phản ứng của hắn tốc độ cũng đã là cực nhanh, nhất kiếm công kích hoàn tất lập tức cắt đổi trang bị bên trên một cái khác thanh phi kiếm, chuẩn bị đem tuân gia đồ vật mang về. Nhưng động tác mau nữa, cùng Diệp Khải trực tiếp tạo tung quá huyền băng phách kiếm so sánh với vẫn là chậm một bước, lại để cho thứ đồ vật đã rơi vào Diệp Khải trong tay. Mấy cái dùng hệ thống kiếm chiêu ra hỏa cũng muốn cùng ta so kiếm quang ứng biến chuyển hướng tốc độ, thật sự là buồn cười. Diệp Khải âm thầm niệm mai một câu, trừ hắn bên ngoài còn lại 5 người đều là bình thường hệ thống kiếm chiêu, hết thảy đều là dựa theo thiết lập kiếm đường tới đi. Công kích hoàn tất, muốn đến kiếm quang khúc chết như ý, thuận tay đem bạo rơi trang bị nhặt về là không có buồn sự kia đấy. Không để ý tới người bên ngoài kinh nghi, hâm mộ, oán hận ánh mắt. Diệp Khải đem cấp đến tay tiểu đậu nành lấy ra nhìn thoáng qua, thực sự không phải là trang bị. Thanh ngư nội đan, không hoàn chỉnh trạng thái, phục dụng về sau chân khí giá trị hạn mức cao nhất vĩnh cửu 2. Ồ, không tệ tiểu biểu diễn, có chút ít còn hơn không. Diệp Khải đem thanh ngư nội đan hướng trong miệng quan ra, cùng ăn kẹo đậu giống như nuốt xuống, chát chát chát chát dễ ợm hương vị. Chúng ta không bằng tại Đà Giang cùng nơi đánh quái đi chèn lẻ mẹo, tuy nhiên hiệu suất có thể sẽ hơi lộ ra chậm chút ít, nhưng ít ra có trợ giúp chúng ta giải cái này phiến thủy vực tình huống. Hơn nữa thủy tộc quái vật có rất lớn sát suất sẽ bảo hích thủy châu đấy. Đánh lên một khóa sau này, mọi người tại thủy vực trung hành động cũng là thuận tiện rất nhiều. Miêu Miểu thanh nghi nhìn về phía Diệp Khải, ánh mắt mang theo một tia cổ quái, rất nhanh thu hồi, thoáng trầm ngưng một lúc sau nói ra. Theo 30 cấp thanh ngư biểu hiện đến xem, thủy tộc quái vật thực lực cũng không so lục bên trên đồng cấp quái vật cường đại, ngược lại lại yếu hơn một bậc. Chỉ là bởi vì người chơi ở trong thủy phát huy không tiện, thủy tộc quái vật lại phần lớn là cả đàn cả lũ, cho nên mới là khó có thể đối phó. Ta không có ý kiến, dù sao ở đâu đi chẻ lẻ và không phải luyện, cũng không kém như vậy điểm kinh nghiệm EXP trên lệnh. Sư nãi cao nhất dẫn đầu tỏ thái độ, hắn mặc dù xem như thanh thành nhất mạch, lại bất nhập thanh thành môn tưởng, tự nhiên cũng không có nhập môn nhiệm vụ làm phức tạp. Linh Đinh Dương mặt sắc do dự, vì một cái hư vô mở mật thủy phủ đem rất nhiều thời gian lãng phí tại đều Giang Hiển Thủy vực phải chăng có lợi nhất, lại để cho hắn nhất thời không có cách nào làm ra quyết đoán. Chầm tư thật lâu, mới được làm miễn cưỡng nhẹ gật đầu. Ta có thể, ta cũng đồng dạng. Gặp Diệp Khải mở miệng đồng ý, Trường Không Vô ngân vết vội vàng đuổi theo, bảo trì nhất trí trong hành động. Có thể. Phổ Độ đạo nhân trả lời càng thêm đơn giản sảng tỏ chỉ có gọn gàng mà linh hoạt một chữ. Cái kia tốt, đã như vậy giữa chúng ta muốn định kế tiếp trang bị phân phối phương án, miễn cho tranh đoạt bắt đầu ngược lại mọi người trên mặt mũi luống túng. Hừ, nói yên ngang lẫm liệt, còn không phải phát hiện mình song kiếm ưu thế đoạt bất quá chính mình rồi, mới dạng ra loại những lời này. Diệp Khải tại trong lòng hừ lạnh một tiếng, miểu miểu thanh y làm người cũng không gì hơn cái này, tham tiểu lợi mà vâng nĩa, được tiểu tâm người này không thể sâu dao. Nếu còn như vừa rồi như vậy, 6 người kia đánh quấy đi ra vật phẩm đoán trường được có chín thành đô là bị Diệp Khải cầm lấy đi. Mọi người thay phiên thu hoạch rơi xuống vật phẩm, cũng là xứng đáng chi ý, cũng không phải đánh bọn sẽ không đem cụ thể điều lệ định cái kia xa mạnh. Sáu người nổi lên đà thủy xuống mặt, chuyên chằm chằm vào lạc đàn thủy tộc tinh quái, giết, hoặc là chỉ có ba lượng thành hàng đấy. Sau đó lại là phát hiện như vậy hiệu suất quá chậm, dứt khoát chậm rãi phân tán ra, phân ba tiểu tổ riêng phần mình săn giết thủy tộc tinh quái. Diệp Khải cùng trường không vông ngân vết, miểu miểu thanh y cùng sư nãi cao nhất, phổ độ đạo nhân cùng linh đinh giường, như vậy ba tổ người chơi phân tán ra đến chỉ cần tiểu tâm một ít, vẫn là không có bao nhiêu nguy hiểm. Tích thủy kết giới thời gian vừa đến, thì là tìm tới sư nãi cao nhất, lại để cho hắn lại vì mọi người gia trì một lần. Hợp với gia trì mấy lần, cũng không thấy sư nãi cao nhất Lịch Thủy Châu sử dụng số lần cả kiện, lại để cho Diệp Khải nhăn hạ lông mày. Cái kia khỏa bọt thủy pháp bảo, có lẽ thực sự không phải là Lịch Thủy Châu đơn giản như vậy, chỉ sợ là còn có hắn năng lực của hắn. Ngày đó buổi tối, cuối cùng là tại một đầu cá chuối tinh trên người gia viên thứ nhất Lịch Thủy Châu, bình thường nhất tầm thường cái chủng loại kia, tích thủy hiệu quả đối với đeo người một người hữu dụng. Dựa theo phân phối thứ tự, là đến phiên phổ độ đạo nhân, hắn lập tức trang bị đã đến trên người vào thủy thời điểm tự là có tầng khí lưu đem thủy sông ngăn cách ra, hiệu quả cùng tích thủy kết giới cơ bản nhất trí. Chương 71, có khác thiên địa. Rốt cuộc đến tay Hích Thủy Châu rồi. Diệp Khải gia động thanh âm đều nhanh biến hình rồi, đều nói Hích Thủy Châu tỉ lệ rơi độ tinh cao đấy, có thể đến phiên hắn thời điểm hết lần này tới lần khác là liều mạng không xuất ra. Không có Hích Thủy Châu, tự là hạn định Diệp Khải đi chẹn lẻ vào thời gian thiết yếu theo sứ mãi cao nhất đến định, không có cách nào có chủ ý của mình. Cuối cùng là tại ngày hôm sau giữa trưa, lại là bạo rơi xuống một khóa Hích Thủy Châu, dựa theo thứ tự phân cho hắn. Một ngày dư thời gian, 6 người tổng cộng là thu thập đã đến 4 khóa hích thủy châu, tăng thêm nguyên vốn là có tích thủy pháp bảo sư lãi cao nhất, hôm nay chỉ còn lại có Linh Dinh Dương một người còn không có có ngự kiếm vào thủy năng lực. Cái này lại để cho Linh Dinh Dương nhìn về phía Diệp Khải ánh mắt có một tia bất thiện, tựa hồ là trách hắn đã đoạt chính mình lức thủy châu giống như. Tốt nhất thành thành thật thật đấy, nếu là dám khởi cái gì tâm tư không đứng đắn, ta có thể không ngại làm một lần tản phá chính đạo cùng môn sự tình. Diệp Khải lúc này công đức giá trị cũng đã vượt qua 1 vạn 6000 điểm giết cá biệt người khấu trừ như vậy 3500 công đức giá trị chút nào không để trong lòng. Thanh Thành muốn quy, phá môn hạ đệ tử công đức giá trị vi phụ thời điểm, tiểu lam phát ra cảnh cáo, tạm dừng hết thệ tông môn phúc lợi đãi ngộ, công đức giá trị âm 1 vạn trở lên, trực tiếp đá ra tông môn, đem hắn tu luyện sở hữu tất cả cùng Thanh Thành có quan hệ đạo thư trực tiếp xóa bỏ. Phục công đức giá trị 10 vạn thời điểm sẽ nên tới thiên kiếp, mà chính công đức giá trị thiên kiếp thì là cần suất 100 vạn chính công đức giá trị. Thiên kiếp là đối với người chơi một đại nghiêm trọng khảo nghiệm, thất bại hậu quả không cần nhiều lời. Một khi thành công thì là sẽ có phong phú đến bạ ban thượng. Đồng cấp người chơi có không vượt qua thiên kiếp, thực lực sai biệt như khác nhau một trời một vực, có cảnh giới cấp bậc bên trên khoảng cách. Muốn xa như vậy làm cái gì, cái kia tối thiểu rất đúng 7 8 chục cấp người chơi mới chịu cân nhắc sự tình, hiện tại muốn những thứ này hoàn toàn lo sợ không đâu. Cớ lò sét bệ tạ thời điểm rất nhiều người chơi tại bản thân còn không có có 10 phần năm chắc lúc trước hết đạt tới trăm vạn chính công đức giá trị điểm tới hạn, cũng sẽ là hồ loạn giết người chơi khác, tình nguyện dùng loại này biện pháp lại để cho chính mình công đức giá trị hạ, kéo dài thiên kiếp đến bởi vậy cũng có thể hết ngồi đại giếng, thấy thiên kiếp khủng bố. Cái kia có thể vĩnh cửu gia tăng chân khí giá trị hạn mức cao nhất thanh ngư nội đang thực sự không phải là mỗi đầu thanh ngư đều rơi xuống, sáu người chém giết một ngày rưỡi cũng không quá đáng tuân gia như vậy hai ba quạ bộ dạng. Còn có một loại cá chuối tinh nội đan, có thể vĩnh cửu tăng HP hạn mức cao nhất 2 điểm, tỷ lệ rơi đồ đồng dạng rất thấp. Thiên sắc dần tối, phổ độ đạo nhân cùng trưởng không vương ngân vết là trong hiện thực có việc, muốn trước lọ gấp, miểu miểu thanh y thì là nói phải về tông môn một chuyến, có chuyện quan trọng giải quyết. Sương núi cao nhất tự nhiên là đi theo miểu miểu thanh y một đường, còn lại cái linh đinh dương thì là hừ một tiếng, ngựa khởi kiếm quang không nói một lời tiểu là đi nha. Trong nấy mắt, Đa Giang trên mặt Song tiểu là thừa Diệp Khải một người. Sao không thừa Diệp một mình một người thời điểm đi Đạt thủy sông ngọn nguồn tìm kiếm thủy phủ đâu này? Cái này cực kỳ dụ hoặc lực ý niệm trong đầu bay lên, tiểu là sinh sôi nảy mầm rốt cuộc kiềm chế không đi xuống, Diệp Khải đem trước mắt cái này đầu thanh ngư chém giết về sau xoay người nhảy vào thủy sông chính giữa. Hắn là đem chó đen đinh gỡ xuống, cái này không ra pháp bảo lan vị trí đổi lại vừa đánh tới Ích thủy châu. Có một cỗ nhu hòa lực lượng đem bốn phía thủy xông bướm mở. Cái này Lịch thủy châu là đặc thù loại pháp bảo, không giai vị, không sử dụng đẳng cấp hạn chế, vào thủy ngữ kiếm tốc độ giảm xuống một nửa. Ánh hình quang khám hơi thuật mỗi ngày có thể dùng 10 lần, Diệp Khải vừa vào trong thủy xông gà phát, lại để cho tầm mắt của mình giống như làm lớn ra gấp 2 nhiều. Cùng ngay Diệp Khải bọn hắn nhìn thấy mạnh nhất thủy tộc tinh quái là một đầu chiều cao 3-4m tự niệm, liền trong bọn họ đẳng cấp cao nhất phổ độ chân nhân nhìn sang đều là một loạt dấu chấm hỏi, ba, có thể thấy được tự niệm đẳng cấp đã là vượt qua 50 mức. Người chơi thoáng qua một cái 50 cấp sẽ có bảng chất biến hóa, sinh ra một lần trên thực lực bay vọt về chất, chính yếu nhất một điểm tiểu là sẽ thêm ra một vũ khí lan vị trí đến. Mà quái vật cũng là đồng dạng, thoáng qua một cái 50 cấp tiểu sẽ phát sinh biến hóa kinh người, chí lực thì ra là cái gọi là ai sẽ trên diện rộng dâng lên. Hơn nữa quái vật thoáng qua một cái bước qua 50 cấp cái này có thể, rất nhiều đều là tấn thăng làm tinh anh cấp, bình thường cấp quái vật còn chiếm không đến một nửa tỉ lệ. Vừa thấy cái kia cự niêm xuất hiện, sáu người tiểu là có xa lắm không chạy rất xa, sợ chậm một bước đe tính mệnh. Diệp Khải dưới đường đi tiệm Hắn đem hồn qua an toàn lộ tuyến một mực ghi tạc trong nội tâm, hiện tại tiểu là theo như trí nhớ tác ký dọc theo đường xưa tiến lên. Đường nhìn dọc theo con đường này vẫn là có đại lượng thủy sinh tinh quái qua lại, nhưng nếu như thay đổi một con đường, độ phải cũng không phải là loại này đẳng cấp quái vật rồi. Đa dạng gay sông, cho dù trong cấp giao long nhất lưu, cũng không phải là không có. Đáng được xương bên trên là cả gan làm loạn diệp khai vận khí không tệ, một đường đụng với cái gì tình hình nguy hiểm đều là kịp thời tránh khỏi. Cái này muốn quy công tại ánh huỳnh quang khám hơi thuật tác dụng. Hắn thường thường có thể sớm phát hiện thủy sinh quái vật hướng đi, do đó làm ra tốt nhất tránh né phương hướng lựa chọn. Thật lớn một điều hoàng điêu ngư. Diệp Khải xa xa trông thấy một đầu tốc độ cực nhanh, đỉnh đầu lại là đỉnh lấy một chuỗi dấu chấm hỏi, ba, tinh quái sông đâm tới, vội vàng hướng bên cạnh một đống rậm rạp thủy thảo tránh giữa chốn đi, che đậy thân hình của mình. Cái này điều hoàng điêu ngư chiều cao 5 mét đã ngoài, có một căn dài nhỏ cái đuôi, bẹp thân hình cùng chỉ mâm tròn rất là cùng loại. Cái này chỉ tinh quái tính tình cực kỳ hung ác, chạy thủy rút trên đường đụng phải cái gì sinh vật đều là một ngụm tắn qua đi nuốt vào. Liền nhắm nuốt đều không cần thoáng một phát. Ta đi, thằng này tựa hồ là bay thẳng lấy ta đến a. Diệp Khải kêu thảm thiết một tiếng, muốn tại thủy sông chính giữa cùng loài cá so đấu tốc độ di chuyển, quả thực là không thực tế nghĩ cách. Hắn dốc sức liều mạng hướng lui về phía sau đi, hy vọng chôn đến thủy thảo chỗ càng sâu, không bị hoàng trồn cá phát ra hiện. Phù phù. Diệp Khải một cước giẫm không, cả người hướng sau lưng thủy trong đuổi cỏ khẽ đảo, biến mất không thấy gì nữa. Hoàng trồn cá lội tới thời điểm, nghi hoặc ở thủy thảo tùng bên trên lung lay hai vòng, tựa hồ rất là khó hiểu chính mình con ngồi tại sao lại đột nhiên không thấy. Phẫn nộ học ra một ngụm thủy tiễn, một lần hành động sắp ra hơn 30 mm bên ngoài, mới được Lạc Kiệt lực đình chỉ. Cơ cơ thân thể, di động đi qua đem những cái kia bị một ngụm thủy tiễn phun cái chết loài cá hết thảy nuốt vào bụng tự ở bên trong đi. Cái này là ở đâu? Diệp Khải chính mình cánh tay, động đụng tay đụng một đường ngã rơi xuống, trước mắt tối sầm tựu là đến nơi này cái địa phương của quái. Thủy vực thanh tịnh, hình thù kỳ lạ đá ngầm rơi là tả tứ phương, trên mặt đất bày ra chính là mảnh khiết nhu sắc hạt cát, toàn bộ không gian có chừng mấy chục mẫu đại địa. Cung ngoại giới tương liên chỉ có miễn cưỡng có thể cung cấp một người thông qua thủy mắt, nếu như không phải Diệp Khải vì tránh né hoàng trồn cá hoàng hốt chạy bừa, hoa phí lại nhiều thời gian cũng hoàn toàn không thể nào phát hiện tại đây. Triết tử tế tích cảm giác, liên tiểu cá tiểu tôm đều không có một chỉ. Yumi đáy thủy hoàng cảnh, chỉ là nghiêm trọng thiếu khuyết sinh cơ, Diệp Khải đại khái dò xét một lần, liền hướng lấy phía trước đi đến. Nhu sát hạt cắt càng đi trung tâm, tựa hồ tụ lại trổng chất càng dày, nhất vị trí trung tâm tạo thành một cái tiểu sơn đất, bên trên cờ hở lấy một khối một người cao tấm địa đá. Bất quá theo hạt cắt trổng chất tình huống đến xem. Lộ tại bên ngoài tấm bia đá chỉ là nó toàn cảnh một bộ phận, thậm chí còn không đến một nửa. Diệp Khải đến gần tấm bia đá trước, ngồi xổm xuống đi, ngón tay nhẹ nhàng hướng hướng bia mặt. Chương 72, Thiên Mã Thạch trấn Kim Quy thủy phủ. Diệp Khải ngón tay cách tấm bia đá còn có một tức khoảng cách thời điểm đột nhiên dừng lại, lại từ từ rút trở về. Trên tấm bia đá là khắc có một chỉ lao nhanh tiến mã, thần tuấn phi phàm, sau lưng ngọc lên màu vàng hai cánh, một thân mao trắng bạch luyện như tuyết không có một căn tạp sắc. Một đôi hổ phách sắt đồng tử, lại lưu lộ ra trùng thiên cao ngạo khí tức, làm như không đem bất cứ sinh vật nào để ở trong mắt cảm giác chỉ là một bước đồ án, lại cho người dùng tùy thời đều lao ra tấm bia đá, tung hành lao nhanh nào rác. Diệp Khải tiểu tâm đem tấm bia đá phụ cận nhu sắc hạt cắt rời ra, lộ ra tấm bia đá dưới đáy bị che dấu bộ phận. Một thất đồng dạng thần tuấn thiên mã, trên người không cánh nhưng bốn vó xing điện, có không nút lôi quang hổ quang điện tại để trưởng bộ vị quân quân. Có khác một thất toàn thân mang theo vô thượng hung lệ chi khí thiên mã, trên người mọc ra từng mảnh từng mảnh long lân, loại lạc có tám cánh, hình thể so mặt khác lưỡng bảy ngày mã đều nuốt càng rộng cường tráng một vòng. Thiên mã trách trấn, đem nhu sắc hạt cắt hết thể đầy ra về sau, Tấm bia đá cái bệ cũng đã bạo lộ ở trong thủy, dưới đáy có khắc bốn cái cổ chữ trên thể. Bốn cái màu vàng cổ triện một sáng một tối, giao thay biến hóa lấy kiểu chữ sắc trạch, lại để cho Diệp Khải không tự giác sợ trưởng hướng bên trên lao đi. Ầm ầm, coi như đã xảy ra kinh thiên địa chấn, cả miếng đất mặt đều là đang chấn động, lưu sắc hạt cát cấp tốc hướng về bốn phía khuynh đảo chạy xối đi qua, như là có cái gì cực kỳ đáng sợ quái vật muốn theo lòng đất chui đi ra giống như. Gặp quỷ rồi, là ở đập tận thế hai nạn mạng lớn ư? Diệp Khải đứng không vững, vội vàng ôm lấy Thiên Mã tịch trấn. Mặc cho Lắc Ly lại là kịch liệt cũng không cách nào đưa hắn bỏ qua. Chân này chấn động không biết là rằng co bao lâu, Diệp Khải thẳng đến là hai tai vụ vụ, hai mắt choáng váng thời điểm, mới xem Như Đình chỉ xuống. Diệp Khải ngẩng mục nhìn lại, chính mình hình như là lên cao hơn 10m bộ dạng, nhìn ra đi ánh mắt góc độ hoàn toàn bất động. Ồ, thật là lên cao rồi. Vốn là thiên mã thạch trấn vị trí lên, đúng là ngạnh xanh xanh đáy sông trui một tòa phủ đệ đi ra, ngắt ngáp, lưu ly ngói xanh, có 36 căn đỏ chấm đồng trụ đem trọn tòa phủ đệ khởi động, bốn phía có một vòng đỏ sậm lửa khói tại lưu động. Diệp Khải thò tay hướng lên trời mã thạch trấn chục tới, cái này khối thạch trấn đột nhiên lả vầng sáng đại tác, theo chính giữa bay ra một đạo giống như lúc tiên mã thạch trấn đi ra đã rơi vào lòng bàn tay của hắn, chỉ là co lại tiểu gấp mấy trăm lần bộ dạng. Sau đó thiên mã thạch trấn tiểu là rầm rầm trầm xuống, đã rơi vào thủy phủ chính giữa. Miêu Miêu thanh ý mấy người khổ tìm không được thủy phủ, đúng là bị Diệp Khải nhẹ nhàng như vậy tìm được, cái này là cái kỳ tích. Diệp Khải lật xem người chơi nhật ký, hắn phải biết rằng trận kia đại chấn động trong rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Có được hộ tống trước đây chủ nhân Di Hải trở về nhiệm vụ. Thiên Mã Thạch chấn gà sống cấm chế, Kim Quy thủy phủ trồi lên lòng đất. Không có kiểm tra đo lường đến trước đây chủ nhiệm Di Hải, không cách nào khởi động Kim Quy thủy phủ nhận chủ tiến trình. Phải chăng muốn lập tức tiến vào Kim Quy thủy phủ? Diệp Khải tâm niệm vừa động, trong tay mini Thiên Mã Thạch chấn truyền đến một cổ cường đại hấp lực, cả người hắn nhoáng một cái tiểu là biến mất ngay tại chỗ. Oa, phát tải, phát tải. Kim Quy thủy phủ a. Diệp Khải xuất hiện tại một cái không gian thật lớn màu vàng trong đại sảnh, 36 căn đỏ thấm đồng trụ đứng lặng tứ giác. Hắn hiện nay đã là có đầy đủ chứng cứ đến xác nhận nơi này chính là Miểu Miểu Thanh Ý Trú phải tìm thủy phụ rồi. Bởi vì cơ duyên xảo hợp đến, lại là đồng dạng thân phụ nhiệm vụ này, cho nên bị Diệp Khải theo đáy sông gà phát ra rồi, mới khiến cho hắn đã có được tự do ra vào quy lực. Chỉ là bởi vì cái kia có tán tu giải không trên tay hắn, không có cách nào đem cái này Tỏa Kim Quý thủy phụ triệt để chiếm thành của mình. Thiên Mã Thạch trấn tương đương với ra vào Kim Quý thủy phụ cái chìa khóa, mà Tán Tu Giải tất thì tương đương với nhận chủ thủy phụ thiết yếu vật phẩm. Bất quá chỉ cần Thiên Mã Thạch trấn tại Diệp Khải trong tay, Cho dù có những người khác đã tìm được Kim Quý Thủy phủ, không được đến sự đồng ý của hắn là không có cách nào tiến vào Thủy phủ chính giữa, thậm chí là kể cả đồng dạng có được hộ tống giải nhiệm vụ mấy người cùng với có được tán tu giải miểu miểu thanh điệp. Không có thiên mã thách trấn, muốn đi vào Kim Quý Thủy phủ, ngoại trừ đạt được Diệp Khải đồng ý bên ngoài cũng chỉ có cường công một đường. Đánh vỡ Kim Quý Thủy phủ bên ngoài phòng ngự cấm chế, dĩ nhiên là là có thể thuận lợi tiến vào. Kim Quý Thủy phủ trong ngoài cùng sở hữu 13 đạo cấm chế, tinh khiết loại hình phòng ngự lục đạo, công thủ bao hàm tại nhất thể ba đạo sinh khí công kích tính ba đạo hai đạo phạm vi lớn sát thương tính cấm pháp, một đạo siêu viễn chỉnh sát thương cấm pháp, phạm vi công kích chừng 200 dặm. Còn lại cuối cùng một đạo nhưng lại dùng đến chống đỡ ngự thiên cơ, có thể cho tại Kim Quý thủy phủ trong độ kiếp người, xác suất thành công xác suất nhiều hơn như vậy một phần rưỡi tả hữu. Diệp Khải chỉ là tiếp nhận thiên mã trấn thạch, lại để cho Kim Quý thủy phủ theo lòng đất trồi lên, còn chưa tính là thủy phủ chủ nhân, đối với cái này 13 đạo cấm chế cũng không có nửa điểm khống chế năng lực, bất quá thoáng cái tiếp thu đại lượng tin tức tư liệu tiến đến. Mà trước mắt cũng bèn bèn là chỉ có một đạo công thủ bao hàm tại nhất thể cấm chế mở ra chính giữa, bất quá khi Diệp Khải đem làm xem xét qua nó cụ thể chỉ số về sau, tựu là triệt để yên tâm. Đừng nói miểu miểu thanh y mấy người, coi như là trước mắt trong trò chơi mạnh nhất 1000 người tổ đội đến đây, cũng làm theo là được tại Kim Quy Thủy phủ trước hết thể bị vùi dập giữa chợ. Hung chi như vậy che giấu thủy phủ chỗ, bọn hắn phá vỡ đầu cũng chưa chắc tìm kiếm đến. Ngũ hành em sắt chân hỏa cấm, tại Kim Quy Thủy phủ bên ngoài có một vòng vĩnh viễn không minh diệt ngũ hành em sắt chân hỏa tượng, mỗi giây hỏa hệ tổn thương 550 năm 550. Hỏa tan được ngũ giai phía dưới ngũ kim phi kiếm, mỗi cách 10 giây bộ phát một lần âm sát chân hỏa cháo, hỏa hệ lực công kích 800 800. Đã chết tại ngũ hành âm sát chân hỏa cầm phía dưới, trong vòng 3 ngày đẳng cấp kinh nghiệm hấp thu giảm phân nữa, đạo thưa kinh nghiệm hấp thu giảm phân nữa. Loại này lực sát thương, có thể nói ngắn hạn ở trong diệp khai căn bản nhìn không tới bất luận cái gì người chơi có cứng rắn xông vào khả năng tính, đối với trước mắt sở hữu tất cả người chơi đều là miểu sát. Thông qua ngũ hành âm sát chân hỏa tường, tối thiểu muốn 1 phút đồng hồ thời gian, cho dù ngươi có hơn vạn khí huyết, cũng là cũng bị tươi sống chết cháy ở trong đó rồi. Cái này còn chỉ là Kim Quỹ Thủy Phủ 13 đạo cấm chế bên trong đích một đạo, thì có như vậy uy lực, không khỏi lại để cho Diệp Khải đối với còn lại 12 đạo càng là hiếu kỳ. Cái này tòa Kim Quỹ Thủy Phủ tuyệt đối không phải cái loại này bình thường phủ, đích thị là đại có lai lịch, hắn giá trị quả thực là không thể tính ra. Bình thường phủ chẳng qua là có mấy chảng nguyên vẹn kiến trúc, có thể vì bang phái cung cấp chút ít hậu cần phát triển tiện lợi, hoặc là có một ít phòng ngự cấm chế, tăng lên hạ bang phái nơi đóng quân độ phòng ngự, tuyệt đối không có khả năng đã đến như thế biến thái trình độ. Chỉ có Diệp Khải có thể tự do xuất nhập. Điều tương đương với cho hắn tìm một cái an toàn nhất trụ sở hậu phương, chỉ cần hắn một khi trở thành thủy phụ chủ nhân, càng là có vô cùng chỗ tốt đang chờ hắn. Chỉ là như thế nào đem trở thành kim quý thủy phụ chủ nhân mấu chốt, cái kia có tán tu giải theo miểu miểu thanh ý trên tay được đến, vẫn là cần muốn hảo hảo suy nghĩ. Hiện tại Diệp Khải chuyển sinh điểm lựa chọn ở bên trong, lại là nhiều ra kim quý thủy phụ cái này một tuyển hạng, nói cách khác hắn có thể lựa chọn tại chết đi về sau tại kim quý thủy phụ trọng sinh. Cái này tựu là được rồi, kim quý thủy phụ như vậy che giấu, tại đây phục sinh trở về tông môn đều là tốt đường xa chương 73, 36 bảo tàng đồng trụ. Dưới thủy tiên phủ, giá trị liên thành, một tòa bắt tay bắt đầu, áo cương không lo. Diệp Khải đắc ý hừ phát tiểu khúc, cái kia khối thiên mã thạch trấn cũng thực sự không phải là gần kề phát ra nổi một cái xuất nhập cái chìa khóa đơn giản như vậy, đồng dạng là một kiện khó lường bảo vật. Thiên mã thạch trấn, kim quỹ thủy phủ khống chế một trong những hạch tâm, đặc tu loại pháp bảo, không sử dụng yêu cầu lệ bẻo, không cách nào rơi xuống, có thể chuyển nhượng, trước mắt trạng thái nửa phong bế. Mang theo này thạch trấn có thể tự do xuất nhập kim quỹ thủy phủ có thể tại cạnh trên tăng thêm danh tự, bị thêm nhập tên họ người có được xuất nhập thủy phụ của lực. Thạch trấn chính giữa phong ấn ba con thiên mã tinh phách, nguyên vẹn trạng thái hạ có thể triệu hoán ngân địch, giết quái cũng có thể kinh nghiệm giá trị thăng cấp. Chiếu dạ ngọc sư tử, 120 cấp thiên mã tinh phách, quý hiếm cấp, khí huyết 18000, 18000, chân khí 15000, 15000, lực công kích 1450, tốc độ 3200. Thôn tiên tâm kinh 20 tầng, kỹ năng chư thiên vân độ thuật, giả không la phủ trói. Đạp lôi buồn điện mã, 118 cấp thiên mã tinh phách, quý hiếm cấp, khí huyết 15000, 15000. Chân khí 16000, 16000, lực công kích 1250, tốc độ 3000. Sắt lôi thực giải 20 tầng, kỹ năng ngàn vạn điện quang kiếm, ngự vân lôi võng, thiên phú thần thông điện quang hỏa thạch. Bát dược long mã, 135 cấp thiên mã tinh phách, quý hiếm cấp, khí huyết 20000, 20000, chân khí 19000, 19000, lực công kích 2000, tốc độ 3400. Chính phản ngũ hành chân kinh 24 tầng, kỹ năng hai cấp viêm dương đạo, đại ngũ hành diệt tuyệt thần quang tuyến. Thiên mã tinh phách đương nhiên là sau so khi còn sống trạng thái hơi thua sát chút ít nhưng vẫn là mỗi chỉ đều vượt qua trăm cấp quý hiếm cấp tinh quái. Ờ à à, rốt cục có thể sử dụng đến câu kia phong cách lời kịch, ngươi muốn solo hay đánh hội đồng? Solo chính là mình chọn ta cùng ba cái tiểu đệ, hội đồng chính là ta cùng ba tiểu đệ đánh ngươi. Nghĩ đến sau này bên cạnh mình đi theo ba tiểu đệ hộ giá phong cách chẳng cảnh, Diệp Khải thoải mái nở nụ cười. Thiên mã thạch trấn chính giữa ba con thiên mã tinh phách, mỗi chỉ đều là thập phần cho lực, hơn nữa thực sự không phải là trời sinh tinh quái, rõ ràng cho thấy bị người nuôi dưỡng còn tu tập các loại cường đại đạo thư. Theo hắn đám bọn họ tu tập đạo thư trông có thể nhìn ra Cái này tòa Kim Quý Thủy phủ chủ nhân tập phần rất cao minh, đạt được những này đẳng cấp cao đạo thư từ loại nào trình độ đi lên nói so bắt cái này bà con Thiên Mã còn muốn tới không dễ dàng. Đặc biệt là cái con kia bắt rực Long Mã, Đại Ngũ hành diệt tuyệt thần quang tuyến tại bị ngạn chính giữa đều là đứng đầu trong danh sách cường thuật. Nếu như Diệp Khải bây giờ có thể đủ dùng dùng Thiên Mã Thạch Chấn, vâng vào lấy cái này bà con Thiên Mã tinh phách có thể quét ngang toàn bộ bị nạn rồi. Chỉ là muốn đem Thiên Mã Thạch Chấn biến thành nguyên vẹn trạng thái, cơ bản điều kiện tiểu là trở thành Kim Quý Thủy phủ toàn quyền chủ nhân trước. Dù sao Thiên Mã Thạch Chấn bình thường khiến cho không dùng đến Cần xuất nhập kim quỹ thủy phủ thời điểm trang bị đi lên dùng thoáng một phát là được, bình thường ném ở túi càn khôn trong là được. Diệp Khải hiện tại, ngoại trừ gian phòng này màu vàng đại sảnh, kim quỹ thủy phủ chính giữa địa phương khác căn bản không có thông hành quyền hạn. Hơn nữa tại được chứng kiến ngũ hành em sắt chân hỏa cấm đáng sợ sát thương chỉ số về sau, Diệp Khải cũng là đối với thủy phủ chính giữa cấm chế uy lực đã có cái đại khái ước định, cũng không dám khắp nơi xông vào. Không công ở nhà mình thủy phủ trông treo rất một lẻ mèo, nhiều đoàn không phải. Hơn nữa theo ngũ hành em sắt chân hỏa cầm đến xem. Cái này 13 đạo cấm chế lực sắt thương còn không hề chỉ thể hiện tại lực công kích lên, bị những này cấm chế quải điệu người chơi chỉ sợ còn sẽ có một ít không thể nào vui sướng di chứng. Như ngũ hành âm sắt chân hỏa cấm, tựa là trong 3 ngày nhân vật đẳng cấp kinh nghiệm hấp thu giảm phân nữa, đạo tư kinh nghiệm hấp thu giảm phân nữa. Bảo vệ không được mặt khắc trong cấm chế còn có bị treo trước đó lần thứ nhất, trực tiếp mất bên trên 2 cấp các loại tử vong trừng phạt, Diệp Khải cũng không muốn cầm nhà mình tính mệnh đến nếm thử cái này. Màu vàng trong đại sảnh, không rằng liên tính, đều có tương đương với 2 cái chuyên nghiệp sân bóng lớn như vậy rồi. 36 căn đỏ thấm đồng trụ càng thêm bắt mắt. Cái này 36 căn đường tính một trượng đã ngoài đỏ thấm đồng trụ, Diệp Khải tại người chơi nhật ký tiếp thu đến cái kia bộ phận trong tin tức có thể tìm được tư liệu của nó, gọi là Thiên Cương Bảo tàng đồng trụ. 36 Thiên Cương Bảo tàng đồng trụ tự là Kim Quý thủy phủ chủ nhân dùng để bảo tàng chỗ, mỗi một căn đỏ thấm đồng trụ chính giữa đều là có cất giấu một kiện bảo vật, đều là thủy phủ chủ nhân tùy thân chi vật cùng với thu thập mà đến tạm thời không dùng đến đồ vật. Vị này thủy phủ chủ nhân chỉ cũng không phải là đã chết đi, chỉ còn lại có một cố hài cốt tàn tu mà là chỉ Kim Quý thủy phủ đệ nhất đảm nhiệm chủ nhân, thì ra là thủy phủ người thành lập. Đương nhiên cũng có khả năng trong đó bộ phận bảo vật là về sau người thêm nhập trong đó đấy. Diệp Khải đến gần Thiên Cương bảo tàng đồng trụ, cái này đỏ thẫm đồng trụ bên trên tản ra ôn hòa nhiệt khí, cũng không lại để cho người cảm thấy phòng tay. Căn này đỏ thẫm đồng trụ chính giữa là một thanh muốn như ý, câu đầu đẹp như bối diệp, bên trên tuyền có đóa đóa liên hoa, có bạch sắc tường vân tự động ngưng tụ thành một đoàn nâng lên. Thò tay một trảo, định đầu nhảy ra một cái 100 tổn thương con số đến, tay theo trong hư không truyền qua căn bản không có động chạm lấy muốn như ý. Do Diệp Khải nhẹ dự. Hệ thống nhắc nhở, ngươi không có đạt tới tu phương pháp này bảo điều kiện, không cách nào đạt được bảo tàng. Diệp Khải liên tiếp thử mấy cây thiên cương bảo tàng đồng trụ, đều là giống như lúc hệ thống nhắc nhở, bảo vật một kiện không có tu được khí huyết ngược lại là mất một nửa. Muốn theo thiên cương bảo tàng đồng trụ trong lấy được bảo vật, cùng có phải là hay không kim quý thủy phụ chủ nhân cũng không bao nhiêu quan hệ, mà là muốn xem ngươi phải chăng thỏa mãn cái này bảo vật yêu cầu điều kiện. Mỗi căn thiên cương bảo tàng đồng trụ yêu cầu điều kiện đều là bất động, hơn nữa người chơi không cách nào biết được, chỉ có thể tinh khiết bằng vật khí. Đương nhiên, Ngươi nếu thực lực đủ cường hành trực tiếp đem cái này đỏ thấm đồng trụ đánh vỡ, cương ép hiếp thu bảo vật trong đó cũng là một con đường tử. Bất quá muốn nói rõ chính là, cái này đỏ thấm đồng trụ tài liệu là mạo ngày hòa đồng, luyện chế hỏa hệ cựu giai phi kiếm tốt nhất tài liệu một trong. Muốn phá đánh vỡ đỏ thấm đồng trụ, trước cầm cựu giai phi kiếm đến nói sau, có thể không cương ép hiếp đánh vỡ vẫn là khó nói. Diệp Khải nuốt khỏa bổ huyết đan, tiếp tục từng cái thí nghiệm đi qua, mỗi căn đỏ thấm đồng trụ đều không đông tha. Có lẽ mình chính là vận khí thật tốt, vừa vận động phải phù hợp điều kiện, có thể lấy được một kiện bảo vật đây này. Cái này 36 căn thiên cương bảo tàng đồng trụ ở bên trong, nơi cất giấu mỗi dạng bảo vật đều là bất phàm, theo hắn lưu truyền văn sáng, doanh doanh tính chất tựu là có thể nhìn ra. Phi kiếm. Căn này thiên cương bảo tàng đồng trụ ở bên trong, để đó một thanh liệt liệt như lửa, có đóa đóa lửa khói tại cảnh trên nhảy lên bốc cháy lên cảm giác đồng dạng phi kiếm. Có thể bị giấu ở đồng trụ bên trong đích phi kiếm, tối thiểu là ngũ giai đã ngoài phẩm cấp bỏ đi, đây đối với Diệp Khải lực hấp dẫn so không biết cái gì công dụng pháp bảo còn muốn tới lại. Thò tay tìm kiếm, lần này là một đạo lửa khói lửa đốt sáng lên Diệp Khải cánh tay, 30 30 tổn thương mất máu trạng thái một mực rằng có hơn 10 giây mới được là chấm dứt. Diệp Khải thở dài một tiếng, lại là chuyện hướng những thứ khác Thiên Cương bảo tàng đồng trụ. Ngoại trừ phi kiếm, pháp bảo, hắn thậm chí là thấy được đạo thư cùng với đan dược. Ví dụ như trước mắt cái này bạn sát lôi thực giải tựu là Thiên Mã Thạch trấn chính giữa đạp lôi buôn điện mã tinh phách sở tu tập tâm pháp, xem danh tự cũng biết là một bạn cực kỳ hiếm thấy lôi hệ đạo thư, phẩm giai tuyệt sẽ không thấp. Hoặc bị sẽ đánh, hoặc bị giẫm lừa đốt sáng, hoặc bị sưng giá, mỗi căn Thiên Cương bảo tàng đồng trụ đều sẽ là mang đến một ít nhiều vô số tiểu trừng phạt có hai lần thiếu chút nữa lại để cho hắn trực tiếp là treo rồi. Cuối cùng một căn bảo tàng đồng trụ rồi, khắp nơi đạo tổ, Bồ Tát, Phật Đà đều là phù hộ để cho ta thành công một lần a. Diệp Khải đem vừa nhắm mắt, quyết định chắc chắn, bàn tay vào căn này đỏ thẫm đồng trụ chính giữa, mục tiêu là một thanh treo tụ theo tán, như ẩn như hiện biến hóa kỳ lạ vào kiếm. Chương 74, không phải muốn thả rằng không muốn cái hồ kiếm. Bắt được. Lúc này đây đúng là bắt được vật dụng thực tế, mà không phải là là từ hư không suy qua, không công mà lùi, tự nhiên cũng là đã không có chừng phạt. Chân mắt xem xét Căn này đọ thâm đồng trụ chính giữa bảo tàng quả nhiên là bị Diệp Khải lấy đi ra, đúng là hiện nay nắm trong tay hắn cái kia chuôi theo tụ theo tán vỏ kiếm. Diệp Khải lại là tại cuối cùng một căn thiên cương bảo tàng đồng trụ thời điểm, thỏa mãn đoạt bảo điều kiện yêu cầu, thuận lợi đem chuôi kiếm này vỏ lấy đi ra. Ồ, chuôi kiếm này vỏ sao đột nhiên thay đổi hình dạng, vẫn là xem xét a. Nằm trong tay, cùng một đoàn mây sương ngủ giống như, như có như không thập phần cảm giác hư ảo, theo một căn vỏ kiếm biến làm cái hồ kiếm. Không phải muốn tha rằng không muốn cái hồ kiếm, cổ kiếm tiên di vật, có thể nạp lượng thanh phi kiếm vào trong đó, đặc tu loại trang bị. Không yêu cầu lẹ mẹo, trang bị về sau cùng người chơi quá lại, chiếc cứ một vũ khí lan không cách nào thay đổi, thay thế, không cách nào rơi xuống, không cách nào vứt bỏ, tốc độ phi hành 300, nhét vào trong đó phi kiếm giảm xuống sử dụng yêu cầu lẹ vẹo 5 cấp. Hoa, cái này không phải là cùng phong nhất bản nam tử chỗ Lương Thanh Hoa cái hộp kiếm cùng loại trang bị, ta đây về sau cũng giống như vậy có thể ở 50 cấp trước kia liền khiến cho dùng lượng thanh phi kiếm rồi hả? A bất quá được chờ mình lại khó một thanh phi kiếm đến mới thành. Diệp Khải ga động có chút nói năng lộn xộn, cuối cùng một căn bảo tàng đồng trụ bên trong đích bảo vật đến tay. Vẫn là như thế kỳ dị vật lại để cho hắn có chút thất thố. Không phải muốn giả rằng không muốn cái hộp kiếm ý nghĩa, tựa là lại để cho người chơi trực tiếp nhiều ra một vũ khí lan vị trí, cái này tại 50 cấp trước khi tất cả mọi người chỉ có thể sử dụng một thanh phi kiếm thời điểm lộ ra đặc biệt đột đột. Đặc biệt là đối với Diệp Khải loại này dùng phi kiếm tăng trưởng, hơn phân nửa bọn sự đều tại một thanh phi kiếm bên trên người chơi mà nói, chỉ cần lại lại để cho hắn phối hợp một thanh tam giai đã ngoài phi kiếm, cho dù vượt lên hơn 10 cấp giết quái hắn đều là không sợ chút nào rồi. Song kiếm lưu đối với Diệp Khải mà nói, so bên cạnh người chơi còn muốn tới trọng yếu. Nếu như người khác là có thể phát huy ra gấp 2 lực công kích, vậy hắn tiểu là có thể phát huy ra gấp 10 lần lực công kích. Một cái khác thuộc tính giảm xuống sử dụng yêu cầu lẹ vẹo năm cấp, cũng là thập phần không sai, đặc biệt là đã đến hậu kỳ thăng lên một cấp cũng là muốn hao phí 1 2 tháng thời điểm, cái này nâng cấp chiến lệch có lẽ tiểu là có thể làm cho ngươi buổi sáng mấy tháng thời gian trang bị bên trên một thanh đẳng cấp cao phi kiếm. Về phần tốc độ phi hành 300, ngược lại là Diệp Khải nhất không quan tâm một điểm, có lẽ tạm thời thoáng cái tốc độ của mình đã có thật lớn tăng lên, nhưng qua một đoạn trò chơi thời gian về sau, 300 tốc độ phi hành cũng không coi là cái gì cũng không có rất lớn như thế. Cơ hồ không có chút gì do dự đấy, Diệp Khải Tửu là đem không phải muốn tha rằng không muốn cái hộp kiếm trang bị mà bắt đầu, sắp nhận cùng bản thân khóa lại một chỗ. Từ khi phong nhất bản nam tử cùng Nga Mi một trận chiến nổi danh về sau, có thể dùng một thanh phi kiếm cái hộp kiếm nhận lấy cực kỳ cường nhiệt theo đuổi, được gọi là tở cở vô song lợi khí. Đã là có rất nhiều hào khách kim chủ khai ra giá cao, thu mua loại này cái hộp kiếm, ai đến cũng không có cư tuyệt. Chỉ là cho tới bây giờ, thêm tốc độ phi hành cái hộp kiếm là có mấy khoảng Có thể nạp lượng thanh phi kiếm cái hộp kiếm ngoại trừ thanh hoa cái hộp kiếm bên ngoài còn không có có đệ nhị kiện xuất hiện, tạm thành có tiền mà không mua được cục diện. Diệp Khải biết rõ, chỉ cần mình đem không phải muốn tha rằng không muốn cái hộp kiếm hướng bán đấu giá một chèo, nhất định sẽ có vô số người muốn chụp được, bán đi một cái làm chính mình liệu lươi giá trên trời đi ra cũng rất có thể. Dù sao bị ngạn lớn như vậy người chơi số đếm chính giữa kẻ có tiền khẳng định số lượng cũng không ít. Chỉ là hắn cảm thấy, thứ này tại trên tay mình, có thể sáng tạo ra, tạo ra càng lớn lợi ích đến. Tựa như trước khi mấy cái hoàn toàn không có khả năng tiến triển nhiệm vụ tử là có thể chậm rãi nếm thử đi lên. Như thế lương tính tuần hoàn phía dưới, tuyệt đối là có thể làm cho mình thực lực đột nhiên tăng mạnh, mượn này đạt được mấy lần thậm chí mấy chục lần tại không phải muốn tha rằng không muốn cái hộp kiếm trực tiếp đấu giá bán ra lợi ích. Đem không phải muốn tha rằng không muốn cái hộp kiếm trang bị đến trên người về sau, Diệp Khải sau lưng tử là thêm một con thấy không rõ trạng thái cố định ngoại hình cái hộp kiếm, giống như có vô số tầng cảnh tượng huyền ảo bố trí tại cạnh trên, lại để cho người không có cách nào có thể phán nó chân thật ngoại hình. Diệp Khải đem quá huyền băng phách kiếm cờ hở nhập cái hộp kiếm chính giữa. Phi kiếm phát ra rồi ông ông nhảy lên thanh âm, xem xét tốc độ phi hành quả nhiên bộ thêm 300. Xem ra ta dưới mắt đệ nhất sự việc cần giải quyết, ngược lại là trở thành đi tìm một thanh phù hợp phi kiếm rồi. Diệp Khải cười khổ lắc đầu, hắn còn muốn tìm được rất tốt phi kiếm về sau, tựu là có thể đem quá Huyền Băng Phách kiếm qua tay bán ra kiếm được tiền một số. Còn có không phải muốn tha rằng không muốn cái hộp kiếm về sau, tựu là áp dụng không thông, không có lượng thanh phi kiếm tại thân cái hộp kiếm ý nghĩa cũng tựu phế đi, thiên lại lãng phí. Thậm chí là nói, nếu như muốn đưa tin thuận tiện, bên người còn muốn giữ lại đệ tam thanh phi kiếm dùng làm phi kiếm truyền thư công cụ dụng. Truyền thư tối thiểu được muốn tam giai à, nếu cầm trôi nhất giai phi kiếm cái loại này tốc độ phi hành căn bản là không có truyền thư thông tin giá trị. Nói cách khác, ta bây giờ là còn thiếu 2 thanh tam giai phi kiếm. Diệp Khải nhìn về phía mặt khác 35 căn bảo tàng đồng trụ ánh mắt tiểu là càng thêm phức ngẫm, ở trong đó có 9 căn đồng trụ chính giữa nơi cất dấu bảo vật đều là phi kiếm. Trong đó nhất đặc biệt một thanh tiểu là cất dấu không phải muốn tha rằng không muốn cái hộp kiếm đồng trụ bên cạnh một căn, căn này bảo tàng đồng trụ trong có lấy một thanh phát ra vô hạn buồn bực sinh cơ xanh biết phi kiếm. Chương 7 lấy cái này thành phi kiếm mầm gỗ bên trên dĩ nhiên là tại mộc rễ nảy mầm, dài ra mới tinh lục mầm mỏ đến. Bang vào bên ngoài tán lực lượng thì có cường đại như vậy cải tạo chi lực, cái này chôi xanh biết phi kiếm giai vị chỉ sợ là cực kỳ độ cao, lại để cho Diệp Khải căn bản suy đoán không thấu, bởi vì không có một cái nào đối chiếu đối tượng. Thu không phải muốn tha rằng không muốn cái hộp kiếm về sau, màu vàng đại sảnh về sau nếu không có Diệp Khải có thể nhúng chàm đồ vào rồi. Lưu Luân nhìn một vòng mấy lúc sau, tựa là lấy ra thiên mã thạch chấn xoay tròn, đem chính mình đưa ra kim quỹ thủy phủ. Mảnh không gian này có trăm mét rất cao cũng ngoại giới tương liên chỉ là một cái muốn rút lại thân thể mới có thể thông qua thủy mắt, ra vào cực bất tiện. Đương nhiên Diệp Khải cũng không có muốn cải tạo ý của nó, tại không có bảo vệ kim quỷ thủy phủ thực lực trước, hãy để cho nó tiếp tục gần nấp ở chỗ này là tốt rồi. Ta tùy tiện xuống dạo qua một vòng tiểu là đã tìm được kim quỷ thủy phủ, vị miểu miểu thanh ý mấy người bọn họ biết rõ có phải hay không là trực tiếp giận điên lên. Cứu lại để cho bọn hắn tại đây tiếp tục chậm rãi đánh quấy tìm kiếm a, ngày mai vừa vặn phải giúp Đông Lưu Thương Thủy bọn hắn đi giết thiết tí chiến viên. Nghĩ tới đây, Diệp Khải lao ra đả dàng hướng về núi Thanh Thành bay đi. Hắn còn muốn gợi tư tín hỏi một chút Đông Lưu Thương thủy ngày mai cụ thể an bài. Lần trước Tửu là tại đây điểm lớn là sơ suất rồi, thiếu chút nữa Tửu ăn hết thiết tí chiến viên một cái giảm nhiều, nếu chết trước đó lần thứ nhất Tửu là bi to dục. Về phần cái kia có tán tu giải các loại miểu miểu thanh y hao phí đại lượng thời gian đều cũng tìm không được Kim Quỹ thủy phủ tung tích thời điểm, khẳng định đối với hắn hứng thú đại giảm. Đến lúc đó, ta sẽ tìm cái lấy cớ theo trong tay hắn thu mua tới này là gì hải, hẳn là dùng không có bao nhiêu một cái giá lớn. Chương 75, tái chiến thiết tí chiến viên Đông Lưu Thương Thủy thủ ở dưới đội ngũ giống như nhân số còn là trường đi một tí, Diệp Khải nhìn lướt qua, theo 3 ngày trước hơn 30 người tăng đến bây giờ gần 50 người. Bất quá có tư cách đối phó thiết tí chiến viên người chơi chỉ là nhiều hơn một người, nghe nói là trải qua Đông Lưu Thương Thủy nghiêm khắc khảo hạch, có suất trúng thực lực. Chỉ là đối với Đông Lưu Thương Thủy theo như lời nói, Diệp Khải tại được chứng kiến bọn hắn kỹ thuật về sau muốn đều đánh cho dấu chấm hỏi, ba, cái gọi là cao thủ có thể cao bao nhiêu trong lòng hắn đều đã có chiết khấu. Nếu như tìm Đông Lưu Thương Thủy dựa vào một thanh phi kiếm chỉ có một mình ta tối đa tăng thêm Man Châu Lục Nhi ở bên phụ trợ thoáng một phát, thì có thành nắm chắc diện sắt thiết tí chiến viên, cái đó dùng bên trên cái này mấy cái kéo sau tay ra hỏa. Đã có không phải muốn tha rằng không muốn cái hộp kiếm, Diệp Khải lòng tự tin tăng nhiều, đối với vốn là không dám khiêu chiến mục tiêu cũng là có chiến thắng tín niệm. Bất quá, Diệp Khải không hiếu hiện tại bạo lộ ra bản thân có được không phải muốn tha rằng không muốn cái hộp kiếm ý tứ, giữ lại cái này một đòn sát thủ sẽ có càng lớn tác dụng. Lần đầu cho hấp thụ ánh sáng, tối thiểu cũng phải là dùng tại tông môn tiểu so máu chốt buổi diễn cái loại này thời điểm a. Nhất Kiếm, ta đã được tin cậy tin tức, Phúc Hậu tiểu sinh ngày mai chính là muốn triệu tập nhân thủ vây giết một chỉ nhiệm vụ bộ buốt, nếu để cho bọn hắn cướp được đằng trước, chúng ta kế hoạch tiếp theo có thể tất nhiên không thể dễ dàng đã tiến hành. Tại Diệp Khải lần trước Dương Lộ đi ra qua kinh người kiếm thuật về sau, Đông Lưu Thương Thủy đối đãi thái độ của hắn càng thêm khích khí, liền dưới tay hắn đám kia người chơi cũng không có không phục hiện tượng. Vậy thì tại hôm nay rất tiết tí chiến viên a. Phúc Hậu tiểu sinh cùng Đông Lưu Thương Thủy ai đi đầu, cùng Diệp Khải ảnh hưởng đều không tính là bao nhiêu, nhưng xuất phát từ cảm thấy ấn tượng, hắn nhất định là càng muốn Đông Lưu Thương Thủy lĩnh trước một bước. Hắn và Đông Lưu Thương Thủy cũng vẫn có lấy hợp tác điều ước, cái kia 50 căn hải mộng thảo còn phải dựa vào một nhanh giết mỹ nhân xả được. Thực lực tăng lên, mang đến tầm mắt bất động, Diệp Khải hiện tại trong lòng muốn chính là khi nào khiến cho dụng trong tay tiên phù mật thệ cùng với màu vàng nhiệm vụ hàng ngày như thế nào hoàn thành. Chút bất tri bất giác, Diệp Khải đã là không có đem thiết tí chiến viên cái này cấp bậc tinh anh quái để ở trong mắt rồi, đặc biệt là tại được chứng kiến thiên mã thạch trấn chính giữa cái kia ba con đều là quý hiếm cấp trăm cấp đã ngoài thiên mã tinh phách về sau. Nhập môn nhiệm vụ tuy là khó hơn nữa, đối mặt cũng chỉ là cấp bậc thấp người chơi lại để cho rất nhiều lượng tông môn người chơi xuất hiện thời gian thoáng sau kéo dài mà thôi, không phải là có không hề hoàn thành khả năng độ khó. Đông Lưu Thương Thủy bọn người là bị Diệp Khải Hào không thèm để ý cái chủng loại kia lạnh nhạt thái độ cho chấn đắc sửng sợ, bất quá biết do thực lực của hắn mấy người cũng không có quá lớn phản ứng, chỉ có tên kia vừa mới gia nhập trong đội ngũ người chơi biểu hiện trên mặt rất có chút không đúng, như là khiếp sợ tại Diệp Khải cuồng vọng, hoặc như là kỳ quái tại Đông Lưu Thương Thủy mấy người đối với hắn khách khí trình độ, chỉ là trở ngại một cái nhân vật mới thân phận không tốt lên tiếng nghi vấn. Hết thể làm từng bước, chiếu vào lần trước lại đến một lần. Phía trước công tác đều là làm cực kỳ thuận lợi, một điểm không có ra chỗ sơ suất. Lúc này ở đây Đông Lưu Thương Thủy vì bảo đảm sát suất thành công, thậm chí là tại thanh lý tiểu quái người chơi trong chuyên môn điều tra một chim 10 người tiểu đội, phụ trách kiểm chế thiết tí chiến viên. Diệp Khải đối với cái này an bài là từ chối cho ý kiến, nhưng thực lực này giống như người chơi đến lúc đó chỉ sợ khởi không có bao nhiêu trợ rút, thì ra là tại lòng tức hoàn phát uy thời điểm có thể nhiều mài đi thiết tí chiến viên một ít cánh mạng giá trị mà thôi. Hai ngày này ta dốc sức liệu mạng đánh quái, sở hữu tất cả kinh nghiệm đều là đầu nhập vào nhân vật đẳng cấp bên trên. Cuối cùng là tại buổi sáng hôm nay vượt tới 30 cấp, khiến cho dùng Long Tức Hoàn, có thể trói buộc chặt thiết tí chiến viên Bát Nhã Phong Ma Côn đạt đến 30 giây thời gian. Đông Lưu Thương Thủy lời này chủ yếu là đối với Diệp Khải nói, những người khác là dưới tay hắn, nơi nào sẽ không rõ ràng lắm cấp bậc của hắn tiến độ. Tuyết. Diệp Khải chỉ là nhàn nhạt lên tiếng, ánh mắt đã quang hướng thiết tí chiến viên. Đông Lưu Thương Thủy 3 ngày trước đẳng cấp vẫn cùng Diệp Khải đồng dạng, hiện tại hắn đã là 30 cấp, mà Diệp Khải mới được là 26 cấp. Cái này chính giữa tự nhiên là có Diệp Khải có bộ phận thời gian dùng tại Đà Giang tìm kiếm thủy phụ ở bên trên cùng với đại lượng kinh nghiệm đều là phân phối cho thanh thành kiếm quyết quan hệ, nhưng cho dù hắn toàn lực đi chẻn lẻ vật tự sẫn cũng là rất khó vọt tới 30 cấp. Một mình đi chẻn lẻ và cùng sau lưng có một đoàn thể tương trợ, tổng là có thêm trên lệnh đấy, huống chi Man Châu Lục Nhi còn có thể đem nàng cái kia bộ đồ có 3 cái phụ thêm pháp thuật hỏa hệ pháp bảo cấp cho Đông Lưu Thương Thủy, đi chẻn lẻ và hiệu suất càng là sẽ đi từ từ sông đi lên. Diệp Khải hiện tại chỗ thiếu hụt chỉ là trên người pháp bảo không có một cái là có đại quy mô sát thương pháp thuật, chính mình tu tập pháp thuật chính giữa cũng như thế. Cùng người đấu pháp so kiếm thời điểm cái này vấn đề tự nhiên không lớn, nhưng bình thường đánh quấy đi chèn lẻ vào hiệu suất luôn để không đi lên. Đủ sắc. Đông lưu thương thủy quát to một tiếng, hắn thanh âm to, đồng thời trong tay long tức hoàn đã là ném, vòng tròn ánh sáng màu vàng lần nữa không hề lo lắng đem bắt nhã phong ma côn cho chói buộc chặt rồi. Cho dù chỉ là đẳng cấp cao pháp bảo một cái linh kiện, chỗ bao hàm uy lực cũng không phải một cái 30 cấp tinh anh quái có thể ngăn cản. Mười người kia tiểu đội kể cả Diệp Khải mấy người bọn hắn chủ lực ở bên trong, đều là trong nháy mắt này bộc phát ra chính mình mạnh nhất thông thường chiến lực, kiếm quang tung hành. Bất quá công kích người số nhiều tại nào đó góc độ bên trên cũng thực sự không phải là chuyên tốt, kiếm quang tụ tập tại như vậy tiểu một khối không gian chính giữa, thiết tí chiến viên hồ loạn vung vẩy lấy nó đấu đại một đôi thị trường, cơ hồ mỗi lần đều có thể đập bay một đạo kiếm quang, lập tức tiểu là phía sau truyền đến một tiếng kêu đau đớn. Thật nhanh, thiếu chút nữa thoáng một phát tạo khống không đến rồi. Diệp Khải thấp giọng nói thầm một câu, có ý thức đổ đầy chính mình phi kiếm tốc độ. Bởi vì đã có không phải muốn tha rằng không muốn cái hộp kiếm gà tăng 300 tốc độ, lại để cho hắn ngay từ đầu có chút không quá thứng. Đối lập Diệp Khải vốn là tốc độ, lần này cơ hội là tương đương tăng gấp đôi, trong lúc này chênh lệch thật lớn. Bất quá chỉ là ứng phó thiết tí chiến viên huy động thị trường, đối với Diệp Khải mà nói vẫn là không thành vấn đề, thậm chí liền sớm tính toán công kích lộ tuyến, xuất kiếm thời cơ đều là không cần phải. Tâm niệm vừa động, quá huyền băng phách kiếm trầm xuống, tựu là tránh thoát một đôi thị trường, tự do tao làm lưu tinh diệu ở thời điểm này phát huy phát huy vô cùng tinh tế. Ồ, tên kia đang làm cái gì? Ở giữa sân người cũng cũng chỉ có Diệp Khải còn có rảnh ở thời điểm này quan sát hạ người chơi các tình huống, rồi, hắn phát hiện cái kia mới gia nhập đội ngũ người chơi đúng là nửa quỳ dưới đất lên, hớp tay tụng từ cầu xin, biểu lộ thống khổ, to như hạt đậu mồ hôi tự cái trán lăn xuống. Trong lòng bàn tay gian có một điểm sáng chói như sao tia sáng gai bạc trắng tại thời gian dần qua nhô đầu ra, tia sáng gai bạc trắng chậm rãi khuyết tán mờ rộng, nguyên vẹn theo bàn tay chính giữa dãy rủ mà ra về sau tựu là biến thành một thanh ngân sắc phong cách cổ xưa tiểu kiếm, rơi vào trong tay của hắn, cả người cũng đã là tiếp cận hư thoát bộ dạng. Hoa kháo Đây là cái gì pháp bảo vẫn là đặc thù tâm pháp, như vậy tám môn, khu động sử dụng quấn phiền toái như vậy. Còn chưa sử dụng, bất quá giải ba tấc ngắn thì ngân sắc phong cách cổ xưa tiểu kiếm tửu là có thảm thiết khắc nghiệt xung thiên kiếm khí dựng thẳng lên, lại để cho tiên kia người chơi trên mặt một hồi trắng bệ. Đây là một quả kiếm thai. Làm sao có thể, cái gì kiếm thai sẽ có kinh người như vậy kiếm khí, so Trần Thái chân sư huynh trôi này chưa luyện chế hoàn thành phi kiếm tựa hồ còn muốn thắng được rất nhiều bộ dạng. Chương 76, kiếm nhỏ màu bạc. Trần Thái chân chỗ luyện phi kiếm là một thanh bát dài phi kiếm kiếm thai. Tiên đương người chơi phong cách cổ xưa ngân sắc tiểu kiếm hiển nhiên là không thể nào có cao như vậy giai, chỉ là vẻ này thuần túy đến mức tận cùng kiếm khí lại làm không phải giả vở, đích thật là vượt qua Diệp Khải đã thấy tùy ý một thanh phi kiếm, thậm chí là liền Kim Quý thủy phủ bên trong đích mấy thanh phi kiếm đều là không có có thể so ra mà vừa đấy. Nhất kiếm nơi tay, phá tận tiên hạ vạn pháp. Cái này chơi phong cách cổ xưa ngân sắc tiểu kiếm, không biết làm tại sao tiểu lại để cho Diệp Khải trong đầu hiện lên những lời này đi ra. Người này người chơi hướng phía thiết tí chiến viên một ngón tay, Phong cách cổ xưa ngân sắc tiểu kiếm bỗng nhiên có vô cùng kiếm quang như nó hội tụ, theo ba thốn đại tiểu thoáng một phát dài tới bình thường phi kiếm hình thể, sau đó xíu xíu. Một tiếng xuyên qua cái này đoạn khoảng cách, chỉ ở không khí chính giữa để lại một đạo mờ hồ ngân sắc kiếm quang. Cái này ngân sắc kiếm quang lạ như thế để mắt, tại một sát na kia đúng là đem trên bầu trời mặt trời ánh sáng chói lọi đều là che đậy đi qua, mọi người tại đây chỉ thấy toàn cảnh là kia sáng gai bạc trắng, không còn mặt khác bất luận một loại nào hào quang. Phụp. Thiết tí chiến viên ngược trước trực tiếp bị ngân sắc kiếm quang chô xuyên eo. Hơn nửa phong cách cổ xưa ngân sắc tiểu kiếm tại thân thể hắn trong qua lại trôi mấy vòng, mới được là đảo ngược trở về. 1100, 1200, 1300. Người này người chơi tại thu hồi phong cách cổ xưa ngân sắc tiểu kiếm về sau, dù là thoát lực ngã sắp xuống có những người khác đưa hắn nâng đi bên cạnh, nhưng chỉ có nhất kiếm này, tạo thành tổn thương lại là trước kia tất cả mọi người chi cùng mấy lần. Duy kiếm đến cực điểm, không chỗ nào không phá. Diệp Khải trong lòng đích cảm giác hưng phấn đã là bị đập chết một nửa, cho dù đối phương chỉ có một kiếm này, nhưng lại là hơn xa với mình nửa chính phẩm tiểu dương thần lôi tất sát kiếm chiêu. Diệp Khải giám nói, chính mình kháng bất quá nhất kiếm này, Nga Mi nghịch thủy hàn hoặc là Chúc Sơn phong nhất bản nam tử đồng dạng là không có có lòng tin có thể thấp qua nhất kiếm này. Cũng may ta mở quay phim tinh linh tướng một đoạn này đã lục số dưới, phó dù bên trên có thể vô số người, cũng không tin không ai có thể nhìn thấu nhất kiếm này ảo diệu lai lịch. Diệp Khải trong nội tâm ý niệm trong đầu chần chọc, suy tư vài chuyện, cũng không có ảnh hưởng tới hắn động tác trên tay. Đông lưu thương thủy trố khiến cho long tức hoàn khống chế thời gian tăng trưởng. Hơn nữa đột nhiên có sử dụng phong cách cổ xưa ngân sắc tiểu kiếm người chơi truyện xấu, vốn là chỉ có một nửa thành công tỷ lệ chém giết thiết tí chiến viên hành động trở nên đơn giản rất nhiều. Tại Diệp Khải trong mắt xem ra, cũng là trở nên đần độn không thú vị, tất cả của hắn bộ chú ý lực tất cả đều là bị vừa rồi nhất kiếm kia hấp dẫn, một mực đều tại dư vị phòng đoàn chính giữa. Man Châu Lục Nhi cũng thật là bạo lực, một hơi đem năm đạo lửa khói lưu màu phóng ra đi ra ngoài, đem cái này phiến thiên không đều là dùng lửa khói cho nhiễm lên sắc. Thiết tí chiến viên Bác Nhã Phong ma côn qua lại chính là như vậy ba triều. Dung Diệp Khải hiện nay tốc độ thoán qua tiểu là có thể thoát đi hắn ngàn vạn côn ảnh phạm vi công kích, mà Đông Lưu Thương Thủy tại hấp thụ lần trước giao huấn về sau, cố ý để cho thủ hạ người chơi phân bố cực kỳ phân tán. Như vậy cho dù tránh né bất quá, cũng có thể bảo chứng còn sống sót càng nhiều nữa người. Quả nhiên, thiết tí chiến viên chí lực cực kỳ có hạn, đối mặt loại tình huống này, dĩ nhiên là lựa chọn đem ngàn vạn côn ảnh phạm vi công kích trở nên càng lớn, đơn giản chỉ cần muốn đem tất cả mọi người bao phủ đi vào. Bởi như vậy, vốn là cực kỳ lực sát thương một chiêu trở nên miệng quặp gan to, mỗi tên người chơi không quá phận trên quán một lượng côn mà tôi. Bỏ rơi xẻo nhất hai cái trực tiếp bị miểu sát, những người còn lại đều là cuồng nuốt bổ huyết đan, đem cánh mạng giá trị hồi phục tới. Thiết tí chiến viên bị đánh đích oa oa loạn giống, tìm tới tại phía sau kiểm chế công kích người chơi, nó song tay đạp một cái, lập tức đã đến một người chơi bên cạnh. Bắt nhá phong ma côn xuống chối xuống, sẽ đem người chơi nện thành hai đoạn, trực tiếp chuyển sinh đi. Thời gian cứ như vậy từng phút từng giây đi qua, chính giữa đông lưu thương thủy còn đem bên ngoài thanh lý tiểu quái người chơi đội ngũ điểu vào được mấy người, bổ sung đã tổn thất không sai biệt lắm kiểm chế tiểu đội. Cái kia vài tên chủ lực những ngày này hiển nhiên là có chuyên môn luyện võ. Đối với phi kiếm khống chế càng thêm thuần thục, thiết tí chiến viên muốn làm bị thương bọn hắn sẽ không có dễ dàng như vậy rồi. Chỉ là đáng thương những cái kia kiểm chế người chơi, thực lực bản lại không được, vẫn là ngây ngốc đứng thẳng tại chỗ sát suất kiếm quang công kích, tự nhiên bị thiết tí chiến viên một chảo một cái chuẩn. Diệp Khải xem trên mặt đất, chỉ là chết đi người chơi bạo phát trang bị, dự phẩm số lượng tuy là không ít, bất qua có chuyên gia tại phụ trách thu nhặt công tác, chiến đấu sau khi chấm dứt, thống nhất trả lại cho rơi xuống người chơi. Cũng chỉ có đứng lên quy củ như vậy, một cái đoàn đội mới có thể đáng kể thời gian dài giữ vững ý chí chiến đấu. Sau này bang phái thành lập càng phải như vậy, ưu quyết điểm thưởng phạt cũng phải có cái chế độ. Chờ chơi chính giữa không phải sự thật, cho dù thực lực ngươi siêu quần thu nạp một đám thủ hạ, nếu như không thể mang đến thực chất tính lợi ích, người ta tại sao phải thay ngươi làm việc? Cho dù trong hiện thực đầu, cầm tiền không làm sự tình người cũng là phần đông, huống chi ước thúc độ mạnh yếu thấp hơn trong trò chơi. Mấy lần đoàn đội hành động chỗ tốt không có, còn muốn quải điệu một lần lại mất trang bị, cho dù vốn là cố tình người chơi, tham dự nhật tình cũng là sẽ hạ thấp xuống đã đến. Nghe nói Đông Lưu Thương Thủy hiện nay dùng đến bù tổn thất biện pháp tiểu là đem làm ra cống hiến lớn hơn, lại quải điệu qua một lần thủ hạ nhập môn nhiệm vụ sắp xếp đến so sánh trước vị trí, rụng hắn trước làm. Tại lại quải điệu mười mấy người chơi về sau, thiết tí chiến viên cuối cùng là bị mài đến hớp hối, Diệp Khải kiếm quang khẽ quấn, tại nó ngực khẩu liền đâm vài kiếm, hiểu được nó tính mệnh. Bay một tiếng nổ tung, thiết tí chiến viên ầm ầm ngã xuống, còn áp hư mất lượng khỏa đại tụ, rơi vãi khởi đẩy trời vết vũ. Không hợp lý a, ngươi nói ngươi khiêng lớn như vậy một căn bằng tử chết về sau rõ ràng không có tôn ra đến. Đây không phải bờ UG là cái gì? Thiết tí chiến viên trên tay cái kia căn bát nhã phong ma côn uy lực diệp khai là trông mà thèm ngồi lâu, có lẽ nó tuân ra đến cái kia chồng chất trang bị nhìn lại, hiển nhiên là không có phong ma côn tồn tại. Bỏ số lượng khá nhiều tài liệu bên ngoài, so sánh có giá trị trang bị tiểu là ba kiện. Một khối chỉ có đầu ngón cái đại tiểu cùng điền ngọc tỷ, bên trên có khắc phúc duyên thâm hậu bốn cái cổ truyện. Một đôi hồng tóc xinh khê, tất cả vẽ lấy một con phượng một hoàng, gió núi gợi lên thì có thanh thủy tiếng vượng hót truyền ra. Cùng với một chỉ lam sắc cầu vùng giới, dáng dạng lấy thủy ba lam lam thủy vân mây cá Ta muốn cái này." Man Châu Lục Nhi tiểu chạy trước tới, thò tay đem vượng hoàng phát kê một bả đoản mất, một mực chộp trong tay. Đồng thời còn dùng hung hăng ánh mắt trừng mắt Diệp Khải, sợ hắn cấp đi chính mình chọn chúng chi vật đồ dạng. Diệp Khải buôn cười, chẳng lẽ cô nàng này còn cho là mình sẽ đoạt nàng đồng dạng rõ ràng cho thấy nữ tính vật phẩm trang sức loại trang bị à? "Nhất kiếu huynh, cho ngươi chơi cười. Dựa theo quy định, ngươi có thể tùy tiện tuyển một kiện trang bị." Đông Lưu Thương thủy cười khổ một tiếng, chính mình cô muội muội này theo tiểu tử là bị trưởng bối nuông chiều đã qua, lại để cho hắn cũng rất là đau đầu đấy. Lần này chém giết thiết tí chiến viên hành động nhất mắt sáng tuy nhiên là đem ra sử dụng phong cách cổ xưa ngân sắc tiểu kiếm cái kia tên người chơi, nhưng ở sử dụng long tức hoàn về sau vẫn ở bên đang xem cuộc chiến đông lưu thương thủy trong mắt, Diệp Khải hiển nhiên là càng đáng giá coi trọng một người. Diệp Khải ánh mắt tại còn lại hai kiện trang bị trong bồi hồi, đột nhiên là cảm thấy lam sắc cầu vồng giới có chút quen mắt bộ dạng, trong nội tâm khẽ động. Ta muốn cái kia lam sắc cầu vồng giới a. Chương 77, sát nhiệt dẫn nhiệt hỏa. Lạc Tâm truy phách, 24 cấp, thanh thành ký danh đệ tử. Tại bái nhập thanh thành trước khi có kỳ ngộ khác nên nói là được một thượng cổ kiếm tu truyền thừa, đáng tiếc trước mắt chỉ có đem ra sử dụng bổn mạng phi kiếm nhất kiếm chi lực. Cái này là Diệp Khải tại Đông Lưu Thương Thủy cái kia hỏi tham gia có quan hệ với khiến cho phong cách cổ xưa ngân sắc tiểu kiếm người chơi toàn bộ tin tức, có thể mời chào đến như vậy một gã người chơi hắn hôm trước nhất định là giúp đỡ bảy tám vị lão luyện lái qua đường cái mới được. Chỉ cần thuận lợi phát triển xuống dưới, Lạc Tâm Truy Phách ngân sắc tiểu kiếm uy năng quả thực bất khả hạn lượng, mấy có lẽ đã là sớm đặt trước thanh thành nội đường đệ tử một cái ghế. Đoán không lầm, cuối tháng tông môn tiểu so thời điểm, Lạc Tâm Truy Phách tuyệt đối sẽ là Diệp Khải một đại kinh địch. Tiếp tiếp liên tiếp 5 ngày thời gian, Diệp Khải đều là gia nhập Đông Lưu Thương Thủy đoàn đội chính giữa, phàm là nhằm vào mỹ nhân xạ hành động hắn đều là có tham gia. Mà khác, còn có đối phó lột ra lấy gần nhiệm vụ đột ngạc điểu, cái kia một hồi là trả giá thật nhiều thảm trọng nhất đấy. Hơn 50 tên đoàn viên treo hơn phân nửa, có thể phi hành, qua lại quỷ mị loài chim quái vật thật sự quá khó đối phó, hơn nữa ngạc điểu có khác với thiết tí chiến viên phần lớn thực lực đều dựa vào lấy bắt nhã phong ma côn phát huy ra đến. Cái này chỉ hỏa hệ quái vật thực lực tất cả thị thân và một thân hỏa hệ pháp thuật bên trên, Long Tước Hoàn Cửu là không vũ dũng chi địa. Ngược lại cũng là bởi vì này lại để cho Diệp Khải lần thứ nhất nhìn thấy Đông Lưu Thương Thủy tự mình ra trận, quan sát đã đến trình độ của người của hắn. Rất là vượt quá tại Diệp Khải dự kiến, Đông Lưu Thương Thủy tao làm vậy mà thập phần không tệ, cũng không câu nệ tại hệ thống kiếm chiêu, cơ bản đều là do chính mình tao khống. Hắn vì kiếm tao làm đặc điểm là dẫn dắt, mượn lực, càng thiên hướng về phòng thủ hình, như là đem chính mình đặt mình trong cùng trong gió lốc, tùy thời phản kích. Chỉ có đang thi triển như tu luyện khí trắng kiếm quyết diễn sinh kiếm chiêu thời điểm, mới có thể đem quyền khống chế chuyển giao cho hệ thống. Đối với chính mình, tao làm hạn mức cao nhất có phi thưởng mình xác nhận thức. Cái này mấy lần thứ 2 tự vị quyền lựa chọn, Diệp Khải hoặc là không hài lòng trang bị bỏ quyền đổi lấy ngân lượng, hoặc là lựa chọn trên người mình còn ghế chống lấy quần áo và trang sức loại trang bị. Ngay cả là 30 cấp tinh anh quái, bạo rơi phi kiếm cùng pháp bảo sát suất cũng không tính là rất cao, bình quân 2 lần mới có thể sản xuất đồng dạng. Mà Diệp Khải thứ 2 tự vị quyền lựa chọn, tựa là ý nghĩa hắn cơ hồ không có khả năng chọn lựa đến phi kiếm pháp bảo. Tổng cộng trang bị thu hồi có, phi vũ bảo một đầu, tứ phẩm, bổ sung pháp thuật rơi vũ thuật Từ cao không rơi xuống thời điểm phát động, đem thân hình sức nặng hóa thành một căn lông vũ, Lục Tinh la hán một đầu, tứ phẩm, giảm miễn đến từ người chơi, nợ trợ cờ phi kiếm tổn thương 2%. Mà Khác, dùng bốn dạng chính mình không dùng được trang bị theo đông lưu thương thủy thủ trong thay đổi một thanh tam giai xuất vân kiếm, ngoại trừ tốc độ phi hành hạng nhất sông ra nổi bật bên ngoài, mà Khác thuộc tính đều là thập phần chi rất rựi, cũng không có bất kỳ bổ sung kỹ năng. Đối với Diệp Khải mà nói, những này không cần phải 3 4 phẩm trang bị phóng trong tay, còn không bằng đổi lại một thanh phi kiếm, thời điểm mấu chốt xong kiếm tề ra có thể làm một đòn sát thủ bình thường cũng có thể cho rằng phi kiếm truyền thư công cụ, đối với đông lưu thương thủy mà nói cũng có lợi, một thanh tam giai phi kiếm chỉ có thể trang bị một người, bốn dạng quần áo và trang sức loại trang bị lại là có thể với tư cách ban thưởng phân cho bốn gã thủ hạ người chơi. Còn có cái kia miếng lam sắc cầu vùng giới, Diệp Khải cũng giống như vậy đi Trần Thái Chân Sư huynh cái kia xem xét đã qua, quả nhiên là không xuất ra dự liệu của hắn. Hùng thải chấp nhận, lam, ngũ phẩm, thủy văn mủy cá, sở vân bát thủy. Sở hữu tất cả thủy hệ pháp thuật lực sát thương 1, thủy hệ pháp thuật kháng tính 1. Cùng trên người hắn hùng thải vòng tay, hùng tuyệt đối là xuất từ một bộ, nếu như không, có đó sai, hẳn là một bộ bài kiện, gọi là hồng thải sáu trang các loại danh tự. Quần áo và trang sức loại sáu trang thuộc tính tăng thêm cùng đầy đủ pháp bảo đương nhiên là không có so, nhưng Diệp Khải theo trên người mình bộ kiêm mã cầm sáu trang có thể nhìn ra, tăng thêm thuộc tính phần lớn là thập phần không sai mà lại thử dụng. Huống chi, hồng thải sáu trang vô luận là theo bộ đồ kiện số lượng vẫn là phẩm giai bên trên, đều là hơn xa đã qua mã cầm sáu trang. Chẳng qua hiện nay chỉ có hai kiện, không có cách nào phối hợp đầy đủ có sáu trang tăng thêm, Diệp Khải còn tiếp tục trang bị trạm đất cầm chết nhẫn. Hung thải lam giới thuộc tính công tệ, bất quá Diệp Khải hôm nay liền hạng nhất thủy hệ pháp thuật đều là không rảnh, tạm thời khởi không đến cái gì tác dụng. Thiên Tản Tử tiền bối, ta đã là đem hoài mộng thảo thu thập đã đến yêu cầu số lượng, đặc biệt đến giao giao. Diệp Khải đem 50 căn hoài mộng thảo đủ số lấy ra, phóng trên tay cung kính tiến lên, thái độ kính cẩn. Vị này Thiên Tản Tử cực kỳ thân mĩ, không ở núi thanh thành trong đi đi lại lại, cũng không tiện nhận đệ tử cũng không tùy ý ban bố nhiệm vụ. Cái này 50 căn hoài mộng thảo phế đi Diệp Khải thật lớn khí lực, mỹ nhân sát tiểu hai cái kỹ năng, triệu hoán đồng loại tiểu lệ. Bầy rắn loạn vũ vi tiểu đệ đám bọn họ ra chỉ cùng loại cuồng nhiệt trạng thái. Mỗi cách 5 phút đồng hồ mỹ nhân xá sẽ triệu hoán một lần, một lần tiểu là vượt qua 50 đầu loại rắn quái vật xuất hiện, rất dễ dàng được cái này mất cái khác, loạn đúng mức. Ôi ơi, chấm như vậy, thanh thành đệ tử thật sự là một đời không bằng một đời. Thiên tàn tử trao phúng lời nói diệp khải tiểu vào thai này ra thai kia, mắt điếc hai ngờ, chỉ cần nhiệm vụ tính toán chính mình hoàn thành là tốt rồi. Hệ thống nhắc nhở, liên hoàn nhiệm vụ thứ 2 hoàn hoàn thành, bắt đầu đệ tăng hoàn, giết nhiệt dẫn nhiệt hỏa, tại 14 ngày nội giết chết 100 tên người chơi đi bắt đầu giết chóc à, bất luận là chính đạo tu sĩ, tà đạo ma đầu vẫn là đầu chó tạm nhân, thậm chí là yêu tu đều là có thể, 14 ngày nội giết đầy 100 người cầm này châu trở về, chú tuyết sẽ là của ngươi rồi. Một quả thủy tinh hạt châu theo trong bóng tối bị ném, tinh chuẩn rơi vào Diệp Khải trong tay, nhẹ nhàng nắm chặt tựa là truyền đến cùng kim đâm đồng dạng đau đớn. Giết người? Đây là muốn khấu trừ công đức giá trị đó à, ta thế nhưng mà một lòng hướng thiện người chính đạo sĩ a. Diệp Khải thân sắp quá dị, hắn như thế nào đều đoán không được liên hoàn nhiệm vụ cuối cùng một khâu lại có thể biết là yêu cầu như vậy. Trên tay thủy tinh hạt châu chỉ có một thu tính, cựu Lạc đem chết đi người chơi một tia hoán khí hút vào trong đó, cũng phát ra nổi một cái tính toán tác dụng. Đem thủy tinh hạt châu nhét vào túi Cang Khôn, quay người ly khai, cùng cái hư hư thực thực tinh thần trạng thái không đúng đích nở tợ cờ giao lưu tuyệt đối không phải kiện vui sướng sự tình. Vì ngũ giai tiên binh chú tuyết, đừng nói giết 100 cái người chơi rồi, cho dù giết 1000 cái, Diệp Khải cũng biết đi thử nhìn xem. Đơn giản nhất đạt thành nhiệm vụ yêu cầu phương pháp, không ai qua được lại để cho Đông Lưu Thương Thủy bọn thủ hạ đứng thành một hàng, lại để cho chính mình từng giết 2 lần trước. Hai đợt xuống liên hoàn nhiệm vụ lập tức hoàn thành. Bất quá đừng nói Đông Lưu Thương Thủy không thể nào sẽ đồng ý loại này, đầm rồng hang hổ nghĩ cách, tựa là đồng ý diệp khai thủ hạ cũng cầm không xuất ra các loại nghịch bội thưởng đến, ngoại trừ Kim Quy thủy phủ bên ngoài. Có 14 ngày thời gian đâu rồi, cùng lắm thì đến lúc đó vọt tới Bạch Mansơn các loại tà phái tông môn tổng đàn phủ cận đi giết thông phái. Hồ loạn giết cùng môn người chơi hoặc là chính đạo người chơi, cũng sẽ là có cực kỳ nghiêm khắc công đức giá trị giảm đi trừng phạt, diệp khai tại phái thanh thành trong đã là hỗn được không tệ, có thể tuyệt không có muốn rơi nhập ma đạo, phản bội xuất sư môn ý tứ. Diệp Khải hiện tại công đức giá trị mới miễn cưỡng đã đến 2 vạn, nếu như một hơi giết 100 cái chính đạo đệ tử, trực tiếp sẽ khấu trừ dị tuyển. Công đức giá trị tiếp cận số âm, đối với một gã chính đạo đệ tử mà nói cũng không phải cái gì việt diện, thậm chí sẽ liền tông môn nhiệm vụ đều không thể xác nhận. Chương 78, độc kiếm chỉ. Thật sự là rất đắt kia mà, gián thương, hết thảy đều là lòng dạ hiểm độc gián thương. Diệp Khải trong phòng đấu giá siêu tầm lấy cầu vùng sáu trang mặt khác bộ kiện, quả nhiên không phụ hắn hy vọng, siêu tầm kết quả chính giữa xuất hiện hơn 10 kiện phù hợp yêu cầu trang bị. Trong đó có hắn hồng thải vòng tay cùng hồng thải chiếc nhẫn ở bên trong. Mặt khác, còn có hồng thải chiếc nhẫn, lục, hồng thải nai lưng, cam, hồng thải tinh liệm, hoàng, định đứng lên còn thiếu điện, tím hai chủng nhan sắc trang bị. Tại trong phòng đấu giá đều là tìm không được, có thể thấy được hoàn toàn chính xác không phải dễ dàng như vậy thu thập đủ toàn bộ đấy. Những này hồng thải sáu trang bộ kiện phẩm giá cũng không cao, phân tán ra đến thuộc tính cũng nhiều là giống như, gợi bán giá cả tại 30 lượng bạc trắng đến 2 lượng hoàng kim tầm đó không đều. Diệp Khải ốp bị cắt thịt tâm tình, chọn lấy rẻ nhất hồng thải chiếc nhẫn, lục cùng hồng thải nai lưng Câm, đập mua lại. Vệ phần Hồng Thải tinh liệu, hoàng, gợi bán giá cả đều tại một lượng hoàng kim đã ngoài, chủ yếu là nó có một cái giết chết tinh quái công đức giá trị 10 thuộc tính. Vật dùng hiếm là quý, mặc kệ cái này thuộc tính có bao nhiêu tác dụng, ít nhất trước mắt đến xem tăng trưởng công đức giá trị cách chỉ có giết quái làm nhiệm vụ hai cái, chưa bao giờ có từng thấy bất luận cái gì trang bị bên trên cũng có quan hệ tăng lên công đức giá trị thuộc tính, Hồng Thải tinh liệu, hoàng, hẳn là độc nhất phần, giá tiền này dĩ nhiên là lạ lên rồi. Đối với khắp toàn thân gia sản vẫn chưa tới 2 lượng hoàng kim dịp khai mà nói, Cái giá tiền này quả thực lạ là làm hắn khó có thể tiếp nhận. Hùng Chi cho dù hạ vốn gốc đem hồng thải tinh liệu, hoàng, chụp được, cũng không cách nào lập tức tạo thành hồng thải sáo trang. Muốn thật sự là kém cuối cùng đồng dạng linh kiện lời mà nói, lại quý một ít giá cả hắn đều sẽ xem xét chụp được. Đúng rồi, còn có cất rượu nguyên liệu, nhìn xem có hay không người bán ra đấy. Sinh hoạt chức nghiệp thập phần quý trọng có được, chỉ là cất rượu sư cái nghề nghiệp này giai đoạn trước có thể phái bên trên công dụng cực kỳ có hạn, tiền đồ cũng không kịp cái kia mấy đại nhật môn chức nghiệp, trừ phi là cực kỳ thích rượu chuyên nhân có rất ít cố ý theo đuổi cái này chức nghiệp đấy bất quá như là đã nhậm chức cất rượu sư, đem sinh hoạt chức nghiệp để đó không tu luyện cũng là lãng phí, ít nhất cũng sản xuất mấy bình rượu ngon đi ra, chính mình nếm hơn mấy khẩu. Nếu là khẩu vị thượng giai, tựu là đi đưa Khương Thứ lao quỷ cái kia, nói không chừng có thể lấy được hắn nữa thích, nhớ tới chính mình là bạn Phật đến, ban thưởng hạ chút ít đẳng cấp cao pháp bảo đến. Không có phi kiếm pháp bảo, như lần trước cái loại này tổ sư đường bạn chép tay các loại đạo thư cũng là thật tốt, diệp khai thế, nhưng mà đối với lần kia kinh nghiệm kế hoạch đại nhảy vọt hoàn niệm vô cùng đây này. Trế tác nhất phẩm tức mặc rượu lâu năm nguyên vật liệu phát hiện khu còn nữa giá cả đều là phi thường tiễn nghi, mấy lượng bạc tiểu là một phần. Diệp Khải mua một đống lớn, phát hiện Thiếu Ít đi hoàng quả mộng một phần nguyên liệu, mà khắc cũng đã gom góp rồi. Là Đông Lưu phi kiếm truyền thư, muốn ta trở về quan sát Man Châu Lục Nhi luyện kiếm quá trình. Có thanh phi kiếm chuẩn sắc rơi vào Diệp Khải trước mặt, xoay quanh bất định. Diệp Khải lo nghĩ, mình ở thành đô trong thành mấy thứ sự tình đều là song xuôi, chúng này Duy Suất Vân kiếm vụ một phần giấy viết thư tại cạnh trên, dùng đỏ xanh bút pháp thần Người kỳ tại cạnh trên xoát xoát đã viết một hàng chữ, phi kiếm truyền thư trở về. Cái này trôi Suất Vân kiếm thuộc tính bình thường dùng để đánh nhau không được, ngược lại là phi kiếm truyền thư phi thường thích hợp. Diệp Khải lúc trước thì ra là coi trọng suất vân kiếm tại phi kiếm tốc độ cái này một loại tính bên trên đặc biệt ưu dị. Ngoá, tự mấy ngày thời gian nhóm người này đều là súng bắn chim đội pháo rồi. Diệp Khải căm giận bất bình thì thầm, hoàn thành nhập môn nhiệm vụ trở thành thanh thanh đệ tử chính thức cái kia chút ít người chơi, đều là riêng phần mình bái nhập mấy vị tam đại đệ tử môn xuống. Căn cứ giao nạp đi lên quái vật tài liệu, chỉ cần làm tiếp một cái nhiệm vụ, sẽ có bọn hắn riêng phần mình đích sư tôn hỗ trợ chế tạo một thanh tiên binh. Tam đại đệ tử thực lực cao thấp Thân gia phong phú trình độ, đều là bất động, cho nên những đệ tử này lấy được tiên binh cũng là có chiến lực. Giống như đúng là tam giai tiên binh bên trong đích người nổi bật, thuộc tính so diệp khai quá huyền băng phách kiếm còn tốt hơn bên trên một bậc, như sư phụ cho lực một điểm, cái kia đạt được đúng là tứ giai tiên binh, mặc dù là tứ giai tiên binh trong nhất kế cuối cái kia đường tồn tại. Man Châu Lục Nhi cô nàng kia sư phụ thế nhưng mà lư linh cô, xem như thành thành trong tam đại đệ tử nội danh nhiều bảng nữ đồng, ban thưởng ở dưới phi kiếm nhất định là tứ giai tiên binh rồi, rõ ràng còn muốn chuyên môn khai lọ lợi kiếm. Mấy ngày qua một nhanh săn giết bọn Diệp Khải cùng Man Châu Lục Nhi quan hệ trong đó đã là hòa hoãn rất nhiều. Hắn phát hiện cô nàng này ngoại trừ chẳng biết tại sao vừa thấy mặt đã là đối với mình ôm lấy thật lớn địch ý bên ngoài, phương diện khác kỳ thật đều là tương đương không sai, làm người mặc dù tốt cường cay cú một ít, nhưng tuyệt không làm nhân sinh ghét đại tiểu tỷ tí tính tình. Lại nói tiếp cái kia nữ lữ linh cô cũng là hiếu thắng tính tử, chỉ là càng thêm cái đạn, khó trách sẽ thu Man Châu Lục Nhi làm nô đệ. Cái kia nữ lữ linh cô tuy nhiên thực lực không được tốt lắm, có thể trên tay bảo vật phần đông, thực đánh nhau cho dù đạo hạnh so nàng cao hơn rất nhiều người cũng chưa chắc có thể thắng. Đặc biệt là chuôi này được từ Quảng Thành Tử chỗ Di Nguyên Giang Kim trong truyền năm đinh thần búa, càng là uy lực kinh người. Thanh Thành Hàm Tú Phong bên trên trừ tàng kiếm trì bên ngoài, có khác một đúc kiếm trì, chuyên môn cung cấp môn hạ đệ tử luyện kiếm sử dụng. Man Châu Lục Nhi thực sự không phải là luyện kiếm sư, theo lý là không có cách nào sử dụng cái này luyện kiếm trì đấy, thì ra là dưới mắt cho đệ tử chính thức lần thứ nhất ban thưởng có luyện kiếm đồng tử hỗ trợ luyện chế, sau này nếu không có loại này tốt đãi ngộ rồi. Ngược lại là dịp khai chính mình, thân là Thanh Thành trưởng giáo chi đồ, đời thứ 3 đệ tử chính thức, bởi vì nhảy vọt qua nhập môn nhiệm vụ quan hệ ngược lại là thiếu đi lần này cơ hội, không có sử dụng đúc kiếm trì. Thanh thanh đúc kiếm trì chiếm diện tích có phương pháp tròn trăm trượng, dùng có tiểu cánh tay phẩm chất tử kim khóa sắt đem kiếm trì vây lại, có vạn đạo kiếm quang bao phủ trên không. Diệp Khải đã đến giờ địa phương hậu, Man Châu Lục Nhi bọn hắn đã là chờ đã lâu, gật đầu bắt chuyện qua về sau tiểu là song song một bước nhanh nhập đúc kiếm trì. Đúc kiếm trì đóng ở nờ tợ cỡ là cái luyện kiếm đạo đồng, nhìn xem bảy tám tuổi rồi, nhưng tướng mạo cực kỳ lao thành tăng thương, làm như trải qua dài buồn chiến tuyết. Một đôi mày kiếm, để ngang trên trán. Ở giữa sân người vậy mà cũng là một cái đều nhìn không thấu cấp bậc của hắn. Thời cơ chưa tới, kiếm trì không mở. Đạo Đồng chỉ là thấp túi thấp đầu, cũng không cầm con mắt nhìn Màn Châu Lục Nhi, thản nhiên nói: "Xem cô nàng này tính tình lại muốn phát tác." Diệp Khải vội vàng một phát bắt được nàng cổ tay trắng, đem nàng kéo trở về. Tại khó không rõ cái này luyện kiếm đạo đồng thân phận trước khi, thái độ vẫn là khách khí một ít cho thỏa đáng, ai biết những trò chơi kia nhân viên thiết kế sẽ hay không tâm huyết đến cháo đem một cái đạo đồng thiết trí vi tông môn che dấu đại lão. Đông Lưu Hinh Mấy người các ngươi đều là không có đến cái này luyện kiếm ao ở bên trong đến luyện kiếm qua sao?" Diệp Khải Hiếu Kỳ hỏi một tiếng, xem mấy người bọn hắn đồng dạng là đối với luyện kiếm quá trình không hiểu ra sao, không giống như là có trải qua bộ dạng. Cớ lọt sét bệ tạ thời điểm đều là sư phụ trực tiếp đem phi kiếm ném cho ngươi tựa là, làm sao có loại này quá trình? Về phân giờ phút này, ngoại trừ Lục Nhi trên quán tốt sư phụ bên ngoài, chúng ta mấy người lại nào có tư cách vận dụng đến luyện kiếm trì, cho dù được tứ giai tiên binh đấy, hắn chính thức thuộc tính thậm chí còn không bằng một ít định cấp tam giai tiên binh đến thực dụng. Đông Lưu Thương Thủy lắc đầu, Hắn hoàn thành nhập môn nhiệm vụ về sau bái tại Tam đại đệ tử cầu nguyên môn xuống, lại để cho chính hắn cũng có chút thất vọng. Đúng thế, sư phụ ta còn cố ý cho ta cầu 2 khối thái bạch kim tinh, luyện kiếm thời điểm trộn lẫn vào trong đó có thể cho công kích thuộc tính càng thêm nhất đẳng. Man Châu Lục Nhi thanh âm nói chuyện ngọt ngào trắng người, Diệp Khải cùng nàng quan hệ cải thiện về sau cũng là phát hiện hắn không ít ưu điểm. Chỉ là dáng người một điểm, tức là không thể bắt bẻ, có được lấy Viễn Siêu nàng cái tuổi này thành thuộc dự hoặc. Chương 79, mạo hiểm một lần hành động hoán xuôi cát thành. Hậu ở chỗ này quan sát Man Châu Lục Nhi luyện kiếm cũng tụu 6 7 người, đều là Đông Lưu Thương Thủy bọn hắn cái này một đoàn đội hạch tâm nhân viên, chỉ có một gã nhân vật mới Lạc Tâm Truy Phách. Diệp Khải thử cùng hắn giao nói chuyện hai câu, Lạc Tâm Truy Phách ngược lại là không có biểu hiện ra đối với cảnh giới của mình gặp thập phần dáng vẻ đắc ý, nghe nói là chuyển thừa thượng cổ kiếm tu bổn mạng phi kiếm tu luyện chi pháp về sau, sở hữu tất cả pháp bảo đều thì không cách nào sử dụng, mà lại tu tập không phải kiếm, khí loại kỹ năng cũng sẽ phải chịu rất lớn hạn chế, uy lực sẽ hạ thấp 80% đã ngoài. Chỉ có hạng nhất chỗ tốt là được bổn mạng phi kiếm đồng dạng là có thể đạo tạo tân trước, sau này đẳng cấp cao phi kiếm cũng không phải dùng phát sầu rồi. Luyện kiếm đạo đồng đi ra đánh cho chắp tay, nói: "Chư vị đạo hữu, giờ lạnh đã đến, độc kiếm lô đã là mở ra. Tất, chúng ta cái này vào đi thôi, đừng bỏ lỡ hôm nay giờ lạnh." "Các ngươi vào đi thôi, ta tại bên ngoài chờ các ngươi là được." "Truy Phách, ngươi làm sao vậy?" Lạc Tâm truy Phách bất đắc dĩ giơ lên chính mình tay phải, biểu hiện ra cho mọi người thấy, bên trên đã là đỏ tươi muốn chảy ra huyết đến giống như. Tại đây kiếm khí quán đồng, cùng trong cơ thể ta bổn mạng kiếm tốc máu sinh xung tới. Ta hiện tại đẳng cấp quá thấp, còn khống chế không được bổn mạng kiếm thai toàn bộ hành vi, lại đi vào bên trong chỉ sợ là trực tiếp muốn quải điệu rồi. Vậy ngươi tụ lại chỗ này đợi chúng ta a, dù sao luyện kiếm dùng không mất bao nhiêu thời gian. Đông Lưu Thương Thủy nhẹ gật đầu, loại uy lực này cường đại kiếm tu tự nhiên sẽ là có thêm phương diện khác hạn chế, cực kỳ nghiêm khắc. Diệp Khải bọn người tiến vào trong đó, gặp được một tòa cự đại dung trì, bên trong ngàn vạn tương thủy sôi đằng quái cuồng, đồng thời tạo ra bạo liệt vô số bá khí. Có tám cái lối đi liền hướng dung trong ao, trấn lấy một tòa lão quân ngược lại kỵ thanh lưu lô, chiều cao 3 trượng khai mở có ba khẩu, toàn thân tiểu sắc. Có vô số xích diễm đèn hoa văn án điêu tại lò thân các nơi, trong lọ thanh diễm đằng đằng, dùng hết mọi ném nhập trong đó mỏ kim loại vật, luyện kiếm tài liệu. Linh cô cùng ta bắt chuyện qua, ngươi có thể nhiều đầu nhập một bả tam giai phi kiếm, tựu có cơ hội luyện chế ra một thanh ngũ giai phi kiếm đến. Bất quá là một nửa một nửa thành công tỷ lệ, thất bại mà nói tựu là sở hữu tất cả tài liệu tan rã, liền tứ giai phi kiếm đều không có. Đạo Đồng dung phòng mắt, đem Man Châu Lục Nhi đưa qua luyện kiếm tài liệu cũng không có lập tức ném vào trong lọ, mà là hỏi một câu. Ngũ giai phi kiếm Màn Châu Lục Nhi kinh hô một tiếng, tứ giai phi kiếm cùng ngũ giai phi kiếm chỉ kém lấy nhất giai, giữa hai người lại là có thêm một cái thật lớn cái hào rộng. Vì ngăn hơn 100 triệu người chơi, ngũ giai phi kiếm số lượng tuyệt đối sẽ không có vượt qua trăm đem, là thuộc về trước mắt có tiền cũng mua không được tình hình. Ngũ giai phi kiếm đã là có thể bị tính toán làm trung giai phi kiếm, hơn nữa nhất định sẽ có phụ thêm pháp thuật. Màn Châu Lục Nhi do dự chỉ chốc lát, rứt khoát đem chính mình cái thanh kia tam giai tiên binh lấy đi ra, muốn đưa cho đạo đồng. "Lục Nhi, ngươi nghĩ thông suốt, nếu thất bại" ngươi có thể liền tiện tay có thể sử dụng vũ khí cũng bị mất. Đông Lưu Thương Thủy vẻ mặt nghiêm trọng, ngũ giai phi kiếm mặc dù tốt, chỉ khi nào thất bại tiểu là một thanh tứ giai phi kiếm, một thanh tam giai phi kiếm tổn thất, Man Châu Lục Nhi tại một đoạn thời gian rất dài nội đều là được cầm thấp kém phi kiếm tạm thời quá độ gặp. Đánh bạc cái này một bà a, vì ngũ giai phi kiếm, đáng giá. Nhìn ra Man Châu Lục Nhi do dự, Diệp Khải cười nhạt một tiếng, mở đầu đề nghị nói: "Không chả giá phong hiểm, ở đâu ra gấp bội thu hoạch, một nửa thành công xác suất đầy đổi bác bên trên một bà rồi." huống chi Màn Châu Lục Nhi có hỏa hệ pháp bảo Sáo Trang, đánh quấy đi chèn lẻ vẹo cũng không thập phần rựợ vào phi kiếm chi lợi, mặt trái ảnh hưởng còn có thể tiến thêm một bước giảm bớt. Với tư cách nhất phương thế lực thủ lĩnh, muốn sáng tạo bang phái đích nhân vật, Đông Lưu Thương Thủy không thể nghi ngờ là bảo thủ đi một tí, liền điểm ấy phách lực quyết tâm cũng không có, trách không được tâm ngực phổ biến nhất, thanh danh tốt nhất, cớ lỏ sẹt bệ tại thời điểm phát triển thế lực còn không bằng thanh thành thất đại đệ tử bên trong đích mấy người khác. Nghe xong diệp khai của Vũ, Màn Châu Lục Nhi quay người hướng hắn lộ ra một cái ngọt ngào mỉm cười, nhanh chóng đem chính mình tam giai phi kiếm đưa cho đạo đồng tam giai phi kiếm, hai khối thái bạch kim tinh cùng với các luyện kiếm tài liệu, toàn bộ bị đạo đồng ném vào lò lửa chính giữa. Thanh sắc thần diễm đại thịnh, hạn mây khói hỏa, che lại toàn bộ bếp lò, trong hoàng hốt theo lô gian truyền đến một thủ nhị non lan điệu. Một thanh thủy lan mảnh kiếm theo trong lò lao ra, tại trên lò lửa không dạo qua một vòng, mới rơi vào đạo đồng trong tay. Chúc mừng đạo hữu, ngũ giai phi kiếm đã thành. Đạo đồng thu thủy lan mảnh kiếm, qua tay đưa cho Man Châu Lục Nhi, tiểu cô nàng đã là gà động vành mắt hiện đỏ lên. Man Châu Lục Nhi đem thủy lan mảnh kiếm tiếp tới trong tay, lập tức tụ lại phô bày toàn bộ thuộc tính đi ra lại để cho tất cả mọi người là có thể chứng kiến. Hoán Sôi Các, Ngũ Gia Tiên Minh, không thể làm gì Hoa rơi đi, giống như đã từng quen biết Tiên Quy Lai. Lực công kích 240-280, tốc độ phi hành 250-300, tốc độ công kích 200-220, 22, bổ sung Hoa rơi, Tiên Quy lượng hạng pháp thuật, yêu cầu sử dụng đẳng cấp 35 cấp. Hoa rơi, một khi thúc dục, liền có ngàn vạn hoa muối tán xuống, phạm vi trăm trượng trên bầu trời tận thành hoa vụ phạm vi, mỗi phiến hoa muối lực công kích 12-14. Tiếp tục thời gian 10 giây, hao tổn 1000 chất khí, cooldown 6 canh giờ. Tiên Quy thúc dục về sau, khiến cho chính mình hết thảy trạng thái trở lại 10 giây, kể cả chỗ vị trí, nhân vật trạng thái, khí huyết chân khí, pháp thuật cột đao không tại phương pháp này thuật hiệu quả phạm vi chỉnh giữa, hao tổn 500 chân khí, cột đao 1 ngày. Thật cường Hãn Phi kiếm. Mấy người ánh mắt đều là thẳng, mạnh mẽ như vậy thuộc tính tăng thêm hai cái bổ sung pháp thuật, Man Châu Lục Nhi bản thân thực lực tiểu là không kém, kể từ đó thậm chí có rất lớn cơ hội đung trảm thành thành đệ nhất nhân bạo châu ngồi. Ngã, nha đầu kia nếu trang bị lên hoán xuôi các, chẳng phải là muốn kỵ đến ta trên đầu, không được, tuyệt đối không được. Diệp Khải vừa nghĩ tới Man Châu Lục Nhi nha đầu kia thay đổi hoàn suối Sa Chi Sau Dick khả năng biểu hiện, chính là một cái rút run dậy, quyết định nắm chặt thời gian đem cái kia miếng tiên phủ mật thiệp dùng, tranh thủ đạt được một ít tốt ban thưởng trở về. Cũng may hoàn suối cắt cần trang bị đẳng cấp 30 cấp, cho dù dùng Man Châu Lục Nhi đi chèn lẻ và tốc độ cũng còn phải tốt hai ngày thời gian đây này. Luyện kiếm đã chững dứt, luyện kiếm chỉ sắp đóng môn, chư vị đạo hữu tỉnh nhanh chóng rời đi thôi. Đạo đồng tiểu nhẹ tay nhẹ vung lên, trong lò thanh diễm tụ là hạ thấp rất nhiều, không còn nữa trước khi hừng hực thần diễm, không chút khí phát ra lệnh đuổi khách. Nhất kiếm Không bằng mọi người một nhanh đi đánh quái a, chúng ta gần đây tìm cái chỗ chèn lẹ vèo không tệ, địa hình hẹp tiểu, đổi mới quái vật rất nhiều. Gia luyện kiếm trì về sau, Đông Lưu Thương Thủy tụ là hướng Diệp Khải phát ra mời. Diệp Khải lo nghĩ, chục là gật đầu đáp ứng, thật sự của mình là nên tăng lẹ vèo rồi, đi xem Đông Lưu Thương Thủy bọn hắn tuyển chỗ chèn lẹ vèo cũng là không sao. Theo Man Châu Lục Nhi hoán suối cắt có thể nhìn ra, ngũ giai phi kiếm trang bị nhu cầu đẳng cấp tại 35 cấp tạp hữu, thậm chí sẽ rất cao. Cho dù Diệp Khải đem tiên tàn tử liên hoàn nhiệm vụ hoàn thành, được chú tuyết phi kiếm, cũng là không có cách nào trang bị mà vượn. Khó trách mọi người tiếng người vật đẳng cấp phân phối cùng tu luyện đạo thư kinh nghiệm phân phối là lưỡng nan lựa chọn, thật đúng là như thế a. Chương 80, Ngami chặn cửa. Khó trách mọi người tiếng người vật đẳng cấp phân phối, phân phối cùng tu luyện đạo thư kinh nghiệm phân phối là lưỡng nan lựa chọn, thật đúng là như thế a. Diệp Khải hiện tại thật sự là muốn một hơi dùng tới 10 bản 8 bản tổ sư đường bản chép tay, sẽ không một điểm loại này lưỡng nan phiền não rồi. Bọn hắn một đoàn người rơi xuống hầm tu phong, một đường giao đảm, phần lớn là thảo luận Man Châu Lục Nhi mới xuất lâu ngũ giai phi kiếm. Hoán xoi cắt bộ xung pháp thuật cũng không thích hợp đánh quái đi chẻn lẻ bẹo. Côn dao quá giải, bất quá dùng tại lôi đài tỉ thí bên trên nhưng lại tốt nhất phát thuật, cùng người đấu pháp so kiếm thời điểm có thể phát huy ra đến đặc điểm lớn nhất. Ken, Nga Mi Thiên Thủy Bộ Thiên Thủy nhất phương đến đây thanh thành bại phỏng, tính xin thanh thành đệ tử đi ra một hồi. Một tiếng chuông đồng đại lực chi âm truyền lại khuyết tán ra, Diệp Khải một đoàn người vừa là đi đến sơn môn bên ngoài, tựu là đã nghe được cái này âm thanh cao vút tiếng la. Nga Mi người chơi, chuyện gì xảy ra? Mấy người hai mặt nhìn nhau, không biết là chuyện gì xảy ra, như thế nào lại đột nhiên có Nga Mi người chơi xuất hiện tại Thanh Thành tông môn phụ cận? Ngami người chơi đã có 4 năm trăm và nhiều, các lộ cỡ lọ sẹt bệ tạ cao thủ, công hội đại lao tụ tập, không biết là đã có bao nhiêu phương thế lực trộn lẫn ở trong đó. Những ngày qua xuống, đã là có mấy thế lực lớn cơ bản tại Ngami đứng vững vàng góc chân, những thứ khác không phải là bị đuổi ra Ngami tựu là bị tiêu hóa dung nhập trong đó nhất phương thế lực. Gần đây còn có tiểu đạo tin tức truyền ra, nói là Ngami mấy phương thế lực có hợp tác mục đích, chuẩn bị là thành lập một liên minh tính chất siêu đại bang phái. Cái này Thiên Thủy bộ là được Ngami hiện hữu thế lực một trong, cái kia Thiên Thủy nhất phương càng là Thiên Thủy bộ người sáng lập. Không nghĩ tới lúc này đúng là đã đến phái Thanh Thành bên ngoài. Đã đến nhiều người như vậy, là bên trên môn phiêu khích sao? Diệp Khải dõi mắt trông về phía xa, đại khái là có gần ngàn tên Nga Mi người chơi ở đây, giương cung bạc kiếm, hào khí khẩn trương. Mà Thanh Thành bên này, nhân số tuy ít đi một tí, nhưng cũng có bảy tám trăm người, hơn nữa nơi này là tông môn ở trong, tin tức phát đưa ra ngoài, rất nhanh tựu là có thể tụ tập khởi mấy lần thậm chí còn mấy chục lần Nga Mi người chơi số lượng Thanh Thành người chơi đến. Chỉ là trước bất luận thực lực, hai bên vô luận tại chủ tính chung điều hành. Đoàn kết đồng lòng bên trên tựu là xa không bằng Nga Mi Thiên Thủy bộ người chơi, trước mắt cũng đã ẩn ẩn phân chia tam đại trận doanh. huống chi tại không có chính thức xé toang ra mặt trước khi, Thanh Thành người chơi cũng chưa chắc thật là có can đảm thức dám hướng Nga Mi người chơi ra tay, một khi Nga Mi chỉnh hợp mà tất, tựu là bị ngăn bên trong khổng lồ nhất một chỉ thế lực, vô địch tự hạng. Tại trò chơi giai đoạn trước, thêm nữa dùng tông môn vi quan hệ liên hợp lại dưới tình huống, không có tùy ý một nhà công hội có thể đối với Nga Mi tiến hành phiêu chiến. Dĩ nhiên là Thiên Thủy nhất phương tự mình xuất đội đến đây, mặc kệ như thế nào chúng ta thân là Thanh Thành đệ tử, vẫn phải là đi qua vừa ý xem xét. Đông Lưu Thương Thủy cười khổ một tiếng, phát ra phi kiếm truyền thư, thông tri dưới tay hắn người lập tức trở về tông môn tập hợp. Thiên Thủy Nhất Phương liên tục chiến đấu ở các chiến trường đếm rõ số lượng trong đó quốc phong loại hình cho chơi, đều là sông rơi xuống hiện hách thanh danh, đồng thời còn là sớm nhất quyết định lại để cho rất nhiều công hội thành viên tiến vào bị ngạn cỡ lọ sét vệ tại công hội thủ lẫy một trong. Đường đường thành thành như bị người chắn tông môn môn ra vào, cho dù đối phương là Nga Mi một bộ, mặt mũi này tựu là ném khá lớn được rồi. Sau này tại bị nạn bên trong Thanh Thành người chơi nhìn thấy Nga Mi người chơi đều sẽ là không tự giáp thấp hơn một đầu rồi. Cớ Lọ Sẹt Bệ Tạ lúc sau đã là ở cái kia yêu tộc cường nhân trên tay ném đi một lần sâu sắc mặt mũi, lần này vô luận như thế nào ta đều là sẽ không lùi bước. Đông Lưu Thương Thủy tại trong lòng hung hăng nói, Cớ Lọ Sẹt Bệ Tạ thời điểm bị một người chọn trở mình Thanh Thành thất đại đệ tử một màn kia tuyệt đối là hắn sỉ nhục lớn nhất. Cũng sớm đã là hạ quyết tâm, cho dù thọ nguyên cấu trừ quăng, mất bên trên thập cấp bắt cấp cũng sẽ không lui nhường một bước. Thật sự là náo nhiệt, cầm ta Thanh Thành khai đao lập vì sao? Diệp Khải thoáng rất lại phía sau một bước, hơi chút tự định giá tiểu là không khó lý giải Thiên Thủy nhất phương cử động. Trọn thanh thành như vậy một cái không mạnh không yếu đối thủ khai đao, liên tưởng đến gần đây tin tức nghe đồn, có thể đoán ra phần đích chí đồ. Cử động lần này thành công đã đối với Nga Mi danh vọng có lợi, cũng đối với bọn họ Thiên Thủy bộ tại sau này trong liên minh chiếm cứ càng nhiều lời quyền có trợ giúp. Đi đến chỗ gần, phát hiện Phúc Hậu tiểu sinh cũng là ở trong đó, dẫn nhân mã của hắn tán thành một đoàn, đang tại cùng một ít Nga Mi người trời mắm nhau. Dù sao bọn hắn bây giờ là núp ở Thanh Thành tông môn phòng ngự cấm pháp ở trong. Tuy nhiên không cách nào ở đầu bên cạnh hướng ra phía ngoài công kích, có thể bên ngoài công kích đồng dạng là vào không được, ngược lại không cần lo lắng tính mệnh an toàn. Chỉ là đáng kể thời gian giải bị người chán tông môn môn ra vào, chỉ cần thời gian kéo được một chừng, không chỉ có là mọi người đi chặn lẹ và chịu ảnh hưởng, vấn đề này một chuyến đi, thanh thành thể diện đều là mất hết rồi. Phúc hậu tiểu sinh, đây là có chuyện gì?" Đông Lưu Thương thủy hỏi một tiếng, mà khác mấy phương người người dẫn đầu đều là cùng hắn không quen, không có nhiều giao tình. "Hư Thiên thủy nhất phương nói chúng ta thanh thành người chơi giết bọn chúng đi nga mi hai người." Trực tiếp hữu là nhận được hơn 1000 người giết đến chúng ta tông môn môn khẩu chắn, lấp biển rồi. Nơi này do, ngươi tin sao? Phúc hậu tiểu sinh mặt sắc rất khó coi, thở hổn hển thở hổn hển cả buổi mới được là đón câu hỏi. Vậy các ngươi cứ như vậy nuốt ở bên trong, tối thiểu đi ra ngoài cùng bọn họ trao đổi toán một phát, thương lượng cái phương pháp giải quyết xuất hiện đi. Cái kia lại có biện pháp nào? Thiên thủy nhất phương thực lực ngươi cũng không phải không rõ ràng lắm. Vừa rồi có mấy cái không tin tàn lũ bị dẫn trường trăm người liền xông ra ngoài, đối phương căn bản không có để ý tới bọn hắn, đợi đến lúc chúng ta bên này trước ra tay, Chỉ ra rồi một chi 10 người tiểu đội tiểu là nhẹ nhõm quét. Phục Hậu tiểu sinh tức giận nói, hắn vừa muốn tính toán giải quyết như thế nào trước mắt cục diện, vừa muốn trấn an thủ hạ người chơi cảm xúc, vẻ bồn đau đầu. Bị người chấn muôn khẩu lại là cao giọng quá mắng, rất nhiều người chơi đều là muốn lao ra liều mạng, chỉ là bị Phục Hậu tiểu sinh và mấy cái đội trưởng quản chế trụ. Nhưng tiếp tục như vậy, sĩ khí nhất định là sẽ sa sút, tiến tới sinh ra cái này tông môn hoặc là cái này đoàn đội không có tiền đồ nghĩ cách. Đường Đường thanh thản, chẳng lẽ tiểu không có một cái nào có can đảm người chủ sự có thể đi ra nói lên một câu đấy sao? Tất cả đều là rửa đen rút đầu hay sao? Thiên Thủy Nhất Vương lơ lửng huy lập, dưới chân cũng không có kiếm quang chịu tải, mà là có một đoàn rộng vài trượng mây vàng nâng thân thể của hắn. Ăn mặc một thân trắng thuần rộng thùng thình đả bảo, tóc dài tán loạn, y bí quyết phất phới, ngự khí chính giữa đã là có thêm vài phần chế nhạo niệm ai ý tứ hàm xúc. Tiểu tử nhục ta thanh thành, muốn chết. Có một đạo kiếm quang nghiêng không ở bên trong sắc khởi lao thẳng tới Thiên Thủy Nhất Vương, hiển nhiên là một gã chịu nhục bất quá thanh thành người chơi. Ha ha, ngươi còn chưa đủ tư cách đến cùng ta đàm phán. Thiên Thủy Nhất Vương rồi ngón bắn ra một đóa bản tay đại tiểu thanh liên bay ra, trực tiếp hôn lên đạo kia kiếm quang. Thanh sắc vầng sáng đột nhiên đại tác, sau đó nhất tiệm nhất diệt, người này liền hét thảm một tiếng cũng không có tiểu luận ném đi tính mệnh chuyển sinh đi. Chiêu thức ấy hờ hợt đích thủ đoạn trấn trụ toàn trường, lại để cho vừa còn có chút ngoa ngoai muốn động, ý đồ hướng ra phía ngoài trùng kích thanh thành người chơi bình tĩnh lại. Như người ta đều là cao thủ như vậy, mình coi như lao ra cũng không quá đáng là chết trước đó lần thứ nhất, khởi không đến bất kỳ tác dụng gì. Thanh thành Đông Lưu Thương Thủy, đến cùng Nga Mi Thiên Thủy nhất phương hồi. Đông Lưu Thương Thủy bỗng dưng đi nhanh đạp đi ra ngoài ánh mắt bong bóng, nhìn thẳng Thiên Thủy Nhất Phương, khí thế bên trên không chút nào yếu đi hạ phòng. Chương 81, tiểu diễn thần sủ. Ngay tại núi Thanh Thành môn bị chắn đồng thời, đà giang giang khẩu cũng làm nên đón một gã người chơi. Một bộ sâu thanh đạ bảo, xương gọ má gầy go, miểu miểu thanh ý đầu vai có ba chén nhỏ chưa bao giờ người ở bên ngoài trước lộ ra lộ đi ra qua thanh liên bảo đăng tại cuốn truyện. Quan sát một phen, sắp nhận bốn phía không người, mới được là phân thủy tiềm nhập đả trong thủy. Miểu miểu thanh ý lấy một quả đồng tiền đi ra, trong miệng nhẩm chú, trên tay véo chỉ kéo lê vài đạo huyền diệu hư tuyến. Đồng tiền ở trong thủy quay tròn đảo quanh. Khoảng cách về sau, đồng tiền dừng lại, sắp nhận một cái phương hướng, Miểu Miểu Thanh Ý tiểu tử là tin tưởng vững chắc không nghi ngờ, tùy theo tiến lên. Mỗi tiến lên một đoạn, tựu là tái sử dụng đồng tiền một lần, mỗi lần đo lường tính toán về sau này cái đồng tiền đều là ầm ầm nổ tung, liệt thành vô số mảnh vỡ, cần thay đổi, thay thế hoàn hảo cổ đồng tiền. Cái này tiểu diễn thần sổ quả nhiên hữu dụng, ta mới luyện đến tầng thứ 3 thì có làm như vậy dùng. Miểu Miểu Thanh Ý cũ kỹ không lịch sự trên gương mặt cũng là cũng là có một tia ba lan, không kìm được vui mừng, cầm thật chặt nắm đấm cũng không hổ công ta làm cho này bản tiểu diễn thần sổ đạo sách thiếu thiên đại nhân tình, chỉ cần đạt được kim quỹ thủy phủ, đây hết thảy đều là đáng giá. Từ ý y, ngươi sẽ chứng kiến, lựa chọn của ta tuyệt đối là không có sai. Tiểu diễn thần sổ tuy nhiên không bằng tiên tiên đại diễn thần thuật kỳ diệu như vậy, tu thành về sau chỉ cần đưa vào đối phương tính danh, có thể đo lường tính toán được ra hắn trước mắt thân ở vị trí tọa độ, đuổi giết trả thù hoặc là để phòng đánh lén đều là nhất đẳng dụng dụng. Tiểu diễn thần sổ chỉ có thể là chất vật, suy đoán đồng dạng vật phẩm chỗ phương vị, tần mấy càng cao cho ra phương vị tựu là càng vi rõ ràng. Loại này đẩy diễn loại đại thư, tại trước mắt giai đoạn xuất hiện cực nhỏ, Miểu Miểu Thanh Ý cũng là tốn sức tâm tư mới tại 2 ngày đã nhận được một bản. Miểu Miểu Thanh Ý đối với Kim Quý thủy phủ rất hiểu rõ, toàn bộ bị ngạn không làm người thứ hai muốn, có tường tận tin tức cùng xác định ngay tại đà dưới sông, tầng 3 tiểu diễn thần tổ cũng là có thể làm ra một cái đại khái chỉ hướng rồi. Cái kia Kim Quý thủy phủ trong có 6 chỉ trấn phủ linh thú, nhất định phải đem chúng một lần đều đánh bại, mới có thể trở thành thủy phủ chính thức chủ nhân. Có thể 6 chỉ trấn phủ linh thú đều là truyền thuyết cấp tinh quái co như là đã qua trang cấp, vượt qua một lần tiên tiếp người chơi cũng chưa chắc có thể một lần dọn dẹp xuống cái này 6 chỉ linh thú. Nhưng ta hiện tại đem nhiệm vụ này vụ cộng hưởng đi ra ngoài, sẽ cùng có 6 người đồng thời tiếp được nhiệm vụ, đến lúc đó khiêu chiến trấn phủ linh thú thời điểm cũng chỉ sẽ tương ứng chỉ xuất hiện một chỉ, vậy thì đơn giản rất nhiều rồi. Nếu vận khí không tệ, đối với chính là mắt xanh kim tinh thú, ta tựu có nắm chắc tại 70 cấp tại hữu thời điểm đem nó giải quyết, trở thành kim quý thủy phủ chủ nhân, thu hoạch trăm lần tại trước khi trả giá lợi ích. Miêu Miểu thinh ý nghĩ đến đắc ý chỗ, khóe miệng nhịn không được hơi cười rộ lên. Trước khi cùng người một đạo tìm kiếm thủy phủ cũng không quá đáng là ra vẻ một tư thái mã. Trơ mình vào Kim Quỹ thủy phủ, sưu tầm vài ngày lại là tìm không thấy thủy phủ tung tích, tựu là giải tán hợp tác đội ngũ, cũng sẽ không có bất luận kẻ nào sinh ra nghi hoặc, làm một tòa hư vô mở mịt thủy phủ hoa phí bên trên rất nhiều thời gian mới được là cực không sáng suốt cử động. Đông tiên lần này chỉ hướng một đống tươi tốt thủy thảo, miểu miểu thênh ý đại hỉ, cái này Kim Quỹ thủy phủ rõ ràng như vậy che giấu, nếu như không phải ta có tiểu diễn tần số, cho dù phát động mấy trăm người, cũng không thể nào tìm được nơi này đến. Miểu Miểu Thanh Ý tại thủy thảo lật ra cả buổi, cuối cùng đã tìm được một chỗ thủy mắt, chui đi vào. Cái này, làm sao có thể? Trước mắt đã là có một tòa thủy phủ phù ở đáy sông, có một vòng đỏ sẫm hỏa diễm tại quanh thân lưu chuyển, sâu kiếm lửa khói tản ra làm lòng người vì sợ mà tâm rung động sát khí. Miểu Miểu Thanh Ý cảm thấy một tia bất an, tại hắn nhận thức chính giữa Kim Quý thủy phủ hẳn là ngấp trong đáy sông mới đúng, như thế nào sẽ hiện tại vô cớ vọt ra? Tiểu tâm mà chậm chạp đã đến gần Kim Quý thủy phủ, Miểu Miểu Thanh Ý nhận được một đạo hệ thống nhắc nhở. Kiểm tra đo lường đã đến người có được đợi trước chủ nhân di hại. Ngũ hành âm sắt chân hỏa cấm tạm không phát động công kích. Không thiên mã thạch trấn, không tại tự do ra vào nhập thạch trấn trong danh sách, không có cách nào tiến vào Kim Quỹ thủy phủ. Như muốn mạnh mẽ tiến vào Kim Quỹ thủy phủ chính giữa, có hai lựa chọn a thông qua ngũ hành âm sắt chân hỏa cấm, b chiến thắng một gã trấn phủ linh thú. Miêu Miêu thanh ý thiếu chút nữa một ngụm máu tươi trực tiếp phun tới, trong nội tâm buồn giận chi tình động lại khó chịu, hắn đến bây giờ cái đó còn không rõ ràng lắm đây là có người tại lúc trước hắn trước tiến nhập Kim Quỹ thủy phủ chính giữa, lấy đi thiên mã thạch trấn. Hắn vì cái này tòa Kim Quỹ thủy phủ Vỏ qua không biết bao nhiêu hắn cơ duyên của hắn, thậm chí là theo Nam Hải Huyền Quy Điện cải đầu thanh thành môn xuống, cũng là vì cái này tòa thủy phủ. Kết quả còn thật vất vả khó đã đến tiểu diễn thần số đạo sách, tu tập về sau, dĩ nhiên là đã nhận được như vậy một cái kết quả, không có bị tại chỗ khí gia nội thương đến đã xem như thừa nhận năng lực không tệ được rồi. Vô luận là thông qua ngũ hành âm sắt chân hỏa cấm, vẫn là chiến thắng một gã trấn phủ linh thú, cũng không phải miểu miểu thanh ý bây giờ có thể đủ làm được đấy. Có thể đoạt tại ta đằng trước thu thiên mã thạch trấn tiến vào thủy phủ đấy, chỉ có cái kia năm cái gia hỏa. Bất kể là ai Cũng mặc kệ ngươi dùng thủ đoạn gì, ta đều muốn bảo ngươi hiểu được đã đoạt của ta thủy phủ kết cục. Miêu Miểu thanh ý hung dữ mắng, giống như điên cuồng, nếu như là biết rõ Diệp Khải lấy đi Thiên Mã thành trấn, hắn sợ là sẽ phải lập tức đuổi tới núi Thanh Thành, cùng Diệp Khải liều cái ngươi chết ta sống rồi. Tỉnh táo, tỉnh táo, ta thực sự không phải là hoàn toàn không có cơ hội. Miêu Miểu thanh ý miệng lớn hô hấp lấy, đem tâm tình bình phục lại, rất nhanh tự định ra lấy. Ngươi nọ không có gì hải nơi tay, cho dù chiến thắng trấn phủ linh thú, cũng không thể nào trở thành thủy phủ chính thức chủ nhân. Chỉ cần ta có phương pháp song qua ngũ hành yểm sát trấn hỏa cấm hoặc là còn hơn một chỉ trấn phủ linh thú, giống nhau là như cũng có thể trở thành kim quý thủy phủ chủ nhân, lúc trước quá sợ không có cân nhắc đến điểm ấy. Chỉ cần thủy phủ đời trước chủ nhân Di Hải vẫn còn miểu miểu thanh ý trên tay, hắn ngay tại cạnh tranh thủy phủ chủ nhân tiến trình trong chiếm cứ tuyệt đối chủ động, cơ hồ tiểu là tuyệt sẽ không thua, chỉ là không dồn cớ nhiều thêm vài phần khúc chết mà thôi. Suy nghĩ cẩn thận điểm ấy, miểu miểu thanh ý dễ dàng rất nhiều, thu thập thoáng một phát kế động tâm tình, bắt đầu cân nhắc năm người chính giữa cái nào lấy đi thiên mã thạch trấn khả năng tính là lớn nhất. Lúc này Có một đạo kiếm xà kiếm quang con con quấn quấn, xông qua đả dàng thủy sông, đi tới trước người của hắn. Thiên Thủy Nhất Phương dẫn người vòng vây núi Thanh Thành môn, khiêu khích lập uy. Miểu Miểu Thanh Y nhướng mày, cảm thấy có thập phần khó giải quyết. Hắn bày nhập Thanh Thành thuần túy là để cho tiện chiếm cứ Kim Quý thủy phủ, đối với tông môn là hảo không có chút cảm tình, cũng không có thân là một gã Thanh Thành người chơi tự giác, huống chi hay là đối với bên trên Thiên Thủy Nhất Phương bực này cường nhân. Chỉ là phi kiếm truyền thư chi nhân đúng là tiễn đưa hắn tiểu diễn thần sổ đạo sách thiếu một cái to như vậy nhân tình chính là cái kia người chơi, đối phương cũng là Thanh Thành đệ tử chỉ là hiện tại có bị chuyện trọng yếu ngăn chặn thân không được, cho nên truyền thư miểu miểu thanh ý, ấy, lại để cho hắn hồi trở lại tông môn gia tay giúp đỡ. Mà tôi, coi như cho người nọ mặt mũi, về sau sợ là có lúc cần nhờ hắn thời điểm. Miểu miểu thanh ý cười khổ một tiếng, thâm sâu nhìn Kim Quý Thủy phủ liếc, dù là chạy ra khỏi đà giang. Chương 82, tỉ thí 10 trận. Thanh Thành Đông Lưu Thương Thủy, đến cùng Nga Mi Thiên Thụy nhất phương một hồi. Đông Lưu Thương Thủy bỗng dưng đi nhanh đạp đi ra ngoài, ánh mắt bong bóng, nhìn thẳng Thiên Thụy nhất phương, khí thế bên trên không chút nào yếu đi hạ phòng. A, Đông Lưu Thương Thủy nênน้อยกว่า cái tên này, cuối cùng là đi ra cái có thể làm chủ được rồi ạ." Thiên Thủy Nhất Phương đầu nghiêng một cái, trên mặt treo nụ cười sáng lạ, chỉ là lười biếng vui vẻ sau lưng ẩn cất dấu kiêu căng chi ý lại để cho người khó chịu đến tận điểm. "Thiên Thủy Nhất Phương, ngươi lĩnh người vây quanh núi Thanh Thành môn, luôn muốn cho chúng ta một cái nói. Các ngươi thanh thành người chơi giết hai người chúng ta Nga Mi đệ tử, ta mang theo các huynh đệ lần này đến đây, tự là vì lấy cái công đạo." Thiên Thủy Nhất Phương nói chính khí nghiêm nghị, sau lưng Nga Mi người chơi lớn tiếng trầm trồ khen ngợi vỗ tay, khí đông lưu thương thủy cái mũi đều lại ra. Vậy là ngươi muốn giải quyết như thế nào việc này, chẳng lẽ chính là muốn đem chúng ta núi Thanh Thành môn một mực vòng vây hạ đi không được? Không xong. Diệp Khải trong nội tâm tiêu khổ một tiếng, Đông Lưu Thương Thủy như thế trả lời chẳng phải là làm nhận biết Thanh Thành người chơi giết chết Nga Mi người chơi sự tình, đổi lại là hắn nhất định là thề thốt phủ nhận, muốn Thiên Thủy Nhất Phương xuất ra chứng cứ đến là được. Quả nhiên, Thiên Thủy Nhất Phương diện thượng lưu lộ ra vẻ đắc ý chi sắc, đem sát hại ta Nga Mi đệ tử người chơi đều giao đi ra, hỡi chăng bị để cho chúng ta giết đến tận 10 lần, việc này coi như là như vậy bỏ qua rồi. Nói vậy, ngươi đây là đem Thanh Thành đã coi như là cái gì? Thật muốn chiếu vào Thiên Thủy nhất phương mà nói đi làm, Thanh Thành mặt mũi tựu là triệt để ném đi, còn là mình rũa ra mặt đi chủ động lại để cho người đánh chính là. Đông Lưu Thương Thủy không có khả năng đồng ý điều kiện như vậy, cũng là không có cái kia năng lực đại biểu Thanh Thành người chơi đồng ý điều kiện này. Lúc này tụ tập lại Thanh Thành người chơi đã là vượt qua năm người cái số này, đều là vung tay tức giận mà lấy, muốn lao ra đem cái này một Nga Mi người chơi giết cái tính quăng. Tuy nhiên nhân số chỉ có đối phương 1 phần 5, nhưng Nga Mi Thiên Thủy bộ người chơi đều là trấn định vô cùng. Không có lưu lộ ra chút nào sợ loạn đến. Nếu các ngươi thanh thành không đồng ý yêu cầu này cũng là có thể, hai chúng ta phương tất cả ra 10 người, lẫn nhau tranh tài một phen, nếu là các ngươi có thể thắng chúng ta năm chàng đã ngoài, chúng ta cái này phương tựu là không truy đuổi nữa. Quả nhiên là đến rồi. Diệp Khải tại Đông Lưu Thương Thủy sau lưng cười khổ một tiếng, người ta dùng đúng là loại này thô thiện bạo lực thủ đoạn, nói rõ tựu là hôm nay muốn gây ngươi phái thanh thành mặt mũi, ngươi. ngươi có đáp ứng hay không đều là không kém là bao nhiêu. Vây phần nói ủy vào nhân số ưu thế, vây giết nga mi người chơi, xem bọn hắn ngực thành công chụp một bộ hình dáng chỉ sợ vẫn có cái gì che giấu thủ đoạn tại, cũng không sợ bị nhiều người vây công cục diện. Còn cho chúng ta thương thảo một phen. Đông lưu thương thủy thở dài một tiếng, đi trở về sơn môn ở trong, thanh thành mấy thế lực lớn thủ lĩnh đều là đã tụ tập lúc này, một cái không thiếu. Truy ra 10 người cùng bọn họ làm bên trên một hồi, vẫn là một lần hành động đắc trả, cùng những người kia liều mạng, chính các ngươi tuyển a. Nga Mi người chơi cao thủ số lượng nhất định là so với chúng ta nhiều, muốn trên tay bọn họ thắng được năm bản quả thực là không có khả năng, không bằng tất cả huynh đệ xông đi lên liệu một hồi, còn có thắng lợi khả năng. Đại hỗn chiến rất khó khống chế, chúng ta còn chưa có thành lập bang phái, ngay cả công kích hình thức cũng không thể thiết lập, không người chỉ huy dưới tình huống nhiều người ưu thế cũng không thể phát huy ra đến, còn không bằng phái 10 người đi lên đối phó. Theo ta thấy, tất cả mọi người cũng đều có lại thương thảo chỗ trống, không cần liệu đến như vậy ngươi chết ta sống ấy ư, hòa khí sinh tài, hòa khí sinh tài. Diệp Khải nhìn xem đám người kia trong nội tâm cười lạnh, sợ là có rất nhiều người đều muốn lấy con đường thứ ba, tức là dựa theo thiên thủy nhất phương khởi điểm lý do thoát thác, đem giết Nga Mi người chơi thành thành người chơi đưa ra ngoài lại để cho bọn hắn từng đều rết đến tận 10 lần, việc này bỏ qua. Chỉ là như vậy làm tuyệt đối là triệt để sẽ toang tanh thành mặt mũi, liên kiện ngọn nguồn đều không lưu lại, dám đưa ra cái này tưởng tượng pháp người tuyệt đối là sẽ phải chịu mọi người phỉ nhổ, thủ lãnh vị trí cũng là làm bất ổn trở thành. Đều bị người lớn bên trên muốn đến, còn ở nơi này thương lượng cả buổi không có kết quả sao? Một câu thanh âm lạnh lùng truyền đến, có một gã thân hình gầy cao người chơi giẫm trận tại chỗ mà đến, bước chân kiên định mà hữu lực. "Truyền 10 người, giết." Tính ta một người. Sau khi nói xong, người này tựu là nhảy lên một khối đá xanh. Khoanh chân ngồi xuống, điều chỉnh trạng thái rung ứng đối sắp đã đến đấu pháp so kiếm. Mạnh Phong. Mạnh Phong, ngươi đến rồi. Đông Lưu Thương Thủy cùng Phúc Hậu Tiểu Sinh hai người đồng thời hô lên người tới tính danh, ngựa khí chính giữa đều có một kia kinh hỉ. Mạnh Phong là thanh thành thất đại đệ tử chính giữa tính tự nhất quái gở lạnh như băng một người, cũng không có sáng tạo hoặc tham dự bang phái thế lực, chuyên môn là một người thăm dò các nơi hiểm cảnh, phủ. Nhưng thực lực của hắn, nhưng lại thất đại đệ tử chính giữa mạnh nhất một cái, ngày đó cỡ lò sét bệ tạ lúc yêu tộc cường nhân vượt biển mà đi tới núi Thanh Thành, cũng chỉ có hắn một người chống được quá 10 triệu. Còn lại đều không quá ba chiêu tựu che về. Hiện tại có hắn ở đây, nói không chừng còn có thể mười chẳng chính giữa thắng được như vậy một bà đến, không đến mức mất mặt quá mức. Hắn tiểu là Mạch Phong. Cớ lò xét bệ tạ thời điểm Thanh Thành Tất Đại đệ tử chỉ có 3 người tại Ô Bẩn bệ tạ trong tiếp tục đầu nhập vào Thanh Thành môn xuống, Diệp Khải trước khi còn chưa thấy qua đúng là cái này Mạch Phong rồi, ngược lại là có chút tò mò. Một cây thủy đá, cùng với nói chuyện đều là lạnh lùng đấy, rất không thú vị. Màn Châu Lục Nhi tại Diệp Khải thân vừa nói, cô nàng này hiện tại tâm tình hiển nhiên là không rất tốt, tiểu miệng vểnh lên cong lên. Lộ ra tiểu mặt trắng nõn nà hài nhi. Vì cái gì không đợi 2 ngày nữa à, ta đây có thể trang bị bên trên thượng oán khê xa rồi. Hừ, xem ai còn là đối thủ của ta. Diệp Khải cười một tiếng, cô nàng này hảo thắng tâm vẫn là tinh trong đấy, đến bây giờ còn muốn chính là việc này. Bất quá nói đi thì nói lại, Man Châu Lục Nhi nói cũng đúng đúng vậy, nếu là nàng điều này có thể trang bị bên trên thượng oán khê xa, đích thật là có rất lớn cơ hội thắng được một bản, trừ phi là đối với lên tiên thủy nhất phương, cái này đẳng cấp cao thủ. Mà không có thượng oán khê xa dưới tình huống, Man Châu Lục Nhi thực lực cực kỳ có hạ. Bộ kia hỏa hệ pháp bảo là cực phẩm đánh quái lợi khí, cùng người tranh tài tiểu thì không được rồi. Diệp Khải tối tăng có loại cảm giác, thiên thủy nhất phương cái kia bức che giấu sâu đậm kiêu căng tư thái cũng không phải là trang phục đi ra, mà là bản tâm như thế, theo trên người hắn bảo sắc đến xem cũng là quang ảnh trùng trùng điệp điệp, thấy không rõ chi tiết đi ra. Tiên tâm, ngươi cái kia phận, tiểu đệ ta làm lên xuống, nhất định đại thắng mà về. Diệp Khải đột nhiên bộc phát ra một cỗ hào hùng, không riêng gì bởi vì trước mặt cái này nữ tử, đồng thời cũng là cùng với cao thủ chân chính nghiệm chứng một phen, thực lực của mình rốt cuộc là ở vào cái đó cấp độ. Màn Châu Lục Nhi trong mắt khác thường mờ thổi qua, cũng không nói lời nào, chỉ là nhìn qua hắn mỉm cười. Bất quá bên kia, mấy vị thủ lãnh nhưng lại vì suất chiến 10 tên người chơi danh sách tranh luận cái không nớt, thảo luận đến cuối cùng đều là có cái va ý tứ. Bỏ khẳng định ở bên trong mạch phòng, còn nếu mặt khác chọn lựa ra 9 người đến. Chương 83, tiêu chuẩn phạt danh sách cuối cùng. Đông lưu thương thế thủy đều là đau đớn, hắn lại thật không ngờ những người này sẽ vì một cái suất chiến sợ lọt đoạt như thế nhát chết. Vốn là tại hắn nghĩ đến Loại này cơ hồ toàn thua cục diện đối với xuất chiến người chọn lựa vị trí những người khác sợ đều là tránh không kịp, tùy tiện tuyển hai người ra đi tìm cái chết thì tốt rồi, không nghĩ tới nhưng lại cạnh tranh như thế một bước cũng không lường. Coi như là toàn thua cục diện, có thể đề cử tiến 10 người danh sách chính giữa, kỳ thật cũng một loại vinh quang, tương đương biến tướng là cho ngươi tăng thêm thành thành 10 đại cao thủ các loại thế tội. Mấy phương thế lực thủ lãnh làm sao có thể sẽ để cho bực này cao thủ danh xưng rơi xuống bên cạnh trong tay người đi, đều là một bước cũng không có khả năng nhường cho, đều nói cạnh mình ai ai ai thực lực mạnh mẽ, định có cơ hội lấy được một tháng trở về. Cứ như vậy đi xuống, rất có thể còn không có cùng Namy Thiên Thủy bộ giao tay mà bắt đầu, chính mình bên trong muốn trước đã làm một hồi mới có thể định ra thắng bại đến. Đông Lưu Thương Thủy thở dài lắc đầu, hắn cái này phương người chơi ở bên trong, ngoại trừ chính hắn bên ngoài cũng Tiểu Man Châu Lục Nhi cùng mới gia nhập Lạc Tâm Truy Phách lấy được ra tay đến, đáng tiếc Lục Nhi đúng lúc là luyện chế ra Ngũ Gai phi kiếm, trở ngại đẳng cấp không đủ không có cách nào trang bị, vị này đưa hắn tiểu là muốn đẩy ra diệp khải đi lên. Lạc Tâm Truy Phách thông thường thực lực giống như, nhưng chỉ cần đối phương có vài phần khinh địch chi ý, lại để cho hắn đem kiếm thai gọi ra thì có thành hy vọng cầm trận tiếp theo, về phần nhất kiếm câu Vinh, tên kia thực lực làm như cho tới bây giờ không có bị tìm được nọ nguồn qua, Cao Thâm mặt chắc bộ dạng, cũng hẳn là có nhất định hy vọng chiến thắng. Không thành. Nghe được Đông Lưu thương thủy muốn chiếm mất ba cái vị trí, kể cả Phúc Hậu tiểu sinh ở nội mấy người còn lại đều là nhao nhao lắc đầu, không cách nào tán thành. Đông Lưu, ngươi cũng không nhìn một chút dưới tay mình có mấy người, muốn theo như đầu người tỷ lệ phân phối, ngươi hẳn là liền một cái sở lọt đều không có đấy. Phúc Hậu tiểu sinh tuy nhiên là bị Diệp Khải trước mặt mọi người ghét một lần, hao tổn mặt mũi. Mặc dù sao là cỡ lọ xét bệ tạ thời điểm tới cao thủ, tăng thêm ai đến cũng không có cự tuyệt thái độ, vẫn là thu nạp đại lượng thanh thành người chơi tại chính mình dưới trướng, đương nhiên chất lượng là tốt xấu lẫn lộn, Ngư Long hổ thảm. Vậy sao? Cái kia bị ta một chiêu đánh chết người là hay không cũng là có lẽ không có tư cách nhập người này đơn đâu này. Diệp Khải rất xa đã đi tới, đúng lúc là nghe được Phúc Hậu Tiểu Sinh xôi lời nói, lạnh lùng nói: "Nhất kiếm khâu vinh, ngươi." Phúc Hậu Tiểu Sinh nghẹn lời, ngậm đúng nói không ra lời, chủ động khiêu khích kết quả bị Diệp Khải một đạo Thiểu Dương Thần lôi miêu sát, tuyệt đối là hắn một đại nhục nhã. Ngươi tiểu tử tính toán cái gì đó, cũng dám xen lời nói tiến đến. Diệp Khải cười cùng con báo đồng dạng sáng lạ, hướng phía cái này miệng đầy tu tục cũng không biết mình, mình cũng không biết ngươi qua đường một điểm, Mục Vô tôn trưởng, đức hạnh không tốt, khó coi, há có thể cho ta thành thành đệ tử, tiếp tục trở về làm ngươi ký danh đệ tử đi. Tiên Thiên người chơi khoảng cách là mặt như con tò te, nóc như một kề, hắn bị Diệp Khải một ngón tay dĩ nhiên là thật sự tu được tông môn nháp nhở, mới bất quá vừa mới trở thành đệ tử chính thức 2 ngày tựu lại mất về tới ký danh đệ tử thân phận đã tu tập thành thành luyện khí quyết đồng dạng là biến thành cho sắc không thể dùng trận thái, cũng không cách nào tiếp tục tại hấp thu kinh nghiệm thăng cấp. Lúc này mới có người bừng tỉnh đại nội như tới, nhất kiếm khô vinh thế, nhưng mà trưởng môn đệ tử so với bọn hắn cũng cao hơn mấy bậc. Chỉ là có thể trực tiếp khiển trách người chơi, hành xử lên xuống chức quyền đây chính là môn trong trưởng lão hoặc là đương đại thủ tịch đệ tử mới có chức quyền. Nhất kiếm khô vinh một lời khiển trách nhục mạ hắn người chơi thân phận, chính giữa vậy mà không cần bất luận cái gì thông báo quá trình, chẳng lẽ đã là tại tông môn chính giữa đã lấy được lớn như vậy quyền hạ? Mọi người nhìn về phía ánh mắt của hắn ẩn ẩn bắt đầu xin sợ, trốn tránh xa cách. Đây chính là hệ thống đại thần cho quyền lực, chỉ cần ngươi đang còn muốn thanh thành chính giữa hôn số giới, hắn đối với ngươi ảnh hưởng tiểu là rất có thể so với chính mình bang phái thủ lãnh còn muốn tới chọ yếu. Không người lên tiếng, ta chính là cho rằng ngươi đám bọn họ cam chịu đề nghị của ta rồi hả? Diệp Khải trong nội tâm mẩm thầm, chính mình tuy nhiên là tam đại đệ tử, thế nhưng tuyệt không có khiển trách chi quyền, bất quá là bởi vì này chút ít người chơi đều là tân tân đệ tử chính thức, hắn cái này làm sư thúc mới có tạm thời chỗ đoạn quyền lực chỉ cần đã qua 1 tháng tương đương với đã qua thực tập kỳ về sau, hắn đối với đệ tử chính thức tiểuu không có biện pháp gì rồi, cho dù đối phương thật muốn nhục mạ tới ngươi, thì ra là báo cáo rất cao một cấp nợ cờ cờ, cho đối phương một cái cảnh cáo. Hơn nữa, còn vô cùng có khả năng sẽ để cho giầu có cao nhân tính hóa nợ cờ được ra một cái ngươi xử sự, sự năng lực không đủ, tại văn buổi bên trong không cách nào xác lập uy tín vững thượng, ngược lại là sẽ sâu sắc xấu trừ phân, bất lợi với sau này phát triển. Bất quá hiện tại những người này đã hiểu lầm quyền lực của Han Phi, Diệp Khải tự nhiên là vui cười thấy ở này. Ít nhất cái kia mấy phương thế lực thủ lãnh đều là mặt sắc nghiêm túc và trang trọng, đưa hắn đặt ở đồng nhất cấp độ bên trên người chơi mà đối đãi rồi. Nhất kiếm sư thúc, có thể các ngươi báo cáo ba người thật sự là nhiều lắm, hơn nữa cái kia Lạc Tâm truy phách đẳng cấp trang bị nhìn về phía trên đều là quá bình thường a, đi qua cũng không phải cá gì biết tên đích nhân vật. Người này gọi Khương Công Vọng Nguyệt người chơi thủ lãnh lời nói vừa mở miệng, phát hiện Diệp Khải ngón tay vừa nhấc có giơ lên ý tứ, sợ tới mức vội vàng sửa lại xưng hô. Hắn vừa rồi thế, nhưng mà thấy rõ, đối với Diệp Khải luôn ngữ bất kính cái kia tên người chơi chính là như vậy bị tay một ngón tay Tần Tần khổ khổ làm nhập môn nhiệm vụ mới có được đệ tử chính thức thân phận tiểu lại ném đi. Ta đây rời khỏi tiểu lạ, Lạc Tâm Truy Phách thủ thắng khả năng tuyệt đối tại ta phía trên. Đông Lưu Thương Thủy sen lời nói tiến đến, trực tiếp đã cắt đứt cái này một tranh luận, lại để cho Diệp Khải vừa muốn mở miệng tiểu lại bị ngăn chặn, cảm thấy cực kỳ không thú vị. Đông Lưu huynh, ngươi cũng quá rộng lượng quá mức a. Đông Lưu Thương Thủy nói rất đúng Lạc Tâm Truy Phách chiến thắng khả năng so với hắn đại, mà không phải là thực lực tại hắn phía trên, là vì dùng Lạc Tâm Truy Phách kiếm thai phóng ra tốc độ, chỉ phải hiểu hắn chi tiết người đoạt xuất thủ trước. Lạc Tâm truy phách là tuyệt đối không có phần thắng đấy, trước mắt còn chỉ có thể là làm một kỳ tay. Đông Lưu Thương thủy chủ động rời khỏi, phụ hậu tiểu sinh bọn người tự nhiên là cam tâm tình nguyện đến cửa điểm, lập tức đồng ý xuống. Bọn hắn mới mặc kệ ngươi phái ra chính là ai, chỉ cần sợ lọt hạn định tự là, Diệp Khải dùng tam đại đệ tử thân phận trấn nhiếp toàn trường về sau, bất kể là ai đều nhất định sẽ lại để cho hắn tiến vào 10 người danh sách chính giữa, nói cách khác Đông Lưu Thương thủy nhất phương thực tế chỉ có một cái sờ lọt, vẫn còn dư lại 7 cái sờ lọt như thế nào phân phối, Diệp Khải cũng chẳng muốn đi quán, tùy bọn hắn đi chơi rảnh. Chính mình đi một bên thanh tĩnh rồi. Ồ, oh, La Miểu Miểu Thanh Y đã đến, không nghĩ tới hắn cũng tới tham dự. Đông lưu thương thủy kinh nghi một tiếng, Diệp Khải ngẩng đầu đúng lúc là thấy được Miểu Miểu Thanh Y bóng lưng. Miểu Miểu Thanh Y mặc dù không thuộc thế lực, có thể thực lực của hắn, kết giao nhân duyên rộng tiến vào 10 người danh sách cũng là hợp tình lý. Không biết cái kia Miểu Miểu Thanh Y có hay không phát hiện Kim Quý thủy phủ bị người chiếm, hắn là nhiệm vụ cái thứ nhất nhận lấy người, nói không chừng sẽ có cái gì thêm vào hệ thống nhắc nhở kia mà. Diệp Khải còn không biết hiểu Miểu Miểu Thanh Y tiểu tử là mới từ đà đẫy sông ở dưới Kim Quý thủy phủ bên ngoài trở về đã là đem lấy đi thiên mã thạch trấn chi nhân liệt vào tất sát mục tiêu, cái đinh trong mắt. Chương 84, Mạnh Phong bại liên bại bốn trận. Mạnh Phong cái thứ nhất lên sân khấu, để có thể lấy được một cái khai mở môn hùng. Hắn phi kiếm rất là đặc biệt, khoan hầu kiếm bản rộng, nhận trường ba thức có 3, trôi trường bảy thức, nhận bệ rộng chừng có 5 thốn. Cự huyết. Thiên thủy nhất phương có chút không xác định nói xong, đứng tại do phi kiếm thổ thiện hoa chế ra lôi đại phụ cận, hiện tại còn ở lại chỗ này đều là hai bên tao tầng. Bị ngạn hơn phân nửa thiết lập đều là dập quân thuộc sơn kiếm hiệp, nhưng như thế hùng vi thế giới tránh không được vẫn là thêm nhập rất nhiều tự nghĩ ra nội dung, nhiều hơn rất nhiều nguyên trong thế giới không tồn tại đồ vật, nhiều lấy tài liệu tại hoa hạ thời cổ các loại thần thoại truyền thuyết, giật nghe thấy truyền kỳ, cũng tỉ như nói thời cổ tứ đại danh kiếm. Trú thu thời kỳ Âu Dã tự tạo thành người có tải, Mạt ta, Tích Lư, Cự Quyết, bị gọi chung vi tứ đại danh kiếm, đồng dạng là xuất hiện ở bị ngạn bên trong. Chính thức Cự Quyết chính là cựu giai phi kiếm, Thiên thủy nhất phương chỉ biết là cỡ lọ xét bệ tại thời điểm là đã rơi vào côn luân một gã đỉnh cấp cường giả trong tay. Theo nghe nói qua miêu tả đến xem cùng Bạch Phong giờ phút này trên tay nắm phi kiếm cực kỳ tương tự. Cái kia tiểu ba chẳng phải là nguy hiểm? Một mực đi theo Thiên Thủy nhất phương bên người Tuấn Tú thiếu niên nói ra, cự quyết tại Cửu Gai phi kiếm chính giữa cũng không coi là cái gì không dậy nổi hẳn sắc, cùng Bạch độc Chu thiên kiếm, uy ứng xét đánh kiếm như vậy vip nhất đính tiêm, Cửu Gai phi kiếm không có cách nào khách quan, nhưng cũng đứng hàng cỡ lọ xét bệ tại thời điểm xuất hiện thập đại phi kiếm một trong. Cửu Gai phi kiếm hiện nay tự nhiên là không có một gã người chơi có thể trang bị được rất tốt, nhưng nếu như là bị phong ấn không hoàn toàn trạng thái ở dưới phi kiếm Tiểu Lạc có trang bị trên thân khả năng. Nếu như mạch phong trong tay cầm thật sự là cự huyết kiếm, cái kia tiểu ba mặc dù thực lực bất phàm, cũng tuyệt không có khả năng chống cự được. Không sao, ta nghe người ta nói qua cái này tứ đại danh kiếm đều là có cách có thể đi tiếp nhiệm vụ, hoàn thành về sau có thể đạt được riêng phần mình nhiệm vụ chỗ đối ứng nhạn hàng thứ phẩm. Sau đó Tiểu Lạc lần lượt nhiệm vụ làm đi lên, cái này đồ rõ phẩm giai cũng là lần lượt tăng lên, cuối cùng nhất có thể thành tiểu cự giai chính bản hàng sắc. Chỉ là cái này nguyên bộ nhiệm vụ quá mức rườm rà, hao phí thời gian, tinh lực đều là không thể tưởng tượng. Có năng lực làm nhiệm vụ này, người ấy chơi đều là khinh thường làm chi? Dùng trước mắt trò chơi tiến độ mà nói, người này cũng tối đa tiểu là đã nhận được ngũ giai cự khuyết mà thôi. Loại trình độ này, tiểu ba vẫn là ứng phó xuống, không cần lo lắng. Thiên Thủy Nhất Phương cùng Tuấn Tú thiếu niên trong miệng tiểu ba, là một gã rộng mặt mày rậm trung niên đại thúc, hắn giờ phút này ánh mắt long lanh nhưng cũng một mực nhìn chăm chú lên mạch phong trong tay quan hầu kiếm bằng rộng. Tại hạ Nga Mi Thiên Thủy bộ Tam Sinh Quang Hán, không biết đạo hữu xưng hô như thế nào. Mạch phong. Lấy giọng mà ngắn gọn trả lời. Mạch Phong chỉ là nhắc tới trong tay kiếm bản rộng mà bắt đầu chiến đấu. Cung Thiên Thủy nhất phương suy đoán suy diễn nhất trí, trong tay hắn khoan hậu kiếm bản rộng đúng là đồ ròm cự quyết, chính là Ngũ giai phi kiếm, không biết phí hết hắn bao nhiêu công phu tinh lực mới được là được. Cái này trôi Ngũ giai cự quyết kiếm, nhu cầu trang bị đẳng cấp cấp 40, Mạch Phong vẫn là kém như vậy mới cấp, cũng may trên người hắn còn có một quả giảm xuống trang bị nhu cầu đẳng cấp 5 cấp trụ quang trước nhẫn, mới có thể trang bị bên trên. Mạch Phong tiến vào trò chơi đến nay, toàn bộ tinh lực thời gian đều là đầu nhập vào có quan hệ cự quyết kiếm nhiệm vụ chính giữa. Trên người ngoại trừ này, cái trụ quang chiếc nhận bên ngoài căn bản không có xứng đôi pháp bảo trang bị, thập phần keo kiệt. Cái này cũng cùng hắn không chịu gia nhập bang phái thế lực có quan hệ, nếu không dùng thực lực của hắn cũng vui tại giống như bang phái nhậm chức cao tầng, một bộ bình thường pháp bảo tối thiểu là có thể vì hắn gom góp đi ra đấy. Thằng này thanh thành kiếm quyết đẳng cấp thật cao, chẳng lẽ là tinh tu kiếm quyết, bỏ quên tâm pháp. Diệp Khải xem xét mạch phong ra tay, đã biết rõ kiếm của hắn bí quyết tầng mấy nhất định là tại 10 tầng đã ngoài thậm chí rất cao, kiếm quang linh động khúc chiết, tao nhã văn pháp vẫn còn đông lưu thường trên thủy có trách là có thể trở thành cỡ lò sét bệ tại thời điểm thanh thành thất đại đệ tử bên trong đích thực lực đệ nhất. Lại nhìn Nga Mi Tam Sinh quang hán, vừa ra tay tựu là chín đạo tới lui tuần tra kiếm quang, theo hai tay của hắn tung bay, tại bên cạnh hắn tự hành múa. Đinh đinh đinh đinh. Liên tiếp rộn dập thanh thủy binh qua giao tiếp thanh âm, giống như mưa rơi chuối tây, hai người tại lập tức không biết giao sở chạm vào nhau bao nhiêu kiếm. Chín thanh phi kiếm. Nga Mi người kia lại là trang bị trọn vẹn phi kiếm tại vũ khí lan ở bên trong. Man Châu Lục Nhi bụm lấy tiểu miệng, một đôi mắt sáng mở hình cầu đấy, mặt mũi phun không thể tin. Hoàn toàn chính xác, Mạnh Phong có phiền toái. Diệp Khải cùng Man Châu Lục Nhi sóng vai mà đứng, ngay tại vừa rồi hắn nói ra cái kia phiên lời nói hùng hồn về sau, quan hệ của hai người tựa hồ lại là tại không xem xét kỹ cảm giác tầm đó hòa hợp đi tới một bước. Thành bộ phi kiếm so với đầy đủ pháp bảo còn muốn hiếm có mấy lần mấy chục lần, nhưng Nga Mi bảy tu kiếm tựu là có thể thất kiếm hợp nhất, có thể nói uy lực mạnh nhất thành bộ phi kiếm một trong. Tam sinh quang hàn trong tay chiến trôi thành bộ phi kiếm đều là chỉ có không đến 2 xích dài ngắn, kiếm quang như mực, phẩm giai hẳn là sẽ không cao đi nơi nào. Thành bộ phi kiếm uy lực thì đại Gọn gọ về sau lại chỉ chiếm một vũ khí lan, còn có thể nhiều ra rất nhiều không thể tưởng tượng nổi dịệu dụng đến. Nhưng là có một đại chỗ thiếu hụt, tức là chống lại có chặt đứt thuộc tính đẳng cấp cao phi kiếm về sau hết sức dễ dàng đã bị hư hao, một khi tổn hại một bả tiểu là không có cách nào gọn gọ đầy đủ rồi. Vất quá mạch phong trên tay ngũ giai phi kiếm cự quyết kiếm, hiển nhiên là không có cái kia hiệu quả, chí đạo như mực kiếm quang một chuyến tiểu là đầu đồi tương liên hóa thành một cái vòng lớn, đưa hắn cự quyết kiếm quang dính nhớp dừng lại, vận chuyển mất linh. Thua, không cần nhiều xem. Diệp Khải hít một tiếng, Nếu không bạo lực thủ đoạn một lần hành động song qua chín đạo như mực kiếm quang, như vậy đánh bóng xuống dưới Mạnh Phong toàn thua. Quả nhiên là không xuất ra hắn sở liệu, trăm chiêu về sau, Mạnh Phong đã là lộ ra lộ vẻ mệt mỏi, ngay cả là ra sức đánh cược một lần đã phát động ra cự quyết kiếm bên trên bổ sung pháp thuật thần lực vùng đánh, vẫn không thể nào phá mực kiếm quang trận, chỉ có thể hậm hực đầu hàng nhặt thua. Dạ, đáng tiếc, chỉ kém một chút là có thể thắng. Man Châu Lục Nhi ánh mắt cũng là không kém, đồng dạng nhìn ra Nga Mi Tam Sinh quang hàn giống nhau là tinh ngọi bệ kĩ lực, nhiều hơn nữa kiên trì một lát định có thể hao tổn đối phương so với hắn trước quang kiếm nhặt thua. Đúng vậy, trên người hắn trang bị là kém một chút, cũng không có đồng dạng đắc lực pháp bảo, toàn bộ nhờ bắt tay vào làm bên trên phi kiếm, nếu không vẫn có thủ thắng cơ hội. Vừa lên đến, Thanh Thành trong trận bị nhận thức làm chiến thắng cơ hội lớn nhất Mạch Phong tiểu là thua một hồi, lại để cho mọi người sĩ khí đại ngã. Nga mi người chơi, chẳng lẽ tiểu tử thật sự là cường đại như thế, không thể chiến thắng. Quả nhiên, về sau kết nối với ba người đều là dùng Thanh Thành nhất phương thất bại chém rức, bốn trận đều thua. Thậm chí còn phía sau ba cái lên sân khấu người chơi liền như Mạch Phong như vậy toàn thân trở ra thể diện đều không có trực tiếp hữu là bị chém giết tại trên lôi đài. Đến nơi này cấp bậc, giống như người chơi đều là chết qua ba bốn lần, thọ nguyên đã hao tổn không sai biệt lắm. Chết trước đó lần thứ nhất, tựa là đại biểu cho trực tiếp mất một cấp. Trận thứ năm, thanh thành lại bại, tựa là triệt để đã mất đi trên lý luận chiến thắng khả năng. Mà ra xuất chiến, là Diệp Khải. Tiểu Tâm Điểm, ngươi đã nói muốn cho ta lấy một tháng trở về đấy. Màn Châu Lục Nhi khuôn mặt đỏ bừng đấy, thò tay tiểu tay làm ngéo tay hình dáng. Xem ta như thế nào thằng hắn. Diệp Khải dùng sức vươn tiểu chỉ cùng Màn Châu Lục Nhi ngửa tay cười một tiếng dài ngẩng đầu lên lôi đài. Chương 85, thủ thắng, Nhất Kiếm Khô Vinh. Lại là cái chưa nghe nói qua danh tự, đoán chừng là cái nửa bi, quan quân hầu hẳn là có thể đơn giản thủ thắng rồi. Thiên Thủy Nhất Phương khinh mị cười, ngoại trừ trận đầu mạch phong coi như bề ngoài hiện ra một ít thực lực, phía sau mấy cái thanh thành người chơi đều là biểu hiện cực kỳ kém cỏi, tại hắn Thiên Thủy bộ trong đều là chưa hẳn có thể tính toán bên trên nhị lưu lão thủ. "Tiểu Ba, như thế nào, ngươi nghe qua người này danh tự?" "Nhất Kiếm Khô Vinh." "Nhất Kiếm Khô Vinh đúng rồi, chính là hắn." "Nhất Kiếm Khô Vinh định sinh tử." Cửu kiếm thảm thiết khóc chấn muôn dân trăm họ. "Tiểu Ba, cái gì định sinh tử, cái gì chấn muôn dân trăm họ đấy, ngươi bị sao vậy?" Thiên thủy nhất phương nghi hoặc chuyển hướng chính mình vị này đắc lực người có tài, tam sinh quang hàn lúc này trên mặt lưu lộ ra chính là một loại ngược tìm hiểu nhớ lại, cảm hoài trước kia bộ dáng, nói chuyện bữa bãi đấy. "Thiên thủy lão đại, ngươi còn nhớ rõ ta tại bị ngươi kéo tới bị ngạn cỡ lọ sét bệ tại trước khi tại đùa trò chơi sao? Ngươi nói là thủ sơn kiếm hiệp." Cửu cái kia hình ảnh, cái kia âm thanh sắc hiệu quả, ta đã sớm bảo ngươi đừng đùa, về sau còn không phải làm không đi xuống bị thịnh phong cho thu mua rồi. Thiên Thủy Nhất Phương nói lên cái này tựu một bụng năm tính, tam sinh quang hán khi đó hảo hảo ạ lờ rột đại lục không chơi, thiên nói muốn đi cảm thụ hạ tiên hiệp trò chơi hư vị, tựu là một đầu đâm vào Thục Sơn kiếm hiệp bên trong, xem như tạm thời cùng đoàn đội cắt đứt liên hệ. Thằng đến Thục Sơn kiếm hiệp đã là rõ ràng đi đường xuống dốc, online người chơi nhân số cấp tốc hạ thấp thời điểm, mới được là bị kéo lại. Nếu như trên lôi đại thanh thành người chơi tựu là Thục Sơn kiếm hiệp trong người nọ lợi mà nói, hầu từ sợ là có chút không ổn. Nhất kiếm khô vinh cái này ID, cùng trong câu nói kia tên còn lại bị gọi Thục Sơn kiếm hiệp bên trong đích hai đại thần kiếm đều là phi kiếm tao làm bên trên đỉnh cấp cường giả, có hiện hách thực chiến chiến tích với tư cách trèo chống. Hai người kia phi kiếm tao làm, so với người thì thế nào? Thiên Thủy Nhất Phương cho dù lại là xem thường thuộc sơn kiếm hiệp như vậy tiểu đầu tư trò chơi, không thừa nhận cũng không được tam sinh quang hán phi kiếm tao làm tại chính mình một bộ bên trong vẫn là phía trước ba lượt kê, dựa vào đúng là phía trước trò chơi tích lũy. Sa không thì vậy, tối đa chỉ có bọn hắn một nửa tiêu chuẩn. Thiên Thủy Nhất Phương trầm mặc lại, tam sinh quang hán làm người cẩn thận, hắn nói chỉ có một nửa tiêu chuẩn vậy thì thật sự là chỉ có một nửa tiêu chuẩn, tuyền sẽ không tận lực huyết đại rồi. Cái thế giới này vẫn là phi kiếm cùng pháp bảo thế giới. Ta hôm nay tựu muốn nhìn, cái gọi là thần kiếm đến cùng có vài phần buồn sự, có thể nghịch chuyển cái này quy luật đi. Diệp Khải lên sân khấu trước sửa sang lại một phen chính mình trang bị, sắp xuất hiện vân kiếm lặng lẽ xen vào không phải muốn tha rằng không muốn kiếm trong hộ. Như là đã là định ra tất thắng mục tiêu, cái kia chính là muốn làm tốt vạn toàn chuẩn bị, như thực lực đối phương quá mức mạnh mẽ khi tất yếu khắc cũng có thể song kiếm tề ra. Mấy cái pháp bảo, cũng tiểu huyền tử quy bản còn có chút tác dụng, những thứ khác tại hiện nay đẳng cấp hạ đã là giống như phế vật. Diệp Khải đạp lên lôi đài, mới phát hiện đối thủ của mình là cái Tuấn Tú Triều Niên, một thân áo lam tay cầm mỹ tiêu. Ngươi vẫn là nhanh chút ít nhận thua tốt, các ngươi thành thành là không thể nào thắng trận tiếp theo đấy. Nói nhiều vô dụng, sử ra chân công vu a. Quan Quân Hầu trên mặt giận tái đi chi sắc chợt lóe lên, một gõ trong tay bích tiêu thì có tịch mịch thê lương tiếng tiêu truyền đến, trong miệng vẫn là tụng thơ phụ họa. Phong hỏa thành tây bắc xích lâu, hoàng hôn độc tọa hải phong thu. Tiên này nhễm chuyện kiếm hiệp nặng, thực đem mình là thi sĩ sao? Diệp Khải kiếm quang một quấn, nhưng lại không có thể bắt đến bất luận cái gì. Trên đầu vẫn xuất hiện một cái cực đại 200 tổn thương con số. Âm luật hệ công kích, bị gọi khó khăn nhất để phòng, bất nhập ngũ hành âm luật hệ công kích, tốt nhất ứng đối phương pháp tự nhiên là dùng âm luật phá âm luật. Có thể diệp Khải thân bên trên không có bất kỳ âm luật hệ pháp bảo, khó có thể làm được điểm ấy, chỉ có thể là lui mà cầu tiếp theo, lựa chọn trực tiếp giết chết quan quân hậu. Nếu là bị hắn bỏ qua phòng ngự tiếng tiêu dưới sự tra giày vào đi, nhiều hơn nữa khí huyết cũng là được tươi sống bị hao tổn chết. Tại có cái hộp kiếm tăng thêm dưới tình huống, Quá Huyền băng phách kiếm tốc độ so với Ngũ giai phi kiếm nhanh hơn bên trên một đường, chạy như du long nhanh như lôi đình. Như thế cao tốc phi kiếm kỹ thuật đúng là thích hợp nhất Diệp Khải tao làm thói quen, trong tay phi kiếm hóa thành hàn quang nhất kiếm nhanh hơn nhất kiếm, bước bạch quan quân hầu tay vẻ bộn chân loạn, trên người một tòa tầng năm Phật tháp tạo hình phòng ngự pháp bảo lúc sáng lúc tối, chớp động cực nhanh, phòng ngự giá trị là thẳng tắp hạ thấp. Hắn phi kiếm cũng không truy cầu tinh diệu khó dò gấp độ, chỉ là truy cầu tận khả năng hiệu suất cao, ở đơn vị thời gian đi trực tiếp nhất đơn giản rõ ràng lộ tuyến làm tối đa số lần công kích, cũng bảo đảm công kích điểm rơi đều là tinh chuẩn không sai. Chỉ dựa vào này một điểm, Diệp Khải qua như gió. Đem Quan Quân Hầu đánh cho như cùng một cái đống cắt giống như, chỉ có thể liều kỉnh toàn lực thúc dục Phật Tháp Pháp bảo đến bảo vệ toàn thân, ngăn cản những cái kia như gió táp mưa rào giống như lăng lệ ác liệt công kích. Đổi lại một cái những đối thủ khác, có Phật Tháp Pháp bảo phòng ngự, bích tiêu âm luật giết địch, hẳn là tình huống trái lại đối phương bị hắn khiến cho đau nhức không muốn sinh mới được à. Mà bây giờ, cuối cùng là đến phiên Quan Quân Hầu nhắm nháp đến chỉ có thể bị đánh lại không xuất ra nửa điểm công phu đến trả tay phiền muộn cảm giác rồi. Không xong, lại tiếp tục như vậy thanh tính ưu đám mây dạy Phật Tháp vừa vỡ, ta sẽ chết vỉnh lên vỉnh lên quy thiên đi rồi. Quan quân hầu ám đạo, thầm nghĩ không ổn, dùng Thiên Thủy bộ tình báo thực lực, tại lần này hành động trước khi tiểu là đem Thanh Thành Sở hữu tất cả thực lực không tệ người chơi tin tức đều khó đạt đến tay, nhân thủ một phần đọc qua rồi. Trong đó đối với Nhất Kiếm Khô Vinh Miêu tả bất quá giải giác mấy lời, cũng không đặc biệt triều cố, hắn như thế nào đều không nghĩ tới người này sẽ có mạnh như thế hung hãn kiếm thuật. Biểu tình hồi quân niệm trần cốt, Mạc Giáo binh sĩ khốc long hoàng. Liêu mạng cứng rắn bị thụ mấy kiếm, Phật Tháp Màn Hào Quang đã là lung lay mà lớn rơi, ẩn xước nếu không, rốt cục tôi phát bích tiêu bên trên nơi cất giấu một cái khác sát chiêu. Tiếng Tiêu nhằm vào Diệp Khải mà lên, nghe vào lỗ tai của hắn chính giữa tụy là đau xót, có một cổ tư thế hào hùng, bi trắng không hiểu khí tức bay lên, lại để cho trên tay kiếm quang đều là tán loạn bắt đầu. Hệ thống nhắc nhở, ngươi thụ tiêu khúc biên tái ca ảnh hưởng, ở vào thể tâm trạng thái, phát ra ra công kích có 40% xác suất sai lầm, mỗi giây mất máu 25 điểm. Chết tiệt, cái gì thứ đồ hư, vậy mà sẽ khiến cho đầu ta chóng mặt mắt hoa mà bắt đầu, này làm sao công kích? Đổi lại bình thường người chơi lúc này trạng thái xuống, vốn là công kích tỉ lệ chính xác ngay tại 7 thành tả hữu, thụ tiếng tiêu một ảnh hưởng. Sợ là chỉ có 2 3 trở thành, thì ra là Diệp Khải cực lực duy trì, còn có thể bảo trì 6 thành tả hữu tỉ lệ chính xác, đã là lại để cho Quan Quân Hầu sâu sắp thở dài một hơi. Dọn ra tay đến, vừa lấy ra một bả có điện xả quanh quần tiểu truy, chỉ thấy được trước mặt trước mặt đồng thời có năm đạo bóng kiếm đánh nút lại. Cao thấp tả hữu, cái này năm đạo bóng kiếm phong tỏa Quan Quân Hầu hết thảy tránh né góc độ, đưa hắn đường lui cũng là triệt để cắt đứt, hết lần này tới lần khác mỗi đạo bóng kiếm đều là như thế chân thật, hoàn toàn phân biệt không rõ. Quan Quân Hầu chỉ có thể là dốc sức liệu mạng quán chú chân khí thúc dục Phật pháp pháp bảo muốn chống đỡ hạ một chiêu này, chỉ cần chịu qua một chiêu này, ta tựu lấy thiên lôi truy hoành ra mậu thổ thần lôi. Trong đầu hắn nghĩ cách vẫn còn tiếp tục, thân thể đã là bị phá khai mở Phật Tháp Mạn Hào Quang năm đạo bóng kiếm mở ra, mang đi tính mệnh. Bích Tiêu chủ nhân chết đi, biến tái ca chố mang đến ảnh hưởng cũng là như vậy biến mất, Diệp Khải đi ra phía trước nhặt lên quan quân hầu sau khi chết tuôn ra một kiện trang bị, chính là hắn vừa xuất ra chuẩn bị đối phó Diệp Khải lôi truy. Chương 86, Thiên lôi truy tứ bại nhất bình. Nga Mi Thiên Thủy bộ quan quân hầu rất không may đụng phải Diệp Khải, đưa ra bọn hắn cái kia nhất phương trận đầu đánh bại. Còn mất đồng dạng pháp bảo, một đống đan dược đi ra sau khi chết trên người trang bị nhất định rơi xuống một kiện, túi càn khôn khả năng rơi xuống một truy nguyên phẩm. Diệp Khải rất là thoải mái nhặt được quan quân hầu lôi truy trở về, thứ này coi như chiến lợi phẩm không phải. Vào Diệp Khải tay, còn muốn lấy phải đi về, nằm mơ a. Theo người chơi trên người rơi xuống trang bị đều là xem xét qua thuộc tính trực tiếp có thể thấy được đấy, Diệp Khải xem xét tự là vui cười mở hoa, cái kia tuấn tú thiếu niên thật sự là tiến đưa bảo đồng tử, vận chuyển đại đội trưởng ơi, chính biết rõ chính mình thiếu có dùng pháp bảo. Thiên lôi truy, ngũ giai pháp bảo. Cần lệ vèo 30, bắt trước theo tiên giới Thiên Lôi sử dụng binh khí mà thành, có thể thúc đẩy sinh trưởng phát động mộng đất, Bính Hỏa hai chủng thần lôi. Mộng thổ thần lôi, lực công kích 400-450, phạm vi công kích 1000m, cooldown 6 tiếng. Bính Hỏa thần lôi, lực công kích 480-520, phạm vi công kích 200m, cooldown 6 tiếng. Ta khảo, đồ tốt đa. Cái này Thiên Lôi truy dĩ nhiên là kèm theo hai chủng thần lôi, mỗi chủng thần lôi uy lực đều là còn tại chính mình Tiểu Dương thần lôi phía trên, mà bây giờ Bính Hỏa thần lôi đang tại cột đao chính giữa. Hiển nhiên là tại 6 tiếng ở trong sử dụng qua, mà mạo tổ thần lôi vẫn là ở vào có thể dùng trạng thái. Nghĩ đến vừa rồi chính mình thiếu chút nữa muốn là đối mặt mạo tổ thần lôi đả kích, Diệp Khải dùng mình một cái, tốt tại chính mình xem thời cơ ứng biến nhanh. Đem tiên lôi truy trang bị lên pháp bảo lan, lập tức thì có súng bắn chim đổi pháo cảm giác, trên người mình cũng là có hai kiện ngũ giai pháp bảo người rồi. Vừa rồi một chiêu chết luôn tuấn tú thiếu niên kiếm chiêu là mấy ngày hôm trước đem thanh thành kiếm quyết tu luyện đến tầng thứ 10 về sau diễn sinh xuất hiện mới kiếm chiêu, phân quang lư ảnh. Phân quang lư ảnh, lưỡi sử phi kiếm công kích lúc Chúc dục đạo pháp có thể tạo ra bóng kiếm năm đạo, mỗi đạo bóng kiếm đồng đẳng với phi kiếm lực công kích một nửa, cột đao một canh giờ. Thanh thành kiếm quyết đã đến 10 tầng cuối cùng là diễn sinh ra có cái dùng công kích kiếm chiêu, ngoại trừ có mệt hổ hắc đối phương chi công hiệu, lực sát thương cũng là có chút không tầm thường. Năm đạo tương đương với bình thường công kích một nửa uy lực bóng kiếm, nếu là có thể độ tất cả mấy chúng mục tiêu, cũng là đồng đẳng với lật ra 2 điểm gấp 5 lần công kích. Chỉ mong sau này 10 tầng thanh thành kiếm quyết diễn sinh kiếm chiêu uy năng cũng là có thể lớn chút, tối thiểu cũng phải có thoán qua cái này cấp độ A. Màn Châu Lục Nhi lúm đồng tiền như hoa, hướng phía Diệp Khải đã đi tới, thanh thành người chơi cũng đều là có tung tăng như chim sẻ hoàn hồ thanh âm. Cuối cùng là lấy được một trận thắng lợi, mọi người tâm lý áp lực cũng cuối cùng là tán đi đi một tí, sẽ không bị người cạo thành đầu chó rồi. Có nhập thanh thành thời gian không dài, người chơi đều tại hướng người bên cạnh nghe ngóng hỏi thăm, dò thám biết Diệp Khải lai lịch, nghe nói hắn là trưởng giáo chi đồ lại từng là miểu sát qua phúc hậu tiểu sinh, đều là nhau nhau miệng ra tán thưởng. Thấy không, ta thanh thành nhất mạch cũng thực sự không phải là không có tiền đồ chỉ muốn hào hào tu luyện như nhất kiếm sư huynh như vậy đánh bại Nga Mi người chơi cũng cũng không phải là không thể. Đúng vậy, ta xem vẫn phải là cùng đối với người, nếu cùng một cái đẳng cấp kinh sợ bao lão đại về sau còn có khí thụ, cho dù thành lập bang phái cũng là tạm lưu, rất khó phát triển bắt đầu. Thiên Thủy Nhất Phương diện chìm như thủy, thúc dục dưới chân mây vàng tiểu là đã rơi vào trên lôi đài bên cạnh, tự mình lên sân khấu. Mà Thanh Thành bên này, trận này bên trên đúng là bí mật kỳ binh Lạc Tâm Truy Phách. Đáng tiếc, làm sao vậy, nếu Lạc Tâm Truy Phách vận khí tốt, nói không chừng cũng có thể chết luôn Thiên Thủy Nhất Phương a. Đến lúc đó ngược lại muốn nhìn Nga Mi người còn có không còn mặt mũi tiếp tục tỉ thí xuống dưới. Man Châu Lục Nhi khó hiểu mà hỏi, tại trong mắt nàng Lạc Tâm truy phách kiếm tu chi pháp uy lực đáng sợ, chỉ cần lại để cho hắn thi triển ra nhất kiếm kia, mặc cho là đối mặt hai cũng có phần thắng. Diệp Khải khẽ lắc đầu, cũng chưa trả lời, Thiên Thủy Nhất Phương cho cảm giác của hắn cực kỳ đáng sợ, trực giác phán đoán Lạc Tâm truy phách là khó có thể có phần thắng. Thiên Thủy Nhất Phương ôm kiếm mà đứng, quan quân hầu quả thật như tâm sinh quang hãn sợ liệu cái kia dạng bị cái kia nhất kiếm khô vinh trô đánh bại lại để cho lần này Hoàn Mỹ Dương ai kế hoạch xuất hiện một tia sơ hở, hắn tất nhiên cần dùng càng thêm Hoàn Mỹ biểu hiện để chứng minh thiên thủy bộ thực lực. Còn có chuôi này Thiên Lôi truy muốn theo nhất kiếm khô vinh trên tay lấy muốn trở về, được ngấm lại dùng tới phương pháp gì. Đây chính là đã muốn xuất ra đi làm liên minh công dụng pháp bảo đấy, nếu rơi xuống tại Nghịch Thủy Hàn phía trước tử luống túng. Thiên Thủy Nhất Phương trong nội tâm tính toán, bãi tóc bỏ sợ, cũng không đoạn xuất thủ trước. Hắn thân là Nga Mi một bộ chi chủ, đối mặt thanh thành một cái vô danh tiểu tốt còn muốn như thế đối đãi, cho dù thắng cũng sẽ không biết được cái gì tăng thưởng chỉ là đợi đến lúc Lạc Tâm Truy Phách lẳng bàn tay kiếm thai hiện thân thời điểm, Thiên Thủy Mộ mới vừa rồi là cảm nhận được không ổn, trong lòng báo động nổi bật. Thúc dục tọa hạ cái kia đoàn mây vàng, thuần gian di động mấy lần, đi tới Lạc Tâm Truy Phách bên cạnh, bàn tay một đóa thanh liên một nuốt nổ, đưa hắn hóa làm hư vô. Xoẹt xẹt. Phong cách cổ xưa ngân sắc kiếm thai vẫn là đã sắc ra, Thiên Thủy Nhất Vương trên người đạo bảo một đoạn tay áo bị cắt đứt phiêu rơi xuống, tọa hạ cái kia đoàn mây vàng cũng là vỡ thành hai mảnh lại cũng không cách nào chịu tải người trên không trung vi hành. Chứng kiến Thiên Thủy Nhất Vương khó coi mặt sắc, Diệp Khải nhẹ giọng cười nạo một câu: Ha ha, có như là lại để cho Thiên Thủy Nhất Phương mất mặt, chuyến tu phi kiếm một đường uy lực quả nhiên lớn. Diệp Khải đối với Lạc Tâm Truy Phách thất bại sớm có chuẩn bị tâm lý, thật cũng không có bao nhiêu ngoài ý muốn, có thể đem Thiên Thủy Nhất Phương bức ra vài phần tư thái đến đã là coi như không tệ thành tích. Thanh thành người chơi trọng sinh điểm nằm đưa tại phía sau gai trên bệ đá, Lạc Tâm Truy Phách khoảng cách về sau tựu là trở lại trong đội ngũ đến. Diệp Khải cùng Man Châu Lục Nhi không thiếu được muốn trấn an hắn vài câu, trên thực lực chiến lệch không phải dễ dàng như vậy đền bù tới, dù sao Lạc Tâm Truy Phách có kiếm thai nơi tay, Sau này nếu là có thể phát triển bắt đầu cũng không có thể có thể so với Thiên Thủy Nhất Phương yếu hơn bao nhiêu. Lạc Tâm truy phách về sau thanh thành lại bại ba trạng, hơn nữa đều là cái chết cực kỳ thẳng thết, không phải là bị chém thành hai đoạn tiểu là bị đoạn làm mấy thôi. Tuy nhiên hệ thống có làm giảm bất đại lượng huyết tinh hiệu quả, nhưng vẫn là lại để cho một ít nữ người chơi hoảng sợ hết lên, mà ngay cả thoạt nhìn không sợ trời không sợ đất Man Châu Lục Nhi đều là tại không tự giác tầm đó một mực cầm diệp Khải mười ngón. Lúc này trên trận tỷ thí thanh thành nhất phương người chơi, đúng là cái kia miểu miểu thanh ý điệp, mới khiến cho Diệp Khải nổi lên đặc biệt hứng thú. Thực lực rất cường, bất quá đây là đang cố ý phóng thủy sao? Miêu Miểu Thanh Ý đầu vai có 3 chén nhỏ Thanh Liên Bạo đang đảo quanh, phân biệt hàng hạ một đạo ánh sáng màu xanh rơi vào hắn tạ hữu đầu vai cùng đỉnh đầu, kết xuất ba đóa thanh sắc liên hoa. Xem mọi hình, ngược lại là cùng Thiên Thủy Nhất Phương sử dụng Thanh Liên có 7, 8 phần tương tự, chỉ là giống nhau là tu luyện tự phụ đan thư diễn sinh mà đến, giống nhau là pháp bảo kèm theo hiệu quả. Miêu Miểu Thanh Ý lúc này biểu hiện ra ngoài thực lực, viễn siêu diệp khai trước khi tại đà trong thủy cùng hắn một khối đi chèn lệ vẹo thời điểm, đem Nga Mi người chơi áp chế không hề có lực hoàn thủ nhưng hết lần này tới lần khác tiểu là mãi mà không, giết, cố ý lưu rất nhiều sơ hở, làm cho đối phương kiếm quang có thời cơ lợi dụng, hai người binh binh vẳng vẳng đánh chính là náo nhiệt. Loại này náo nhiệt tràn diện ngông ngông những người khác còn có thể, tại Diệp Khải trước mặt tự nhiên là bị liếc hà phá. Miêu miểu thanh ý thực lực chiếm ưu, nhưng lại vô tâm thủ thắng, cuộc tỷ thí này tiếp tục như vậy phải đã ván hòa xong việc rồi. Chương 87, siêu cấp hỗn chiến. Diệp Khải nhìn xem thiên thủy nhất phương mà sắc, theo tinh truyền nhiều mây lại chuyển mây đen dâm dạp, hôm nay đã là mưa như chút thủy mưa to. Xuân sao Người này trở mặt tuyệt kỹ luyện được cũng không phải sai mà. Diệp Khải quét mắt bốn phía liếc, lôi kéo Man Châu Lục Nhi lui về phía sau hai bước, đã đến rời xa lôi đài một ít khoảng cách. Làm sao vậy? Nếu để cho Nga Mi Tiên Thủy bộ thuận lợi thắng 10 chàng, ra danh tiếng, Tiên Thủy Nhất Phương tự nhiên sẽ mang theo người chơi bỏ chạy. Nhưng bây giờ lại một phụ nhất bình kết quả, Tiên Thủy Nhất Phương bản thân còn ném hơi có chút tiểu mặt mũi, làm sao như vậy bỏ qua, như thế này nhất định sẽ có một hồi hỗn chiến. Diệp Khải lại là nghĩ đến Miểu Miểu thanh ý cố ý phóng thủy cầu hòa cử động, không khỏi thầm than một tiếng hắn không quân oan cũng không muốn ném đi mặt mũi của mình cũng không muốn đắc tội Nga Mi, chọn dung loại này chết chung phương pháp vô cùng nhất hai bên không định loạn. Còn không bằng gọn kẻ mà linh hoạt giết Nga Mi người chơi, còn có thể thành thành người chơi cảm nhận chính giữa tạo dựng lên một cái vũ dũng hình tượng. Diệp Khải cũng đồng dạng là thật không ngờ, miểu miểu thanh y phóng thủy cũng là biến tướng thành từ hắn. Với tư cách thanh thành 10 người chính giữa duy nhất thủ thắng một vị, hắn hôm nay tuy danh độ cao đã là xa xa lướt qua này chút ít thế lực khắp nơi thủ lãnh, bị ẩn ẩn coi là thanh thành đệ nhất cao thủ. Dù sao 10 vạn thanh thành đệ tử, hôm nay độc hành hiệp hoặc là tiểu đội người chơi vẫn là chủ lưu. Phần lớn người đều là đối với gia nhập không nghi thức bang phái không có có vài phần hứng thú. Cái gì? Không phải nói dùng 10 trận thắng thua, định thắng bại sao? Đúng vậy à, hiện tại chúng ta thua đúng lúc là mặc cho bọn hắn xử trí đấy, người ta cũng không có không tuân theo quy định nha. Nhìn xem Man Châu Lục Nhi đáng yêu rũ rĩ biểu lộ, Diệp Khải nhịn không được duỗi ra ngón trỏ tại nàng vẻn lên tinh trên chóp mũi vớt một cái. Đa tại đa tại, Nga Mi người chơi quả nhiên mỗi người đều là thực lực mạnh mẽ. Nét mực cả buổi, trên lôi đài trận kia dài trận đấu rốt cục đã bình ổn cục chấp trước. Tiên tiên Nga Mi người chơi tuy nhiên trong nội tâm phiền muộn. Nhưng đối mặt Miểu Miểu thanh ý đầy mặt dáng tươi cười, thành khẩn thân sắc, trong miệng lại là lấy lòng tán thưởng ngữ điệu, thật đúng là khó có thể biểu hiện ra cái gì ác liệt thái độ, chỉ có thể là không nói một lời xuống lôi đài. Diệp Khải ở bên đem Miểu Miểu thanh ý cử động xem rõ ràng, sắc âm thanh liên tục, khách sáo làm được loại tình trạng này, cũng khó trách hắn kết giao nhân mạch rất rộng. Giống như xem diễn nhìn Đông Lưu Thương thủy mấy cái thủ lãnh tiến lên cùng Tiên Thủy nhất phương giao nói chuyện một phen, quả nhiên là đàm phán không thành rồi, người ta nga mi nhất phương căn bản chính là hướng xảo trá không có khả năng điều kiện ở bên trong để, vì chính là khơi mào chiến đấu. Thuyết tẩy thanh thành. Thiên thủy nhất phương thanh quát to một tiếng, sau lưng lại là một mảnh bãi sơn đảo hải giống như phụ hợp thanh âm, nam mỹ thiên thủy bộ người chơi kiếm quang loạn sắc, gần vạn thanh thành người chơi đều là đã ra sơn môn phòng ngự cấm chế, một cái đối mặt bị đánh rơi đánh chết tiểu có vài chục người nhiều. Cũng may Diệp Khải đem Man Châu Lục Nhi kéo đến tương đối rựa vào sau đích vị trí, hai người đều là không có đã bị cái gì tổn thương. Trên vạn người hỗn chiến, vẫn là tại không có tổ kiến bang phái dưới tình huống, các loại chỉ lệnh đều là khó có thể phát ra. Một giao chiến va chạm, đội hình lập tức tự là hỗn loạn mà bắt đầu. Thanh Thành cùng Nga Mi người chơi tạp loạn tại một hối. "Hào hào hào, lão tử chú Tuyết phải rượi vào các ngươi." Diệp Khải trái lại thoáng có chút hưng phấn, phân phó Man Châu Lục Nhi theo sát chính mình, bả vai lay động, hai đạo sâu cạn không đồng nhất bạch sắc kiếm quang theo cái hộp kiếm chính giữa bay ra. Một tay quá huyền băng phách kiếm, một tay xuất vân kiếm, song kiếm đều phát triển xông vào hỗn loạn người chơi giữa đám người. Loại tình hình này xuống, một cái sơ sẩy tiểu sẽ phát hiện ngươi cao thấp tại hữu phía trước phía sau khắp nơi đều là địch nhân, chỉ bằng vào lấy một thanh phi kiếm Diệp Khải cũng không dám có 10 phần năm chắc. Tu chi còn bảo vệ sau lưng Man Châu Lục Nhi. Muốn giết đến 100 người, lượng thanh phi kiếm ta vẫn còn chê ít rồi, làm tốt đến 3 kiếm thế ra, cái kia đoán chừng rất nhanh có thể gọn gộp liên hoàn nhiệm vụ cần thiết đầu người đến. Thanh thành người chơi trên trận số lượng đánh giá là ở Nga Mi người chơi gấp 10 lần đã ngoài, cá nhân thực lực hơi chút mạnh hơn một ít, cũng không cách nào đền bù qua là như thế hùng vĩ nhân số chiến lệnh. Bất quá Nga Mi người chơi thường thường là 7, 8 người tụ trở thành một đoàn, lẫn nhau phối hợp ăn ý, có thể so với phân tán lúc tắc chiến hậu phát huy ra mấy lần uy lực đến. Càng có dùng thiên thủy nhất phương cầm đầu một đám người chơi Mỗi trong tay người đều là một mặt huyền minh âm thủy kỳ, kết hợp lại thì có một đầu mãnh liệt xung ngầm thủy chạy dọc ra, đưa bọn chúng bốn phía thành thành người chơi đều là sông ngã trái ngã phải, kiên quan một cuốn tiểu là có thể đơn giản lấy đi tính mệnh. Nếu như chiếu cái này xu thế, dựa vào trọng sinh điểm thủ tại sao lưng hữu thế cho dù hao tổn cũng có thể đem Nga Mi người chơi hao tổn chết rồi, tối đa chỉ cần bình quân tại mỗi người trên đầu chết một lần. Nhưng không phải mỗi người đều là giống như này Minh Sát phương hướng, đang nhìn đến chậm chạp không bằng thủ tháng dưới tình huống, tông môn người chơi tham dự chiến đấu nhiệt tình sợ là sẽ phải trên diện rộng hạ thấp. Vì tranh giành một ngụm ác khí, muốn trả giá bị treo một lần thậm chí càng nhiều nữa một cái giá lớn, mười phần người chơi đều sẽ là sinh ra dao động. Bị ngạn đi chèn lẹ vẹo không dễ, chừng 30 cấp bình thường người chơi cho dù toàn bộ kinh nghiệm đều đầu nhập nhân vật đẳng cấp chính giữa, thăng lên một cấp cũng muốn 2 ngày tả hữu thời gian. Muốn xịn chỗ sông đằng trước, muốn gặp nạn người lên trước, đây đều là nhân chi thường tình, tại không có một cái nào quy phạm thượng phạt cơ chế xuống, không có vài tên cao giác ngộ người chơi sẽ ở bên cạnh đại lượng người chơi đã chết dưới tình huống tiếp tục chiến đấu xuống dưới. Diệp Khải đúng là đã minh bạch điểm ấy muốn được là chỉ có thể là nhiều tạo thành chút ít sát thương, Nga Mi người chơi số lượng có hạn, hơn nữa chết một cái đằng trước tiểu là thiếu một cái, không thể nào theo núi Nga Mi lại lần nữa chạy tới. Mặc dù một mình hắn lực lượng đòi, nhưng cũng là tích cắt thành tháp, góp ít thành nhiều tiến hành, không tính phụ chính mình tông môn tam lại đệ tử thân phận. Diệp Khải hai thanh tam giai phi kiếm đối với hắn cái này cấp bậc người chơi mà nói đã hơi có vẻ lạc đơn vị, cũng may có cái hộp kiếm tăng thêm dưới tình huống còn không phải đặc biệt rõ ràng. Lưỡng thanh phi kiếm nhắm ngay một gã Nga Mi người chơi tiểu lá chấm già, leng keng thủng thủng không ngớt nhẹ vang lên người hộ hộ thân phi kiếm bị hắn không dứt kiếm quang oanh mỡ, quá huyền băng phách kiếm vẽ một cái nhẹ nhõm mang đi một đầu tính mệnh. Oa, wow, quá đâm cây rồi. Nhìn xem Diệp Khải trong tay song kiếm giống như linh cá, đã là liên tiếp chém giết ba gã đối thủ, đương nhiên cái này cũng có trốn ở người khác sau lưng đột thi tên bắn lén bộ phận quan hệ, Man Châu Lục Nhi mới xem như kêu một tiếng phất tay đem chính mình bộ kia hỏa hệ pháp bảo phóng ra. Diệp Khải hơi nhẹ nhàng thở ra, hắn xem Man Châu Lục Nhi một mực cùng tại phía sau mình lại không nói lời nào, còn ngược lại nàng là bị loại này chàng diện làm cho sợ hãi. Đừng có dùng ngươi diễm hỏa lưu thải pháp thuật tiểu dụng bình thường công kích. Ra. Nghĩ đến Man Châu Lục Nhi đầy đủ hỏa hệ pháp bảo bị thêm vào đại quy mô sát thương tính pháp thuật, Diệp Khải vội vàng là ngăn lại nàng nóng lòng muốn thử hành uy. Bực này đại quy mô sát thương pháp thuật tại quần chiến tranh đấu thời điểm đích thật là một đại lợi khí, có thể rũi mắt hai bên người chơi hỗn tại cùng nơi. Man Châu Lục Nhi mới sắp xếp diễm hỏa lưu thải pháp thuật nện xuống đi, sợ là tại chỗ công đức giá trị muốn xuống làm giá trị âm, có bị khai trừ ra tông môn nguy hiểm. Chương 88: Thế thân đùa hộ mệnh nhặt nhặt trang bị. Diệp Khải tại đi một mình săn giết hai cái Nga Mi người chơi về sau phát hiện, mình làm như vậy hiệu suất thật sự quá chậm chút ít. Thường thường tại tốn sức tâm tư, phá vỡ một người phòng ngự muốn lấy đi hắn tính mệnh thời điểm, bên cạnh hắn đồng đội tự là sẽ có một đạo kiếm quang đâm tới chờ lên Diệp Khải muốn ngăn, lại để cho hành động của hắn bị nhũ. Rồi biến mất pháp sử dụng đầy đủ hỏa hệ pháp bảo lại trang bị không bên trên thượng hắn Khê Sa Man Châu lục nhi ngay tại lúc này có khả năng phát huy ra đến tác dụng cũng cực kỳ có hạn, có thể miễn cưỡng tự bảo vệ mình tựu là phi thường không dễ. Nhưng ở cùng mấy người thanh thành người chơi hợp tác Hoặc là nói là Diệp Khải nhận được bọn hắn một cái tiền nghi, từ sau giết ra thừa Diệp Nga Mi người chơi trở tay không kịp thời điểm nhanh trong chém giết, loại này hình thức tựu là dễ dàng rất nhiều. Hơn nữa mấy người kia đều biểu hiện thập phần hưng phấn, không có chút nào bởi vì Diệp Khải hành vi mà cảm thấy lựa giận, ngược lại là có ý thức đi theo phía sau của hắn, thay hắn liên lụy ở Nga Mi người chơi chú ý lực, làm cho hắn tiến quân thần tốc nhẹ nhõm chém giết. Thật sự là muốn choáng váng rồi, ngoại trừ ta tiếp cái đồ biến thái nhiệm vụ muốn giết đầy trăm người mới có thể được đến chú Tuyết Phi kiếm bên ngoài. Những người khác giết nhiều mấy cái nga mi người chơi cũng sẽ không đạt được bất luận cái gì ban thượng, ngược lại hay là muốn khấu trừ mất 200 công đức giá trị. Diệp Khải trải qua vừa rồi một trận chiến, tại thanh thành người chơi chính giữa đã là đã có cực cao tinh dành, tựa như quả cầu tuyết giống như bên cạnh hắn nhân số, thì ra là càng tụ càng nhiều, rất nhanh tựu là vượt qua trăm người con số. Hắn cũng không đi quản lý những người này, mặc cho bọn hắn đi theo phía sau mình, chỉ cần là chính mình tìm được mục tiêu, những người này tựu là phi kiếm tẩy phát, chấm dứt đúng đấy nhân số ưu thế đem một đội nga mi người chơi áp chế gắt gao đấy. Sau đó lại có diệp khải loại cao thủ này tại, công thành khắc địch sự tình tựu là rơi xuống trên đầu của hắn, thường thường tựu là phát hiện ra một cái trục bánh xe biến tốc, nhất kiếm sẽ qua, như đầu bếp gióc thị châu, cử trọng lực hình. Bất quá 1 phút đồng hồ thời gian, đã có 3 con Nga Mi Thiên Thủy bộ người chơi đội ngũ tại diệp khải phi kiếm trôi chỉ phương hướng hạ bị đều tiêu diệt. Trong đó, chí ít có vượt qua 20 mọi người là chết ở dưới kiếm của hắn, vì liên hoàn nhiệm vụ diệp khải ra tay có thể nói là không lưu tình chút nào, đem nhanh hung ác chuẩn là phát huy đã đến cực hạn. Cái kia kỳ trận coi như là có 7749 mặt chỉ cần bên trong 49 cái trưởng kỳ người chơi chân khí không tắc kết, mặc kệ bao nhiêu người chơi đi vào đều là vô dụng, lăng không chịu chết mà thôi. Diệp Khải không ngẩng đầu ngắm nhìn Huyền Minh Âm Thủy Kỳ trận phương hướng, lúc này ở chúng bốn phía đã là tụ tập nổi lên một đầu như mực hắc sắc dòng thủy, một cái xoay quanh đúng lúc là đem 49 tên người chơi hết thảy ba lô bao khỏa tại trong đó. Thiên thủy nhất phương lĩnh người tạo thành Huyền Minh Âm Thủy Kỳ trận thôn vệ thanh thành người chơi tốc độ hiệu suất là Diệp Khải cùng xa so ra kém, trong khoảng thời gian ngắn đã là tối thiểu có 500 tên thanh thành người chơi ngã xuống kỳ trận trước khi. Loại này hung uy khí thế Diệp Khải tự nhiên là tránh được bọn hắn vồ hướng, dù sao Nga Mi người chơi người cũng không phải chỉ có cái này một đống, đã là phân tán khắp nơi đều là, làm gì đi tìm sương cứng ngặm. Nếu đem còn lại Nga Mi người chơi đều giết tuyết rồi, thực chỉ còn lại Thiên Thủy nhất phương một đoàn người bố thành Huyền Minh Em Thủy kỳ trận lợi mà nói, mấy tên người chơi một người một miếng thủy bọt đều có thể dìm nó chết đám bọn họ rồi. Kỳ trận chi lực cũng cuối cùng có hạn, cũng không phải là được vĩnh viễn động cơ, hay là muốn đã bị tao khống trả chân khí hạn chế, không thể nào vĩnh cửu tiếp tục tính phát huy xuống dưới. Người chơi nguyên một đám chết đi. Trên mặt đất bạo rơi đích trang bị đều là không ít, nhưng càng nhiều nữa vẫn là toàn cảnh là các loại hồi phục loại đan dược. Bất quá Diệp Khải cũng là từng nhìn thấy chết đi mấy cái người chơi trên người không có bạo rơi bất luận cái gì đồ vật, liền một quả bổ hết đan điều trường, trên người bọn họ hiển nhiên là dẫn theo chết thay đùa hộ mệnh một loại tiêu hao loại bảo vật, không chỉ có tử vong sẽ không rơi xuống bất luận cái gì vật phẩm, đồng dạng cũng sẽ không có kinh nghiệm tổn thất. Phái thanh thành trong giống nhau là có cùng loại tiêu hao loại bảo vật, Diệp Khải từ lần trước đã được biết đến dùng tông môn cống hiến có thể đổi lấy tổ sư đường bản chép tay loại này thứ tốt về sau tiểu là đi thấp tàu Chu Mai Trô đó chuyên môn đi tham dò hỏi ý kiến một trận. Bảo vật này tên gọi là Thế thân giấy ngẫu, đối với dưới 50 cấp người chơi hữu hiệu, chỉ cần đặt ở túi càn khôn trong sẽ phát huy tác dụng, chỉ có thể sử dụng một lần sẽ biến mất. Còn có một loại càng là cao cấp chút ít hộ thân mục khối lõi, đối với trăm cấp phía dưới người chơi đều là hữu hiệu, bình thường phóng tại trên thân thể còn có thể giảm miễn 1% ngũ hành pháp thuật tổn thương. Bất quá Diệp Khải nhớ rõ thế thân giấy ngẫu đổi lấy giá cả, cần có tông môn điểm cống hiến tuyệt sẽ không so tổ sư đường bản chép tay để thiếu, về phần hộ thân mục khối lõi càng là một cái giá trên trời về phần cao bao nhiêu, cái kia ít nhất là lại để cho hắn phân đấu 1 tháng, sở hữu tất cả nhiệm vụ hàng ngày ban thượng tất cả đều là vi tông môn cống hiến cộng lại đều chưa hẳn có thể bảo đảm mua xuôn giá cả. Chẳng lẽ Nga Mi chết thay bữa hộ mệnh chính là như vậy không đáng tiền, hay là vừa vận tiểu cái này vài tên người chơi có được. Diệp Khải trong lòng thổi qua một tia sự nghi ngờ, bất quá hiện tại cũng không phải là truy cứu cái này thời điểm. Những cái kia bạo rơi đi ra trang bị, vô luận là cùng môn người chơi đấy, vẫn là Nga Mi đệ tử đấy, Diệp Khải đều là để phân phó Man Châu Lục Nhi góp nhặt bắt đầu. Các ngươi yên tâm giết địch, nếu có rơi xuống trang bị ta lại để cho người thu vào, các ngươi có thể tại chiến đấu sau khi chấm dứt tới tìm ta đòi lại. Cũng là Thanh Thành người chơi trang bị như có cơ hội tìm được nguyên chủ, Diệp Khải cũng không phải keo kiệt đem những vật này trả đi ra ngoài, dù sao phần lớn là chút ít cấp thấp phi kiếm pháp bảo, hắn còn không để vào mắt không đến mức tham lam cùng môn đệ tranh đồ vật. Đương nhiên, ngam mi người chơi trang bị chính là hắn cùng Man Châu Lục Nhi chiến lợi phẩm. Bị Diệp Khải như vậy quay đầu lại một hô, những cái kia đi theo phía sau hắn Thanh Thành người chơi đều là sĩ khí chấn động, lại lần nữa ngẩng cao đi một tí đấy lòng thiếu đi một phần lo lắng. Đã có nhất kiếm sư huynh những lời này, chúng ta đương nhiên yên tâm. Đúng vậy. Những người này một hồi bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận đáp lại, lại để cho Diệp Khải tưởng tượng không đến chính là chính mình dĩ nhiên là có cao như vậy công tín lực. Người luôn tin tưởng cường giả đấy, có lẽ có những người này không tin Diệp Khải nhân phẩm thành tín, có thể cảm giác, cảm thấy người này thực lực mạnh như vậy, vừa ý tham ô độ đạc của ta sát suất so người bên ngoài muốn tiểu bên trên rất nhiều, tương đối mà nói càng thêm có thể tin một ít. Chính là như vậy đơn giản một câu lại để cho Man Châu Lục Nhi đem sở hữu tất cả bạo rơi trên mặt đất trang bị thu thập lên sự tình nếu không có nhắc lên lĩnh điểm phản đối thanh âm, tiến hành phi thường thuận lợi. Của ta túi càn khôn đều nhanh full, không bỏ thêm được nữa. Man Châu Lục Nhi thăm dò tới, anh trung tiểu miệng tới gần Diệp Khải bên tai nhẹ nói nói. Cái này cho ngươi, đan dược các loại toàn bộ ném đi, trước nhặt phi kiếm pháp bảo, quần áo và trang sức loại trang bị cũng là dựợi vào sau. Diệp Khải đem trên người mình hồng thải vòng tay cởi ra, đưa cho Man Châu Lục Nhi, cái này trang bị cũng là nội bao hàm 30 cách chữ vật không gian, bao nhiêu có thể phóng chút ít trang bị. Loại này thảm thiết mà cường độ cao chiến đấu xuống, mỗi thời mỗi khắc đều có người tại ngã xuống, Diệp Khải cũng không biết nuốt bao nhiêu quả đạn dược, huyền long khí màu tím cũng đã sớm là bị phi kiếm đánh bại. Phía sau hắn đội ngũ quy mô cũng là càng lúc càng lớn, đã là có 3500 người, cơ hồ là tự thành một cổ thành thành thế lực giống như. Chương 89, kiểm tra chiến lợi phẩm. Xu Cát Tị Hung, Nhân Chi Thường Tỉnh, chiến càng về sau Huyền Minh Âm Thủy Kỳ trận phụ cận cũng đã là không thấy một gã thành thành người chơi. Bọn hắn đến mức đều là nhao nhao né tránh ra, không bao giờ nữa làm chính diện xung đột va chạm. Cần Khấp nơi đuổi theo lấy Thanh Thành người chơi rất chó, Thiên Thủy Nhất Phương bọn người hiệu suất cũng là trên phạm vi lớn chấm lại. Mà còn lại Nga Mi người chơi tiểu là cảnh ngộ có thể lo rồi, bị chia ra ba vây, một đội một đội tiêu diệt đánh chết, ngay cả là phối hợp ăn ý cũng không có có thể có thể đỡ nổi như cháo vọt tới các loại công kích. Ngoại trừ vây tụ tại Huyền Minh Âm Thủy Kỳ trận phụ cận Nga Mi người chơi, trên trận những thứ khác Nga Mi người chơi đã tựa hồ là cái chết sạch sẽ, vẻn vẹn có mấy cái tốc độ cực nhanh lái phi kiếm chạy ra khỏi núi Thanh Thành. Thiên Thủy Nhất Phương diện sắc căm mai, âm trầm như thủy. Gần kề Trừng 1 tên Thiên Thủy bộ người chơi hắn coi như là lại quần vọng cũng không có trông cậy vào có thể chọn lấy toàn bộ Thanh Thành. Nhưng ít ra muốn đem Thanh Thành người chơi giết đau đớn, lại để cho bọn hắn biết rõ sợ hãi, hiểu được sợ hãi mới được là thông dòng giúp đi. Như thế, Nam Mi Thiên Thủy bộ hiển hách thanh danh mới xem như đã thành lập nên bắt đầu. Nhưng lúc này tình cảnh trước mắt, cùng hắn trong dự liệu chiến lệch quá nhiều, còn còn sót lại xuống Thiên Thủy bộ người chơi số lượng là còn chưa đủ 200 người. Đi. Thiên Thủy nhất phương oán hận cực kỳ không cam lòng nhổ ra cái này một chữ, chỉ huy tao động Huyền Minh em thủy kỳ. Cái kia hắc sắc rồng thủy tửu là vọt lên, phá khai hơn 10 cái thanh thành người chơi. Thanh thành thực lực đúng là so cỡ lọ sét bệ tạ thời điểm mạnh nhiều như vậy, sớm biết như vậy nên chọn cái càng nhuyễn điểm quả hồng, như vỏ đang các loại. Hắn lại là không cam lòng, cũng không dám đang tiếp tục ở lại, nếu Thiên Thủy Bộ Sở Hữu tất cả cao tầng tất cả do chính mình khởi xướng khiêu khích đang hành động treo rồi lời mà nói, bọn hắn tửu muốn trở thành nga mi tất cả chê cười. Do kỳ trận cản phía sau, còn lại nga mi người chơi nhao nhao ngự cất cánh kiếm thoát đi, thanh thành người chơi ầm ầm đuổi theo. Về phần tạo thành Huyền Minh Âm Thủy Kỳ trận, một đám người chơi đều là tinh tuyển ra đến cao thủ, đã có thoái ý ngược lại là không có thể đủ đơn giản ngăn cản được. Nhìn thấy Nga Mi người chơi lui lại, sở hữu tất cả thanh thành người chơi đều là điên cuồng phát ra tuyên truyền giác ngộ tiếng hoan hô ầm, đại khái là có gần nửa người chơi truy kích đi lên, những người còn lại đều là buông tha cho một cử động kia. Nhất kiếm sư thúc, chúng ta còn truy sao? Không cần, giặc cùng đường chớ lùi. Diệp Khải lời còn chưa dứt, tựa là truyền đến mấy tiếng oanh lôi chấn tiếng nổ, như trời quang đánh cho một cái sét đánh. Một quả nắm đấm lớn tiểu lôi cầu theo kỳ trận chính giữa bị ném đi ra, vừa vặn lọt vào truy kích Thanh Thành người chơi bẫy ở bên trong, lập tức có vạn hỏa hệ nguyên thú lao ra, hỏa sa, hỏa nha, hỏa long, kiếm lửa, hỏa chuột, chim lửa truy tới gần Thanh Thành người chơi bị những này hỏa hệ nguyên thú mô sấy, ba ba ba thành sắp xếp sáng lên từ vòng bạch quang. Nguy hiểm thật, may mắn chúng ta là lưu tại tại đây, nếu không cũng là biến thành thơm ngạt sấy ruêu rồi. Những người này đều là hai mặt nhìn nhau, trong mắt Lưu lộ ra một tia may mắn, đồng thời đối với Diệp Khải dự kiến trước cũng càng là khâm phục. Màn Châu Lục Nhi chính mình túi chứa vật kệ cả Diệp Khải cho nàng hổng thải vào tay, tại ném xuống sở hữu tất cả đan dược dưới tình huống vẫn là bị nhặt về đến trang bị phòng đẩy. May mắn là tại nhặt được trang bị trong phát hiện một đầu đại lưng, đồng dạng là kèm theo chứa vật không gian, hơn nữa là đạt đến kinh người 200 cách. Cái này đầu nội bao hàm 200 cách chứa vật không gian đại lưng cao tới thất phẩm, cũng không biết là cái nào thằng quỷ không may tuôn ra đến đấy, sợ là hiện tại chính thống khổ buồn bá thảm thiết trong đây này. Trả lại cho cùng môn người chơi những trang bị kia cái này, bộ phận chiếm đoạt số lượng cũng không nhiều. Diệp Khải cũng mèn mèn là đối với cùng tại phía sau mình cái kia mấy trăm người làm ra căn đoan, cũng tụu hơn 20 kiện trang bị bộ dạng. Về phần mạo danh hư lĩnh trang bị sự tình, cũng có đã xảy ra như vậy ba lượt lên, bất quá đều là tiểu phong. Mọi người cũng đều là không tin, người ta liền hơn 20 kiện trang bị đều rút đi ra, không có việc gì tiểu học mất người một kiện trang bị làm gì vậy, hoàn toàn không thành lợ. Giết trừ những này, Diệp Khải cùng Man Châu Lục Nhi tại S phía nhất thống má tính, lại còn là có phi kiếm 11 đem, pháp bảo 22 dạng, quần áo và trang sức loại trang bị khoảng 40 kiện, kỳ vật Bản vẽ mọi việc như thế đồ vật chín dạng. Tốt cục, nhất kiếm ngươi phát tại ô 4. Man Châu Lục Nhi làm ra một bước tiểu tài mê biểu lộ, hai con ngươi sáng lên, đáng thương đem trang bị từng cái từng cái móc ra hướng Diệp Khải ở đây tiến đưa biểu lộ nhìn xem tiểu muốn cho người bật cười. Tốt rồi, nơi này có một nửa đều là của ngươi. Diệp Khải vừa cười vừa nói, bên cạnh là bắt đầu kiểm kê cụ thể trang bị, nhìn xem nào là mình dùng lên, nào lại là có thể trực tiếp gợi bạn bán đi đấy. Không thể không nói, nam nhi người chơi trang bị so với thanh thành người chơi cơ bản cao hơn ra nửa cấp bậc. Từ nơi này chút ít bạo rơi trang bị tiểu tử là có thể nhìn ra một thứ hay. 11 thanh phi kiếm chính giữa, 2 thanh tứ giai phi kiếm, 6 chuôi tam giai phi kiếm, kém cỏi nhất cấp 2 phi kiếm bất quá là 13. 22 dạng pháp bảo bên trong, cao nhất đồng dạng là tứ giai pháp bảo, tam giai pháp bảo chiếm được đại đa số. Quần áo và trang sức loại trang bị tiểu tử là năm hoa tám môn, mấy phẩm đều có. Các loại kỳ lạ quý hiếm cổ quái thuộc tính lại để cho Diệp Khải đều là mờ rộng tầm mắt. Hắc phượng kiếm, tứ giai tiên binh, lực công kích 161-190, tốc độ phi hành 120-160. Tốc độ công kích 120-140, bổ sung pháp thuật Vạn Điều Triều Bái, yêu cầu sử dụng đẳng cấp 25 cấp. Vạn Điều Triều Bái, một khi phát động thì có 18 chỉ chim yến tức tinh phách xuất hiện, tùy cơ hội công kích xung quanh ở trong sinh vật, lực công kích 81-120, không cách nào bị thương tổn bị tiêu diệt, tiếp tục 30 giây, cột đao hai cánh giờ. Thời gian sau khi chấm dứt, chim yến tức tinh phách trở về thân kiếm, hồi phục người chơi khí huyết, chỉ số chịu trước chỗ tạo thành tổn thương 50%. Khắc kỳ kiếm, tứ giai thần binh, lực công kích 168-182. Tốc độ phi hành 150-160, tốc độ công kích 124-130, bổ sung pháp thuật khắc kỷ phục lễ, yêu cầu sử dụng đẳng cấp 30 cấp. Khắc kỷ phục lễ, giảm bất bạn thân nhân vật đẳng cấp 1 vạn kinh nghiệm, lập tức hồi phục mục tiêu khí huyết, chân khí tất cả 5000 điểm, cột đao một canh giờ. Diệp Khải ánh mắt tựa là tại hai thanh tứ giai phi kiếm tầm đó đổi tới đổi lui, một thanh là quần công đả thương địch thủ pháp thuật, một thanh là hồi phục loại pháp thuật, sử dụng vẫn phải là trả giá kinh nghiệm lạm đại gia đấy. Đối với Diệp Khải mà nói, tự nhiên là Hắc Phượng kiếm càng thêm dùng tốt một chút. Trên người hắn các loại đơn thể sắt thương uy lực cường đại thần lôi đều là đã có nhiều loại, hết lần này tới lần khác nếu không có bảy tổn thương loại pháp thuật, là hắn một đại chỗ thiếu hụt. Man Châu Lục Nhi nhãn châu suy động, linh động sáng ngời, dù sao ta là có thượng oán khê sa, không dùng được hai ngày có thể trang bị lên, tứ giai phi kiếm đối với ta cũng là vô dụng, dứt khoát toàn bộ cho ngươi được rồi. Còn lại phi kiếm toàn bộ cho ta tốt rồi, dù sao ta ca thủ hạ trong những người này rất nhiều đều là thiếu lấy sử dụng phi kiếm đây này. Diệp Khải cũng không 시 diện cái lão, một phen tư lượng, tùy là gật đầu đồng ý đem hai thanh tứ giai phi kiếm thu vào. Nếu bàn về chân thật giá trị, hai thanh tứ giai phi kiếm nhất định là nếu so với còn lại sở hữu tất cả phi kiếm thêm tại cùng nơi đều cao hơn bên trên một ít. Bất quá cũng không có tính toán rõ ràng như vậy tất yếu, mình ở mặt khác trang bị bên trên nhường cho nàng một ít, đa phần vài món cho Man Châu Lục Nhi là được. Chương 90, chiến đấu dư âm. Phi kiếm về sau, là được 22 dạng pháp bảo. Diệp Khải tuyển cả buổi, chỉ nhìn trong một khối dạng nước muốn địa, bên trên truyện khó đọc giống như bên trên thanh hai chữ. Bên trên thanh chúc phúc lệnh, tứ giai pháp bảo, thiên trong chi nhạc tình cần tu gia thành nhập huyền nhị khí hoán, yêu cầu sử dụng đẳng cấp 30 cấp, kinh nghiệm hấp thu tốc độ gia tăng 12%. Diệp Khải hiện tại bất quá là 20 tăng cấp, chỉ có 3 cái pháp bảo lan, huyền tử quy bản cùng tiên lôi truy cũng không có thay đổi, thay thế tất yếu, còn lại pháp bảo chính giữa muốn tìm ra khẳng định còn hơn cái này mấy thứ cũng là không dễ. Lại đến tiểu lạc quần áo và trang sức loại trang bị, Diệp Khải rất là kinh hỉ ở trong đó phát hiện hồng thải sáo trang hắn một người trong bộ kiện hồng thải tinh liệu, hoàng, căn này dây xích hắn ban đầu ở trong phòng đấu giá cũng là nhìn thấy qua, chỉ là trở ngại giá cả quá đắt mới được là bu tha cho hung thải tinh liệu, hoàng, ngũ phẩm, giết chết tinh quái đạt được công đức giá trị gia tăng 10%, yêu cầu sử dụng đẳng cấp 20 cấp. Kể từ đó, Diệp Khải bảy kiện hồng thải sáo trang kỷụ là chỉ kém điện, tím hai chủng nhan sắc bộ kiện. Còn lại ngược lại đều là không đáng giá nhất tới, bất quá là tuyển hai kiện so với chính mình giờ phút này trên người phòng ngự chỉ số hơi cao chút ít quần áo và trang sức loại trang bị thay đổi. Hi hi, một lần thu nhiều như vậy trang bị tiền đến, cần phải đem ta ca vui cười hứ mất, như thế này lọ gặp có thể muốn hảo hảo sáo chá hắn một fan. Diệp Khải đem hơn phân nửa pháp bảo cùng phục sức loại trang bị đều là để lại cho Man Châu Lục Nhi, chính cô ta không có vừa ý vài món, dù sao là đồng lưu thương thủy thủ hạ người chơi nhiều người như vậy, với tư cách ban thượng phân phát xuống dưới tuyệt đối tiêu hóa được. Về phần những cái kia kỳ vật, bản vẽ Man Châu Lục Nhi là không có chút nào hứng thú, tất cả đều để lại cho Diệp Khải, tổng cộng có: Vũ Hầu mộ di tích địa đồ chăn một, Bồ Đề thanh tâm chú một bản, Thiên công khai vật thực giải hại quyển, hai phần thú máy chế tác bản vẽ, một khối ngũ giai tài liệu luyện khí, hai thanh thành đôi kiểu dáng phong cách cổ xưa không biết công dụng lai lịch gỉ bàn cái chìa khóa. Bồ đề thành tâm chú, đạo gia tâm kinh, cùng sở hữu 13 tầng, vô thượng Bồ đề uy năng pháp chú, có thể kiên đạo tâm, cấu nguyên thần. Thường xuyên niệm tụng, đạo pháp viên mãn, có thể thông thần minh. Nguyên lai là tâm pháp loại đạo thư, chỉ là của ta hiện tại liền thành thành bản muôn tâm pháp đều tu luyện không đến, nào có rở dỗi công phu đi tu luyện cái gì không biết lai lịch công dụng Bồ đề thành tâm chú, để ở một bên sau này hay nói. Thiên công khai vật thuật giải, sử dụng về sau đạt được cơ quan, thủ mục, tạo thuyền các loại sinh hoạt chức nghiệp một vạn kinh nghiệm. Đáng tiếc, của ta cất rượu sư chức nghiệp không tại sử dụng phạm vi chính giữa. Nếu là gặp phù hợp nhà bán hàng, cái này hai quyển thực giải cũng có thể bán đi một cái giá tốt. Sinh hoạt chức nghiệp thăng cấp rất là khó khăn, ngoại trừ muốn hao phí đại lượng thời gian bên ngoài, dòng lượng trụ cột tài liệu tiêu hao cũng là được có hùng hậu tài lực ở sau lưng ủng hộ mới được, mà khắc tìm được cùng các cấp cấp tương ứng chế tác cách điều chế cũng là cực kỳ khó được. Diệp Khải đem những vật này sửa sang lại một phen, hết thảy thu vào, đem tiên tản tự giao giao cho mình thủy tinh hạt châu lấy đi ra. Dựa theo bên trên biểu hiện, hắn đã là giết 94 tên người chơi, chỉ kém 6 người khoảng độ. Mà khấu trừ ra công đức giá trị chỉ có một vạn tà hữu, so tình huống bình thường thiếu rất nhiều. Đây là bởi vì rất nhiều Nga Mi người chơi đều là vượt lên trước công kích dược hải, hắn đang lúc phản kích giết chết không cần khấu trừ bất luận cái gì công đức giá trị. Làm xong những này, Diệp Khải Tửu là lọ gặp ngủ, lại là lôi đại tỷ thí lại là hôn trên đấy, so bình thường đánh qué đi chèn lẻ vừa cần phải mệt mỏi nhiều hơn. Trong lúc ngủ mơ Diệp Khải tự nhiên không rõ ràng lắm một trận chiến này cho bị ngạn bên trong đã mang đến như thế nào chấn động, phò dùn trên mặt báo như soát bình giống như, toàn bộ bị có quan hệ với việc này tin tức chiếm đầy. Làm kiện nguyên nhân gây ra Đến lôi đài 10 người tử thí, lại đến phía sau siêu cấp đại hỗn chiến, đều là bị người ghi trở thành tượng tận chiến báo, thậm chí còn đều biết đoạn video bằng chứng. Lần trước chúc sơn cùng Nga Mi tranh chấp chiến đấu không lại là liên lụy đến mấy trăm người gần người cấp bậc này, có thể cùng lần này vạn nhân cấp đừng tranh đấu không tại một vài lượng cấp lên, đồng thời cũng là bị ngạn chính giữa đã phát sinh đệ nhất khởi vạn người đại hỗn chiến. Nga Mi đáng sợ tiềm ẩn thực lực cũng là khiến cho mọi người tim đập nhanh, bất quá là một bộ chi lực tiểu bức bách coi như là chính đạo đại phái thanh thành trật vật như thế, thiếu chút nữa tiểu là xuống đại không được. Mà lôi đại chiến 20 mọi người là bị tìm ra kỹ càng tài liệu cá nhân đến, một đầu một đầu liệt xuống, đặc biệt là đối với nhất kiếm khô vinh cái này, đột nhiên bước lên lấy được duy nhất một tháng thành thành người chơi cường điệu đại quyển sách văn chương. Phò dùn bên trên một đám bắt quái truyện tốt người chơi, bài xuất một cái thiên bảng danh sách đến, căn cứ nổi danh người chơi lộ ra lộ đi ra cấp phương diện thực lực, kể cả phi kiếm, pháp bảo, tu tập đạo thư, cùng với là tối trọng yếu nhất chiến tích xếp hạng. Không giống với hệ thống cho ra bảng xếp hạng đẳng cấp, cái này do người chơi tự hành tổ chức thiên bảng quá nặng thực chiến năng lực, tổng cộng là có 108 người. Bất quá vẫn còn trò chơi giai đoạn trước, người chơi thực lực đều là không tốt đánh giá, mỗi ngày đều có cỡ cỡ tranh đấu phát sinh, làm cho thiên bảng bài danh thay đổi, cơ hồ cách 1 ngày bắt đầu lại đi xem thiên bảng tiểu sẽ phát hiện thay đổi, thay thế 2 3 10 người chơi danh tự, cứ không ổn định. Tăng thêm còn có rất nhiều không vị người biết, không làm náo động người chơi, trước mắt thiên bảng bài danh chuẩn xác tính còn không cao lắm. Diệp Khải dựa vào trận chiến này thanh danh đại chấn, lúc trước hắn sự tích cũng là bị một mảnh dài hẹp vực trấn lộ đi ra, cùng chém giết quan quân hầu cùng với về sau so hỗn trong chiến đấu đánh đâu thắng đó. Không gì cản nổi video đoạn ngắn cũng là trở thành tiêu điểm, hắn có thể sử xong kiếm đặc điểm cũng bị bộ quang đi ra. Trận chiến này về sau, Diệp Khải miễn cưỡng xâm nhập thiên bảng, xếp hạng 100 linh mấy kế cuối vị trí, thật sự là bởi vì giao tay chiến tích quá ít. Mà lúc này thiên bảng đệ nhất nhân, đúng là Nga Mi nghịch thủy hàn, đồng thời hệ thống bảng đẳng cấp thứ nhất, chính thức song bảng đệ nhất nhân. Cá nhân chiến tích thì ra là lớn hạng, theo thứ tự là tại 32 cấp lúc solo một chỉ cấp 40 tinh anh quái cùng với nhất kiếm đánh rơi 17 tên ngũ đại phái cường giả. Thiên bảng người thứ hai là một gã yêu tộc người chơi Tên là Lệ Tiên. Yêu tộc người chơi số lượng vẫn chưa tới nhân tộc người chơi 11 2 bên cạnh lại là có nơi hiểm yếu ngăn cách, lẫn nhau không tương thông, đối với yêu tộc tình huống rất hiểu rõ còn rất là cần cối, công bố ra trong tin tức chỉ biết là hắn yêu thân là huyết sắt kim tinh viên hầu huyết mạch. Thiên bảng thứ 3, mới được là đến phiên đoạn thời gian trước nhất làm náo động, bị thảo luận tối đa chúc sơn thủ tịch đệ tử phong nhất bản nam tử. Mà một trận chiến này, đồng dạng cũng là sáng tạo ra kỳ trận trồi lên mặt thủy, bắt đầu tiến vào khoảng đại người chơi giữa tầm mắt, cũng là lại để cho mọi người thấy được uy lực của nó, chân chân chính chính đoàn chiến lợi khí. Bất quá giống như cái này kỳ trận đều là xuất hiện ở tương đối thế yếu đích tông môn chính giữa, thông qua hoàn thành cực kỳ phức tạp liên hoàn nhiệm vụ mới có thể được đến một mặt, gôn góc nhất định số lượng về sau tiểu là tạo thành kỳ trận. Như Hoa Sơn người chơi, tiểu là có thể nhận được Đô Thiên Liệt Hỏa kỳ luyện chế nhiệm vụ, đồng dạng có thể một mình với tư cách bình thường pháp bảo sử dụng, cũng có thể tạo thành Đô Thiên Liệt Hỏa đại trận. Dù sao Nga Mi loại này đỉnh cấp đại phái là tuyệt không có khả năng nhận được Huyền Minh Âm Thủy kỳ luyện chế nhiệm vụ, Thiên Thủy Nhất Phương có thể gôn góc 49 mặt Huyền Minh Âm Thủy kỳ, nhất định là thông qua được hắn thủ đoạn của hắn lai lịch. Chương 91 buôn bán thành. Vừa lên tuyến, Diệp Khải tiểu là thẳng đến thành đô thành ma đi, mục tiêu, phòng đấu giá. Cùng trước mấy lần đến bất động, Diệp Khải phát hiện ở đây tụi hầu người lưu lượng dày đặc trình độ không có trước khi đáng sợ như vậy rồi, ông rãi rất nhiều. Tiện tay đang nắm đến bên người một gã trải qua người chơi, hướng hắn hỏi thăm việc này. Bị Diệp Khải một phát bắt được người chơi sinh bao quanh hình cầu, phú quý hơi tiền chi khí tiểu là trực tiếp vẽ tại trên mặt. Tại trong phòng đấu giá bất luận kẻ nào đều là không có cách nào đọ võ, cấp bậc lại cao đều là vô dụng, người nọ chính là muốn nổi giận quát lớn chỉ là tại đã đến người tới diện mạo. Hòa hợp thêm thâm chức nghiệp hóa vui vẻ lại là phủ kiến gương mặt. Vị bằng hữu kia, nghĩ đến ngươi là có đoạn thời gian không có tới phòng đấu giá đi à nha. Cho chơi công ty đoạn trước thời gian vừa mở một cái công năng, có thể kết nối phụ dù đồng thời lựa chọn thận huyễn hình thức, tiến vào thận huyễn không gian, tại đâu đó là một cái tự do độ rất cao giao dễ dàng nơi, hơn nữa vẫn có thể đối diện đúng đấy giao đàm mà cả, thậm chí có thể trực tiếp định ra dùng điểm tín dụng giao dễ dàng. Nha. Diệp Khải như có điều suy nghĩ lên tiếng, lo lắng lấy cái này, một thiết trí có thể sẽ mang đến biến hóa. Những cái này nổi danh chức nghiệp thương nhân đều là tại Thận Huyện trong không gian mua cỡ lớn môn hàng, đã thu mua sở hữu tất cả người chơi bán ra trang bị, lại là đối ngoại bán ra. Ai, những người kia vốn liếng hùng hậu, lại là chiếm trước tiên cơ, nguồn cung cấp súng tốc thuộc loại đầy đủ hết, đã là tạo thành tương đối thành thuộc sản nghiệp dây xích, quy mô cũng đại. Người cũng là chức nghiệp thương nhân. Tại Hạ Lôi lão hổ, mua bán thứ đồ vật từ trước đến nay lấy đức thu phục người, bằng hữu bất luận là muốn bán ra vẫn là mua sắm trang bị cũng có thể tới tìm ta. Lôi lão hổ để lại một chỗ địa chỉ, không phải tại trò chơi chính giữa mà lại đang thận huyễn trong không gian mua một chỗ môn hàng, sau đó tiểu lão ôm quyền rời đi. Diệp Khải đọc qua trong chốc lát gợi bán tin tức, phát hiện những ngày này xuống các loại trang bị giá cả đều là trên diện tổng truyện, theo trò chơi tiến hành loại tình huống này là tất nhiên sẽ phát sinh đấy. Tương đối mà nói, ngược lại là phi kiếm hàng bậc nhất hơi tiểu, có lẽ cũng là cùng phi kiếm đạt được cách khó khăn nhất môn nhân. Khả năng hấp dẫn nhiều người như vậy tiến nhập cái kia thận huyễn không gian, đích thị là có hắn ưu việc địa phương, rước thoát ta cũng vào xem tốt rồi. Diệp Khải nghĩ như vậy, kết nối vào phụ dụng Quả nhiên là có tuyển hạng có thể lựa chọn tiến vào Thận Huyễn Không Gian, chọn xác nhận về sau tựu là tự trò chơi chính giữa biến mất, tương đương với tiến nhập một cái nửa độc lập trong không gian. Diệp Khải tiến nhập cái này Thận Huyễn Không Gian, hơn phân nửa cũng là bởi vì lôi lão hổ trong miệng nói có thể trực tiếp dùng nhân dân tệ giao dễ dàng đả độc hắn. Tại trong phòng đấu giá gửi bán, đổi được vàng bạc về sau còn phải sẽ tìm đổi lấy tiền thật chức nghiệp thương nhân, chính giữa khâu phức tạp, còn có thể bị nhiều thu một lần thủ tục phí. Đối với nhu cầu cấp bách tiền mặt thu nhập cải biến sinh hoạt hoàn cảnh Diệp Khải mà nói, đó cũng không phải một cái ý kiến hay. 3, thật sự là bao la bát ngát thành trì. Thần huyễn không gian chính giữa có hai chủng hình thức, một là tiến vào buôn bán thành, chuyên vị giao dễ dàng mà tồn tại, bên trong toàn bộ là các loại môn hàng, liền rất nhiều trong hiện thực tập đoàn công ty đều là đem dâu thẩm thấu tiến đến. Buôn bán trong thành môn hàng giá cả sẽ cùng tồn lẫn thủy bột mì giống như bánh trướng, hướng bên trên nhảy lên tăng tốc độ so trong hiện thực giá phòng còn muốn cung bố. Hai là có thể chính mình thành lập một gian phòng tiếp khách, người bị ngạn bên trong đích một nhóm bạn nói chuyện phiếm nhị sự, phong cách trang trí đều là có thể theo chính mình tâm ý lựa chọn. Đương nhiên thành lập phòng tiếp khách là muốn trả tiền đấy, sẽ không so trong hiện thực phòng cho thuê tiện nghi bên trên bao nhiêu. Diệp Khải tiến nhập buôn bán trong thành, đây là một cái so thành đô thành còn muốn ổ lớn thành trì, không biết có mấy vạn gia môn hàng tại trong thành mở. Ngoại trừ môn hàng bên ngoài, tựu là các loại viên lâm sơn thủy kiến trúc, đem trọn tòa buôn bán thành hoàn cảnh tiến thiết phi thường hữu mỹ. Hắn chỉ là đi một đầu phố, tựu thấy được bán ra các loại trang bị, tài liệu, đạo thư vân vân, đợi một tí môn hàng, cuối cùng là minh bạch những cái kia trong phòng đấu giá người chơi đều đi đâu nhỉ? Buôn bán trong thành Siêu tầm vật phẩm có lẽ không có sử dụng phòng đấu giá như vậy thuận tiện, nhưng là chủng loại càng toàn bộ, cũng lại càng dễ mua được đẳng cấp cao phi kiếm pháp bảo. Diệp Khải tuy tiện vào mấy giá có thu mua trang bị nghiệp vụ môn hàng, nhưng phát hiện giá thu mua cách đều là hơi thấp, cùng chính mình tâm lý dự tính có khác biệt, hơn nữa đều là đồng nhất giai vị trang bị định rồi một cái giá cố định, căn bản không có di động không gian. Lo nghĩ, Diệp Khải dựa theo vừa rồi cái tên mập mạp kia lôi lão hổ đưa cho địa chỉ đi đến, nhìn người nhỏ một chút môn hàng giá thu mua cách sẽ hay không công đạo một ít. Lôi lão hổ môn hàng cũng không tại buôn bán thành nhất trung tâm người chơi tối đa trung tâm trên đường phố, mà là thuộc về so sánh xa xôi nội thành. Từ điểm đó tựu là có thể suy đoán ra, lôi lão hổ sinh ý làm cũng không được tốt lắm, loại này khu vực người chơi chạy qua số lượng thế nhưng mà rất ít rồi. Đây là một gian trị có mười mấy bình phương hẹp tiểu môn hàng, nhiều tầng cái cặp bạn bên trên chen chúc chất đống lấy các loại vật lẫn lộn, trong quầy bày đặt mấy thứ trang bị. Bất quá Diệp Khải nhìn thoáng qua, phẩm giai tính chất keo kiệt đến không được, rất khó tưởng tượng sẽ có người chơi chuyên đến nơi đây mua sắm trang bị. Nhất kiếm lão đại, ngươi thật sự tới rồi. Ta đây là phá điểm Ngươi cũng biết hiện tại thu mua một đám không có trở ngại phi kiếm pháp bảo có nhiều quý, trước mắt thoáng cái đầu nhập quá nhiều người dân tệ tiến đến đối với ta sự thật sinh hoạt lại có ảnh hưởng rồi. Ai, đều tại ta thân muộn, còn có hơn phân nửa tài chính đặt ở V2Pho V2 cái kia khoảng trong trò chơi rồi, dưới mắt cho dù muốn ra tay cũng đã bị giảm giá trị rất nhiều rồi. Lôi láo hổ đúng là ngồi ở quầy hàng phía sau sầu mi khổ kiểm, nhìn thấy diệp khải tiến đến lập tức ngảy dựng lên. V2Pho V2 cũng một cái thịnh hành hơn 20 năm kinh điển lao khoảng trò chơi. Nhưng ở bị nạn đẩy ra về sau giống nhau là nhận lấy thật lớn trùng kích, ví dụ đi được rất nhiều hộ khách bảy về sau, trong trò chơi kim tệ đổi lấy tiền thật tỉ lệ tự nhiên là tại cung ngã. Lôi lão hổ nếu như là hiện tại rút khỏi, cái kia đích thật là sẽ khách quan trước khi lỗ lạ rất nhiều. Ngươi nhận tức ta. Ha ha, đương nhiên nhận tức, hôm qua ngày sau ngươi có thể đã là vang danh bị nạn rồi, kiếm chọn nga mi cường giả thành thành kiếm khách nhất kiếm cô vinh. Lôi lão hổ lớn tiếng lấy lòng lấy, chỉ là béo bộ mặt cơ thịt lại để cho hắn mê mắt lệch vào lại với nhau, đều thấy không rõ ánh mắt của hắn cũng chưa không rõ người này là thật không nữa tâm thành ý vẫn là chế nhạo mà thôi. Ta có một đám trang bị muốn ra tay, tốt nhất là dùng tiền mặt phương thức, ngươi nhìn xem có thể ăn được hay không hả a. Diệp Khải theo tối cằn khôn trung tướng chính mình không dùng đến chiến lợi phẩm từng kiện từng kiện móc ra, còn kể cả hắn thay đổi, thay thế xuống hai thanh tam giai phi kiếm quá huyền băng phách kiếm cùng xuất vân kiếm, cùng với một đống rác rưởi quần áo và trang sức loại trang bị. Đổi tiền mặt. Tốt. Ta buôn bán từ trước đến nay luôn lấy đức thu phục người. Bỉ ngạn hôm nay vàng bạc đổi lấy giá cả cơ cao không dưới trực tiếp dùng nhân dân tệ tiến hành giao dễ dàng kết toán lợi mà nói, đối với lôi lão hổ mà nói tự nhiên là dễ dàng rất nhiều, cũng giảm bất nhất định được phong hiểm. Tam giai phi kiếm quá huyền băng phi kiếm, 800 khối. Lôi lão hổ nắm lên một thanh phi kiếm, quan sát hai mắt, cấp ra một cái báo giá. Chơi đánh đấy, giữ vài ngày như vậy công phù, tam giai phi kiếm tựu là ngã nhiều như vậy. Diệp Khải trong nội tâm ý mắng lên ăn lấy. Chương 92, lại phản đả giang. Diệp Khải đắc ý hừ phát tiểu khúc, tâm tình phi thường không tệ. Một fan cổ kệ mặc cả về sau Những trang bị kia lại để cho Diệp Khải đã nhận được khấu trừ thủ tục phí về sau 2800 khối tiền mặt, lôi lão hổ tại trước tiên tựu đánh tới ngân hàng của hắn tập lên, quang náo cũng là hứng lấy tiến đến thu được hoàn tiền thông tri tin tức. Chút tiền đấy cách mục tiêu của hắn vẫn là rất xa, nhưng ít ra là một cái rất không tệ bắt đầu, sắp minh bị ngạn tiền đồ hoàn toàn chính xác rất tốt. Ít nhất trong mấy tháng này sẽ không chết đói, cũng sẽ không biết bởi vì giao không xuất ra tiền thuê nhà đã bị máy móc cảnh sát trảo đi nha. Lôi lão hổ giao dễ dàng hoàn thành về sau bỏ thêm hắn hảo hữu, hơn nữa là Liễu Mạn quyên bảo lại để cho Diệp Khải sau này bất quá bán ra bất luận cái gì trang bị cũng là muốn đi tìm hắn. Diệp Khải không sao cả nhẹ gật đầu, chỉ cần ra giá cả phù hợp, tìm một cái đánh qua giao đạo chức nghiệp thương nhân tự nhiên là dễ dàng hơn một ít. Còn kém hai cấp, pháp bảo của ta tiểu là có thể lại một cái đằng trước bậc thang. Diệp Khải nhìn xuống kinh nghiệm của mình giá trị, trước mắt là 28 cấp lại 47% kinh nghiệm, khắc kỳ kiếm tuy nhiên yêu cầu 30 cấp trang bị đẳng cấp, còn có không phải muốn tha rằng không muốn cái hộp tiếp tại, giảm xuống sử dụng yêu cầu lệ vẹo 5 cấp thuộc tính lại để cho hắn tự nhiên là có thể thuận lợi trang bị sử dụng. Ngược lại là cái kia hai kiện yêu cầu sử dụng đẳng cấp 30 cấp pháp bảo không có cách nào trang bị mà vượt, cho nên dốc sức liệu mạng thăng cấp là hắn dưới mắt đệ nhất sự việc cần giải quyết. Chỉ đã tới rồi 30 cấp về sau, có thể thay đổi hai kiện càn mạnh hơn nữa pháp bảo, đem bản thân thực lực tăng lên bên trên như vậy một mạng lớn, trước khi bị ngăn trở không có cách nào tiến hành xuống dưới nhiệm vụ cũng có thể có hoàn thành hy vọng ánh sáng đông. Đem kinh nghiệm phân phối đổi thành 99, một toàn lực tăng lên nhân vật đẳng cấp trước, mà khác tâm pháp, kiếm quyết các loại cũng còn muốn sau này sắp xếp. Muốn chỉ chốc lát, Diệp Khải vẫn là quyết định đem đi chèn lẻ véo điệu điểm định tại Đà Giang chi trung, hôm nay chính mình trang bị lượng thanh phi kiếm, giết quái hiệu suất tăng nhiều, coi như là một người, cũng có thể miễn cưỡng ứng phó xuống thủy sông chính giữa cái loại này dày đặc bảy cá tình huống. Một hơi dẫn mấy thuốc nhuộm màu xanh biết cá tới, có tiếp gần 100 vĩ số lượng, đều há miệng tiểu làm một đoàn thanh sắc đắc khí, mờ mịt lung lung, xềnh xệnh dị thường. Vạn điệu điều chiều bái. Diệp Khải ngang nhiên đã phát động giá hượng phượng trên thân kiếm bị thêm vào pháp thuật, đây là hắn lần đầu sử dụng vạn điệu điều bái pháp thuật này. Đấy lòng đối với nó sát thương hiệu quả cũng là cực kỳ chờ mong. Tối tâm trên thân kiếm có tối nghĩa ánh sáng hiện lên, một chỉ một chỉ là chim miên tức tinh phách từ đó vọt ra, đều là các loại thuộc loại điều cầm. Tổng cộng 18 chỉ chim miên tức tinh phách tại vừa xuất hiện về sau, tụ lại tại thủy sông chính giữa bến nhọn Tiếng Xi. Si. Xi si âm thanh mà bắt đầu, chỉ là thanh âm là không có cách nào truyền lại mở đi ra, không xong tụ diệp khai cái này chủ nhân khống chế bắt đầu hồ loạn công kích khởi trùng quanh thanh ngư đến. Dây đắc tổn thương con số theo thanh ngư bảy trong phiếu khởi, những này chim miên tức tinh phách không chút nào tụ lực xuyên miêu đến xuyên đi. Thanh ngư căn bản không có cách nào công kích được chúng. Mỗi lần từ đó xuyên qua, đều sẽ là mang đi thanh ngư một tia sinh khí, chỉ là loại này địch ta chẳng phân biệt được tùy cơ hội công kích đặc biệt tính khiến nó sử dụng phạm vi sẽ có có nhất định được tự hạn tính. Nguyên đến chiêu này lớn nhất công dụng thực sự không phải là bẩy tổn thương đánh quái, mà là nhằm vào một mình đấu pháp thời điểm, mới có thể phát huy đi ra lớn nhất công dụng. Diệp Khải con mắt bỗng dưng sáng ngời, Phúc Lâm Tâm đến nghĩ đến, như là đối thủ của mình chỉ có một mục tiêu, cái này 18 chỉ tùy cơ hội công kích chí miên tức tính phách đã không có lựa chọn đối tượng, đành phải toàn bộ công kích một người. Cái kia tạo thành tính gộp lại tổn thương tuyệt đối kinh người. Lúc trước chính mình đối với vạn điệu triều bái pháp thuật này lý giải sai lầm, nhưng lại đi vào chỗ nhầm lẫn. Khắc kỳ kiếm run bạch kiếm quang lóe lên, phối hợp những này chim yến tức tinh phách rất nhanh thu gặt lấy thanh ngư tính mệnh, cái này trôi từ giai thần bình tao không bắt đầu so với quá huyền băng phách kiếm càng thêm trôi chạy thông khoái. Đợi đến lúc vạn điệu triều bái tiếp tục thời gian chống giức, trước mặt liền một đôi còn sống thanh ngư đều không có, chảy xuôi ra huyết dịch nhuộm hồng cả cái này phiến thủy sông. Trong thủy nội ba bốn quả thanh ngư nội đan cùng với một trương thủy tiên hình côn trang, Diệp Khải kiếm quang một cuốn đều thu trở về, Tiểu La lập tức thay đổi một chỗ điểm. Như thế dày đặc mùi máu tanh, nhất định là sẽ hấp dẫn tới đại lượng thủy tộc tinh quái, Diệp Khải thoáng cái thế nhưng mà đối phó không đến. Thay ngư nội đan này, chủng loại kiểu tinh quái nội đan không chỉ là chỉ có đều giang hiền thủy vực mới có thể tồn ra, mà các khác thủy vực chính giữa thủy tộc tinh quái giống nhau là có. Hôm nay là đã có người chơi bắt đầu ở đại lượng thu mua loại này thủy tộc nội đan, hiệu quả đều là vi lượng tăng HP hoặc là chân khí giá trị hạn mức cao nhất. Cùng Diệp Khải đã từng uống qua hầu nhị tửu bất động, thực sự không phải là chỉ có đầu lần phục dụng mới hữu hiệu lặp lại phục dụng giống nhau là có thể điệp ra cái này hiệu quả. Tuy nhiên một quả chỉ thêm như vậy 2 3 điểm, nhưng chỉ cần tính gộp lại đến một vài lượng tương cộng lại sẽ là rất lớn một cái số lượng. Bất quá Diệp Khải đoán chừng, tiểu là sẽ có một cái cực hạn, đoán chừng phục dụng đến nhất định số lượng tiểu là mất đi hiệu lực, nếu không có thể vô hạn tăng HP chân khí hạn mức cao nhất lời mà nói, cũng rất dễ dàng mất đi cân đối. Thủy Liên trải qua tờ thứ nhất, thủy hệ đạt pháp, tu tập về sau giang hà biển sông đều có thể hành tàu không chướng, tại thủy không kế hở. Nguyên lai like lại là cùng sông hư chân kinh có chút cùng loại tâm pháp nhất định phải đến tương ứng tầng mấy mới có thể tu tập đấy, nhìn về phía trên uy lực càng là còn lâu mới có thể cùng sông hư chân kinh so sánh với, cũng tựu phát ra nổi cái có thể thay thế Tỷ thủy châu bộ dạng. Diệp Khải trên người mình đạo thư đã tu tập không đến rồi, loại này không có đến tiếp sau đạo thư kê lôi thôi tâm pháp căn bản đánh không nhúc nhích được tâm tư của hắn. Vừa rồi lần kia đánh quái, Diệp Khải tổng cộng là gặt hái được 12, 13 vạn kinh nghiệm, lại để cho kinh nghiệm của mình đầu đột nhiên đi tới thoáng một phát. Nếu kế tiếp đều có thể như vậy đánh quái đi chèn lẻ mèo, không dùng được nửa ngày thời gian hắn có lẽ tựu là có thể vọt tới 30 cấp. Kế tiếp thời gian, Diệp Khải là đã bắt đầu không biết ngày đêm, không ngừng không nghỉ giết quái, soát công đức. Núi Thanh Thành cùng Nga Mi Thiên Thủy bộ một hồi huấn chiến, lại để cho hắn đi một vạn công đức giá trị, đây chính là hắn tiến vào bị ngạn đến nay tích góp từng tí một hơn phân nửa công đức giá trị. Thoáng một phát hữu như vậy đi, nói không thể tiếp đó là giả dối. Nếu không phải vì Thiên Tản tử luyện kiếm nhiệm vụ, ngay ấy hắn cũng căn bản sẽ không giết nhiều người như vậy, điên rồi giống như tìm kiếm chiến cơ, không dung tha bất kỳ một cái nào Nga Mi người chơi. Thanh Thành chính giữa, cũng đã là có người chơi tại truyền Diệp Khải là cái chiến đấu của nhân thị sát khát máu muốn nhìn qua phi thưởng cường liệt lợi đồn. Liên hoàn nhiệm vụ cũng chỉ còn lại có này sao mấy cái sơ lọt, Diệp Khải cũng là không đợi rồi, dù sao nhiệm vụ thời hạn còn có thật nhiều ngày bộ dạng. Diệp Khải là chờ có đuôi mù người chơi chủ động tới mạo phạm chính mình, tốt nhất tỉnh lại bị khấu trừ công đức giá trị. Ngũ giai tiên binh chú tuyết đương nhiên là tốt, theo Man Châu Lục Nhi thượng hắn khê xa có thể thấy được một hai rồi, chỉ có điều bình thường cũng là muốn cầu tiếp cận 40 cấp sử dụng điều kiện, cho dù đắc thủ Diệp Khải hiện tại cũng trang bị không bên trên. Hắc vượng, khắc kỳ lưỡi kiếm, theo trước mắt mà nói cũng là đã đủ. Đối với trước khi chỉ có thể là dùng một thanh tam giai phi kiếm giết quái diệp Khải mà nói, lực công kích đâu chỉ là tăng lên nhất giai đơn giản như vậy, quả thực là có một cái chất biến hóa. Một đen một trắng hai đạo kiếm quang, xuyên thẳng qua du động tại đà giang chi trung, máy móc mà dầu có cực cao hiệu suất tàn sát lấy thủy tộc tinh quái. Chương 93, động ba sao. Diệp Khải tại đà giang chi trung đánh quái hai ngày, cuối cùng là đạt đến trước khi dự tính mục tiêu 30 cấp. Trong hai ngày này bị hắn giết quái vô số, rác rưởi quần áo và trang sức loại trang bị gặt hái được một đống, nội đan hơn 10 quả. Duy nhất đáng giá xem xét đúng là giết một đầu mặc ngư về sau theo hắn trong bụng rơi xuống đi ra một khối ánh sáng màu đỏ chói mắt ngọc thạch. Cái này ánh sáng màu đỏ chói mắt ngọc thạch có hài nhi tiểu cánh tay phẩm chất, cứng rắn vô cùng, Diệp Khải Hắc Phượng kiếm hoặc là khắc kỳ kiếm đều dĩ nhiên là gọi chi bất động. Hắn mọi cách cân nhắc, muốn vơ đầu túi cũng không có tìm ra thứ này huyền bí chỗ, đành phải tạm gác lại về sau tìm Trần Thái Chân sư huynh hoặc là những cao nhân khác hỏi thăm lai lịch. Diệp Khải ngừng chân nhìn ra xa, chỉ một ngón tay, Hắc Phượng kiếm hóa thành một đạo hắc sắc kiếm quang lao xuống, nhốt chặt mấy vi thanh ngư. Theo sát phía sau, Tiểu Lạc một đạo du bạch kiếm quang cùng ở, tại mấy cái thanh ngư chính giữa xuyên thẳng qua qua, hắc bạch kiếm quang hợp lực xoắn một phát, tiểu Lạc giải quyết cái này mấy cái thanh ngư. Đa tạ nhất kiếm lão đại. Nhất kiếm lão đại vui vũ. Phía dưới hai cái theo thanh ngư bẩy trong thoát thân đi ra thành thành người chơi lớn tiếng hô hào. Những ngày này đều Giang Hiển Thụy vực phụ cận rất quái thanh thành người chơi số lượng tăng thêm mạnh liệt mà bắt đầu, Diệp Khải đang hỏi hơn người về sau mới biết được kỳ trèo lên cái kia ban bố nhiệm vụ hàng ngày chính giữa xuất hiện đại lượng có quan hệ với thủy tộc tinh quái nội dung, điểm ấy tiểu Lạc tạo thành tới đây đi chèn lẹ vẹo người chơi số lượng tăng gấp đôi nguyên nhân bất quá những này đối với Diệp Khải cũng không bao nhiêu ảnh hưởng, Diệp Khải cũng không cùng bọn hắn tổ đội, hắn là ở trên sông đi chèn lẻ mẹo, nhưng cái kia thanh thành người chơi phần lớn là tại Đa Giang hai bờ sông phụ cận dẫn thủy tộc tinh quái giết, cho dù đánh tới X thủy châu bọn hắn cũng không dám mạo muội tiến vào trong thủy. Bất quá nếu vừa vặn nhìn thấy có cùng môn người chơi gặp được nguy hiểm các loại, Diệp Khải vẫn là sẽ xuất thủ cứu giúp, thuận tay chịu. Hai ngày qua này, ngược lại là cứu được hơn 10 khởi thanh thành người chơi, miễn đi bọn hắn chịu khổ cá quen, nghịch tại trong thủy bi thảm kết cục, đồng thời cũng là vi Diệp Khải kiến tạo không tệ thanh danh là thời điểm muốn dùng mất cái kia miếng thanh đồng cấp tiên phủ mật địa rồi. Đổi lại tiên lôi truy cùng bên trên thanh chúc phúc lệnh, Diệp Khải tự giác tin tưởng tăng nhiều, tâm tư bắt đầu lung lay bắt đầu. Bạch một cấp tiên phủ mật địa vi Diệp Khải đã mang đến món tiền đầu tiên, đã nhận được vượt lên đầu người khác bước đầu tiền trang bị, rất cao nhất giai thanh đồng cấp tiên phủ mật địa có thể đạt được mấy thứ gì đó, hắn là hướng tới đã lâu. Tiên phủ mật kia sử dụng về sau nếu không có hối hận chỗ trống, nếu không tiểu là không công lãng phí hết một quả quý hiếm mật địa, Diệp Khải quyết định là hồi trở lại thanh thành một chuyến, thanh lý trên người rác rưởi một phen thuận tiện nhiều mua một ít năng lượng. Phủ bên trong kỳ lạ quý hiếm cổ quái, gặp phải cái gì khảo nghiệm đều là có khả năng, Diệp Khải lo lắng bằng vào trụ cột bổ huyết hồi khí đan dược không ngừng phó quán nổi, quyết định hoa chút ít giá tiền rất lớn hào hào mua smartphone. Cái này giá tiền, thật sự là lòng dạ hiểm độc a, lương tâm sâu sắc xấu. Diệp Khải hung hắc nhíu tâm, mua một khỏa Hôn Nguyên tái tạo đan, lục phẩm đang ngưng dược, phục dụng về sau lập tức giải trừ tam giai phía dưới hết thảy mặt trái trạng thái, đồng thời khôi phục khí huyết chân khí tất cả 500 điểm, đệ tử chính thức giá ưu đãi 75 lượng bạc, lại mua một khỏa Tử Kim đan, đồng dạng lục phẩm đang ngưng dược phục dụng về sau lập tức khôi phục khí huyết chân khí tất cả 2000 điểm, đệ tử chính thức giá ưu đãi 60 lượng bạc trắng. Lòng của hắn tại nhỏ màu đấy, đệ xuống sát nhận đích cổ tay đều đang run rẩy kia mà. "Đợi ta đã có tiền, mua lấy cái mây trăm khỏa tử kim đan, cái gì khó quan đô là dám đi sông bên trên một sông." Bởi vì cái kia màu vàng nhiệm vụ hàng ngày một mực kéo lấy không thể hoàn thành, Diệp Khải gần đây mấy ngày này đều là không có thể tiếp nhận gì nhiệm vụ hàng ngày, tiền tài thu nhập chỉ có dựa vào đánh quái bạo phát các loại tài liệu hoặc là kỳ lạ quý hiếm cổ quái một ít đáng giá vật, thu nhập cực kỳ có hạn cũng tốt tại Diệp Khải thực lực đủ cường, bình thường đi chèn lẻ vẹo đối với đan dược tiêu hao không tính lớn lượng, mới có thể chèo chống xuống. Lúc này mua đi một tí đan dược, thoáng cái lại là trở lại trước giải phóng, thật vất vả tích góp từng tí một lên ít bạc lại là các kiện. Ngay tại Thanh Thành đan bên ngoài bên cạnh, Diệp Khải lấy ra thanh đồng cấp tiên phủ mật địa, dùng sức một tách ra. Đột ngột có một đạo tinh không rơi xuống, bao lại thân thể của hắn, có một cỗ cường hành không thể kháng cự lực đạo đưa hắn chuyển rời mang đi, bỏ qua núi Thanh Thành môn nội đủ loại cấm chế, mấy đại trận pháp. Diệp Khải từng có một lần kinh nghiệm, vung lòng lấy thân thể, cũng không kinh ngạc. Ba sao, Huyền giai cấp độ Thế phủ. Theo hệ thống tiếng nhắc nhở, Diệp Khải cũng là phát hiện mình đứng ở một gian thạch môn trước, tiến hà tán màu, nhật nguyệt diêu quang. Ta ngày ấy tiến vào Lang Huyên muốn mới được là Hoàng giai cấp độ Đế phủ, giờ phút này ba sao là Huyền giai cấp độ Thế phủ, bỏ kém một đại giai vị còn thấp một tiểu cấp bậc, trong lúc này độ khó trên lệch rất có thể là có thể so với ta đoán trước còn muốn tới lại. Diệp Khải đem chú ý lực tăng lên tới cao cấp nhất, Lang Huyên muốn tiểu là thông qua tiên phủ mật địa có thể tiến vào đế đẳng nhất một loại phủ, nói nó là tiên gia phủ đôn là nâng lên thân phận của nó phải nói là cái loại này thực lực mạnh mẽ hiệp sĩ nhi chỉ tiếp xúc qua tu tiên đinh điểm giang mao, được đi một tí lẻ tẻ tán tu truyền thừa, sở kiến lập lưu lại phủ. Cái này ba sao cũng đã là hoàn toàn bất động, muôn hình vận trạng, có mỹ lệ trận pháp bố tại thạch trước khi. Diệp Khải đại ngưỡng nịu ngượng nịu đi vào, quả nhiên là không có đã bị bất luận cái gì trở ngại, chỉ là trước mắt hoảng qua mạng lớn sáng lạn tinh không, nhật nguyệt giao huy chi cảnh, cũng không phát động trận pháp công kích cũng không có sinh ra ảo cảnh mê hồ ác, lại một bước tiểu là chính thức tiến nhập ba sao trong. Hẹp giai lờ mờ thông đạo, cách mấy trục thước mới có treo một chén đèn dầu. Tán lầy ố vàng ánh lên. Diệp Khải đi đến chỗ gần, mới phát hiện những này, ngọn đèn tất cả đều là do bạch thảm thảm đầu lâu đánh bóng chế thành, to như sọ so liễu, không biết là đến từ loại nào dị thú đầu lâu. Có chút gò má cốt bên trên mọc ra hai cây bén nhọn gai xương, có chút xương mũi trung tâm một căn sừng dài, hình thù kỳ quái, tất cả không giống nhau. Ba ba ba. Thông đạo khe hở âm ám trong góc bay ra mấy cái đỏ sẫm con côn trùng rơi, vây lấy thịt cánh hướng Diệp Khải vọt tới, nghiến răng, tia chảo bên trên lóe xanh mơn mởn ánh huỳnh quang. Diệp Khải đưa tay sắp ra khắc kỳ kiếm, dư bạch kiếm quang chợt lóe lên lạch cạch lạch cạch đó sẫm con rơi đều rơi trên mặt đất. Tại loại này phủ bên trong, Diệp Khải không dám chút nào chủ quan, đem Hắc Phượng kiếm hộ tại trước người, miễn cho gặp không may ám toán độc thủ. Phần phần, quả nhiên, mới được là đi tới không có vài bước, tựa là có một đám đỏ sẫm con rơi như là bị vừa rồi tiếng vang chốc kinh động, cũng không biết theo trong thông đạo cái góc nào ở bên trong chui ra, cứ không thể tưởng tượng nổi phô thiên cái địa giống như vây đầy hắn tả hữu. Nhìn xem đông nghịt do dày đặc đỏ sẫm con rơi tạo thành tường đây, gần như khiến không kẻ hở đồng dạng đem Diệp Khải bao vây lại, dàn xuống muốn thúc dục vạn điều triều bái nghi kịch. Lúc này mới là ba sao cái thứ nhất khảo nghiệm, cái này nhất pháp thuật muốn lưu đến phía sau mới có thể sử dụng. Một đen một trắng hai đạo kiếm quang trong tay hắn đột nhiên tinh mang đại thịnh, dựa vào là cách Diệp Khải gần đây vài đầu đỏ sẫm con rơi bị vô số kiếm quang tung hoành hoa cắt, một cái đối mặt tiểu là bị thu hoạch được tính mệnh. Chương 94, Phi tiên ác quỷ. Những này đỏ sẫm con rơi đẳng cấp đều không cao, lượng HP lại thiếu, tự làm móng đuôi sắc bén bên trên mang theo độc tố, bị công kích đến vẫn là rất chán cái đấy. Một đen một trắng hai đạo kiếm quang, tại Diệp Khải trước mặt hợp thành nghiêm mật vung kiếm với bay tới đỏ sẫm con rơi như là tiến vào xoắn thủy cơ, trời mưa giống như xuống rơi xuống. Trong khoảnh khắc, tựa là trên mặt đất chồng chất đi lên một tầng dày đặc con rơi thi thể. Như thế nào giết cả buổi, cũng không thấy con rơi số lượng giảm bớt, lao ra được rồi. Một chỉ đỏ sẫm con rơi chỉ có một chút kinh nghiệm, nếu có thể có cùng bình thường quái vật không sai biệt lắm điểm kinh nghiệm E, -E hắn có lẽ hoàn nguyện ý chờ lâu một lát, coi như đang cải tinh nghiệm. Cố ý phá vòng đây, Diệp Khải kiếm pháp dưới loại tình huống này làm ra như có như không vi diệu cải biến bọn này đỏ sẫm con rơi hung hung hắn không sợ chết, số lượng lại là rất nhiều. Muốn bình yên ly khai không trả giá một ít một cái giá lớn, hay là muốn phí một fan công phù. Trước khi dù sao chỉ có thể coi là là hưu nhàn người chơi, tuy nhiên tại kiếm thuật tao làm bên trên bởi vì phi phàm thiên phú cùng bản thân yêu thích, lấy được hơn xa giống như người chơi phi kiếm tao làm kỹ thuật. Có thể thì ra là chỉ lần này, phương diện khác cùng những cái kia thấm ngân trò chơi nhiều năm game thủ chuyên nghiệp vẫn có lấy chiến lệnh, ví dụ như chiến cuộc năm giữ, đối với quái vật số liệu rất nhanh phân tích, đối với trong chiến đấu chân khí sử dụng phân phối tình huống, tại rương già không tự trong nhiệm vụ tìm ra giải quyết nơi mấu chốt vân vân, đợi một tí. Những vương diện này, Diệp Khải đều là có thêm chỗ tiêu hút, đây cũng là hắn lúc trước bị gọi hai đại thần kiếm một trong, lại không có tiến vào trò chơi trước mấy cường giả bài tranh chính giữa nguyên nhân rồi. Một nghĩ đến đây, trong tay hắc bạch hai nhà kiếm quang tinh mang ngược lại là đột nhiên yếu đi hai phần, thoáng cái tiểu là lại để cho trước mặt vong kiếm phòng ngự xuất hiện mấy cái giỏ, thiếu chút nữa lại để cho mấy cái đỏ sẫm con rơi vọt tới chính mình trước người. Liên tiếp đã xảy ra mấy lần hung hiểm đến cực điểm tình huống, đều là tại suýt xảy ra tai nạn lập tức, bị Diệp Khải nhìn như nhẹ nhõm hóa giải. Có thể sử dụng 3 phần lực giải quyết sự tình cũng đừng có dùng năm phần lực đi làm, thậm chí là muốn dùng hai phần lực để hoàn thành. Diệp Khải trong lòng đối với cái này có chút hiểu được, trên tay kiếm quang càng nhạt một phần, đỏ sẫm con rơi bị mất mạng rơi xuống đất tốc độ ngược lại nhanh hơn. Kiếm của hắn lộ bắt đầu hướng phía linh dương treo rắc, vô tích có thể cầu phương hướng phát triển, thần thần chính là có thêm vài phần suất chân khí tức. Trước mặt đàn biên bức không mạng lớn, bắt lấy cái này trục bánh xe biến tốc liền xông ra ngoài, Diệp Khải không quan tâm tiểu là ngữ kiếm phóng tới thông đạo ở chỗ sâu trong. Tại đàn biên bức ở chỗ sâu trong giọi hồ là có hai cái mở ổ ổng ra đến có 3 4 em mở ổ ổng đích hổng lỗ con rơi, há mồm nổ thì có hằng hà tiểu con rơi từ đó bay ra, vô cùng vô tận.